chương một trăm chín mươi ba về sau hấu vi chính là trần tổng người chương một trăm chín mươi ba về sau hấu vi chính là trần tổng người trần sinh nhìn thấy dư ấu vi yếu đuối bất lực ánh mắt vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói dư ấu vi ngươi nhìn ta làm gì trên mặt của ta viết tiền sao dư ấu vi tự nhiên biết trần sinh đang nói đùa với mình trần tổng ta biết ta có thể có chút đường đột đã ngươi có năng lực thu mua nhiều như vậy cổ phiếu nếu không đem cổ phiếu của ta cũng cùng nhau thu mua đi ta là thực sự không có biện pháp n g ư ơ i thiếu hơn mười triệu dù cho trong tay ngươi cổ phiếu tràn giá mười phần trăm cũng không đủ a ta cũng không biết mình nên làm cái gì dư â u vi chỉ cảm thấy mình không đường t ố i lui cổ phiếu của ngươi vẫn là mình giữ đi trần sinh đem thân thể dựa vào ở trên ghế salon có chút lười biếng nói dư â u vi trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng chẳng lẽ trần tổng là không bắt t h ỏ không v u ơ n g ư n g cũng được phản chính tự mình cũng không có cái khác lựa chọn trần tổng một hồi nhường mình làm gì chính mình liền ngoan ngoan làm gì thậm chí loại kia quá mức yêu cầu chính mình cũng có thể tiếp nhận dư â u vi lấy dũng k h í chuẩn bị đưa tay vươn hướng khăn tắm dư ấu vi cho ta một cái chương mục ngân hàng trần sinh không khỏi nói một câu dư ấu vi tay dừng tại giữ không chung bên trong trần tổng n g ư ơ i định cho ta chuyển khoản ta cho ngươi chuyển một khoản tiền giúp ngươi giải quyết trước mắt khó khăn trần sinh một câu dư ấu vi lập tức như bị xét đánh đồng dạng tại chỗ hít thở không thông nàng có chút khó có thể tin nhìn về phía trần sinh trong lòng tràn ngập cảm kích tạ ơn trần tổng đ ừ n g dây v à o khớp khổ cẩn thận một hồi ta đổi ý đừng đừng đừng trần tổng chờ một chút dư ấu vi vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình tìm tới tài khoản của mình sau đưa điện thoại di động đặt vào trần sinh trước mặt một đôi ngập nước con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm trần sinh dường như sợ hai đối phương đống nhiên lật lọng trần sinh thao tác một phen sau đó đưa điện thoại di động đặt vào trên mặt bàn cùng lúc đó dư ấu vi điện thoại bắn ra một cái tin nhắn ngắn đốt ngài số đôi u 9527 t h ẻ tiết kiệm thu nhập kim n g ạ c h 30 triệu nguyên không kỳ hạn số dư còn lại 30 triệu nguyên dư ấu vi ánh mắt trường giống trung đồng nhìn xem k i a một chuỗi dài số lượng cảm thấy bắt đầu mặt đọc 3 3 m ư ơ ngàn vạn trần tổng ngài vậy mà cho ta 30 triệu nàng bắt đầu nghĩ là trần sinh đoán chừng sẽ cho mình chuyển mấy vạn đem chính mình ăn xong lau sạch về sau lại theo tháng cho mình một chút tiền tiêu vặt nhưng mà không nghĩ tới trần triệu. Triệu, tổng ta thật sự là không biết do nên nói cái gì dư âu vi đã khóc không thành tiếng không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc không chỉ có thể đủ trả hết nợ tất cả tiền nợ bảo trụ phòng ở thậm chí tài khoản của mình bên trong còn nhiều thêm mười triệu tiền tiết kiệm loại này đại ân đại đức cả đ ờ i mình đều trả không hết dư ấu vi độ thiện cảm một ư ơ i năm trước mắt độ thiện cảm tám mươi trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm trong lòng cũng là có một tia an ủi xem ra không được bao lâu dư ấu vi liền sẽ hoàn toàn luân hãm dư ấu vi hiện tại ngươi lại không thiếu tiền cổ phiếu ngươi trước hết giữ đi ân tập đoàn có thể có trần tổng lãnh đạo như vậy tuyệt đối có thể nhất phi t r ù n g tiên ít tại kia vớt m ô n g ngựa ân người ta biết rồi dư ấu vi có chút ủy khuất nói trần sinh sở dĩ thu mua không ít cổ phiếu là bởi vì đối vạn hào tập đoàn có nhất định chờ mong dù sao mình đã thay tập đoàn hoàn lại tất cả nợ, nợ. tập đoàn nguy cơ cũng nhất nhất hóa giải hơn nữa nói không chừng chính mình ngày nào sẽ nghiên cứu chế tạo mấy khoản trị liệu bệnh nan y dược vật tiến hành đại lượng sản xuất đến lúc đó nhường tập đoàn quy mô khuyết trương lớn mấy lần cũng không phải là không có khả năng dư ấu vi thấy trần sinh không nói lời nào chủ động dựa đi tới đem chính mình ngón tay mềm mại đặt ở trần sinh trên đùi trần tổng về sau ấu vi chính là của ngươi người ngươi nhường ấu vi làm cái gì ấu vi tuyệt sẽ không nói một cái không chữ đồng thời trong bụng nàng bắt đầu suy nghĩ miên man chính mình cũng nói rõ ràng như vậy trần sinh hẳn là biết mình là ý gì a kỳ thật nàng cũng không muốn trực tiếp như vậy nhưng mình có thể đem ra được cũng chỉ còn lại thân thể của mình bất quá thế nào cảm giác chính mình giống như là liền ăn mang cầm người ta trần tổng tuổi trẻ đẹp trai lại nhiều tiền so với mình tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải khẳng định đoạt phá túi đầu dán đi lên cùng nó nói mình muốn lấy thân báo đáp chẳng bằng nói mình thấy người sang bắt quàng làm họ dư ấu vi tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh về sau rốt cục hạ quyết tâm tính toán không thử một chút làm sao biết đâu nàng từ một bên trên kệ cầm một cái tây sáo lấy hết rút khí chậm rãi tới gần trần sinh trần tổng ấu vi hiệu s ơ một chút nhạc khí thỉnh cho phép ta diễn tấu cho người nghe mấy phút sau dư ấu vi ôn lu nói t r â n tổng người thưa thích ấu vi vừa mới diễn tấu cây xáo sao dư ấu vi không nghĩ tới ngươi không chỉ có chủ động vẫn rất đa tài đa nghệ a h ắ c h ắ cơ c hội đều là lưu cho chủ động người t r â n tổng ta lại không là tiểu hài tử rồi đương nhiên biết mình phải làm gì t r â n tổng để cho ta tiếp tục vì ngươi diễn tấu nhạc khí nói xong dư ấu vi không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục diễn tấu nhạc khí trần sinh v u ố t ve dư ấu vi còn chưa khô giáo tóc dài hài lòng nhẹ gật đầu đừng nói dư ấu vi diễn tấu nhạc khí vẫn rất đặc sắc ngay tại trần sinh đang khởi tính lúc chung điện thoại di động đống nhiên văng lên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua là lý thanh linh đánh tới u i lý thanh linh ngươi tìm ta có chuyện gì ừ trần sinh ngươi vậy mà c h à o hỏi cũng không nói một tiếng liền đi a ta lúc đương thời về i gấp t h ô i ta ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm đâu lý thanh linh trần c h ờ một lát lại tiếp tục nói đúng rồi chúng ta đơn vị cuối tuần có cái xí nghiệp ưu tú cuộc hội đàm ngươi có muốn hay không tới tham gia đại tỷ ta đối vạn hào tập đoàn còn không bằng ngươi hiểu rõ nhiều nhường trương linh chi đi tham gia a không tới kéo ngược lý thanh linh vừa định cúp điện thoại bỗng nhiên có chút tò mò hỏi trần sinh n g ư ơ i hiện tại ở đâu đâu thế nào cảm giác n g ư ơ i bên kia là lạ a ta tại tiệm mì đâu t r u n g quanh có khách hàng đang ăn mì c h ắ c không được đâu kia trước dạng này hôm qua ngươi mời ta ăn quán bán hàng về sau ngươi lúc nào có r ả n h nói cho ta một tiếng ta phải mời về đi tốt tốt tốt biết ngươi lý khoa trưởng liêm khiết thanh bạch ai u trần sinh ngươi thế nào lý thanh linh truy vấn nhìn xem hướng chính mình cười xấu xa dư ấu vi trần sinh có chút dở khóc dở cười bị ngươi bỏng tới trước như vậy đi bạch m a trần sinh vội vàng cúp điện thoại vẻ mặt tà mị nhìn về phía dư ấu vi tốt ngươi dư ấu vi Dám bụng t r ộ m dở trò xấu. Hắc hắc, n ữ nhân n h k ô g xấu, nháy a m n â n không yêu. c h nói ngắn gọn. Trong n mắt thời gian trôi qua mười mấy phút ngay tại trần sinh từ từ nhắm hai mắt đắm chìm trong mỹ r ư ợ u nhạc khí âm thanh bên trong lúc dư â u vi điện thoại lại văng lên trần sinh nhíu nhíu mày c ọ n g đồng có chút không quá cao hứng lần này lại là ngân hàng gọi điện thoại tới dư â u vi cầm điện thoại lên kinh ngạc há to mồm không là ngân hàng là triệu hồng hiên gọi điện thoại tới chương một trăm chín mươi bốn trần tổng cầu ngươi không nên rời bọ ta chương một trăm chín mươi bốn trần tổng cầu ngươi không nên rời bọ ta giờ phút này dư ấu vi trên mặt biểu lộ vừa thẹn lại phẫn không nghĩ tới triệu hồng hiên vậy mà thời gian này gọi điện thoại cho mình nếu là không có trần sinh tại cái này nàng nhất định sẽ không thể ngăn chặn đem đối phương chửi mắng một trận nhưng là hiện tại nàng càng quan tâm trần sinh cảm thụ nàng sợ hai trần sinh không cao hứng sợ hai trần sinh lại bởi vậy mà cảm thấy phản cảm sợ hơn trần sinh sẽ cách mình mà đi trần tổng thật sự là thật không t i ệ n ta cái này đưa di động tắt máy dư ấu vi hết sức xin lỗi nói tựa như một cái phạm sai lầm chó con đồng dạng chờ đợi chủ nhân có trách không có việc gì tiếp là được chân sinh vẻ mặt bình tĩnh nói giống như nên nói ngượng ngùng là chính mình mới đối tuy nói triệu hồng hiên đi đường việc này xác thực rất h ố n đản nhưng cái này dù sao cũng là người ta mình sự tỉnh trái lại hành vi của mình là thật có chút không chính cống cái này cùng liên minh huyền thoại như thế ai bị người đánh cắp nhà cũng không chịu nổi dư ấu vi xứng sở lập tức nhận nghe điện thoại ấu vi a bên cạnh ngươi không ai a ta có một cái chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi đối diện truyền đến thanh âm của một nam tử triệu hồng hiên ngươi vương bắt chứng ta thật không nghĩ tới ngươi có thể làm ra chuyện như vậy đến âu vi ngươi trước không nên tức giận nha ta cũng chẳng còn cách nào khác sự tình không có cách nào n g ư ơ i đi đường thời điểm tại sao không gọi bên trên ta n g ư ơ i trước lánh tính một chút ngươi ngẫm lại xem chúng ta trước mấy ngày thỉnh thoảng sẽ có lượng lớn chuyển khoản nếu là chúng ta cùng một chỗ cách cảnh khẳng định sẽ khiến chú ý cho nên ngươi là tại lấy ta làm con tin triệu hồng hiên vội vàng giải thích âu vi ta khẳng định sẽ đem ngươi tiếp đi ta điện thoại cho ngươi không phải muốn cãi nhau là thật có chuyện trọng yếu nói cho ngươi ta theo mấy người bằng hữu nơi đó mượn một chút tiền bất quá chuyển khoản quá trình bên trong gặp điện phiền t h o á dạng này ta cho ngươi một cái tài khoản cùng bằng hữu của ta địa chỉ ngươi đi tìm tới bằng hữu của ta để bọn hắn đem tiền đi vào ta cho tài khoản của ngươi bên trong ngươi yên tâm ta đã tìm xong quan hệ rất nhanh liền có thể tiếp ngươi cùng cha mẹ ngươi xuất ngoại dư ấu vi không khỏi cười lạnh một tiếng triệu hồng hiên ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao triệu hồng hiên sừng sốt nửa ngày ra vẻ kinh ngạc nói ấu vi ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta ta là yêu ngươi ta làm n h ữ này cũng là vì tương lai của chúng ta ngươi làm theo lời ta bảo xong sau chúng ta liền có thể mỹ quốc gặp mặt về sau chúng ta liền có thể hoàn toàn vượt qua cuộc sống của người có tiền ha ha dư â u vi nước mắt chảy xuống chuyện cho tới bây giờ ngươi còn đang gặp ta ta xem là bằng hữu của ngươi không tin ngươi ngươi mới khiến cho ta tự mình ra mà ta thật không nghĩ tới ngươi lại là dạng này một cái táng tận thiên lương cầu vật ngươi triệu hồng hiên trong lúc nhất thời ngươi dại nữ nhân này thế nào đống nhiên thông minh hơn không nên a nàng rõ ràng chính là một cái ngực to mà không có nào nữ nhân ngu xuẩn đống nhiên triệu hồng hiên giống như là nghe được động tính gì âu vi ai tại bên cạnh ngươi, ngươi đang làm gì dư â u vi cảm thấy cũng không cần thiết giấu diếm triệu hưng hiên ta đang làm gì mắc mớ gì tới ngươi ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi cùng p h ì m ộ i sự tình nàng đều đã nói cho ta biết đã ngươi phản bội ta ta bây giờ làm gì cũng không tới phiên ngươi quản â u vi ta là vì cái nhà này tại t r i ệ u nhiều ca vì mội hơn hai trăm cân hoa văn còn rất nhiều ngươi biết ta bị bao nhiêu bị khuất nhiều ít khổ sao ha ha ngươi còn không biết xấu hổ nói là cái nhà này cái nhà này bên trong tiền đã bị ngươi toàn q c ử n chạy còn để lại một khoản nợ khổng lồ ngươi lưu cho ta đường sống sao chuyện cho tới bây giờ cái gì cũng không nên nói cuối cùng cho ngươi thêm thủy h ữ u chuyện bên trong phan xảo vân một câu ta gả cho ngươi năm năm còn không bằng hiện tại thời khắc này hạnh phúc dư ấu vi khí thân thể đều đang không ngừng phát run nước mắt chảy hào hào thanh âm cũng có chút nghẹn nào năm năm a ngươi biết năm năm này ta là thế nào sống qua tới sao n g ư ơ i biết năm năm này ta có nhiều khó chịu sao dư ấu vi không nghĩ tới chính mình bỏ ra tất cả lại bị buộc nhảy sông tự vận nàng tại s a u khi khóc tâm tình có không nói ra được thư sướng trước kia dư ấu vi sớm đã chết chết tại băng lánh trong nước sông hiện tại dư ấu vi là trọng sinh về sau dư ấu vi là muốn truy cầu chính mình hạnh phúc dư ấu vi dư ấu vi vớt một cái nước mắt dứt khoát trực tiếp đưa di động ném qua một bên sau đó cầm lấy một bình rượu uống một hơi cạn sạch nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại cái cổ ngựa về đằng sau lấy nước nhuận gợi cả môi son khẽ mở giờ phút này nàng muốn chân chính vì chính mình sống một lần a người tiện nữ nhân tức chết ta rồi nghe được dư ấu vi giết người chu tâm một câu triệu hồng hiên chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi không nghĩ tới dư ấu vi lại có thể nói ra như thế vũ n ụ c người một câu nam nhân không thích nhất chính là cùng nam nhân khác đối so sánh được trình bên trong so thua hơn nữa còn là bại hoàn toàn cái chủng loại kia nhất là nghe được đối diện nói chuyện phiếm âm thanh hắn càng là cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung triệu hồng hiên không ngừng chửi rồi lấy nhưng là dư ấu vi giống như căn bản không quan tâm ngược lại càng thêm khiêu khích thậm chí đem chính mình s ư n g hô dùng tại trên người đối phương nàng tự hồ là đang trả thù đang phát tiết nội tâm bất mãn trong lúc bất chi bất giác thời gian đến đến xế chiều trần sinh đem đã ngủ say dư ấu vi chặn ngang ôm lấy hướng phòng ngủ đi đến nữ nhân này xem ra vừa mới thật sự là bị triệu hồng hiên tức đi lên bất quá giờ phút này nàng chắc là đã hoàn toàn hả giận giờ phút này nằm tại ngực mình giống như một con mèo đồng dạng vừa mới ở trên ghế salon dư ấu vi uống ba bình rượu ngọt cồn hàm lượng không thua gì nửa cân rượu đế trần sinh cũng không có uống quá nhiều rượu hơn nữa hắn tiêu hóa rất nhanh hắn túi đầu nhìn về phía dư ấu vi tiếc như làm ỡ đông đồng dạng trên da thịt thấm ra một tầng tinh tế mồ hôi dường như tản ra một cỗ không h i ể u mùi thơm mê người mà thon dài lông mi vụ sáng v ụ sáng gợi cảm khoe miệng có chút câu lên giống như là làm lấy một cái mười phần mỹ rượu n g ộ trần sinh cầm qua một đầu tơ tạm bị đắp lên dư ấu vi vô cùng rụ hoặc trên thân thể vừa mới chuẩn bị lúc rời đi dư ấu vi mơ mơ màng màng k trần tổng cầu ngươi không cần vứt bỏ ta ta biết ta chỉ là một cái rất bình thường nữ nhân nhưng là cầu ngươi không cần vứt bỏ ta ta ta rất ngoan hơn nữa ta không sẽ chủ động đem chúng ta quan hệ thiêu phá ngươi coi như nuôi một cái sùng vật có được hay không dư hầu vi ngữ khí mười phần hèn m ọ n nhưng lại mang theo một tia khẩn cầu nàng biết mình không có khả năng nhường trần sinh vĩnh viên lưu tại bên cạnh mình lại không dám hy vọng xa v ờ i làm cho đối phương cưới chính mình nàng có thể làm chính là nhường trần sinh về sau sẽ ngẫu nhiên muốn từ bản thân cho dù là một tháng có thể bồi chính mình một hai lần là đủ rồi trần sinh nhẹ nhàng v ố t v ố t dư ấu vi gương mặt vừa cười vừa nói t i ê n tâm đi ta tuy nói không sẽ lấy ngươi nhưng nhất định sẽ cho ngươi một ngôi nhà trần sinh cũng không phải nói mạnh miệng lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần hắn muốn dù là cho toàn thế giới nữ h à i một ngôi nhà cũng không có vấn đề gì dù sao chỉ cần có nữ sinh bồi chính mình nửa ngày hệ thống kiếm được tiền đầy đủ cho đối phương mua biệt thự trần tổng tạ cảm ơn ngươi dư ấu vi khỏe mắt chạy xuống hai hàng nóng hổi nước mắt dư ấu vi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm tám mươi lăm chương một trăm chín mươi lăm thực chất bên trong lại là nữ nhân như vậy chương một trăm chín mươi lăm thực chất bên trong lại là nữ nhân như vậy trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm cũng không có quá quá khích động dù sao mình còn không có cho dư ấu vi hoa quá nhiều tiền âu vi ta đi về trước trần sinh b u ố t b u ố t dư ấu vi c á i chán quay người rời đi ngay tại trần sinh sau khi rời đi không lâu dư ấu vi chậm rãi mở hai mắt ra trong lòng ngũ vị tập trần kỳ thật nàng tự mình một người một chỗ thời điểm thường xuyên uống rượu cứ thế mãi tiểu lượng của nàng đã sớm l u y ệ n được nàng vừa mới một mực là thanh tình chỉ là muốn dùng cồn để che giấu nội tâm ngượng ủng cũng phóng thích chính mình như vậy mọi thứ đều t h u ậ n lý thành trương lộ ra không phải như vậy đ ộ t nột. dư ấu vi ngồi dậy từ trên giường đến cánh tay ôm ở hai cái tuyết trắng đôi chân dài bên trên nàng hiện tại đầy trong đầu đều là trần sinh dáng vẻ đều là trần sinh kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ dán giỏi trần tổng thật sự là một cái hoàn mỹ nam nhân ta vừa mới có phải hay không có hơi quá trần tổng sẽ không ghét bỏ ta đi không nghĩ tới ta thực chất bên trong lại là một người như vậy trước kia ngay cả chính ta đều không có phát hiện thật sự là tốt thẻ t h ù n g thật là mất mặt may mắn ta uống nhiều rượu còn có thể vung nổi bằng không về sau sao có thể đối mặt trần tổng a ai cảm giác chính mình trước kia thật sự là sống vô dụng rồi vì cái gì không thể để cho ta sớm một chút gặp phải trần tồng đâu dư ấu vi trong lúc nhất thời lại có chút tinh thần chán nản ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đã già chính mình tại đẹp nhất thời gian không có gặp phải trần sinh bất quá nàng cũng cảm thấy có chút may mắn tại chính mình thanh xuân sắp kết thúc lúc gặp trần sinh cũng không tính quá mượn nàng đã quyết tâm về sau liền yên lặng làm trần sinh tình người đó cũng là một cái chuyện vô cùng hạnh phúc tình trần sinh trở lại đàn cung sơn trang sau phát hiện mễ tô bọn người đang ngồi ở trên ghế salon dường như tại thảo luận kịch liệt cái gì bất quá cũng không nhìn thấy đường tỷ cùng thu tỷ thân ảnh nhìn thấy trần sinh mẹ tô đứng dậy v ớ i tay trần sinh ca ca mau tới đây kinh thiên tin vui chuyện gì vui vẻ như vậy ngươi tới xem một chút cũng biết rồi trần sinh đi qua phát hiện mấy người đang xem giờ o u e in ở bên trên video ngắn trong video cảnh tượng dường như rất quen thuộc trần sinh ca ca ngươi còn nhớ rõ vạn hào tập đoàn sao mẹ tô vẻ mặt thần bí nói rằng đương nhiên nhớ kỹ trần sinh trong lòng tự nhủ ta nhớ được thật là rất rõ không nghĩ tới vạn hào tập đoàn đoạn thời gian trước bạo lôi liên hạch tâm tầng quản lý đều đương chạy chuyện này bị ép rất chặt chẽ hôm nay mới lên nóng lục soát m ẹ tô có chút kinh ngạc nói lần trước khi dễ qua chúng ta triệu sâm lúc này còn ở bên trong đợi đâu chờ hắn đi ra lúc phát hiện nhà không có không biết do hắn sẽ có cảm tưởng thế nào hạ vũ giao vẻ mặt cười trên n ỗ i đau của người khác nói chờ hắn đi ra vạn hào tập đoàn đã sớm đổi cờ đổi màu cờ nhìn tin tức nói hôm qua có người hoa bốn trăm l c thu mua vạn hào tập đoàn thật không biết cái nào lớn đoan loại có tiền như vậy h tiểu nhu cũng chen miệng nói hơn nữa c ò không, không, không, không phải đâu trần sinh hiện tại là vạn hào tập đoàn ceo cái này cũng quá nhảm nhí a đại gia mau đến xem cái này mấy chương hình ảnh tống tiến tiến bông nhiên cắt ngang chúng nữ suy nghĩ đại gia không khỏi nhìn về phía màn hình điện thoại di động phát hiện là trần sinh tại đài chủ tịch nói chuyện cùng tại sân thượng thuyết phục nhảy lầu người tình cảnh ta đi trần sinh k a ca lại còn thật sự là vạn hào tập đoàn ceo hơn nữa trần sinh k a ca không chút do dự đem nhân viên tiền lương thanh toán xong còn có hai vạn đền bù thật sự là có lương tâm lãnh đạo trần sinh k a ca thật sự là tiếng trầm làm đại sự chúng nữ nhìn trần sinh ánh mắt tràn ngập kính nghệ nhất là làm mọi người thấy trần sinh đối đại những nhân viên kia so sánh chờ tầng quản lý còn tốt hơn càng là cảm thấy trần sinh có trách nhiệm có đảm đương trần sinh khoát k h o t a y khiêm tốn một chút là trương linh chi dẫn t i n ta bất quá ta chỉ là vạn hào tập đoàn trên danh nghĩa ceo mà thôi trên danh nghĩa ceo cũng là ceo không nghĩ tới trần sinh ca ca càng ngày càng ưu tú mễ t â u nghĩ nghĩ lập tức còn nói thêm trần sinh ca ca chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không gặp n g ư ờ i kỳ thật chúng ta đăng ký truyền thông công ty cùng quản lý công ty sơ bộ phê duyệt đã thông qua được đến tiếp sau công tác cũng tại bình ổn có thứ tự tiến hành chúng ta đã chọn tốt công ty địa chỉ về sau chúng ta có thể sẽ tạm thời ở ở công ty phụ cận dù sao chuyện kế tiếp còn rất nhiều a phê duyệt nhanh như vậy ân thanh linh giúp chúng ta không ít việc đâu chúng ta vốn là muốn chờ chuyện nắp hỏng kết luận về sau sẽ nói cho ngươi biết bất quá cước bộ của ngươi quá nhanh chúng ta phải nắm chắc thời gian chạy kỳ thật các ngươi không cần thiết làm những này trần sinh nữ khí bình tĩnh mở miệng nói chúng nữ chờ mặc cuối cùng hạ vũ giao thay thế chúng nữ nói ra ý nghĩ trong lòng trần sinh ca ca, kỳ thật chúng ta trước kia cũng nghĩ qua làm bình hoa thoải mái hơn nhưng chúng ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ vẫn là muốn có một phen sự nghiệp bởi vì muốn cùng ngươi đi càng xa chúng ta nhất định phải biến cường đại nếu có một ngày ngươi gặp phải khó khăn tuy nói chúng ta so ra kém thanh linh cùng tiểu t u y ế t nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể dùng phương thức của chúng ta đến giúp ngươi trần sinh gật gật đầu hạ vũ giao nói không phải không có lý muốn có nhất định quyền lên tiếng chỉ có tiền không thể được còn muốn có nhất định giao thiệp cùng lực ảnh hưởng vậy các ngươi liền tự mình dày vò đi thôi các ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ các ngươi trần sinh ca ca vẫn là ngươi nhất hiểu chúng ta hạ vũ giao mạnh mẽ tại trần sinh trên mặt hôn một cái ta cũng muốn ta cũng muốn mấy cái khác nữ sinh cũng là tiến vào trần sinh trong n ự c đã công ty đã phê duyệt thông qua không bằng chúng ta đêm nay chúc mừng một chút đi quán bar một chút trần sinh đề nghị tốt lắm tốt lắm chính hợp ý ta chúng ta đêm nay không say không về đi đi phòng tập thể thao đem thu tỷ cùng nguyện tỷ cũng kêu lên chúng nữ ăn nhịp với nhau lái xe hướng quán ba chạy tới sách nói ngắn gọn chân sinh một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới d ạ n vị ương quán ba bởi vì sớm đ ã hào chiêu hô quay rượu tiểu mỹ đã sớm tại cửa ra vào chờ đã lâu vương tổng đã lâu không gặp a tiểu mỹ nhìn thấy chân sinh lập tức tiến lên đón đã lâu không gặp mang bọn ta đi ghế dài a được rồi vương tổng xin mời đi theo ta tiểu mỹ khỏe mắt quét nhìn, nhìn thoáng qua chúng nữ không khỏi âm thầm tắt lưới ngoan ngoãn vương tổng bên người đội ngũ thế nào càng ngày càng lớn mạnh vương tổng cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu được sao trách không được hắn gầy như vậy nàng không biết rõ trần sinh chỉ là nhìn qua gầy nhưng là cùng ufc nhẹ lượng cấp tuyển thủ như thế bởi quần áo ra tất cả đều là cơ bắp trần sinh bọn người ở tại trải qua một cái ghế dài lúc một cái đang uống rượu băng xương mỹ nữ trong lúc lơ đ n g nhìn thấy bị một đám mỹ nữ vây quanh trần sinh không khỏi nhữ mày đem chén rượu trùng điệp quẳng trên bàn phát ra phịch một tiếng huyện thanh tỷ người thế nào ngồi đối diện tiểu lo lì giật này mình có chút không hiểu hỏi không có gì chỉ là nhìn thấy một cái để cho ta khó chịu xú nam nhân mà thôi băng xương mỹ nữ tay phải dùng sức nắm chặt chén rượu bắt đầu tự hỏi kế hoạch tiếp theo chương một trăm chín mươi sáu chúng nữ thay nhau ra trận chương một trăm chín mươi sáu chúng nữ thay nhau ra trận trần sinh bọn người sau khi ngồi xuống tiểu mỹ đem m ấ y phần rượu đơn đặt vào trước mặt mọi người vương tổng các vị mỹ nữ hôm nay muốn uống điểm cái gì thân long bộ cùng đại tam nguyên cắc đến hai bộ a trần sinh lại nhìn về phía chúng nữ nói rằng còn lại rượu các ngươi nhìn một chút là được ngược lại rượu điểm nhiều còn có thể tồn cũng không tính lãng phí phiền thoái đến chút itan tạ ơn hạ vũ giao trước tiên mở miệng nói thu tỷ thân thể ngươi không thoải mái nếu không uống ly rượu b ô i gà lý sa nhìn về phía bên người diệp chi thu nói rằng dạng này không tốt lắm đâu diệp chi thu biểu lộ có chút mất tự nhiên nhìn về phía trần sinh nàng không hiểu nhiều rượu văn hóa không biết rõ dạng này sẽ có hay không có chút làm đặc t h ủ nghe nói nam nhân tại cùng nhau ăn cơm nếu là ai đưa ra uống đồ uống sẽ bị đuổi tới đứa nhỏ kia một bàn cái này có cái gì không tốt muốn uống cái gì liền uống cái gì cho ta cũng tới một chén chớ cắt nắm trần sinh thuận miệng nói rằng ta đến chén v ư ợ gà lý h u y ể n vẻ mặt bình tĩnh nói ông trời của ta h u y ể n tỷ lợi hại a vụt ca đều có thể uống đến số dưới tú tiểu nhu không khỏi chừng lớn hai mắt chút l ò n g thành ta trước kia thường xuyên cầm độ cao rượu làm nước uống số độ t h ấ p rượu ta liền nhìn cũng không nhìn lý h u y ể n bình thản u n g dung nói h u y ể n tỷ chính là khí phách tú tiểu nhu không khỏi giơ ngón tay cái lên những này hẳn là không sai biệt l ắ m a m ặ t khác phiền bại giúp chúng ta cầm một chút trò chơi đạo cụ a m ẹ tô nói rằng lần trước chính mình cùng trần sinh chơi t r a n cấp nàng t h a có chút không phục lần này nàng muốn nhìn một chút trần sinh đến cùng là thật vận khí tốt vẫn là chơi bẩn thượng đạo cố. vậy nhưng có ý tứ một hồi đ ừ n g thua tìm không ra bắc trần sinh sờ lên mễ tô đầu nói rằng ừ ta cũng không tin chúng ta nhiều người nhìn như vậy ngươi còn có thể một mực được chúng ta đêm nay mục tiêu thật là đem ngươi qua chén sau đó hạ vũ giao vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía trần sinh đem ta qua chén vậy các ngươi chỉ sợ có thể phải thất vọng trần sinh cũng không phải nói mạnh miệng hắn hiện tại hai bình rượu đế làm tiếp đều không mang theo say thậm chí còn có thể thông qua châm cứu tăng lên thể nội ớt thuần thoát hí rộ môi hoạt í n h đã tới nhanh chóng phân giải cồn mục đích trần sinh ca ca ca đ n g bảo là khoác lắc ca nếu như ngươi uống say đêm nay nhưng làm u ố n mặc ta bài bộ a hạ vũ giao bám vào trần sinh bên thai nói rằng tiểu giao trời chu đất diệt mười lần ngươi lại ngứa ra có phải hay không cái này còn không có uống rượu đâu liền bắt đầu nói lời say trần sinh không nghĩ tới hạ vũ giao bây giờ lại lớn mật như thế ngay trước nhiều nữ sinh như vậy đều có thể nói ra lời như vậy tuy nói nàng vừa mới tiếng nói có chút thấp nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết nói là cái gì không bao lâu hai chi người mặc thỏ nữ lang trang phục đội ngũ đồng thời g ơ lên thần long bộ cùng đại tam nguyên hướng trần sinh đi tới chiến trận này hấp dẫn không ít người ta đi lại là thần long bộ cùng đại tam nguyên ai có tiền như vậy a còn giống như là các hai bộ kia không được hơn năm mươi vận a mẹ nó đây là uống một chiếc e ba trăm a vẫn là bên trong phối ta nhìn vừa mới có một người nam mang theo tám chín cái m ị nữ đi khu vệ đ ế giải không phải là tiểu tử kia điểm a a chẳng lẽ là vương hiệu chờ tới đám người nghị luận ở mỹ tất cả đều đưa ánh mắt về phía thỏ nữ làng chỉ hận mình không thể như thế có bài diện một bên khác lần đầu tiên tới q u y rượu diệp chi thu cái nào gặp qua loại chiến trận này có chút lúng túng túi đầu xuống cũng không phải nàng già mồm mà là loại tràng diện này đối với nàng loại này không quen xã giao người mà nói quả thực là tai nạn giống như trước mặt mọi người kéo như c ứ c đám người đổ đầy rượu về sau m ẹ tô vẻ mặt cười xấu xa nói chúng ta thay phiên cùng trần sinh k a ca chơi game a thắng tiếp tục thua liền đổi kế tiếp t h u c ta ta t a n thành ưu tiểu nhu đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh trần sinh k a ca ngươi liền đợi đến uống n g ụ ca ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy vây công ngươi đều uống bất quá ngươi cứ việc phóng n g a tới trần sinh cũng không muốn phá hư không khí đề nghị chúng ta trước hết chơi đổ xúc xa ca cái gì gọi là lắc đầu tử hạ vũ giao nuốt ngụm nước bọt nói rằng mẹ tô vội vàng giải thích nói thiểu giao ngươi tại loạn nói cái gì x u ấ t s ắ c chính là chúng ta bình thường nói sắc s hai tử tên khoa học gọi x u ấ t s ắ c chính là cái vật này nói xong mẹ tô cầm lấy trước mặt x u ấ t s ắ c tại hạ vũ giao trước mắt lung lay hạ vũ giao bừng tỉnh hiểu ra thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào may mắn hiện tại q u ầ y rượu tiếng âm nhạc tương đối lớn lại thêm ghế dài cùng ghế dài ở giữa có khoảng cách nhất định người khác căn bản không có chú ý tới mình đang nói cái gì vàng không liền mất mặt quá mất rồi trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu theo mẹ tô trong tay tiếp nhận xúc sắc ai tới trước ta tới trước lý huyền mang theo một tia uy hiếp nói rằng tiểu sinh sinh n g h e mấy người các nàng nói ngươi chơi b à i không có thua qua hôm nay ta cũng phải lãnh giáo một chút ngươi là thật vận khí tốt vẫn là gian lận ta sớm tuyên bố một chút nếu như bị đường tỷ bắt lấy gian lận hậu quả thật là rất nghiêm trọng à. tỷ ta lúc đầu không muốn thắng ngươi nhưng không có cách nào là ngươi bước ta trần sinh núi bay một độ ngươi tự tìm khổ a n vậy nhưng cũng đừng trách ta biểu lộ lý huyền vén tay áo lên vẻ mặt không phục t u t vậy ta lo lớn trần sinh giật giật khoe miệng g ơ lên xúc sắc chung lung lay mười mấy giây chụp trên bàn sau đó đem hộp cầm lên chỉ thấy ba cái x u ấ t sắc vậy mà đều là một điểm không phải đâu đều là một điểm ngươi đây là gian lận đi lý h u y ể n vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía trần sinh t ỷ có chơi có chịu bất quá xét thấy rượu của ngươi số độ cao uống một n g ụ m liền trần sinh vừa dứt lời lý h u y ể n đã đem nguyên một chén rượu uống một hơi cạn sạch không phải đâu mạnh như vậy trần sinh trực tiếp sợ ngây người hắn không nghĩ tới đường t tỉ, ỷ t i ể u lượng tốt như vậy lại lại đến lý huyền n ngực vẫn còn có chút k h â phục tỉ ngươi trước nghỉ một lát lại biến thành người khác đến trần sinh đương nhiên sẽ không bắt được đường tỷ một người hố hai ta đến ta đón nhỏ m ẹ tô dường như vẫn còn có chút khâm phục trần sinh chơi bài có khả năng sẽ giấu bài nhưng cũng không thể chơi x u ấ t sắc cũng biết gian lận à. dù sao đạo cụ này là quán ba cung cấp hơn nữa không giống bài bộ k ẹ như thế dễ d à n giấu g bất quá các nàng làm sao biết trần sinh thiên thuật không nhìn bất kỳ quy tắc nói cách khác chỉ cần trong lòng của hắn muốn gian lận cho dù là chính mình toàn bộ hành trình không tham dự cũng có thể có hệ thống thay mình gian lận đây chính là hệ thống n ư bất chỗ mô định rời tay trần sinh lung lay trong tay xúc sắc chung sau đó đem nó đặt vào trên mặt bàn chứng kiến kỳ tích thời điểm tới chỉ nhìn ba khỏa x u ấ t sắc tất cả đều là sáu điểm không thể nào mẹ tô không khỏi chừng lớn hai mắt gian lận trần sinh ca ca khẳng định là gian lận rồi không có khả năng lần trước tất cả đều là một lần này tất cả đều là sáu hạ vũ giao chém đinh chặt sắt nói bắt tặc bắt tang ta uống trước cái này chén lại nói mẹ tô cũng là có chơi có chịu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch ta cũng muốn chơi một lần ta liền không tin vào mạ quỷ tống tiến cũng không cam chịu yếu thế trong lúc nhất thời mấy nữ sinh thay nhau ra trận ôm nhất định phải được một lần thái độ ngay tại trần sinh bọn người chơi thật quá mức lúc một mực đang âm thầm quan sát trần sinh băng x ư ơ n g mỹ nữ rốt cục vẫn là ngồi không yên c h ư một trăm chín mươi bảy cao lãnh ngự t ỷ cùng đồng nhan tiểu lò ly c h ư một trăm chín mươi bảy cao lãnh ngự t ỷ cùng đồng nhan tiểu lò ly băng x ư ơ n g mỹ nữ tới gần bên người tiểu lò ly thấp giọng hỏi san san ngươi nhìn mấy nữ sinh kia giống hay không bốn cái mẹo rừng nhỏ n ữ đ o à người n nói g ư ờ i n chuyện tên là dương n g u y ệ n thanh là một cái ngự tỷ hình cao lanh mỹ nữ vừa mới có không ít nam tử đến đây bắt chuyện nhưng đều bị nàng không chút khách khí từ chối Tiểu lõ lì c ẩ người, người, người không ì n chằm chằm mẽ t nên hiểu lầm ta chỉ nói là hắn cùng những nam sinh khác so sánh dáng dấp không tính khó coi ta cũng sẽ không đối với hắn có ý nghĩ gì hơn nữa ta cũng rất chán ghét loại này hoa tâm nam sinh tiểu lo l ì vội vàng giải thích sợ đối phương sinh khí san san ngươi chờ ta ở đây một hồi ta có chút sự t ì n h xử lý một chút dương nguyện thanh nghiêm mặt nói huyện thanh t h ngươi sẽ không cần đi tìm bọn họ a tiểu lo l ì hỏi g i nàng bứt dứt bất an xoa xoa hai cái tay nhỏ trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương t h ứ khi trần sinh cùng k i a m ấy mỹ nữ xuất hiện về sau nàng phát hiện dương nguyện thanh một mực đang vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm đối phương hơn nữa ánh mắt hết sức phức tạp nàng biết dương nguyện thanh tính, tính không tốt sợ nàng lại làm ra chuyện khác người gì san san ngươi biết ta là bốn cái mèo rừng nhỏ nữ đoàn phan hâm mộ ta chính là đi cùng với các nàng chào hỏi mà thôi ngươi nếu là không yên tâm liền cùng ta cùng đi a ân vậy chúng ta cùng đi nhìn xem tiểu ló li nháy mắt nói rằng đi thôi tiểu ló li ngồi cũng không phải là ghế sofa mà là loại k i a chân cao bằng ghế nàng theo trên ghế nhảy xuống chủ động dắt lên dương nguyện thanh tay hướng trần sinh bọn người đi đến thân cao khoảng chừng một m bảy dương nguyện thanh nắm một m năm nhiều tiểu ló li tựa như là đại nhân nắm một đứa bé tại trải qua một cái ghế dài lúc mấy cái nam sinh nhìn thấy hai người hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng hai người này bất luận là cái nào đều là cực phẩm a cùng lúc đó trần sinh đã đem mỗi người nữ sinh đều thắng một lần chính mình cũng có chút ngượng ngùng bất quá cũng không thể chắc hắn ai bảo những nữ sinh này kết hội lại đến muốn đem chính mình qua chén lúc này chúng nữ đều có chút hơi say rượu lý huyện càng là đã mở mắt không ra từ khi nàng uống một chén bột gạo về sau liền hoàn toàn nghỉ cơm phía sau trò chơi căn bản liền không có tham dự huyện tỷ người vẫn tốt chứ ta còn tưởng rằng ngươi nhiều mánh đâu mẹ tô nhẹ nhàng đụng đụng bên người lý huyện có chút bất đắc gì nói ta không được ta phải ngủ một lát nhi dứt lời lý huyện trực tiếp nằm trên ghế salon nằm ngáy ho ho lên cái này huyện tỷ không có sao chứ lý sa có chút lo lắng hỏi trần sinh đi qua cho lý huyện kiểm tra một phen mị người nói nói không có việc gì chính là uống say mà thôi n h ư n g nàng ngủ một lát nhi a trần sinh cũng biết đường tỷ có thể là cố ý uống say một là gần nhất quả thật có chút c a o hứng hai là muốn cho trần sinh sáng tạo điểm cơ hội dù sao có n à n g tại trần sinh cũng không tốt làm chút quá kích thích động tác trần sinh vừa trở lại chỗ ngồi của mình một cái ngự t ỷ giống như thanh e m bỗng nhiên vang lên các ngươi khỏe xin hỏi là bốn cái mèo rừng nhỏ nữa làm sao mẹ tô bốn người không hẹn mà cùng nhìn hướng người tới hơi có chút kinh ngạc nữ mc ống kính trước dáng vẻ cùng thực tế sinh hoạt có không nhỏ trên l ệ n h lại thêm mấy người trước khi ra cửa cô ý hóa cùng trực tiếp lúc không rồng trang không nghĩ tới vẫn là bị người nhận ra các ngươi là mẹ tô lễ phép tính mà hỏi ta là người ái mộ của các ngươi tan ít nên gọi thanh thanh m ẹ tô bốn người trong nháy mắt kịp phản ứng cái này gọi thanh thanh người tại chính mình sở tiêu đi ô soát qua không ít lễ vật thỏa thỏa bảng hai đại ca trước mấy ngày thời điểm nàng con ước bốn người đi ra ăn cơm bất quá bị m ẹ tô lấy gần nhất bận quá làm lý do từ chối thì ra ngươi chính là thanh thanh à ta tại sở tiêu đi ô thường xuyên nhìn thấy ngươi soát lễ vật chúng ta nên gọi ngươi một tiếng bảng hai đại tỷ h u tiểu nhu híp mắt nói rằng tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tôi cười tuy nói sau này mình không còn dựa vào trực tiếp kiếm tiền nhưng người ta dù sao soát không ít lễ vật duy trì qua chính mình lẽ ra nên khách khí một chút người là thanh thanh chính là giờ ho u i n bên trên đã đạt tới sáu mươi năm cấp thanh thanh lý sa nghe được thanh thanh cái tên này không khỏi lấy làm kinh hãi không sai ta giờ ho u i n đẳng cấp xác thực đã sáu mươi năm cấp dương nguyện thanh theo thanh â m nhìn lại cẩn thận quan sát một chút lý sa ngươi là xà xa, xa ông trời của ta thật đúng là ngươi lý sa cũng có chút h ư ơ n g phần nói theo lý thuyết ta cũng hẳn là bảo ngươi một tiếng bảng hai đại tỷ dương nguyện thanh trong lúc nhất thời có chút im lặng trước kia chính mình không ít tại lý sa sở tiệu đi ô soát lễ vật đồng thời một mực là đối phương bảng một đại tỷ chính mình trả lại đối phương phát qua không ít tám chỉ tin tức nhưng đối phương nhưng căn bản thờ ơ về sau dương nguyện thanh dự định đi tìm lý sa nhưng là không biết từ nơi nào đống nhiên toát ra một cái vương tổng điên cùng cho lý sa soát lễ vật cũng trực tiếp soát tới bảng một lại về sau sẽ rất khó nhìn thấy lý sa thừa t u y ế n thế là dương nguyện thanh liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến bốn cái người mới dẫn chương trình trên thân cũng chính là mễ tô bốn người tiếp tục soát lễ vật gây nên đối phương chú ý kết quả dẫm lên vết xe đổ bốn người này cũng giống là biến mất đồng dạng không nghĩ tới hôm nay có thể ở quán ba nhìn thấy các nàng năm cái làm người ta kinh ngạc nhất là các nàng năm cái tất cả đều hầu ở một cái xú nam nhân bên người chẳng lẽ cái kia xú nam nhân chính là vương tổng dương nguyện thanh thu hồi suy nghĩ suy tư một lát giọng thành khẩn nói ta có thể hay không tại cái này ngồi một hồi cái này m ẹ tô đem ánh mắt nhìn về phía chân sinh nếu như đối phương là nam sinh m ẹ tô tự nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt nhưng đối phương là nữ sinh nàng còn thật không biết làm như thế nào cự tuyệt gặp lại chính là hữu d u ê n cùng một chỗ ngồi xuống uống vài chén a vài chén rượu mà thôi Trần sinh n g ư ợ c còn không có quá mức s o đo tiểu ló l ì cố ý ngồi hạ vũ giao bên người nhỏ giọng nói rằng giao tỉ một hồi chúng ta có thể hợp ảnh sao ta rất thích ngươi nhảy múa d i ê u tỉ ký v i ệ n hạ vũ giao quan sát một chút tiểu ló l ì ra v ẻ tức giận nói tiểu t h í hài ngươi dám vũ nhục tỉ, tỉ tiểu t ló l ì v ẻ mặt thất kinh giải thích ta không không phải ý thứ kia ta là cảm thấy bảo ngươi nít nem giao mọi không tốt lắm cho nên mới bảo ngươi giao tỉ ha <cười> ha <cười> nhìn cho ngươi dọa đến hạ vũ giao không khỏi cười ra tiếng tiểu bằng hữu năm nay mấy tuổi rồi ta đã mười tám tuổi rồi tiểu lõ lì hết chính mình bộ ngực đầy đ ạ n cố gắng muốn để cho mình lộ ra cao một chút trần sinh nghe được cái này đ ỗ n g nhiên tới hào hứng ánh mắt của hắn đảo qua tiểu lõ lì không khỏi âm thầm tắt lưới g i a hòa này tuy nói mọc ra một t r ư ơ n g mặt em bé nhưng dáng người lại tuyệt không mập mờ thậm chí đều vượt qua bạch lạc nhan thỏa thỏa đồng nhan lớn cái kia cái gì a trần sinh uống một n g ụ m lũ x một m b ắ t đầu xem xét lên đối phương hệ thống bảng chương một r ư ơ dương thị địa sản thiên kim chương một dương thị địa sản thiên kim tiểu lõ lì thông tin cá nhân lập tức xuất hiện tại trần sinh trước mắt thính danhương san nhan chị chín mươi hai điểm tuổi tác một ư ơ i tám tuổi thân cao một trăm năm mươi năm cm thể trọng bốn mươi ba kg yêu đương số lần không độ t h i ệ t cảm không trần sinh xem hết tiểu lò ly tin tức trong lòng âm thầm sợ hai thàng p h ụ không nghĩ tới cái này nhỏ khoai tây vẫn là c h ự c phẩm tuy nói nàng so bạch lạc nhan bọn người thấp ít ra nửa cái đầu nhưng dáng người cùng nhan chị lại không chút nào thua mấy người thậm chí có một phen đặc biệt tư vị làm cho người vô hạn mơ màng trọng yếu nhất nàng yêu đương vẫn là không lần không tiện biểu hiện ra tin tức cả kẽ trần sinh cũng thông qua hệ thống nhìn rõ rõ ràng ràng tỷ như yêu đương rèn luyện trình độ t h u ầ n kết độ yêu đương phương thức những n à y đều có thể nhìn thấy có thể nói như vậy cái này tiểu lo l ì cùng dương nguyện thanh ở giữa cũng không có tiến thêm một bước phát triển dương nguyện thanh dường như chú ý tới trần sinh ánh mắt không khỏi n h ữ n mày tựa như là chính mình chuyên môn vật phẩm bị người để mắt tới đồng dạng san san ngồi xuống đi ân khương san bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp tới dựa vào tỉ ngồi hạ vũ giao hướng khương san vẫy vẫy tay khương san không có đi sang ngồi mà là ngầm đầu nhìn một cái dương nguyện thanh đi sang ngồi a ngươi không phải vẫn muốn cùng giao mọi chụp ảnh chung sao ân khương san gật gật đầu ngồi hạ vũ giao bên cạnh tiểu m ộ i m ộ i ngươi tên là gì hạ vũ giao trực tiếp ôm lên khương san v à ngheo lộ ra gì cười giao m ộ i tỉ tỉ ta ta gọi khương san khương san nhỏ giọng trả lời ngươi cũng đừng gọi ta giao m ộ i tỉ tỉ ta gọi hạ vũ giao ngươi có thể gọi ta tiểu giao vậy ta gọi ngươi tiểu giao tỉ tỉ a đều được san san ngươi thật đã mười tám rồi nếu là không đủ mười tám cũng không thể tới chỗ như thế a thật đây này người ta vừa đầy mười tám tuổi chính là dáng dấp nhỏ mà thôi khương san không khỏi hết thân thể cố gắng để cho mình lộ ra cao lớn thẳng tắp một chút hạ vũ giao nhìn thấy khương san sung mãn dáng người khỏe miệng không khỏi kéo ra vừa mới không có chú ý g i a hỏa này vậy mà so với mình còn lớn hơn c h ắ c không được trần sinh vừa mới nhìn chằm chằm vào người ta nhìn quả nhiên là có tương phản nữ sinh mới hấp dẫn hơn người người tiểu g i a hỏa này thật sự là đáng yêu bóc ta thật đúng là quá hiếm có người rồi hạ vũ giao nhịn không được dùng mặt cọ sát khương san đầu tựa như là tại lột một cái meo meo mèo như thế khương san vừa mới còn thẳng tắp thân thể trong nháy mắt mềm n h ra có thể bị mình thích nữ mc tỉ tỉ ô m vào trong ngực cái loại cảm giác này thật đúng là thật không tệ lúc này một bên tiểu mỹ cầm qua hai cái mới cái chén đặt vào dương nguyện thanh cùng tiểu lò lì trước mặt hai vị xin hỏi muốn uống chút gì không dương nguyện thanh nhìn thoáng qua rượu trên bàn hơi có chút kinh ngạc chắc không được tiểu tử này có thể đồng thời ước ra nhiều mỹ nữ như vậy thì ra có tiền như vậy a quăng những rượu này nhìn qua liền phải mấy chục vạn tạ ơn chính chúng ta đến là được dương nguyện thanh cho mình cùng khương san các rót một chén ách í t a sau đó cùng mấy nữ sinh hạt huyên xa xa chúng ta những ngày f a n hâm mộ rất chờ mong ngươi trở về ngươi sao không trực tiếp rồi cái kia bởi vì chúng ta dự định mở một nhà truyền thông công ty cho nên vẫn không có thời gian trực tiếp lý sa nói láo cũng không thể nói mình trong khoảng thời gian này một mực cùng bảng một đại ca trụ cùng nhau như a hơn nữa còn là cùng nhiều nữ sinh như vậy cùng một chỗ tuy nói nàng hiện tại đã không quan tâm ánh mắt của người khác nhưng khi mặt nói ra hoặc nhiều hoặc ít có chút thèm t h ù n g hóa ra là dạng này a dư nguyện thanh có chút bất đắc dĩ b i ể u môi xa xa ta tốt xấu làm qua ngươi một đoạn thời gian rất dài bằng một ngươi nói đi là đi người ta thật là thương tâm thật lâu đâu hh ắ c ắ c về sau nếu có thời gian ta nói không chừng sẽ còn trực tiếp lý sa cười an ủi nàng cùng dương nguyện thanh mặc dù nói không có chạy qua hiện nhưng trước kia vẫn luôn có liên hệ thậm chí còn lẫn nhau tăng thêm vệ trạc bất quá hai người nói chuyện phiếm nội dung cơ hồ đều cùng thường ngày cùng trực tiếp có quan hệ cũng không có quá mức thân mật chủ đề dương nguyện thanh tự nhiên biết lý sa là tại qua loa chính mình trong ánh mắt tựa hồ có chút thất lạc nàng lại không phải người ngu chỗ nào không biết do lý sa gần nhất từ trước đến nay cái kia gọi vương tổng cùng một chỗ từ khi vương tổng cho nàng soát mấy lần giá trị ngàn vạn lễ vật sau lý sa liền không thế nào trực tiếp đây nhất định là cùng vương tổng chạy hiện nói không chừng hai người còn phát sinh qua loại kia buồn nôn chuyện dương nguyện thanh hiện tại có chút hối hận biết sớm như vậy chính mình liền nên dùng càng trực tiếp phương thức gõ đối phương trợ giúp nàng kích phát trong cơ thể mình đen nếu như những n à y đối nàng không có hiệu quả vậy thì cưỡng ép đem nó bẻ con queo nhưng là hiện tại có chút không tốt lắm làm trừ phi cái này gọi vương tổng làm ra tổn thương chuyện của nàng chính mình lại anh hùng cứu mỹ nhân dương nguyện thanh lại đem ánh mắt nhìn về phía mễ tô bốn người toto tiểu n u g i a muội thiên tiến h các ngươi thế nào cũng không trực tiếp rồi ta cho bốn người các ngươi phát p m đều không để ý ta ngươi cho chúng ta phát p m rồi hạ vũ giao ngượng ngùng sờ lên cái hót thật không tiện a chúng ta gần nhất p m nhiều lắm không thấy đâu cả n h ư n nếu không chúng ta thêm h ẹ c h ặ ả ta dạng này các ngươi thượng tuyến thời điểm ta có thể sớm nhận được tin tức tốt lắm theo lý thuyết đã sớm nên thêm bạn cái này bằng hai đại tỷ h ẹ chặt đâu hạ vũ giao t r e o g ẹ o nói tuy nói dương nguyện thanh là tại trần sinh về sau mới xuất hiện tại chính mình sở tiệu đi ô nhưng nàng là trừ trần sinh bên ngoài xuất lễ vật nhiều nhất người nếu như mình hiện tại còn dựa vào trực tiếp kiếm tiền khẳng định phải gắn bó tốt cùng đối phương quan hệ hai người lẫn nhau tăng thêm hệ t r ạ t hạ vũ giao còn đem dương nguyện thanh kéo đến nhóm bên trong đồng thời nàng theo thói quen mở ra đối phương vòng bằng hữu dù sao đây là nhanh chóng hiểu rõ bạn mới phương pháp ta đi không phải đâu ngươi lại là dương thị địa sản thiên kim dương thị địa sản m ẹ tô cũng có chút giật mình nhìn về phía dương nguyện thanh chính là cái kia thiên hải thị lớn nhất địa sản xí nghiệp dương thị địa sản cũng không các ngươi có nói khoa trương như vậy hiện tại bất động sản kinh tế đình trệ chúng ta xí nghiệp cũng là khó khăn trùng i ệ p thật sự là khiêm tốn lạc đà g â y còn lớn hơn ngựa béo m ẹ tô tựa ở trần sinh trên bờ vai ngữ khí ôn nhu nói trần sinh ca ca không nghĩ tới cùng chúng ta uống rượu với nhau lại là dương thị địa sản thiên kim ngươi không có ý định nhận thức một chút sao n à n g cũng không phải hoàn toàn nói đùa mà là xác thực có phương diện này ý tứ dù sao trần sinh cũng coi là thần hào cấp bậc tồn tại hơn nữa hiện tại đảm nhiệm vạn hào tập đoàn ceo chính mình muốn đem trần sinh cột vào bên cạnh mình hiển nhiên không thực tế không bằng chủ động kéo một chút tài nguyên trợ giúp hắn tốt hơn phát triển ta cũng không nghĩ tới dương thị địa sản thiên kim cũng tới quán bar uống rượu trần sinh mười phần qua loa nói một câu hắn đã sớm nhìn ra cái này băng xương mỹ nhân tựa hồ có chút không thích hợp nhưng lại không thể trăm phần trăm xác định trong lòng suy đoán chương một trăm chín mươi chín giám đạo ta góp tưởng chương một trăm chín mươi chín giám đạo ta góp tưởng dương nguyện thanh cảm thấy mình còn không có cùng trần sinh chào hỏi tựa hồ có chút không quá lễ phép thế là liền đẻ nén nội tâm khó chịu k i ế p mắt cười nói xoáy ca ngươi hẳn là gần nhất giờ o ui n ở bên trên tương đối lựa cái kia lao vương a không cần có ý tốt lao vương là dân mạng lên ngoại hiệu ta phải gọi ngươi vương tổng mới đúng không nghĩ tới vương tổng còn trẻ như vậy xuất khí phong độ nhẹ nhàng ta cũng coi là n g ư ờ i nửa cái f a n hâm mộ ta cũng không nghĩ tới có thể ở quán ba nhìn thấy nữ phấn bất quá xin yên tâm ta không thích b ú n xảo trần sinh cũng không nông c h i ề u nàng mở một cái càng quá đáng trò đùa dương nguyện thanh sắc mặt có chút khó coi đối trần sinh ấn tượng càng kém ta gọi dương nguyện thanh vừa mới chỉ là chỉ đ ù a một chút mà thôi chớ để ý xin hỏi ta là phải gọi ngươi vương tổng vẫn là gọi ngươi trần tổng đã ngươi hiện tại đã biết tên của ta gọi ta trần sinh là được vậy ta gọi ngươi sinh ca dương nguyện thanh nhưng không cách nào làm đến như mễ tốt như thế kêu lên trần sinh ca ca xưng hô như vậy sinh ca ta nhìn các ngươi vừa mới một mực tại chơi game còn thật có ý tứ nếu không hai ta cũng chơi một ván không có vấn đề a trần sinh đang khi nói chuyện cầm lấy trước mặt xúc sắc chung c h ờ một chút dương nguyện thanh trên mặt lộ ra một v ậ không rõ ràng cho lắm nụ cười có thể hay không để cho ta cũng r a o một chút ta còn không có g a o qua cái đồ chơi này đâu xin cứ tự nhiên nếu không chúng ta quy định bốn trăm m ư ơ i là nhỏ một nghìn một trăm m ư ơ i bảy là lớn ai thua ông nửa chén nhỏ nhất điểm số ba điểm cùng lớn nhất điểm số m ộ ư ơ i tám điểm thì là gấp b ộ i cũng chính là nguyên một chén như thế nào tốt dạng này giống như càng có ý tứ trần sinh vui vẻ tiếp nhận đối phương đề nghị phản chính tự mình muốn thắng liền được muốn thua liền thua còn sẽ quan tâm uống bao nhiêu sao n g ư ơ i c h ư t đoán lớn vẫn là nhỏ lớn a Tốt. dương nguyện thanh cầm lấy xúc xét chung dùng sức đung đưa trần sinh thì là lười biếng dựa và o ở trên ghế salon ánh mắt nhìn dường như đang nói g chừng đối phương lắc ra tay nhưng thật ra là đàng trai nhìn đối phương tin tức Thính danh, dương Thanh. trị, Tuổi tác, 21 tuổi danh, Nhan Dương Nguyễn điểm. độ thiệt cảm tám mươi trần sinh đem yêu đương số lần triển khai nhìn một chút kết hợp với tám mươi độ thiệt cảm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra trách không được nàng nhìn mình ánh mắt tràn ngập ý thì ra ra hỏa này là đang cùng tiểu lò ly yêu đương đây thật là đổi mới chính mình nhận biết đồng thời nàng chán ghét nam sinh còn chủ động tới bắt chuyện hẳn là y không ở trong lời cái này mẹ hắn là muốn đào chính mình góp tưởng thật mẹ hắn có a trần sinh trong lòng kìm nén một c ố vô danh lửa đã ngơi chính mình đến tìm đường chết vậy cũng đừng trách ta trở mặt không phải người chỉ tiếp trần sinh đã dùng qua một lần nghe lén tiếng lỏng không phải không phải ở trên người nàng dùng một lần nhìn nàng một cái ý nghĩ trong lòng đến tột cùng có cỡ nào biến thái dương nguyện thanh một mực lung lay một phút xúc sắc chung mới đem chụp trên bàn khoe miệng hiện lên một tia g à o hạn người khác không biết rõ ngươi tại gian lận ta còn không biết sao ngươi làm sao có thể vận khí một mực tốt như vậy mỗi lần đều có thể được rõ ràng là gian lận n g ư ơ i cái tên này rõ ràng là muốn đem mấy người này nữ xinh xinh đẹp qua chén sau đó là một m chút c ầ u thả sự tình dương nguyện thanh chậm rãi nâng lên xúc sắc chung không k h i xưng sở tại nguyên chỗ chỉ thấy phía trên ba chữ số bốn nam sáu lớn người thua mời đi trần sinh không chút khách khí nói rằng tốt dương nguyện thanh cũng không làm phiền bưng lên ly rượu trước mặt uống một nửa cũng may tiểu lượng của nàng không tệ lại thêm độ cồn cũng không cao lắm cho nên trên mặt biểu lộ không có rõ ràng biến hóa sinh ca chúng ta tiếp tục thôi dương nguyện thanh c h ố p c h ố p mắt to nhìn về phía trần sinh trong đôi mắt đẹp toát ra một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích t i a t ố t lần này ngươi chất đoán trần sinh nhìn ra dương nguyện thanh có chút không quá tin tưởng mình dứt khoát làm cho đối phương đoán chính mình toàn bộ hành trình không tham dự vậy ta liền đoán lớn dương nguyện thanh tiếp tục lắc xúc sắc nàng cảm giác đối phương vừa mới chỉ là vận khí tốt mà thôi vừa vận đoan đúng tại hắn không động vào đạo cụ dưới tình huống không có khả năng gian lận chính mình là muốn vạch trần diện mục thật của hắn n h ư ờ n g đại gia biết trần sinh là một cái g i a vẻ đạo mạo ngụy quân tử mười mấy giây sau dương nguyện thanh đem x ú t sắc chụp trên bàn tại s ố c lên trước đó nàng còn cố ý đụng một cái x ú t sắc để nó cải biến điểm số song lần này cả người nàng trực tiếp tê bởi vì phía trên số lượng theo thứ tự là một bốn nam lần này là nhỏ dương nguyện thanh lại thua cái này sao có thể dương nguyện thanh nhịn không được t h o t ra thật không t i ệ n may mắn thắn mà thôi mời đi dương nguyện thanh tóc mày bất quá vẫn là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch liên tiếp chơi mấy lần về sau dương nguyện thanh mỗi lần đều thua hơn nữa mỗi lần trần sinh còn sẽ nói ra ai nha kém một chút may mắn mà thôi nguy hiểm thật kém chút thua dạng này khiêu khích dương nguyện thanh nhẫn thụ lấy vật lý cùng ma pháp song trọng công kích rất nhanh liền có chút say rượu đồng thời nàng cũng có chút t ứ c giận nàng không biết rõ trần sinh đến cùng là dùng thủ đoạn gì vậy mà vận khí tốt như vậy chẳng lẽ là cái kêu gọi tiểu mỹ m a k e t i n g trong tay có chút mở có thể điểm khống chế số dương nguyện thanh dường như phát hiện vấn đề sinh ca lần này chúng ta chơi hơi lớn người thua uống một bình thế nào t r â n sinh giật giật khỏe miệng ngươi vừa mới uống không ít một bình đoán chừng ngươi uống không trôi đâu không nên xem thường ta ta tiểu l ư ợ n g rất tốt dương nguyện thanh mặt mỉm cười nói nếu như là một bình diệu đế dương nguyện thanh tự nhiên uống không trôi bất quá mười mấy độ chẳng thịnh nàng vẫn là có lòng tin nàng theo xúc sắc chung bên trong x u ấ t ra ba cái xúc sắc đặt vào chính mình hai bàn tay ở giữa lần này liền chơi điểm đơn giản a dứt lời dương nguyện thanh trực tiếp lắc lư lên hai bàn tay s i n ca lần này đoán lớn vẫn là đón nhỏ đoán lớn a dương nguyện thanh nhìn thấy trần sinh vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng chẳng lẽ là mình đoán sai tiểu t ử này chỉ là vận khí tốt cũng không phải là gian lận nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt đem một tay nắm để lên bàn sau đó chậm rãi nâng lên một cái tay k h ắ c trưởng chúng nữ ngừng thở toàn đều đem ánh mắt tập trung ở dương nguyện thanh trên tay dù sao thua phương nhưng là muốn uống nguyên một bình rượu làm dương nguyện thanh tay toàn bộ nâng lên một phút này mẹ tô bọn người trong nháy mắt thở dài một hơi ba cái điểm số đều là sáu quá được rồi trần sinh ca ca được rồi u tiểu n u không khỏi quát to lên hắc hắc. trần sinh ca c a chính là lợi hại tống tiến tiến cũng nhảy cấn hoan hô giống một con chim nhỏ t i a là khí vận c h i tử cũng không phải chỉ là hư danh lý sa đối trần sinh giơ ngón tay cái lên thanh thanh ngươi cần phải tuân thủ hứa hẹn a mẹ tô hai tay nâng cầm lên tiếu l ý t à n g đao nhìn về phía dương nguyễn thanh lúc này nàng chỗ nào còn nhìn không ra nữ sinh này không giống như là tới này uống rượu giống như là có chút gây sự dáng vẻ tuất ta uống dương nguyễn thanh trực tiếp hủy đi mở một chai mới ếch bít ta hít sâu một hơi hai tay hơi có chút phát run chương hai trăm nhỏ mã l ạ đại xa chương hai trăm nhỏ mã lạp đại xa lúc này dương nguyễn thanh đã có bảy tám phần men say vừa mới có chút cấp trên lại thêm dân cờ bạc tâm lý quấy phá cho nên mới đưa ra c ử a nguyên một bình rượu ai biết mình lại còn là thua nếu như mình thật uống xong nguyên một bình rượu đ o á n chừng phải bị người nằm ngang khiêng ra quá n ba thật là không uống tại nhiều như vậy nhiều người trước mặt chẳng phải là nói không giữ lời huyện thanh t h ủ ngươi uống quá nhiều rồi nếu không ta thay ngươi uống a khương san có chút nóng này nói nàng hiệu dương nguyễn thanh tự lượng cùng tính tình biết đối phương cấp trên sàn san ta ta không sao dương nguyện thanh nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị bốn g lúc c h ờ một chút trần sinh khoát khoát tay ngăn lại dương nguyện thanh dương nguyện thanh s ứ n sở chẳng lẽ tiểu t ử này là dự định bông u tham mình bất quá hắn chịu bông u tham mình cũng khẳng định là đối với mình có ý đồ mà thôi nam nhân đều là giống nhau động vật chỉ có thể hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân chỉ có thể thèm nữ hải thân thể một bên khương san cũng thở dài một hơi hướng trần sinh híp mắt cười nói ca ca cá vợ ngươi nàng xác thực phát ra từ phế phủ cảm tạ trần sinh không nghĩ tới đối phương vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước không cùng dương nguyện thanh quá mức sò đo thiếu nha đầu ngươi tạ sớm trần sinh theo trên mặt bàn lại cầm lấy một bình rượu đứng dậy chậm rãi đi đến dương nguyện thanh trước mặt đem rượu đặt vào trên mặt bàn ta nhớ được ngươi vừa mới đã từng nói ba sáu muốn tăng gấp b ộ i cho nên ngươi hẳn là h ư ớ n g chính là hai bình ngươi dương nguyện thanh phải tay thật chặt nắm lấy thân b ì n h thân thể đều tại rừng không ngừng run r ậ y hiện tại nàng không muốn diễn tiếp nữa đem tất cả đối trần sinh chắn ghét đều viết lên mặt thậm chí nàng đối trần sinh còn có một tia hận ý hận trần sinh vậy mà đào chính mình góc tưởng rõ ràng là chính mình trước coi trọng lý sa cùng mễ tô lại bị hắn chặt đứt hơn nữa nàng không rõ vì cái gì những nữ sinh này biết rõ trần sinh như thế hoa tâm còn đi cùng với hắn tuất hai bình liền hai bình dương nguyễn thanh giơ chai rượu lên t ừng ngực t ừng ngực đối m i ệ n g uống huyện thanh tỷ ngươi đừng lại uống rồi khương san mong muốn khuyên can dương nguyễn thanh nhưng kẻ sau căn bản không có ý dừng lại một mực uống xong hơn phân nửa dương nguyễn thanh bị bị sặc mới dừng lại không ngừng ho khan khu khu khu khu k h ư ơ n g san vội vàng chạy tới đỡ lấy đối phương huyện thanh tỷ còn lại ta thay ngươi uống a ta không sao tiểu lượng của ngươi ta cũng không phải không biết ít tại cái này khoe khoang đang khi nói chuyện dương nguyện thanh liền phải d ơ chai rượu lên tiếp tục uống đi trần sinh theo dương nguyện thanh trong tay cầm qua bình rượu nhìn ngươi cũng uống không sai bị ệ lắm cứ như vậy đi muốn thật tại cái này uống chết cũng thật phiền thoái dương nguyện thanh ánh mắt mê ly nhìn về phía trần sinh hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ b u ô n g tha mình ngươi thật dự định b u ô n g tha ta trần sinh bám vào dương nguyện thanh bên h a i lạnh lùng nói hôm nay chuyện này coi như cho ngươi một bài học đừng cho là ta không biết do ngươi là đến làm gì nếu là con dám có ý nghĩ xấu cẩn thận ta đối với ngươi không khắc khí dương nguyện thanh nghe trần sinh ý vị sâu xa lời nói trong lúc nhất thời có chút cứng miệng không trả lời được chẳng lẽ đối phương nhìn ra ý đồ của mình chính mình tới này mục đích xác thực không phải là vì bắt chuyện trần sinh mà là bắt chuyện mấy vị nữ sinh nguyên bản nàng nghĩ là đêm nay trước cùng chúng nữ làm quen một chút về sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội hẹn đi ra từng cái đánh tan bất quá nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh lại bị trần sinh một người t r a đạp dương nguyện thanh tại cồn tác dụng dưới có chút cấp trên cho nên mới có chuyện kế tiếp bây giờ suy nghĩ một chút mình quả thật có đủ ngu xuẩn người ta vẫn luôn biết mình mục đích thật sự chỉ là muốn chơi đổi chính mình mà thôi kết quả là bị người ta đuổi nghịch xoay quanh san san chúng ta đi dương n g u y ễ n thanh đứng dậy nói rằng nàng lúc này chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một mảnh đã có chút đứng không yên ân n g u y ễ n thanh tỷ ta vị ngươi đi khương san nâng lên dương n g u y ễ n thanh một cái cánh tay dùng bờ vai của mình đẹ vào đối phương nách bên trong sau đó cắn chặt răng cố gắng chống đỡ lấy rất có loại nhỏ mã lạp đại xa cảm giác nhìn có chút buồn cười buồn cười thiểu gia hòa này còn thật đáng yêu chính là cái kêu gọi dương nguyện thanh có chút không hiểu đấu hạ vũ giao nhìn qua bóng lưng của hai người nhịn không được nhà danh nói ta nhìn nàng chính là muốn bắt chuyện trần sinh k a ca cố ý gây nên trần sinh k a ca chú ý nếu không phải là bởi vì nàng trước kia là chúng ta f a n hâm mộ ta đã sớm ngăn lại nàng rồi h u tiểu nhu miết miệng nói rằng bởi vì dương nguyện thanh xuất hiện chính mình cũng không cùng trần sinh thật tốt chơi game không phải hai n g ư ờ i là thật không biết hay là giả không biết rõ m ẹ tô nhìn về phía hai người vẻ mặt thần bí nói rằng các ngươi không nhìn ra nàng giống như đ ố i trần sinh k a ca có chút đ ị h ý ta cũng đã nhìn ra trần sinh k a ca lại không t r e o chọc nàng. nàng làm như vậy quả thật có chút để cho người ta khó hiểu lý sa tâm tình có chút phức tạp nói tính toán đừng nghĩ nàng chúng ta tiếp tục uống a trần sinh lười n h ắ c cùng đại gia giải thích cũng không thể nói dương nguyện thanh là muốn vung quốc đảo chính mình góp tường a chúng nữ cũng không cần phải nhiều lời nữa coi như là một cái không quan trọng khúc nhạc dạo ngắn lời nói phân hai đầu khương san cùng dương nguyện thanh vừa đi ra quán ba cái sau liền lung la lung lay đi đến một cái cây bên cạnh bắt đầu toa hoa đại thổ n g u y ệ n thanh tị người không sao chứ khương san nhón chân lên vỗ dương nguyện thanh phía sau lưng nói rằng ta ta không sao ta còn có thể uống ta vậy mới không tin không thắng được cái kia láo sắt phê huyện thanh tị ngươi uống nhiều quá chúng ta đã rời đi quán ba rồi rời đi quán ba dương nguyện thanh trận to s o n g mắt thấy chung quanh cảnh tượng lúc này mới nhớ tới vừa mới tất cả ta dẫn ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một chút ta khương san không biết rõ dương nguyện thanh nhà ở nơi đó đành phải đi khách sạn đem dương nguyện thanh đỡ đến trên xe sau khương san m ệ t sủi lơ tại xe xếp sau ngươi không ngừng mà phập phồng mật chết ta rồi n g u y ệ n thanh tỷ ngươi nặng quá tuy nói dương nguyện thanh cũng liền một trăm cân ra mặt nhưng cũng không phải mình cái này thân thể nhỏ bé có thể thừa nhận được khương san tìm trở d ù n mang dương nguyện thanh đi khách sạn mạ di c ũ nguyễn may thanh đưa đến gian phòng thị r ê n giường. u y người không sao chứ khương san cầm lấy một đầu ấm áp khăn lô n g ư ớt lau sạch lấy mặt của đối phương xú nam nhân lao sắp phê mau tránh ra cho ta dương nguyễn thanh một tay lấy khương san đẩy lên một bên h u y ề n thanh thị là ta san san a san san hóa ra là n g ư ơ i a n g ư ơ i đ ừ n g đi nơi này tốt lạ lắm dương nguyễn thanh giữ chặt khương s a n tay khẩn trương giống đứa bé đồng dạo huyện thanh t h ta sẽ không rời đi ngươi đêm nay ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi chiếu c ố người trước ự a như ngươi t k đó bởi vì nguyên sinh gia đình không thật là tốt tính cách của nàng có chút lưu nhược cùng người khác kết giao lúc một mực có chút tự ti bất quá bởi vì tướng mạo đảng yêu cho nên không thiếu có một ít nam sinh sẽ vây quanh ở bên người nàng tuy nói khương san cũng không có phản ứng những nam sinh này lại đưa tới bọn hắn bạn gái ghen ghét một ít nữ sinh không chỉ một lần tại sau khi tan học đem khương san chắn trên đường cảnh cáo nàng về sau cách mình bạn trai xa một chút khương san cũng chỉ là biện giải cho mình b à i câu liền bị mấy nữ sinh một trận đánh mắng thậm chí còn vũ nhục khương san giá người n g lớn là bởi vì câu dẫn nam sinh bị một ít nam sinh v ỏ chuyện này cho khương san lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý thậm chí một lần nhường nàng sinh ra ghét học cảm xúc có một ngày k ư ơ n g san lại bị một đám nữ sinh chắn trên đường bất quá lần này dương nguyện thanh vừa vặn lái xe trải qua nơi đây đem khương san từ ma t r ả o bên trong giải cứu ra ngày đó dương nguyện thanh mang khương san ă n đời người bên trong bữa thứ nhất cầm tây mua cho nàng một thân quần áo đẹp c ò n dạy nàng đâm xong đôi ngựa về sau trường học nữ sinh cũng không dám lại trêu chọc khương san thậm chí gặp nàng một mực đi vòng nàng biết đây hết thệ đều là dương nguyện thanh làm nàng rốt cuộc có thể an tâm học tập vì tốt hơn chiếu cố gia đình nàng lựa chọn ghi danh thiên hải thị nơi đó lại học cũng thành công trúng tuyển dương nguyện thanh biết sau chuẩn bị cho nàng một lần kinh ngạc vui mừng vô cùng rộng rãi phòng tổng thống bên trong tràn đầy khí cầu cùng hoa tươi trên giường trưng bày tất cả đều là nàng ưa thích con dối cũng chính là khi đó nàng đáp ứng làm đối phương bạn gái bất quá trong lòng chính nàng rất rõ ràng nàng xác thực ưa thích dương nguyện thanh nhưng tuyệt không phải loại kia yêu chỉ có điều một mực bị dương nguyện thanh bảo hộ tại cánh chim phía dưới rất có cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc cho nên cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi một bên khác trần sinh mấy người hào hứng cũng không có bị dương nguyện thanh quấy dày bất quá chỉ là có một chút chơi game thời điểm trên cơ bản đều là trần sinh thắng được nhiều đã tiến vào hơi say rượu trạng thái hạ vũ giao ô n trần sinh cổ phung nhật khí nói rằng trần sinh ca ca ngươi đến cùng là thiên mệnh c h i tử vẫn là đ ộ thần thế nào mỗi lần cơ bản đều là ngươi được trần sinh cười ha ha kỳ thật chính mình thua kia mấy lần cũng là cố ý đổ nước mà thôi chỉ cần mình muốn thắng tuyệt đối thua không được bất quá hắn có thể sẽ không nói cho mấy vị nữ sinh bí mật của mình đã ngươi hỏi cái này vậy ta cũng không có cái gì tốt giấu g i ế m kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ có một cái hàng xóm am hiểu thiên thuật dạy ta không ít kỹ xảo tỉ như chơi bài bài g i a lận xúc xác nghe âm thanh phân rõ điểm số thì ra là thế hạ vũ giao bừng tìm hiểu ra c h ắ c không được lần trước chơi bài chúng ta một mùa thua còn có lần này chơi x u ấ t sắc chúng ta cũng thua tương đối nhiều trần sinh ca ca ngươi quáng mưu như thế ồn ào hoàn cảnh đều có thể nghe rõ ràng x u ấ t sắc điểm số m ẹ t u cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên cũng không phải nhiều lần đều có thể nghe rõ cho nên ta cũng thua không ít ngoài ra cùng dư ơ nguyện n g thanh chơi thời điểm chủ yếu là vận khí của ta tốt trần sinh ca ca, ngươi có kỹ thuật này vì cái gì không đi áo cửa sòng bạc hạ vũ g i a o nửa tựa như nói dỡn ó i rằng thiên thuật mạnh hơn cũng chỉ là một loại gian lận thủ đoạn mà thôi trần sinh ngữ khí nói nghiêm túc mặt khác mười cực mười thua. t u y ệ t đại bộ phận dân cờ bạc được thanh thứ nhất thời điểm kỳ thật liền đã thua đám người t ử cân nhắc tỉ mỉ lấy trần sinh lời nói cảm thấy không phải không có lý rất nhiều người đều thắng lần thứ nhất còn nghĩ được lần thứ hai thua thì là nghĩ đến chơi một lần cuối cùng liền không ca cực nhưng là thường thường người thua còn muốn được trở về người thắng còn muốn được càng nhiều cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan mẹ t ô không khỏi nhẹ gật đầu trần sinh ca ca ngươi nói quá đúng rồi bất quá chúng ta chơi điểm kích thích hạ vũ giao vẻ mặt cười xấu xa nói cái gì kích thích mẹ t ô truy vấn vẫn là đồ x u ấ t sắc khác biệt điểm số đối ứng khác biệt trừng phạt hoặc b a n thưởng đương nhiên trừng phạt đều là chúng ta mấy cái ở giữa tiến hành không có cùng người xa lạ lời thật lòng đại mạo hiểm loại hình có dám hay không chơi cái này có cái gì không dám m ẹ tô chẳng hề để ý nói nghe vào không tệ ta thích cái trò chơi này ta cũng ưa thích còn lại mấy vị nữ sinh ngay xong cũng kích động tốt vậy ta trước giảng một chút quy tắc cái trò chơi này cần ba viên x u ấ t sắc điểm số chi cùng là ba trăm mười tám cũng chính là hết thể có mười sáu loại trừng phạt hoặc bát thưởng nội dung cụ thể ta phát nhóm bên trong đại gia có thể nhìn một chút sớm có chuẩn bị tâm lý ai tới trước ta tới trước đi mẹ tô trước tiên mở miệng nói nàng lung lay trong tay xúc sắc chung về sau sau đó từ từ mở ra hạ vũ giao nhìn thoáng qua xúc sắc sau đó đôi điện thoại di động thì thầm điểm số theo thứ tự là hai ba nam cùng là mười đối ứng trừng phạt là cùng bên tay phải người uống một chén rượu ra bơi mẹ tô nhìn một chút bên tay phải k h í p mắt cười nói thu tỷ hai ta uống một chén rượu ra bơi về sau chúng ta liền là vợ chồng rồi một câu t r e o đến đám người cười ha ha t ố t chúng ta về sau muốn một lòng d i ệ p chi thu đêm nay chơi thật vui vẻ Cũng thiệu n à y sinh c người mẹ tô uống một chén lão là, là gian lận nếu không ta tới trước đi diệp chi thu uống xong cóc thai lại uống mấy chén chẳng n lúc này đã hoàn toàn bung ra thu tỷ bắt tặc muốn bắt tang ta lúc nào thời điểm gian lận rồi trần sinh buông tung tay vẻ mặt vô tội ngươi có thể nghe âm thanh phân rõ điểm số muốn cái gì điểm số không phải dễ như trở bàn tay ngươi đừng nói còn giống như thật là như thế này trần sinh cũng không có phản bác diệp chi thu hít sâu một hơi cầm lấy xúc sắc chung bắt đầu lắc lên năm giây về sau trên mặt bàn xuất hiện ba chữ số một hai nam không thể nào hạ vũ giao nhìn điện thoại di động bên trên hình ảnh không khỏi chừng lớn hai mắt thế nào tiểu giao trừng phạt là cái gì tống tiên tiến nhịn không được truy vấn trừng phạt là hạ vũ giao nhìn diệp chi thu một cái nhỏ giọng nói rằng tính toán chính các ngươi xem đi ta nói không nên lời ta vừa mới nhìn giống như không có cái gì quá đáng trừng phạt ta tống tiến tiến hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhóm thông tin bên trong hình ảnh trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người bởi vì trừng phạt là chọn một ngồi cùng bàn khác phái tiểu pháp hôn một phút phải biết toàn bộ trên bàn khác phái chỉ có trần sinh một người nói cách khác trần sinh muốn cùng thu tỷ hôn cái này trừng phạt quả thật có chút quá mức phải biết trần sinh thật là một mực cầm d i ệ p chi thu đích thân t ỉ mà đối đ ã i d i ệ p chi thu thấy tất cả mọi người có chút ngượng ngùng nhìn xem nàng mở ra điện thoại xem xét giống nhau hơi kinh ngạc nàng không nghĩ tới chính mình rút đến vậy mà lại như vậy trừng phạt Trần、sinh、trong lúc lơ đáng mắt thoại, Sinh đáng nhìn điện thoại, nói sang chuyện lúc lơ không á Cái quá c có chút quá mức, của chính này trừng nhường lần nữa Trong lòng hắn mình phạt thu tỉ một lần nữa à? Trong lòng của hắn âm thầm thể, chính mình thật h âm k có chế điểm không chế số. Không. số. diệp chi thu nhìn về phía t r ầ n sinh vẻ mặt thành thật nói rằng có chơi có chịu ta lựa chọn tiếp bị trừng phạt thu t r ừ n g hai trăm linh hai thu tỷ người rất nhuẩn nhuyễn đi chừng hai trăm linh hai thu tỷ người rất nhuẩn nhuyễn đi phải biết cho đến nay trần sinh cùng diệp chi thu đều chưa từng có bất kỳ thân mật hành vi nếu quả như thật kích h ôn một phút chẳng phải là hai người đều rất xấu hổ chẳng lẽ là diệp chi thu uống say cho nên có chút thần trí mơ hồ thu tỷ nếu không ngơi ư trước nhìn một chút cái này trừng phạt mới quyết định t ô n g t h i ê n tiến thiện ý nhắc nhở t h i ê n tiến ta đã vừa mới nhìn qua biết trừng phạt là cái gì diệp chi thu không e rẽ trả lời trên thực tế nàng tại đổ x u ấ t sắc trước đó cũng đã đem tất cả trừng phạt ghi ở trong lòng chẳng biết tại sao tại để lộ x u ấ t sắc chung trước một giây nàng đ ỗ n g nhiên mong muốn ném ra tám điểm trong khoảnh khắc đó chính nàng cũng giật nảy mình chính mình có phải điên rồi hay không tại sao có thể có như thế quá mức ý nghĩ kết quả vậy mà thật ma xui quỷ khiến giống như ném ra một hai nam cũng chính là tám điểm một phút này trong nội tâm nàng lại vô cùng bình tĩnh cùng thản nhiên nàng rốt c u ộ c biết đây hết thệ đều là do thiên định chính mình chỉ cần tuân theo bản tâm tại chúng nữ ở trong chỉ có lisa cũng không có cảm giác được ngoài ý m u ố n bởi vì nàng cùng diệp chi thu trung đụng mật thiết nhất đã sớm biết cái sau trong lòng ý tưởng chân thật diệp chi thu nhìn thấy đám người ánh mắt hít sâu một hơi chi rồi nói ra đại gia khả năng cho là ta uống nhiều rồi kỳ thật ta quả thật có chút say bất quá ta biết mình đang làm cái gì tiểu sinh một mực đối ta rất là c h i ế u cố cũng rất tôn trọng ta coi ta là thành tỷ tỷ của nàng kỳ thật ta cũng sớm đã thích tiểu sinh chỉ là không biết rõ như thế nào mở miệng lần trước bắt con nít thời điểm xa xa nói cho ta nữ h à i tử muốn chủ động biểu đạt tình cảm của mình ta suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định tìm cơ hội nói ra ý nghĩ của mình hiện tại đúng lúc là một cơ hội đang khi nói chuyện diệp chi thu lảo đảo đi đến trần sinh trước mặt không chờ đối phương kịp phản ứng diệp chi thu đã đánh tới chắm non con dài cánh tay quân lấy trần sinh cái cổ thu t h người đến thật ta diệp chi thu không có trả lời đem ấm áp bờ môi đưa tiến lên đây tấm kia gợi cả môi đỏ bí mật mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây không sai là ách bích ga hương vị trần sinh không nghĩ tới diệp chi thu vậy mà lại như thế chủ động bất quá hắn cũng không có đẩy đối phương ra mà là không chút khách khí nắm ở diệp chi thu v ò n g e o bắt đầu thỏa thích nhấm nháp ách bích ga nhạt nhã thi trượt mùi trái cây làm nóng về s o hương vị ngọt tinh tế tỉ mỉ cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác diệp chi thu nhắm chặt hai mắt cậy mở trần sinh bờ môi có lẽ thôn là nam nữ trời sinh cũng biết một loại kỹ thuật không cần người dạy hơi hơi tìm tòi một chút l i ề n sẽ. đương nhiên diệp chi thu dù sao đã nhanh ba mươi chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao tv tiểu thuyết trong phim ảnh đều có loại tình tiết này tự nhiên là cũng hiểu một chút phương diện này kiến thức cùng lúc đó trần sinh bên thai vang lên liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm diệp chi thu độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi sáu thuộc tính cơ sở năm trước mắt thuộc tính cơ sở bốn trăm tám mươi lăm qua khoảng chừng ba phút diệp chi thu mới lưu luyến không nỡ bông ra chân sinh mê ly hai mắt chậm rãi mở ra có chút ngượng ngùng túi lầu xuống có phải hay không đến thời gian thu tỷ sớm vượt qua cái này không phải trừng phạt ta rõ ràng là ban t h ư ở n g nếu không phải chính ngươi ném xúc sắc ta cũng hoài nghi là trần sinh ca ca gian lận hạ vũ giao giờ phút này một bầu nhiệt huyết phản phất là chính mình kinh nghiệm vừa mới tất cả thu tỷ ta đã sớm nói qua cho ngươi còn lớn mật hơn một chút ngươi nhìn trần sinh ca ca là thích ngươi lý sa cũng ở bên cạnh bộ đao rất có loại sớm nên như thế ý tứ d i ệ p chi thù mặt càng đỏ hơn giống một cái đỏ thấu cây đỏ mật vừa mới chính mình lấy hết dũng khí một bộ không sợ trời không sợ đất g á m vẻ lúc này xong việc ngược lại có chút thèm thùng thu tỷ không nghĩ tới ngươi còn rất thông thạo trần sinh cố ý trêu chọc nói diệp chi thu nghe xong có chút nóng n ả y vẻ mặt khẩn trương nói rằng tiểu sinh kỳ thật ta không cần giải thích ta đều biết trần sinh nhẹ khẽ vớt vớt diệp chi thu nóng hổi gương mặt giúp nàng gỡ một chút có chút sốc x ế t sợi tóc ha ha hôm nay thật sự là tất cả đều vui vẻ à không nghĩ tới thu tỷ về sau cũng cùng chúng ta mặt trận thống nhất rồi hạ vũ giao cũng không có ghen mà là có chút vui vẻ nàng cũng là hy vọng trần sinh có thể đem diệp chi thu tranh thủ thời gian nhận lấy như vậy mọi người trò chuyện một chút tư mật thoại đề thời điểm cũng không cần có diệp chi thu quả nhiên say rượu nôn chân t ỉ n h cổ nhân thật không lừa ta không nghĩ tới thu tỷ rốt c ụ c tuân theo bản tâm của mình mẹ tô cũng phụ hòa nói để chúng ta làm một trận một chén a hạ vũ giao đề nghị nàng hiểu qua diệp chi thu quá khứ phát ra từ nội tâm là đối phương cảm thấy cao hứng đám người nâng chén uống nâng c ố c l ô n hoan thỉnh thoảng còn chơi điểm trò chơi nhỏ thời gian rất nhanh liền đi tới d ạ n g sáng trần sinh thấy đại gia uống không sai bị lắm đề nghị chúng ta hôm nay trước hết tới cái này a hôm nay uống rất tận hứng ân về nhà đi hắc hắc hắc bạch lạc nhan ha hà, hà cười láo linh nói nếu không chúng ta đi khách sạn a hạ vũ giao say khước nói chúng ta đệm chăn h ô m qua vừa đổi hơn mấy chục v ạ n đâu muốn là ai không cẩn thận nôn trên giường có thể liền thiệt thoái liền đi vạn hào khách sạn a vừa vặn cách nơi này tương đối gần trần sinh nói rằng xe khẳng định là không có cách nào mở bất quá cũng may có c h ở d ù m rất nhanh đám người liền đến tới vạn hào khách sạn trần sinh đầu tiên là đem lý h u y ể n đưa trở về phòng trở về phát hiện hai cái phục vụ viên đang luống cuống tay chân dơ lên diệm chi thu còn lại mấy nữ sinh vốn là uống nhiều quá càng là không giúp đỡ được cái gì cái này cũng không thể trách những nữ sinh này khí lực nhỏ đại gia bình thường có thể làm được cong đi đường một mình thậm chí có thể đem đối phương ôm nếu như một khi đối phương uống bất tỉnh nhân sự ba người đều không nhất định có thể n h ấ c động đối phương ta tới đi trần sinh đi qua một tay lấy diệp chi thu chặn ngang ôm vào trong ngực diệp chi thu m ô n g lung bên trong đưa tay nắm ở trần sinh cổ dường như mong muốn một mực nằm tại đối phương trong ngực trần sinh túi đầu nhìn về phía nàng tấm k i a đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trong lúc nhất thời hơi xúc động không nghĩ tới giữa hai người tầm này dưới cửa sổ lại là nàng chọn trước phá thật sự là có chút vượt quá dự liệu của mình trần sinh ôm diệp chi thu tiến vào một gian phòng tổng thống đem nàng đặt vào một cái giường lớn bên trên nghĩ nghĩ lại từ trên thân gỡ xuống châm cứu thay nàng hóa giải một chút men say để tránh ngày thứ hai tỉnh đến đau đầu tại xác định diệp chi thu không có gì đáng ngại về sau trần sinh đem một đầu thật mỏng chăn mềm đóng ở trên người nàng chuẩn bị rời đi tiểu sinh ngươi không muốn đi lưu lại theo ta được không diệp chi thu dường như cảm giác được trần sinh muốn đi đ ỗ n g nhiên bắt lấy cánh tay của đối phương tuất ta không đi ta liền ở bên cạnh bồi tiếp ngươi trần sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp chi thu cánh tay nói rằng tiểu sinh đêm nay xin cho ta trở thành người của ngươi có được hay không diệp chi thu nâng lên cuối cùng một tia dũng khí nói rằng chương 203, phòng ăn ngẫu nhiên gặp tiểu lò ly chương 203, phòng ăn ngẫu nhiên gặp tiểu lò ly trần sinh đột nhiên nghĩ đến diệp chi thu tình trạng cơ thể thật là ngươi cái kia cái gì hôm qua liền đã không có rồi diệp chi thu mơ mơ màng màng nói rằng không chờ trần sinh đáp lời diệp chi thu đã đã dùng cánh tay đem trần sinh kéo đến trước mặt mình giờ phút này nàng dường như quên đi tất cả dường như toàn bộ thế giới chỉ có nàng cùng trần sinh hai người ý thức của nàng có chút mơ hồ lại lại cực kỳ thanh tình nàng nhiệt liệt giống một đám lửa nhưng lại giống nước đồng dạng nhu tình ô n hòa trần sinh bỗng nhiên nhớ tới trước kia nghe qua một câu hơi say rượu trạng thái nữ nhân mới là đẹp nhất hấp dẫn người nhất câu nói này tại thời khắc này dường như đạt được thăng hoa sáng sớm hôm sau d i ệ p chi thu thật sớm liền tỉnh lại bất quá nàng lại không dám rời đi gian phòng bởi vì cảm thấy mình thật sự là không mặt mũi gặp người nàng quay đầu nhìn về phía một bên trần sinh trên mặt tràn đầy một vệ nụ cười vui mừng không tự chủ được vươn tay nhẹ khẽ vớt vớt trần sinh mặt trần sinh vốn là nhanh muốn tỉnh trên ngón tay chạm vào không khỏi mở hai mắt ra diệp chi thu trong lúc nhất thời có chút b ố i r ố i vội vàng bắt đầu v ừ ngủ thu tỷ còn ngủ đâu trần sinh vẻ mặt cười xấu xa nói diệp chi thu con mắt giật giật lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào đã còn đang ngủ vậy ta cần phải đem chăn mền để lộ rồi đang khi nói chuyện trần sinh r ố i tay nắm lấy chăn mền biên giới chậm dại hướng xuống kéo ngay tại dưới chăn tốt dáng người muốn hoàn toàn bày ra lúc diệp chi thu h o ả n g vội vàng kéo chăn mền trên mặt nổi lên một k i a é、e、lệ tiểu h sinh ngươi thật là xấu a ai bảo ngươi tỉnh còn v ừ ngủ ta chính là có chút xấu hổ đi diệp chi thu nghiêng đầu sang một bên t h a n h â m giống như là con mũi hừ hừ đồng dạng tiểu sinh ngươi có thể hay không ghét bỏ ta h ô m qua quá cái k i a gì làm sao lại thế ưa thích còn đến không từ đâu trần sinh vuốt ve diệp chi thu tóc nói rằng thật sao xa xa quả nhiên không có gà ta xa xa trần sinh t r e o g ẹ o nói thu tỷ về sau muốn thiếu cùng với nàng trò chuyện quá thân mật chủ đề cẩn thận đem ngươi làm hư trần sinh biết hai nàng thường xuyên cùng một chỗ chưa chừng l i s a sẽ cho diệp chi thu giảm một chút không thích hợp thiếu nhi chuyện khó mà làm được xa xa xem như lão sư của ta dạy ta y ô gà còn dạy cho ta khiêu vũ ta về sau còn muốn hướng nàng nhiều hơn tỉnh giáo đâu diệp chi thu bắt đầu giữ gìn lên lý xa tốt tốt tốt ngược lại ngươi đã bị nàng d ạ y hứa mất t r ầ n sinh t r e o kẹo nói xấu liền xấu đi ta đã cảm thấy ngươi đối ta quá k h á c h khí rồi ngược lại không có hiện tại loại cảm giác này tốt nếu không phải ta làm chuyện xấu giữa chúng ta chỉ có thể càng ngày càng xa lánh diệp chi thu nhìn về phía t r ầ n sinh hai mắt đỏ bừng nói rằng tiểu sinh ta không muốn cách ngươi quá xa ta muốn vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi ngươi biết không chân sinh nhẹ nhàng xoa xoa diệp chi thu khỏe mắt tràn ra nước mắt yên tâm đi thu t h ta sẽ đối với người phụ trách đơn i giản đi sau khi rửa mặt trần sinh vừa mở cửa ở tại chính mình sắt vách hạ vũ giao cũng đúng lúc đi ra ngoài trần sinh ca ca chào buổi sáng a ngươi cũng là đi bữa sáng sao đúng vậy a mấy người các nàng đâu mấy cái kia lười chứng còn đang ngủ đâu các nàng nha thà rằng không ăn cơm cũng muốn nhiều lại một hồi giường hạ vũ giao có chút bất đắc dĩ nói vậy liền để các nàng lại ngủ thêm một lát nhí a ngược lại hôm nay vô sự hạ vũ giao gật gật đầu sau đó kéo lên trần sinh cánh tay nhỏ giọng hỏi trần sinh ca ca buổi tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng thu tỷ ta nửa đêm rời giường đi nhà xí nghe được động t í n h rồi biết do còn cố hỏi trần sinh mở mấy gian phòng là dính liền nhau mà một mình ở gian phòng lại là ở giữa cho nên buổi tối hôm qua căn bản không sợ có động t í n h gì ta đi không nghĩ tới a không nghĩ tới hạ vũ giao không ngừng tự lẩm bẩm đầu góc ngươi bên trong cả ngày đều suy nghĩ cái gì trần sinh tại hạ vũ giao cái đầu nhỏ bên trên nhẹ gõ nhẹ một cái h ắ c h ắ chính c là cảm thấy tương phản quá lớn có chút hiếu kỳ mà thôi đi vào phòng ăn sau trần sinh cùng hạ vũ giao bưng một cái bàn ăn vừa ngồi xuống liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng phía bên mình đi tới a đây không phải san san sao ngươi thế nào cũng tại cái này khương san nhìn thấy hạ vũ giao cùng trần sinh hai người lộ ra một cái nụ cười ngọt nào g ta dịu dàng thanh tỷ tối hôm qua ở lại đây hả rồi ngồi chúng ta cái này a khương san vừa định ngồi xuống nhìn thấy trần sinh về sau dò hỏi đại ca ca ta có thể ngồi cái này sao ngồi đi trần sinh cũng không ghét cô gái này dù sao buổi tối hôm qua nàng cũng không làm ra cái gì chuyện quá đáng đại ca ca buổi tối hôm qua thật không tiện a huyện thanh t ỷ kỳ thật người không xấu chính là uống nhiều quá dễ dàng cấp trên khương san có chút xin lỗi giải thích nói không quan trọng ngược lại tên kia tại trên người của ta không có chiếm được tiện nghi gì khương san nghĩ nghĩ còn giống như thật là như thế này buổi tối hôm qua dương nguyện thanh tựa như là tại đơn phương thụ ngược đái không có chiếm được một chút lợi lộc ngươi người bạn kia cảm giác có chút lành đ hạ vũ giao đã tình diệu ý thức được d ư n g n u y ệ n thanh xác thực có chút không đúng nàng nàng chính là uống nhiều quá bình thường không rằng này khương san cũng không biết giải thích thế nào cũng không thể nói nàng nhìn thấy trần sinh bên người có nhiều nữ sinh như vậy liền tức giận a đây không phải không có việc gì tìm chuyện đi đi việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng hạ vũ giao nói rằng ân đa tạ lý giải khương san lúc này mới thở dài một hơi bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn hạ vũ giao nhìn xem ăn như hổ đói khương san lại liếc mắt nhìn trước mắt nàng tràn đầy hai mâm lớn đồ ăn không khỏi trường lớn hai mắt không phải ta cảm thấy ta liền đủ có thể ăn ngươi thế nào ăn còn hơn ta thức ăn nơi này có thể tùy tiền ăn hơn nữa so bên ngoài bảy tám mươi đồng tiền tự phục vụ nhìn qua còn tốt hơn ăn ta đương nhiên đến ăn nhiều một chút h ư ơ n g san miệng bên trong nhét đầy áp thức ăn mơ hồ không do nói người tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng yêu hạ vũ giao híp mắt cười nói ngay tại trần sinh mấy người ăn vào một nửa lúc đ ỗ n g nhiên có mấy cái tráng hán cầm trong tay gậy bóng c h ạ y đi vào phòng ăn cầm đầu tóc dài nam tử một cước đá ngã lăn một cái bàn đều mấy cái chớ ăn tranh thủ thời gian trở về phòng thu dọn đồ đạc xéo đi lúc này một người mặc bao mông váy nữ tử hoàng hoàng trương trương đi vào phòng ăn lớn tiếng chặt lại nói các ngươi chơi cái gì có chuyện nói rõ ràng đừng ảnh hưởng khác h nhân nói rõ ràng để ngươi cha trả tiền chúng ta liền cùng ngươi nói rõ ràng cha ta thiếu tiền của các ngươi không phải còn chưa tới kỳ sao các ngươi vội cái gì ha ha còn có ba thiên liền đến kỳ cha ngươi có thể ở bà thiên chi bên trong đem tiền có đủ tóc dài nam tử v ẹ mặt trào phúng mà hỏi cái này không cần ngươi quan tâm thời gian còn chưa tới ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời đi cái này mẹ nó lao tử cho ngươi mặt mũi đúng không tóc dài nam tử đang khi nói chuyện g ơ lên gậy bóng c h ả y liền phải hướng trên người nữ tử đập tới bất quá gậy bóng chạy còn không rơi xuống dường như liền bị một cổ lực lượng cường đại k h ô n g chế được ta còn không ăn xong các ngươi ngay tại cái này chó sủa có phải hay không có chút quá không tôn trọng người trần sinh nắm chặt gậy bóng chảy giọng bình tĩnh nói mẹ nó từ đâu tới chó đông tóc d à i nam tử lời còn chưa nói hết liền bị trần sinh một c ư ớ c đạp bay ra ngoài hô lần này rốt cục đuổi tại người khác mắng lên trước đó đậu thủ trần sinh lòng vẫn còn sợ h ã i nói rằng chương hai trăm linh bốn ta gọi trương sở tiểu chương hai trăm linh bốn ta gọi trương sở tiểu tóc d à i nam tử bị đạp bay sau khi ra ngoài mấy cái tiểu đệ vội vàng chạy tới đem hắn đỡ dậy đại ca ngươi không sao chứ mẹ nó nam tử che lấy lồng ngực của mình cắn răng nói rằng mấy người các ngươi đem tiểu tử kêu mang cho ta tới ta muốn để hắn quỵ ở trước mặt ta là đại ca mấy cái tiểu đệ cơ lấy ra hỏa liền hướng trần sinh tiến lên phòng ă n khách nhân tất cả đều sợ choáng váng vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới c h ờ một chút khương san đ ỗ n g nhiên đứng ra cố ý cất cao giọng nói rằng mấy cái này chỉ một em m năm nhiều tiểu nữ hải các ngươi các ngươi không cho phép đánh nhau bằng không ta ta báo cảnh sát nàng nhìn thấy đối phương có bốn người cảm thấy trần sinh khẳng định đánh bất quá đối phương cúc ngày cho ta còn dám nhiều bức bức liền ngươi cùng một chỗ đánh tên h xăm mình chỉ vào khương san quát ta ta không lăn hiện tại là xã hội p h á p trị đánh nhau liền là không đúng khương san rụt cổ một cái yếu đất nói thật mẹ hắn cỏ tên h xăm mình dường như bị lắm phát b ự c hiện tại liền đứa nhỏ đều dám giao hơn chính mình hắn nâng lên một ước đem khương san trước mặt cái bàn đạp k é xuống đất ban ăn cùng đồ ăn trong nháy mắt rơi là tạ trên đất lúc này ba mông váy nữ tử cũng kịp phản ứng vội vàng tiến lên chặn lại nói tất cả dừng tay trở về nói cho long ngũ tiền ba ngày sau ta sẽ trả lại cho các ngươi nếu như làm không được ta đồng ý đem cái quán rượu này thế chấp cho các ngươi hiện tại xin các ngươi rời đi đừng đối ta khách nhân vô lễ tốt tốt tốt tiêu tiên h vũ ngươi nhớ k ỹ lời nói đây là cho các ngươi một cơ hội cuối cùng tóc dài nam tử dứt lời chậm d ã i đi tới một tay che lấy bụng của mình một cái tay khác hướng tên xăm mình mắc mắt tay tên xăm mình s ữ n g sở lập tức theo trong túi móc điếu thuốc lá đưa lên mẹ nó ta để ngươi đem gậy bóng chạy cho ta a biết đại ca tên xăm mình vội vàng túi đầu không lưng đưa lên gậy bóng chạy bất quá trong lòng lại một mực tại nhà ránh ngươi muốn cái gì nói thẳng không được sao giả trang cái gì bước ca một hồi tặng cho ngươi đốt thuốc một hồi muốn gậy bóng chảy ai mẹ hắn có thể đoán được ca tóc dài nam tử vớt vớt gậy bóng chảy quan sát toàn thể một chút trần sinh mạnh mẽ gắt một cái tiểu tử giữa chúng ta sự tình vẫn chưa xong một hồi ta liền để ngươi biết vừa mới một c ư ớ c kia một cái giá lớn lớn bao nhiêu mấy người các ngươi tại cái này hù dọa ai đây hạ vũ giao nhữ mày rõ ràng là chúng ta tại cái này ăn cơm các ngươi để chúng ta xéo đi chúng ta mới ra tay tiểu nha đầu phiến tử còn giá mạnh miệng hôm nay ta để ngươi nhìn tận mắt bên cạnh ngươi vị này bị chúng ta đánh răng rơi đ ầ y đất tóc dài nam tử trong ánh mắt tràn ngập sắc ý cho bên người mấy cái tiểu đệ một ánh mắt mọi người cùng nhau xông lên tên xăm mình dẫn đầu xông lên phía trước cơ lấy một băng ghế dài hướng trần sinh đầu đập tới trần sinh căn bản không quen lấy hắn bay thẳng lên một cước đem đối phương đạp bay ba mét xa sau đó lại làm mấy quyền liền đem cá biệt ba người, người đánh ngã xuống đất tóc dài nam tử giơ lên g ậ y bóng c h ả y chuẩn bị từ phía sau tập kích bất ngờ trần sinh lại không nghĩ rằng trần sinh bỗng nhiên xoay người một cái đáng nghiêng đem nó đạp bay ra ngoài tóc dài nam tử lại phun ra một ngụm máu tươi liền cùng ngăn g phân như thế khó chịu lúc này tên là tiêu tiên đánh vũ bao nông váy nữ tử sợ chuyện này làm lớn vội vàng đứng dậy Mấy m người ngươi còn không các ộ trương chút ờ i đi cái dài cảnh Tóc chật báo sát. này, vàng không ta thật báo cảnh sát. Tóc dài nam thật ta tử vật từ d ớ i sinh Tiểu nói đất bỏ dậy, quan sát tỉ mỉ trần sinh một tiểu tử, ta bỏ dậy, dám hay quan phen. không n mỉ cho có g ư i t ê là ì Bản nhân đi không đi đổi thị ê n ngồi k ô n trương g đổi họ, h t tập đoàn nhị công tóc ử trương sở kiểu đang là tại、hạ. Trương thị tập t đang đoàn. sở kiểu là hạ. dài nam tử trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người bất quá rất nhanh liền khôi phục lại hóa ra là trương thị tập đoàn nhị công tử Tốt, ngươi nhu bức nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi mấy cái phục vụ viên vội vàng đi đến tiêu tiên h vũ trước mặt tiêu tổng chúng ta khách sạn lập tức sẽ đóng cửa nghe đồn là thật sao chúng ta đã có hai tháng không có phát tiền lương khách sạn sẽ không thật phải sập tiệm đi tiêu tổng ta không thể mất đi phần công tác này a ta là một cái đơn thân mẫu thân không có, có công ó c việc ta thế nào nuôi hải tử tiêu tổng ta vừa mới nghe mấy người kia nói bọn hắn tựa như là đến đòi nợ tiêu tiên h vũ sắc mặt trong lúc nhất thời biến ngưng trọng lên các ngươi yên tâm dù cho vạn hảo khách sạn thật đóng cửa cũng biết chi trả cho các ngươi tiền lương cũng làm ra hợp lý bồi thường Các n g ư ơ i trước tiên đem phòng ăn thu thập một chút ta chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa bởi vì bình thường tiêu thiên vũ đối bọn hắn quả thật không tệ hơn nữa mở tiền lương cũng không thấp bọn hắn cũng biết khách sạn xác thực gặp khó xử chính mình nhiều lời vô ích thế là bắt đầu chia công hợp tác thu thập phòng ăn mặt đất trần sinh vừa muốn rời khỏi nhìn thoáng qua một bên thương san t á n dương không nghĩ tới ngươi vẫn rất dũng thương san s ờ lấy đầu của mình có chút ngượng ngùng nói rằng ta vừa mới chính là hù dọa bọn hắn mà thôi ai biết bọn hắn không sợ hù dọa nàng nhớ tới dương nguyện thanh từng đã nói với chính mình gặp phải người xấu phải dũng cảm một chút cầm lấy luật pháp vũ khí bảo vệ mình ai biết người ta căn bản không ăn kia một bộ tiểu muội muội về sau lại đụng phải loại tình huống này nhớ kỹ cách xa một chút không phải sợ rằng sẽ thương tới vô tội hạ vũ giao hào tâm nhắc nhở ân tiểu giao tỉ tỉ ta biết rồi lúc này đứng ở một bên tiêu thiên vũ đi đến trần sinh trước mặt nhỏ giọng nói rằng vị tiên sinh này có thể hay không ngượn một bước nói chuyện ta có chuyện muốn theo ngươi trao đổi một chút、Tốt. tại tiêu thiên vũ dẫn đầu hạ trần sinh cùng hạ vũ giao đi tới một chỗ khu nghỉ ngơi tiêu tiên h vũ nhìn thoáng qua b ố n phía hạ thấp giọng hỏi tiên sinh ngươi đến cùng là ai vì sao lại giả mạo trương thị tập đoàn nhị công tử trương sở kiều trước mấy ngày trương sở kiều đ ặ trước t qua vạn hào khách s ả c phòng lúc ấy nàng phụ trách tiếp ứng cho nên tự nhiên biết trương sở kiều hình dạng thế nào À, trương sở kiều là huynh đệ của ta huynh đệ của ta nói về sau gặp phải phiền thoái sách tên của hắn khẳng định dễ dùng trần sinh thuận m i ệ n g nói rằng vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ bất quá ngươi khả năng bày ra đại sự tiêu tiên vũ vẻ mặt lo lắng nói rằng bày ra đại sự cái đại sự gì trần sinh hỏi ngược lại n g ư ơ i khả năng có chỗ không biết long ngũ nếu là biết ngươi là đang mạo danh t r ư ơ n g sở k i ể u khẳng định sẽ trả thù ngươi tiêu thiên vũ than nhẹ một tiếng nói rằng chương hai trăm linh năm mua súng vạn h à o khách sạn chương hai trăm linh năm mua súng vạn h à o khách sạn cái gì điếc năm điếc sáu hạ vũ giao lơ đệnh nói rằng hiện tại cũng hai mươi mốt thế kỷ không sẽ còn có xã hội đen tổ chức ca các ngươi có chỗ không biết long ngũ người xưng thiên hải thị dưới mặt đất hoàng tại chúng ta thiên hải thị rất có năng lượng hắn không hoàn toàn thuộc về hát đạo lại có một ít thủ đoạn tàn nhẫn tiêu thiên vũ giải thích nói dưới mặt đất hoàng nghe được như thế trung nhị danh tự hạ vũ giao kém chút cười ra heo gọi cô đương có mấy lời không tốt l ắ m nói bất kể nói thế nào các ngươi cũng là bởi vì ta mới cùng những người kia ra tay như vậy đi các ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày coi như là du lịch các ngươi yên tâm tất cả tiêu xài đều để ta tới phụ trách không phải đại tỷ ngươi vừa mới không phải còn bị người ép trả nợ sao lúc này tại sao lại xa hoa như vậy trần sinh t r e o kẹo nói ai chút tiền ấy đối với chúng ta vạn hào khách sạn mà nói cũng không làm nên chuyện gì nghe ta một lời khuyên các ngươi vẫn là ra ngoài tránh một chủ ta để tránh rứt lấy không cần thiết t h i họa tiêu thiên vũ nói thẳng n g ư ơ i yên tâm đi trong lòng ta đều biết trần sinh nghĩ nghĩ lại tiếp tục hỏi đúng rồi vừa vặn giống nghe nói các ngươi khách sạn bị thế chấp đi ra ngoài là chuyện gì xảy ra ai nói rất dài dòng tiêu thiên vũ than nhẹ một tiếng em thay nói ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết mấy năm này khách sạn chuyện làm ăn khó thực hiện ngay cả ước đạt tập đoàn đều tại mấy năm trước bán tháo 77 quán rượu chúng ta vạn hào khách sạn cũng là gặp phải kinh doanh khó khăn các loại vấn đề phụ thân ta vì vượt qua n ă n quan theo ngân hàng vay một khoản tiền dùng để hoàn thiện cơ sở công trình thậm chí còn chuyên môn xây dựng thêm phòng tập thể thao cùng bể bơi ai nghĩ đến khách sạn vẫn không có khởi sắc cho vay đến kỳ sau bởi vì bất lực hoàn lại cho nên phụ thân ta đã tìm được long ngũ theo cái kia cho mượn một khoản cho vay hóa ra là dạng này hạ vũ giao chen miệng nói cái kia gọi long ngũ cho vay nặng lãi không phải phạm pháp sao tiêu tiên vũ cười khổ một tiếng long ngũ có chính mình hợp pháp sản nghiệp hơn nữa cho vay lãi hàng năm hơi thở là hai mươi bốn là được luật pháp bảo vệ trần sinh suy tư một lát vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng như vậy đi vừa vặn ta dự định thu mua một quán rượu không bằng các người nâng cấp cửa hàng trực tiếp bán cho ta như thế nào thiên sinh ngươi thật dự định thu mua chúng ta vạn hào khách sạn tiêu thiên vũ trên mặt đ ố n g nhiên hiện lên một vẻ vui mừng nàng hiện tại đã cùng đường mặt lộ đương nhiên sẽ không đông tha bất kỳ một cái nào cơ hội nếu như đem khách sạn của các ngươi thu sạch m u a cần bao nhiêu tiền trần sinh tiếp tục hỏi ước chừng cần hai mươi tám ước đúng là có chút quý bất quá chúng ta khách sạn chiếm diện tích so với bình thường khách sạn năm sao phải lớn tiêu thiên vũ sợ trần sinh gánh chịu không được nhiều tiền như vậy vội vàng nói bổ sung đương nhiên cũng có thể lựa chọn trả góp phương thức hai mươi tám ước ca miễn cưỡng có thể chứ trần sinh chấn định mẩm i ệ m tựa như là nói một chuyện nhỏ như thế t i ê u thiên vũ nghe xong không khỏi chừng lớn hai mắt thiên sinh ngươi là đang nói đùa vẫn là nói thật ngươi thật bằng lòng hoa hai mươi tám ư c thu mua chúng ta vạn hào khách sạn trần sinh trong lòng âm thầm nhà ránh bốn trăm l c vạn hào tập đoàn ta đều thu mua vạn hào khách sạn chẳng phải là thuận tay sự tình ngươi đi trước định ra hợp đồng a ta về phòng trước một chuyến một hồi đến dưới lầu ký hợp đồng tốt tốt tốt ta cái này đi để cho người ta đóng dấu hợp đồng t i ê u thiên vũ kích động thân thể đều đang phát run tựa như là cả người chỗ trong tuyệt cạnh người nếu như có thể nhìn thấy hy vọng dù là hy vọng là giả Hắn cũng b i ế tiêu nắm chắc cơ h ộ này. Ngay tại nàng chuẩn an trong Mấy tay tại rời đi.、Mấy、cái i lúc cầm h bị bảo k n chống bạo loạn, hoảng hoảng trương trương đi vào phòng ăn. bạo vào t đi i ê tổng mấy người kia đi đâu tiêu tiên h vũ lấy lại tinh thần có chút bất mãn nói rằng người sớm đã đi các ngươi tới còn có cái gì dùng tiêu tổng cái này không trách chúng ta ai chúng ta bắt đầu cho là bọn họ là khách nhân đâu về sau tiếp vào thông chi liền tranh thủ thời gian chạy tới bảo an đội trưởng hơi có vẻ bất đắc gì nói tiêu tiên h vũ tự nhiên biết những người này ở đây nói dối bọn hắn nhất định biết những người kia là long ngũ người cho nên mới không dám ngăn trở b người,、so、người, người, nhanh nhanh đi. Đi người biết cầu a bốn khối tiền một tháng người chơi cái gì mệnh a cũng là nghe nói vạn hào khách sạn lập tức liền phải sập tiệm chúng ta liền nhìn xem có thể hay không đạt được đền bù trần sinh hai người sau khi trở lại phòng ngoại trừ lý huyện bên ngoài chúng nữ đều đã rửa mặt hoàn tất huyện tị còn không có rời giường sao hạ vũ giao nhìn lướt qua đám người hỏi có thể là buổi tối hôm qua uống nhiều quà à ta vừa mới bảo nàng lên nàng nói nếu lại ngủ một hồi buổi tối hôm qua cùng lý huyện cùng một cái phòng lý sa nói rằng nguyên bản nàng dự định cùng thu tỷ một cái phòng kết quả tối hôm qua thu tỷ bị trần sinh mang đi các ngươi trước thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ta đi nhìn một chút trần sinh dùng thẻ phòng quét ra lý huyện gian phòng lớn tiếng hỏi thì ngươi dậy rồi sao ta cần phải t i ế n đến thấy đối phương không có trả lời trần sinh đi thẳng vào dự định một hồi cho nàng tới một lần châm cứu hóa giải một chút men say xuyên qua phòng khách tiến vào phòng ngủ sau trần sinh trực tiếp trợn tròn mắt lúc này lý huyền đang đem đ u ổ i phải thả ở trong c h â n bên trong chân trái đắp trong c h â n bên trên nghiêng đi ngủ lý huyền từ nhỏ đi ngủ liền không thành thật đầu kia đắp trong c h â n bên trên chân trái đã sớm theo dưới áo ngủ bảy bên trong chui ra ngoài cơ hồ triển lộ không bỏ sót thậm chí cái tiêu thoa k h ắ p màu đỏ sơn móng tay chân nhỏ đều vô cùng rõ ràng hiện ra ở trần sinh trước mặt ta đi phi lễ chớ nhìn trần sinh phía sau lưng không khỏi bốc lên chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa mới chuẩn bị quay người rời đi lúc này lý huyền xoay đầu lại còn buồn ngủ nhìn về ph Tiểu i s người h n không, ta ta ngươi, ngươi không nên nói lung tung có được hay không khi đó ta mới không đến ba tuổi trần sinh xấu hổ chính mình khi còn bé thai nạn xấu hổ sợ là phải bị đường tỷ ăn cả một đời tốt tốt tốt nhà chúng ta tiểu sinh sinh trưởng thành đường tỷ về sau chú ý một chút đang khi nói chuyện lý huyền đã thay xong quần áo ngươi tại cái này chờ một lát ta đi một chuyến phòng vệ sinh sau đó phòng vệ sinh chuyển đến tiếng nước chảy trần sinh nhữ nhữ mày lại chỉ hận chính mình hẳn là trước tìm cái nữ sinh tới xem một chút lý huyền sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra phòng vệ sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ trần sinh b ả vai tiểu sinh sinh chúng ta đi thôi tỉ có chuyện ta nói cho ngươi một chút ta định đem vạn hào khách sạn mua lại vừa vặn nơi này mới thành lập một cái phòng tập thể thao có thể đ ổ i thành b á c kích q u á n cũng coi là tròn ngươi mộng lý huyền nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp nhảy tới trần sinh trên thân tiểu sinh sinh lao tỷ thật sự là yêu người chết mất chương 206, m a n g sân đánh gôn khách sạn chương 206, m a n g sân đánh gôn khách sạn trần sinh gấp đội vươn tay nâng lý huyền tỷ có chuyện nói rõ ràng nếu không ngươi trước xuống tới không cần ta là ngươi đường tỷ sợ cái gì lý huyền tựa hồ có chút phân cao thấp ô n chắc hơn thế nào ghét bỏ tỷ ngươi mập người quên khi còn bé tỷ dừng lại dừng lại trần sinh im lặng l i ê n bởi vì ngươi là ta đường tỷ ta mới sợ a tính toán đường tỷ ở trước mặt mình tùy tiện đã quen liền từ nàng tùy hướng a hai người một mực ôm thật lâu lý h u y ể n mới từ trần sinh trên thân mẹ xuống hai tay nhẹ véo nhẹ lấy đối phương lỗ thai nói rằng tiểu sinh sinh ngươi đối tỷ thật sự là quá tốt ai bảo ngươi là tỷ ta tục ngữ nói trưởng tỷ như mẹ khi còn bé cha mẹ ta bận rộn công việc có đôi khi trực ca đêm vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta trần sinh phát ra từ phế phủ nói lời cũng không thể nói như vậy nếu không trần đại sơn bọn hắn đem ta ném cho thúc thúc ca gì Tuổi thơ của c ta ũ n g không sẽ c về sau mở quyền toán Không những nói thì này. tranh i t thủ đem chính mình luyện thành nữ công nhân nếu là có người dám khi dễ nhà ta tiểu sinh sinh lao tỷ cái thứ nhất đem hắn đánh thành đầu heo lý huyền đang khi nói chuyện còn tú tú cơ thể của mình tỉ đừng tú đủ lớn đủ lớn trần sinh vội vàng q u a y đầu đi phi lễ chớ nhìn mọi người đi tới dưới lầu phòng hội nghị sau tiêu thiên vũ bứt dứt bất an ngồi trên g h ế chờ đợi trần sinh xem xét hợp đồng đồng thời ánh mắt của nàng một mực đang âm thầm quan sát trần sinh biểu lộ dường như sợ hai đối phương sẽ đổi ý sau một hồi lâu trần sinh đem hợp đồng đặt ở lý huyện trước mặt khách sạn này cũng không tệ lắm thì người ký tên a tiểu sinh ký ngươi tên của mình không được sao đã nói xong tặng cho ngươi đương nhiên muốn viết tên của ngươi trần sinh nghiêm trang nói lý huyện hai mắt lại có chút p h i m hồng tại chân sinh trên thân nàng cảm nhận được thật sâu yêu đó là một loại tại cha mẹ mình trên thân đều chưa từng có cảm nhận được yêu ký xong chữ sau lý h u y ệ n đem hợp đồng để lên bàn chúng nữ sớm đã có chút đã đợi không kịp vội vàng mở ra hợp đồng tìm tới mang theo bản v ẽ k i a một tờ ta đi khách sạn này lại còn có sân đánh g ôn ta cũng không biết đâu hạ vũ giao chỉ vào một cái khu vực kinh ngạc nói tiêu thiên vũ kiên nhẫn giải thích nói khách sạn đằng sau có xây một cái tiêu chuẩn mười tám động sân đánh ôn chiếm diện tích ư ớ c chừng tám mươi hecta bất quá bởi vì chơi người không phải rất nhiều mà giữ gìn mặt cỏ cần chi tiêu quá cao sân đánh gôn một mực ở vào nhập không đủ suất trạng thái cho nên sân bóng hai năm trước liên đốt không còn đối ngoại mở ra thì ra là thế c h ắ c không được khách sạn không có sân đánh gôn bảng hướng dẫn hạ vũ giao gật gật đầu mau nhìn nơi này vẫn còn tắm suối ta về sau muốn ở chỗ này tắm suối nước nóng m ẹ tô chỉ vào suối nước nóng nói rằng nàng một mực rất ưa thích tắm suối nước nóng nhưng bởi vì có bệnh thích sạch sẽ không n g u y ệ n ý cùng người xa lạ cùng một chỗ cua cho nên khách sạn suối nước nóng một lần chưa bao giờ dùng qua nếu như có thể đem khách sạn mua lại tia liền có thể tùy t i ế n âm đến lúc đó chúng ta lại giải lên một chút tắm thuốc có thể mị mị pha được cả ngày hạ vũ giao vẻ mặt ướp mơ nói cua một ngày ra đều cho ngươi cua xuống tới ta muốn cua sữa bỏ t ắ m tông tiến tiến cũng có chút hưng phấn ta muốn thả bên trên cánh hoa hồng n g ắ m lại liền vui vẻ l tiểu nhu cũng chen miệng nói nhìn ra được mấy vị nữ sinh cũng là rất thích thú dù sao bây giờ thời tiết đã có chút mỗi mất đi bể bơi quả thật có chút không quá phù hợp tiêu thiên vũ cho ta một cái tài khoản của ngươi trần sinh lấy điện thoại cầm tay ra nói rằng a tiêu thiên vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho trần sinh trần sinh đối với thẻ bên trên số lượng nhanh chóng thao tác một phen đốt tiêu thiên vũ trên điện thoại di động bắn ra một cái tin ngày số đôi sáu nghìn sáu trăm tám mươi sáu thẻ tiết kiệm thu nhập kim ngạch hai mươi tám n h ì n không không không không không không nguyên hai mươi tám ư c không kỳ hạn số dư còn lại hai mươi tám nghìn không không không không không nguyên nàng run run r à y r à y cầm điện thoại di động lên nhìn kỹ tại chỗ hít thở không thông một mực đếm nhiều lần tin nhắn bên trong số lượng lúc này mới xác định tiên là hai mươi tám ư c trời ạ hai mươi tám ước dây tới sổ thẻ của ta tương đối đặc thù có thể trực tiếp chuyển khoản trần sinh vẻ mặt bình tĩnh giải thích nói tiêu thiên vũ trong lòng giờ phút này vạn mã buôn đẳng sóng lớn c u ộ n trào huyết áp đều lên cao dù là mình đã từng thấy việc đời cũng có chút không tiếp thụ được chuyện này sau một hồi lâu tiêu thiên vũ hít sâu một hơi cố gắng nhường tâm tình của mình ổn định lại sau đó đứng dậy thật sâu k h ô người n g c h à o trần tiên sinh cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta tiêu ra nếu như không phải ngươi ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt ta cũng là vừa vặn cần một tòa khách sạn mà thôi trần sinh thật không có nghĩ đến cảm động tiêu thiên vũ cố ý tranh công hắn vốn là ngấp nghẽ vạn hào khách sạn bất kể nói thế nào ta đều hẳn là cảm tạ n i tiêu thiên vũ t r ầ chờ một lát có chút thẹn t ù n g nói trần tiên sinh ta muốn hỏi một chút thủ hạ ngươi có hay không chuyên môn kinh doanh người của c n rượu k ì a thật không có trần tiên sinh ta có cái yêu cầu quá đáng khách sạn vận doanh cần phục vụ viên ngươi nhìn có thể hay không cân nhắc dùng khách sạn lúc đầu phục vụ viên trần sinh suy nghĩ một chút như vậy đi khách sạn ta liền giao cho ngươi đến quản lý ta trả cho ngươi năm mươi vạn năm tuổi làm được tốt còn có ban thưởng khách sạn phục vụ viên liền tiếp tục lưu lại cái này ta cảm thấy khách sạn phục vụ vẫn là thật không tệ đồ ăn cũng làm ăn ngon đa t ạ trần tiên sinh tiêu thiên vũ rốt cục thở dài một hơi lúc bắt đầu còn có chút bận tâm trần sinh sẽ đem khách sạn tất cả nhân viên công tác phân phát nói như vậy sẽ có đại lượng nhân viên thất nghiệp lúc này trần sinh bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh â m nhắc nhở đúng rồi khách sạn bảo an ta tự mình tới tìm nhân tuyển thích hợp trần sinh lại bổ sung tốt trần tiên sinh ta sẽ an bài tốt tất cả thiêu thiên vũ cũng đang có sa thải bảo an ý tứ dù sao mình cho bọn họ đãi ngộ cũng không tính rất kém cỏi còn có cuối năm t h ư ở n g không nghĩ tới gặp phải nguy hiểm bọn hắn thậm chí ngay cả diễn đều không diễn một chút tiêu thiên vũ một hồi ngươi an bài song x u ô i đem rượu cửa hàng mấy cái phòng tổng thống cùng suối nước nóng toàn bộ quyền định đi ra không còn đối ngoại mở ra đương nhiên còn lại gian phòng giá cả có thể thích hợp điều chỉnh tóm lại nhà này khách sạn lấy phục vụ chúng ta làm chủ lợi nhuận làm vụ trần sinh nhắc nhở nói trần tiên sinh xin yên tâm ta biết nên làm như thế nào tiêu thiên vũ không khỏi lần nữa vụn trộm quan sát một chút trần sinh không nghĩ tới trước mắt vị này tuổi trẻ anh tuấn nam tử lại là một vị siêu cấp thần hảo mua xuống quán rượu lớn như vậy không phải là vì lợi nhuận mà là để cho tiện chính mình thử hỏi ai có thủ bút lớn như vậy chắc không được bên cạnh hắn có nhiều nữ sinh như vậy cao to như vậy thẳng tắp xuất khí tiền nhiều n a m tử ai không thích ngay tại tiêu thiên vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc trần sinh vang lên bên thai một đạo hệ thống nhắc nhở âm chương hai trăm linh bảy mười bốn hào nữ thần tiêu thiên mưa chương hai trăm linh bảy mười bốn hào nữ thần tiêu thiên mưa kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh phải chăng đem nó khóa lại là mười bốn hào nữ thần trần sinh hơi suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn đem nó khóa lại tuy nói bên cạnh mình nữ sinh thực sự nhiều lắm có chút chiếu không chú ý được đến bất quá nghĩ đến về sau khách sạn chi tiêu phí tổn cũng không ít khóa lại tiêu thiên vũ về sau liền có thể hoa hệ thống tiền đến thanh toán khách sạn phí tổn nghĩ đến cái này trần sinh tra i nhìn lên tiêu thiên vũ thông tin cá nhân thính danh tiêu thiên vũ nhan trị chín mươi hai điểm tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một trăm sáu mươi năm cm thể trọng năm mươi hai kg yêu đương số lần không. độ t h i ệ t cảm bảy mươi xem xong tin tức trần sinh âm thầm tắt lưỡi không nghĩ tới nàng nhan trị vậy mà cao như vậy khoảng chừng chín mươi hai điểm vừa mới chính mình còn chưa kịp nhìn kỹ hiện tại mới phát hiện tiêu thiên vũ dáng người phối hợp một thân trang phục nghề nghiệp quả thực là mỹ tới bạo tạc tuy nói trước người thịt cơ hồ một chút cũng không có lộ ra nhưng như cũ có thể nhìn ra nàng mười phần có liệu áo sơ mi trắng nút thắt tràn ngập nguy hiểm cho người ta một loại mong muốn giúp đỡ một chút xúc động nhất là một đầu túi màu đen mông váy càng l à buộc vòng quanh hoàn mỹ mông e o so tóm lại chín mươi hai phân khuôn mặt chín mươi năm phân dáng người tuyệt đối đỉnh cao tiêu thiên vũ dường như cũng nhìn thấy trần sinh ánh mắt theo bản năng túi đầu nhìn chính mình một cái phát phát hiện mình cũng không có đi quang lúc này mới yên lòng lại bất quá trong nội tâm nàng lại lầm bầm chẳng lẽ là trần tiên sinh cảm thấy ta bộ quần áo này không thích hợp vẫn là nói trần tiên sinh đang nhìn thân hình của ta bình thường tiếp xúc nhiều người nàng tự nhiên biết rất nhiều khách nhân nhìn thấy thân hình của mình lúc sẽ dừng lại thêm mấy giây đối với những khách nhân kia nàng luôn luôn khịt múi coi thường thật là chẳng biết tại sao vừa mới nhìn thấy trần sinh ánh mắt trong nội tâm nàng lại còn có chút tự hào cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nữ là duyệt kỷ giả dung trần sinh rất mau lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói tiêu thiên vũ hôm nay trước hết như vậy đi ta định đem phòng tập thể thao một bộ phận đội thanh bắc k c h quán ngươi cùng ta tỷ thương lượng một chút thấy thế nào điều chỉnh mặt khác sân đánh g ô n cũng thu thập một chút a dù là không đánh g ô n dùng để nấu cơm g i ã ngoại cũng không tệ tốt trần tiên sinh ta sẽ xử lý tốt tiêu tiên h vũ liên tục không ngừng gật đầu a chúng ta rốt cục có thể ăn vào chân chính mở bờ, bờ cờ đi hạ vũ giao cao hứng dơ hai tay lên gieo họ không phải đâu lớn như vậy sân đánh g ô n liền dùng để nấu cơm g i ã ngoại mẹ tôi gọi t h ằ n g khá lắm có tiền chính là ngang tàng vậy khẳng định muốn so tại sân thượng đồ nướng có ý tứ nhiều có thể nằm tại trên bãi cỏ cảm nhận được thảo hương vị bạch lạc nhan cũng vẻ mắt ước mơ nàng chỉ là nghe hạ vũ giao nói qua các nàng bốn chị em tại trên sân thượng mặc bị kỳ nhi cùng trần sinh cùng một chỗ ăn đồ nướng ngẫm lại cũng có chút hưng phấn đúng rồi chúng ta còn có thể điều khiển bãi cỏ xe việt giã ở phía trên r o n g ruổi tống thiên tiến cũng tới hào hứng vậy chúng ta có thể tùy tâm s ở d ụ c chơi xe việt giã tựa như một ca khúc bên trong hát ta thảo nguyên bạn gái của ta ta muốn thế nào đùa nghịch liền thế nào đùa nghịch hạ vũ giao hưng phấn nói xin nhờ tiểu giao là ta thảo nguyên ngựa của ta không phải bạn gái lý sa đang khi nói chuyện còn nhìn thoáng qua trần sinh nếu là trần sinh nói ra câu nói này còn có chút đạo lý bạn gái mặc dù có chút không dễ nghe nhưng đúng là bạn gái ý tứ trần sinh nghĩ lại cho tiêu thiên vũ xoay qua chỗ khác hai ước nguyên tiêu thiên vũ vừa mới cho ngươi c h u y ể n tài chính dùng làm bắt kích quán kiến thiết cùng sân đánh gôn giữ đỉnh t i ê n còn lại dùng làm khách sạn vận doanh tiêu thiên vũ nhìn điện thoại di động bên trên mới mẹ tới sổ hai ước lại suýt chút nữa ngạt thở có lẽ về sau gặp trần sinh chính mình nên cầm bình dưỡng khí t r ụ ngoài miệng tỉnh thỉnh thoảng ngạt thở một lần yên tâm đi trần tiên sinh ta sẽ kinh doanh rượu ngon cửa hàng tiêu thiên vũ nhìn một chút đám người hỏi g i trần tiên sinh thưa quý ông quý bà nếu như không có chuyện gì ta liền đi xuống trước Cùng vạn hào tập đoàn bên kia hợp tác công việc cần xử lý một chút ta phải tự mình đi một chuyến vạn hào khách sạn còn cùng vạn hào tập đoàn có hợp tác trần sinh vẻ mặt hồ nghi không phải nói vạn hào tập đoàn cùng vạn hào khách sạn chỉ là cùng tên mà thôi sao thế nào còn hợp tác lên tiêu thiên vũ giải thích nói trần tiên sinh có chỗ không biết vạn hào tập đoàn chủ doanh sản nghiệp là sinh vật chế dược nhưng bộ sản nghiệp cũng có rất nhiều trong đó bao quát ăn uống ngành nghề vạn hào tập đoàn không chỉ có chính mình phòng ăn trả lại các khách sạn cùng cái khác cấp cao phòng ăn cung cấp nguyên liệu đồ ăn nguyên bản chúng ta cảm thấy khách sạn sắp đóng cửa cho nên sớm kết thúc cùng đối phương hợp tác đối phương ba thiên hậu sẽ không còn cho vạn h ả o khách sạn cung cấp nguyên liệu nấu ăn hiện tại chúng ta phải nắm chắc thời gian một lần nữa định ra hợp đồng để tránh chậm trễ nguyên liệu nấu ăn cung ứng chúng nư nghe song tiêu thiên vũ giải thích kém chút cười ra tiếng đại tỷ người nói trần sinh không hiểu rõ vạn h ả o tập đoàn sợ không phải đang nói đ ù a chứ người ta hiện tại là tập đoàn ceo tại tập đoàn có hết sức quan trọng tác dụng không nói là đoán tối thiểu nhất có thể quyết định đa số chuyện trần sinh nghĩ ta đi chung với người a đang ngắm nghĩa cẩn thận vạn hào tập đoàn ăn uống nghiệp thế nào t i ân trần sinh lại nhìn về phía chúng nữ vậy ta liền đi trước các ngươi cũng vội vàng chính các ngươi a ân ta dự định lưu tại khách sạn chờ bắt kích quán lúc nào thời điểm mở lại trở về nơi này có ăn có uống còn có người hỗ trợ quét dọn phòng quả thực không nên quá thoải mái lý huyền cười khanh khắc nói huyền tỷ nghe ngươi kiểu nói này ta đều muốn tại cái này nhiều đợi mấy ngày hạ vũ giao cũng hâm mộ nói rằng tiểu giao ta nhìn ngươi chính là quá lười bình thường liền nội y đều phải ta giúp ngươi giặt m ẹ tô lắc lắc đầu nói hắc hắc ai bảo ngươi là ta yêu nhất tô tô tỷ đâu tô tô tỷ yêu ngươi hạ, hạ vũ giao dựng lên một cái to lớn tâm tiêu thiên vũ chúng ta đi thôi trần sinh nghe lời của hai người cảm giác quá buồn nôn tiêu thiên vũ lái xe chở trần sinh rất mau tới vạn hào tập đoàn thực phẩm sản n g h i ệ vườn nàng q u a đầu vừa định mở miệng nói chuyện phát hiện trần sinh đang ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần tuy nói trần sinh hiện tại tố chất thân thể vô cùng tốt nhưng không chịu nổi bởi tối hôm qua cơ hồ không ngủ tiêu thiên vũ đi xuống xe vừa muốn giúp trần sinh mở cửa xe lúc này hai cái mặc quần áo lao động mỹ n ữ đi lên phía trước bên trong một cái cô gái tóc dài trước tiên mở miệng nói ngài tốt xin hỏi ngài là vạn hảo khách sạn à? không sai ta cùng các ngươi quản lý sớm bắt chuyện qua đàm luận một chút chuyện hợp tác thật không tiện vậy ngài khả năng cần chờ một lát cô gái tóc dài nói rằng vì cái gì tiêu thiên vũ hỏi lại không chờ cô gái tóc dài nói xong một cái khác chỉ đen mỹ nữ lạnh lùng nói rằng bởi vì chúng ta quản lý đang học học tiêu thiên vũ s ữ n g sở sau đó mở miệng nói vậy chúng ta đi ký túc xá chờ a thật không thiện chúng ta ký túc xá không được người ngoài tùy tiện đi vào các ngươi chờ ở đây đầy a chỉ đen mỹ nữ ôm lấy ngực thường h ự c khí thế nói chương hai trăm linh tám bạn học cũ h e o muội chương hai trăm linh tám bạn học cũ h e o muội tiêu thiên vũ nghe được chỉ đen mỹ nữ trong giọng nói khinh thị không khỏi niệu nhữ mày tuy nói vạn hào tập đoàn quy mô sắc thực so quán rượu của mình lớn nhưng mình như thế nào đi nữa cũng coi là vạn hào tập đoàn bên a trước kia đều là quản lý tự mình tiếp đãi đi ký túc xá viết phòng khách nói chuyện hợp tác không nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả ký túc xá cửa còn không thể nào vào được cái này đánh không phải là mặt của mình đánh là vạn hào khách sạn mặt đánh là trần sinh mặt hơn nữa còn là tỉ ạ tỉ ạ cái chủng loại kia tiêu thiên vũ theo bản năng nhìn về phía hơi ghế sau xe sợ vừa mới những lời kia bị trần sinh n g h e được ai ngờ trần sinh đã tỉnh lại đang lái xe cửa chuyện gì xảy ra cái này tiêu thiên vũ trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào c ũ người không thể mình bây trận giờ là vạn hào khách sạn mua sắm vẫn là công nhân bốc xếp trần sinh nghe xong lời này trong nháy mắt có chút nổi nóng không phải n g ư ơ i là ai học, a ha ngay cả ta cũng không nhận ra c h ỉ đen mỹ n ữ ôm lấy ngực vẻ mặt đắc ý nói bất quá cái này cũng không trách ngươi dù sao nữ lớn mười tàm biến càng đổi càng đẹp mắt đi ta là ngươi cao trung đồng học vương minh châu vương minh châu trần sinh đối với danh tự này coi như khắc sâu ấn tượng nàng là chính mình cao trung đồng học bởi vì quá béo một mực bị trong lớp đồng học chế d â ước người đưa ngoại hiệu heo mội chính mình lúc ấy cùng nàng quan hệ đồng dạng nhưng giống như không có có đắc tội qua nàng n a hóa ra là heo mội a không nghĩ tới mấy năm không thấy gầy nhiều như vậy vương minh châu nghe xong trong nháy mắt nội t r ậ lôi đình trần sinh ngươi muốn chết có phải hay không ngươi có phải là cố ý hay không nàng hận nhất người khác sách từ bản thân ngoại hiệu vì giảm béo nàng bỏ ra rất nhiều hút son cắt dạ giả dày ăn thuốc giảm cân một mực dùng thời gian hơn hai năm mới gầy xuống tới vốn cho là mình đời này cùng heo n ộ i hoàn toàn vô duyên không nghĩ tới trần sinh vậy mà lại một lần nữa nhắc lên cái ngoại hiệu này không sai ta chính là cố ý trần sinh không chút khách khí về đ ố i nói theo lý thuyết bạn học c ũ n gặp g nhau hẳn là hai mắt lương trọng ai biết cái này vương minh châu gặp chính mình liền bắt đầu trào phúng trần sinh a trần sinh ta nhớ được ngươi cao t r u n g thời điểm học tập không tệ còn giống như thi đ ầ u 211. nếu như không có đoán sai ngươi là tại vạn hào khách sạn thực tập a thật đáng tiếc đoán trường thực tập kỳ còn chưa kết thúc liền phải thất nghiệp đi vương minh châu dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía trần sinh trong câu chữ lại lộ ra trào phúng ha ha ta không cần dùng ngươi quan tâm vẫn là trước quản tốt chính ngươi a ừ đồng dạng là gọi vạn hào có người đi chính là sắp đóng cửa vạn hào khách sạn có người thì là đi tới thiên hải thị long đầu xí nghiệp vạn hào tập đoàn ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ vạn hào tập đoàn đã bị một cái thần bí đại lao tiếp nhận lập tức liền muốn bay lên、Yêu. vạn hào tập đoàn lợi hại như vậy sao không biết do có thể hay không giúp ta bên trong ném một phần sơ yếu lý lịch trần sinh giật giật khoe miệng nghiêm trang hỏi chỉ bằng ngươi vương minh châu quan sát một chút trần sinh tập đoàn chúng ta hôm qua liền đã kết thúc thông báo tuyển dụng ngươi muốn vào cũng vào không được bất quá nhìn ngươi so với cấp ba thời điểm x o á y một chút thân thể cũng b ề n chắc ngươi c ó muốn hay không nhận lời mời một chút bảo an trần sinh nghe xong có chút muốn cười vạn hào tập đoàn đều là ta thu mua liền si yêu ta đều chẳng muốn làm còn cần tới này nhận lời mời công tác bất quá loại tiểu nhân vật này trần sinh cũng lời cùng với nàng nói nhảm một hồi trực tiếp khai trừ là được trần sinh nhìn về phía một cái khác nữ tử ngươi cũng là vạn hào tập đoàn mới tới đúng vậy tiên sinh ta là hôm qua mới bị mướn v à o cô gái tóc dài khách k h í nói cô gái tóc dài nhìn chằm chằm vào trần sinh luôn luôn cảm giác cái tên này có chút q u e n h a y nhưng lại không nhớ rõ từ nơi nào nghe qua trần sinh nghe được hai nàng là vừa tới giờ mới hiểu được tới xem ra hẳn là tập đoàn khôi phục sản xuất qua đi khẩn cấp chiêu một chút thực tập sinh tiếng ngươi dẫn chúng ta đi ký túc xa cái này cô gái tóc dài có chút khó khăn nói thật sự là thật không tiện lãnh đạo chúng ta đang đang học nếu không ta mang các người đi phòng ăn à. vừa vặn nhanh đến giờ cơm các người có thể nếm thử chúng ta cái này đồ ăn nàng lúc đầu muốn mang trần sinh hai người đi nghỉ ngơi thất nhưng là vừa vặn vương minh châu nói khu nghỉ ngơi không thể tùy tiện đi vào chính mình lại đem trần sinh hai người tới phòng nghỉ chẳng phải là đánh vương minh châu mặt vương minh châu so với mình sớm đến một ngày xem như tiền bối vẫn là tôn kính một cái đi cho nên nàng lấy ăn cơm làm lý do muốn mang mấy người đi phòng ăn sau đó lại mở cớ giảm kinh lý vừa mới có việc đi để bọn hắn về trước đi vương minh châu nghe xong lập tức giận không chỗ phát tiết đem chu thư nhã kéo đến một bên nói rằng chu thư nhã ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc ca ngươi không biết rõ vạn hào khách sạn nhanh đóng cửa sao hơn nữa bọn hắn một mực là đều là cuối tháng trả tiền vạn nhất đóng cửa tiền tìm ai muốn đi minh châu tỉ ta chỉ là nhìn khách nhân tại cái này đứng đấy khó coi chu thư nhã nhỏ giọng biện giải cho mình ngươi cũng chính là dáng rất đẹp mắt một chút mà thôi một chút năng lực làm việc đều không có lãnh đạo nhường chúng ta ứng phó một chút vạn hào người của có rượu nói là nhường chúng ta khuyên bọn họ rời đi cái này không phải làm sao lại phái hai ta cái này thực tập sinh、đến. a hóa ra là dạng này chu thư nhã làm bộ bừng t ỉ n hiểu h ra dáng vẻ liền lãnh đạo ý đồ cũng đều không hiểu về sau thế nào ở công ty lan l ộ t lúc đầu chúng ta hẳn là khuyên lui hai người bọn họ ngươi ngược lại tốt còn để cho người ta tại cái này ăn đ ư ợ cơm c thế nào cầm công ty tiền làm lấy lòng a không có ta là muốn công ty chúng ta không phải có nhân viên bữa ăn đi tới này đưa hàng lái xe chuyển phát n h â n viên đều có thể tại cái này ăn cùng chúng ta hợp tác qua người ăn một bữa hẳn là không tính quá mức a được thôi ngươi dẫn bọn hắn đi ăn đi ăn xong để bọn hắn đi nhanh một chút dứt lời vương minh châu nhìn về phía chân sinh vẻ mặt ghét bỏ nói hai người các ngươi cũng thật là vừa mới lời nói đều nói rõ ràng như vậy các ngươi còn ý lại cái này ngươi nghĩ đến đám các ngươi đầy đủ chân thành chúng ta quản lý liền có thể hợp tác với các ngươi muốn cái dám ăn đâu ngươi làm sao nói đâu tiêu thiên vũ cũng n h ị n không được nữa chúng ta tới đây là hợp tác với các ngươi ngươi đây là thái độ gì người nào không biết các ngươi muốn gạt chúng ta một nhóm nguyên liệu nấu ăn sau đó liền chạy ha ha ngươi nghĩ rằng chúng ta quản lý là kẻ ngu đâu không hợp tác liền không hợp tác cần phải vạch mặt sao lại nói làm sao ngươi biết tửu điểm chúng ta nhanh đóng cửa tiêu thiên vũ khí toàn thân phát r u n chính mình trước kia tốt xấu là vạn hào khách sạn chủ tịch tri nữ lại bị một cái thực tập sinh cho rất khinh bỉ hơn nữa còn là tại trần sinh trước mặt cứ như vậy hắn khẳng định sẽ hoài nghi mình n g h i ệ p vụ năng lực chương hai trăm linh chín ngài là trần tổng chương hai trăm linh chín ngài là trần tổng tiêu thiên vũ không cần chấp nhận với nàng ta tự có sắp xếp trần sinh nghĩ nghĩ lại hỏi cái công ty này tên gọi là gì gọi vạn hào sinh tươi tiêu thiên vũ có chút không rõ ràng trò làm nói trần sinh gật gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại nửa phút sau Đầu b tức, tức. ân kia i đ một hồi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ cúc trước trần sinh vừa cúp điện thoại vương minh châu cũng n h ị n không được nữa cười lên ha h a ông trời của ta trần sinh a trần sinh ngươi vẫn là rất có thể giả bộ đâu còn nhường b ạ n hào sinh tơi ư tất cả lãnh đạo đều đi gặp ngươi ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đâu ba không chờ vương minh châu nói xong trần sinh trực tiếp một bàn tay quả tới vương minh châu che lấy sưng lên thật cao gương mặt khó có thể tin nhìn về phía trần sinh trần sinh con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta tị ạ tị ạ lại là hai cái so trước đó càng nặng bàn tay đập tới đi đem vương minh châu hai cái mặt đều đánh sưng lên dạng này thuận mắt nhiều còn là t r ư ớ c k i a m ậ p mạp dáng vẻ đáng yêu trần sinh hài lòng đánh giá kiệt tác của mình chậm rãi mở miệng nói lúc đầu nể tình đồng học một trận không muốn cùng ngươi so đo không nghĩ tới ngươi còn được đà lần tới mắng nghiện trần sinh ngươi ngươi chờ đó cho ta ô ô ta đi gọi bảo an vương minh châu che m ú i kêu khóc hướng nơi xa chạy tới minh châu tỉ chu thư nhã chạy chậm đến đi theo chờ một chút trần sinh hồ to một tiếng chu thư nhã giật nảy mình vội vàng dừng b ư ớ lại nghiêng đầu lại thận trọng hỏi thiên sinh ngươi muốn làm gì ngươi vừa mới không phải nói mang bọn ta đi phòng ăn sao phiền thoái mang đường Tốt. chu thư nhã khóc không ra nước mắt lúc này là lúc nào rồi còn nghĩ ăn một hồi thu ngươi liền đến lên xe a trần sinh nhũ mày ra hiệu một chút cửa sau xe chu thư nhã nuốt n g ụ m n ư ớ c bọt nơm nớp lo sợ lượn quanh một vòng kéo ra cửa xe châu ngồi cạnh tài xế ngồi lên hiện tại nàng đối trần sinh chỉ có sợ hãi gia hỏa này nói đánh là đánh vừa vặn giống đem vương minh châu máu mũi đều đánh tới nếu là kia hai bàn tay rơi vào trên mặt mình chính mình cũng không tốt gì không bao lâu ba người tới cửa nhà hàng miệm trần sinh ngẩng đầu nhìn lại vạn hào sinh tơi ư nhân viên phòng n g ăn vài cái chữ to vô cùng bắt mắt treo ở một hai lâu chỗ g i a o giới bởi vì vẫn chưa tới giờ cơm trong nhà ăn chỉ có linh linh tinh tinh mấy người tiến vào phòng n g ăn sau trần sinh vừa mới chuẩn bị rẽ phải kết quả bị chu thư nhã gọi lại hai vị chúng ta vẫn là đi bên trái ăn đi bên trái cùng bên phải có cái gì không giống sao trần sinh tò mò hỏi bên phải là tổ trưởng trở lên lãnh đạo chỗ áp cơm bình thường nhân viên cần ngoài định mức dùng tiền chu thư nhã miễn cưỡng cười vui nói trần sinh đi đến mua cơm địa phương đơn giản nhìn một chút Quả phải nhiên, bên đồng ă nhìn qua tinh xảo hơn một chút, món ăn mặn n chút, qua một xảo c ũ nhiều. Mà bên Mà thời r á i đồ ăn c ủ n g l o nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua trần sinh không biết do đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì còn có vừa mới là cú điện thoại kia gọi cho ai chẳng lẽ hắn thật nhận biết vạn hào tập đoàn cao tầng vẫn là nói hắn chỉ là đang hư trương thanh thế bất quá trần sinh ra tay xa hoa như vậy không thể nào là người bình thường nhận biết vạn hào tập đoàn cao tầng cũng không phải là không có khả năng sự tình không bao lâu chu thư nhã hai người bưng ba cái bữa ăn xếp bằng ở trần sinh đối diện trần tiên sinh chúng ta thật muốn tại bậc này sao tiều tiên h vũ hỏi dò đương nhiên tại bậc này a chẳng lẽ còn tới phòng làm vật chờ nếu không ta lại cho nơi này quản lý gọi điện thoại có thể là khi ta tới không có nói rõ ràng không cần một lát nữa đợi bọn họ chạy tới lại nói đang khi nói chuyện mấy cái bảo an cầm trong tay xin thép côn sát tại vương minh châu dẫn đầu hạ đi vào phòng ăn chính là tiểu tử kia đánh ta đem bọn hắn bắt lại mấy cái bảo an nghe xong nhanh chóng hướng trần sinh đi tới cầm đầu bảo an đội trưởng hỏi ngươi là ở đâu ra thế nào tùy tiện động thủ đánh người nghe ta một lời khuyên không nên đúng tay trần sinh lạnh lùng nói bảo an đội trưởng nhất thời bị hù dọa hắn quan sát tỉ mỉ lấy trần sinh con ngươi bỗng nhiên co vào ngài là trần tổng nếu biết liền về đi làm việc của ngươi đi thôi trần sinh vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng hắn hiện tại ngược lại không đến nỗi tại bảo an trước mặt diễu võ dương a i dù sao tập đoàn nhân viên xảy ra chuyện bảo an đến xem thử cũng là việc nằm trong phận sự dù sao cũng so vạn hào khách sạn đám kêu bảo an mạnh hơn nhiều thật xin lỗi trần tổng chúng ta không biết là ngài bảo an đội trưởng hai chân đều có chút phát r u n căn bản không dám rời đi hắn nhịn m ộ ư ơ i năm thật vất vả mới làm được đội trưởng vị trí tiền lương cũng đã vượt qua sáu nghìn cái này nếu như bị khai trừ lại phải từ đầu làm lên không phải mấy người các ngươi thất thần làm gì nhanh lên đem hắn bắt lại a vương minh châu có chút tức ổn hề nói bắt ngươi mẹ nói c ứ n g con mẹ nó ngươi biết ngồi ở trước mặt ngươi là ai chăng là tập đoàn trần tổng đều lên tv bảo an đội trưởng hận không thể trực tiếp cho nàng xin ra ngoài con hàng này tìm đường chết đem chính mình cùng một đám huynh đệ đều liên lụy cái gì trần tổng a t a công ty có họ trần lãnh đạo sao vương minh châu hỏi ngược lại bảo an đội trưởng vừa định giải thích bên ngoài vang lên c ọ p c ọ p c ọ p tiếng bước chân đám người không khỏi theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đám thân mặc câu phục lãnh đạo hướng nhà ăn chạy tới có ít người dày đều chạy mất căn bản không để ý tới nhà giày chân chân chạy còn có một số bụng vệ mập m ạ n cơ hồ xử xuất toàn bộ sức mạnh chỉ s ợ lạc hậu cái này lãnh đạo có như thế nói không về phần chạy nhanh như vậy đến phòng ăn ăn cơm chu thư nhã trầm ngâm một lát không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt nhìn về phía trần sinh trần tiên sinh những n à y lãnh đạo sẽ không thật là ngươi gọi tới a không phải ta gọi tới chẳng lẽ là chạy tới ăn cơm trần sinh hỏi ngược lại a chu thư nhã vội vàng đứng lên trong lúc nhất thời có chút bức dứt bất an ngồi xuống ăn cơm trần sinh dứt lời tự mình bắt đầu ăn chu thư nhã hít sâu m ộ t hơi cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống đương nhiên vương minh châu cũng nhìn thấy người tới nàng lập tức đổi một bộ sắc mặt vỗ néo người đi ra cửa không nghĩ tới chính mình vừa mới cho tiền quản lý phát một cái tin tố khổ h ắ n vậy mà mang theo nhiều người như vậy tới xem ra chính mình buổi tối hôm qua sống không đúng động tiền quản lý ngại nhưng phải là ta làm chủ a chương hai trăm mười không nên khai trừ ta chương hai trăm mười không nên khai trừ ta tiền quản lý ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vương minh châu một tay lấy lời ra cúc n g a y cho ta vương minh châu đặt m ô n g ngồi dưới đất ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tiền quản lý nàng không rõ tiền quản lý vì sao lại dạng này đối với mình chính mình tại nhập chức trước, trước đó liền thông qua một cái hảo bằng hữu quen biết tiền quản lý hai người còn đơn độc nếm qua mấy lần cơm mà đêm qua càng là đi khách sạn học tập xí nghiệp văn hóa t i ê n quản lý rõ ràng bằng lòng sẽ mau chóng để cho mình chuyển chính thức cũng an bài một cái chủ quản vị trí thế nào hiện tại nâng lên q u ầ n trở mặt không quen biết t i ê n quản lý ngươi đẩy ta làm cái gì là ta làm gì sai sao mẹ nó ngươi mắt ngủ a liền trần tổng đều dám đắc tội t i ê n quản lý trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận chính mình hôm nay sợ rằng muốn bị thằng ngu này liên lụy trần tổng vương minh châu trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút tại sao lại là trần tổng Vừa an mới bảo chân ũ n Trần n g gọi i s một t i tổng r ầ n t ngài tới công ty thế nào cũng không nói trước một tiếng ta chính là tới này tùy tiện nhìn xem mà thôi chân sinh ăn trong bàn ăn nát cà chua nói rằng tiền quản lý mặt trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh chân tổng còn mời rời bước nha gian ta cái này sắp xếp người cho ngài mang thức ăn lên mặt khác ta còn cất chứa một b ì n h quá thời hạn cọp lông đài ngài nể mặt nếm thử đang khi nói chuyện tiền quản lý lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại an bài t h ệ t rượu không cần trần sinh nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình một đám lãnh đạo cũng không nhiều lời chỉ là túi đầu tự mình đang ăn cơm tiền quản lý mồ hôi lạnh đều xuống tới hắn nhìn thoáng qua ngồi trần sinh đối diện chu thư nhã trong ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc đã sớm kinh ngạc đến ngây người chu thư nhã chú ý tới tiền quản lý ánh mắt vội vàng đứng lên dường như ý thức được trần sinh nhất định là tập đoàn đại lãnh đạo. ngồi xuống ăn cơm trần sinh giọng bình tĩnh nói a t ố t t ố t chu thư nhã chậm rãi ngồi xuống tiện tay lay lấy đồ ăn nơi nào còn có nửa điểm cầu vị m à tiên quản lý bọn người thì là thẳng tắp đứng tại trần sinh trước mặt bọn hắn từng trải qua trần sinh lôi lệ phong hành thở mạnh cũng không dám một chút đúng lúc này ngoài cửa vang lên d i à y cao góp đi đường thanh âm đám người theo thanh âm nhìn lại ánh mắt lần nữa lâm vào tuyệt vọng tới không là người khác chính là vạn hào tập đoàn chủ tịch trương linh chi trương đồng tốt trương đồng tốt đám người n h o nhao quay người chào hỏi trương linh chi nhẹ gật đầu dẫn mấy cái tùy hành nhân viên bước nhanh đi đến trần sinh trước mặt trần tổng người tại sao cũng tới ta tới này đi dạo người có đói bụng không muốn hay không cùng một chỗ ăn chút trần sinh chỉ vào đồ ăn nói rằng ta không đói bụng trương linh chi l ắ c l ắ c đầu nói không làm rõ ràng được trần sinh ý muốn như thế nào đại chủ tịch cũng tại cái này vậy thì thừa cơ tuyên bố cái sự tình từ hôm nay trở đi trừ tiền quản lý cùng vương mình châu bên ngoài mỗi người liền hàng hai cấp ta liền cho đại gia nói rõ à đây là cho công ty tiến hành một lần thay máu để tránh công ty xuất hiện làm tiểu đoàn thể chờ hiện tượng đúng rồi tiền quản lý cùng Châu trực câu Vương Minh châu hai người giống như Một hai tiếp khai trừ. sau ấ m xét g i ữ trời q a n đồng dạng, g khi é m c ú t đem m ọ n g ư ờ i xong bỗng đất. tự gia nhiên ý thức được vấn đề tức hổn hển đi đến vương minh châu trước mặt sao? một cái trùng điệp cái tắt phiến tại vương minh châu trên mặt đem nàng lòng cái mũi đều đánh sai l ệ n h người tiện nhân này liền tập đoàn chúng ta ceo trần tổng cũng không nhận ra hôm qua liền để ngươi thật tốt học một chút xí nghiệp văn hóa ngươi có phải hay không lười biếng tập đoàn ceo trần tổng vương minh châu che lấy mặt mình giống như là nghe được thiên hạ lớn nhất hoang nôn đồng dạng trần sinh làm sao có thể là vạn hào tập đoàn ceo lại chơi hào môn chi t ử ba năm kỳ đầy kế thừa gia nghiệp kia một bộ cái này cũng quá nhảm nhí a chẳng lẽ thật là trần sinh phía sau gia tộc tiếp thủ vạn hào tập đoàn sau đó cho hắn luyện tay một chút nghĩ đến cái này vương minh châu mặt trong nháy mắt xanh xám giống giống như ăn phải con rồi tiên quản lý đánh xong vương minh châu sau đi đến trần sinh trước mặt không người nói trần tổng là ta dạy bảo vô phương và chẳng ngại ngài yên tâm ta về sau nhất định chặt chẽ quản giáo thuộc h ạ không phải ngươi cũng bị khai trừ dựa vào cái gì quản giáo công ty của chúng ta nhân viên trần sinh c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng hỏi ngược lại trần tổng ngài không thể lái trừ ta à ta trên có già d ư ớ i có trẻ không có phần công tác này ta sống thế nào à tiên quản lý quỵ dạp xuống đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt lớn tiếng cầu xin tha thứ đấy một bên vương minh châu cũng không lo được suy nghĩ nhiều tiêu trời trách đất chạy đến trần sinh trước mặt trần sinh không trần tổng xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng văn cầu ngươi thả qua ta lần này à tuyệt đối không nên khai trừ ta n à n g phí hết sức chín châu hai hổ mới tới phần công tác này mặc dù nói mình chỉ là thực tập sinh nhưng là so với bình thường công ty chính thức làm việc kiếm còn nhiều nếu như bị khai trừ lại nghĩ tìm tới một phần giống công việc tốt như vậy coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy hơn nữa chính mình bên trên trong lúc học đại học vì m ị dùng thiếu không ít cho vay cái này nếu là một lần nữa tìm việc làm liền tháng sau cho vay lợi tức đều không trả đổi vương minh châu nếu như ngươi ngay từ đầu thái độ tốt đi một chút có ta cái tầng quan hệ này tại không cần ta nói lãnh đạo đều sẽ đoạt cho ngươi thăng chức thăng lương nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc ta ta nếu là cũng không làm chút gì chẳng phải là bị người mắng làm dùa nam trần sinh lạnh lùng nói ta ta là đùa với ngươi ngươi quên chúng ta cao chung thời điểm còn làm qua trước sau bàn đ ầ u nhiều lời vô ích cho mình chừa chút mặt mùi a đang khi nói chuyện trần sinh nhìn về phía bảo an đem hai người bọn họ mang đi ra ngoài là trần tổng bảo an đội trưởng đi đến tiền quản lý trước mặt nói thẳng đi thôi tiền quản lý đừng để chúng ta động thủ xin ngươi làm gì con mẹ nó ngươi mau tránh ra cho ta tiền quản lý đẩy một cái bảo an đội trưởng mong muốn lại hướng trần sinh nói và i l ờ i lời hữu ích tiền quản lý ngươi nếu là loại thái độ này cũng đừng trách ta trở mặt bảo an đội trưởng nắm lên tiền quản lý quần áo cổ áo hướng ra phía ngoài kéo đi các ngươi chơi cái gì thả ta ra mẹ nó ta muốn cùng trần tổng nói mấy câu con mẹ nó mau b u ô n g ta ra câm miệng cho ta bảo an đội trưởng hai bàn tay phiến tại tiền quản lý trên mặt chân sinh bạn h ọ cũ ngươi không thể đối với ta như vậy a vương minh châu vừa n g a n tâm trực tiếp q u ỷ giảm xuống trần sinh trước mặt đồng dạng người mới vừa ở vào t r ư ớ c liền bị khai trừ chắc chắn sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy nhưng vương minh châu khác biệt lấy năng lực của nàng căn bản vào không được vạn hào sinh tươi nàng vì thế bỏ ra không ít một cái giá lớn cho nên không muốn mất đi cơ hội này đem nàng dẫn đi trần sinh vẻ mặt tức giận nhìn về phía bảo an chương hai trăm một mươi một cổ phiếu có bao nhiêu muốn bao nhiêu là trần tổng mấy cái bảo an thôi táng vương minh châu rất nhanh liền rời đi phòng ăn cái khác t ầ n quản lý nơm nớp lo sợ túi đầu dù sao liền hàng hai cấp dù sao cũng so bị khai trừ tốt giải quyết xong vương minh châu sau trần sinh hướng trương linh chi vẫy vây tay trương đồng giới thiệu cho ngươi một chút ngồi bên cạnh ta vị này là vạn hào khách sạn tiêu quản lý về sau vạn hào khách sạn ăn uống liền từ vạn hào sinh tươi phụ trách tiêu thiên vũ gấp thấy trương linh chi hướng chính mình đi tới vội vàng đứng dậy đưa tay phải ra nói người tốt trương đồng ta gọi tiêu thiên vũ về sau còn phải nhiều phiền bánh ngải tiêu quản lý k h á c h khí ta gọi trương linh chi hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ trương linh chi dứt lời lại liếc mắt nhìn ngồi trần sinh bên người chu thư nhã vị này là chu thư nhã hôm qua mới nhậm chức nơi nào thấy qua loại tràng diện này giờ phút này đã sớm n gây ra như phóng trầm mặc một lát sau nàng mới hồi phục tinh thần lại liên tục không ngừng đứng dậy t r ư n g đồng ta ta là công ty thực tập sinh chu thư nhã ta còn chưa kịp học tập xí nghiệp văn hóa thật không biết công ty ceo chính là trần tổng dứt lời chu thư nhã như là lâu la đồng dạng đứng tại trần sinh trước mặt thậm chí đã làm tốt từ t r ư ớ c chuẩn bị chính mình liền công ty mới nhậm chức ceo cũng chưa nhận ra được còn chậm trễ đối phương người ta s i n khí sa thải chính mình cũng là nên đều tự trách mình gần đây bận việc lấy đưa ra trường học chương trình học làm việc chưa kịp hiểu rõ tập đoàn chu thư nhã ta cảm thấy ngươi năng lực làm việc s á t thực còn chờ đề cao bất quá nhân phẩm coi như có thể xem ở ngươi vừa mới biểu hiện cũng không tệ lắm phân thượng an bài cho ngươi một cái quản lý chi nhánh chức vị về sau phụ trách cùng vạn hào khách sạn kết nối cái gì quản lý chi nhánh chu thư nhã cho là mình nghe lầm đúng ngươi bây giờ dù sao vừa mới nhập chức trước cạn quản lý chi nhánh thế nào cảm thấy cái này chức vị quá thấp không không phải là quá cao chu thư nhã dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình rất đau xem ra đây hết thể đều là thật nói cách khác chính mình không riêng không có có nhận đến trừng phạt còn nhảy lên trở thành quản lý chi nhánh ngươi nói cái này sẽ không xé nhà ai người mới vừa vào chức chính là quản lý chi nhánh chính mình đây là đụng đại vật đi trương linh chi nhìn ra trần sinh dường như cố ý để bạn chu thư nhã nói bổ sung chu thư nhã một hồi ngươi đi với ta một chuyến văn phòng về sau ta tự mình an bài cho người công tác tạ ơn trương đồng không cần cảm ơn muốn tạ cũng là tạ trần tổng chu thư nhã dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía trần sinh thật sâu mái tạ ơn trần tổng Ta nhất sau về đúng n n g là c vậy sáng a bình thường bọn hắn không phải tại phòng ăn cơm không giống như không thích hợp à, người xem bọn hắn nguyên một đám đứng tại kia không giống như là đang dùng cơm giống như là nghe lãnh đạo phát biểu công ty còn có so với bọn hắn càng lớn lãnh đạo sao ta đi các n g ư ơ i mau nhìn nữ từ kia có phải hay không chương đ ộ n g thật đúng là đâu cái kia ngồi nam tử giống như cũng nhìn rất q u n mắt tựa như là tập đoàn ceo trần tổng trần sinh nhìn tới cửa nhân viên lớn tiếng nói đại gia ăn cơm là được không cần phải để ý đến chúng ta nhớ kỹ về sau toàn bộ phòng ăn đồ ăn đều có thể miễn phí ăn lãnh đạo đi ăn cơm khu vực các người giống nhau có thể đi ăn cơm đám người nghe được cái tin tức tốt này trong nháy mắt kích động không thôi bọn hắn cũng không phải là quan tâm bữa cơm này cũng không phải quan tâm lãnh đạo so với mình ăn ngon thậm chí tại đại gia trong tiềm thức lãnh đạo ăn ngon là hẳn là nhưng đại gia chịu không nổi là tại trước mặt mọi người đem phòng ăn chia làm khu vực khác nhau cái này rất giống là bên ngoài liền đem người chia làm tam lục cựu đẳng mà trần sinh một câu hiển nhiên nhường đại gia cảm nhận được đã lâu tôn trọng cảm nhận được người và người bình đẳng có mấy người bắt đầu ồn ào cảm tạ trần tổng trần tổng n ư u bức trần tổng uy vũ khí phách trần tổng ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh hầu tử trần sinh im lặng nói nam cũng đừng ồn ào lên nắm chặt thời gian c ơ n khô một máy mắt số trăm người hưng phấn tràn vào p h ò n g ăn trang diện kia là tương đối hùng vĩ cùng lúc đó trần sinh bên thai vang lên mấy đạo thanh âm trương linh chi độ thiện c ả một trước mắt độ thiện c ả n chín mươi một thuộc tính cơ sở năm trước mắt thuộc tính cơ sở bốn trăm chín mươi tiêu tiên h vũ độ thiện c ả m g năm trước mắt độ thiện c à n bảy mươi năm chỉ tiếc chu thư nhã nhan trị mới bảy mươi tám hệ thống căn bản không có cân nhắc cái này xem mặt hệ thống bất quá chu thư nhã thuộc về loại kiên é n lỏng mà nhìn hình nữ sinh cũng, cũng không tệ lắm nếu có một ngày chính mình muốn theo nàng phát triển một chút không cần hệ thống ra tay chính mình cũng có đầy đủ năng lực có thể bắt được nhưng là hiện tại đi trước tiên đem trong chén cơm ăn xong lại nói trương linh chi thấy người của phòng ăn càng ngày càng nhiều nhìn về phía còn sững sờ tại nguyên chỗ mấy cái lãnh đạo nói rằng các ngươi cũng đi ăn cơm đi mấy người đưa mắt nhìn nhau cáo biệt trương linh chi cùng trần sinh về sau mày ủ mặt lễ rời đi phòng ăn để bọn hắn cùng bình thường nhân viên ngồi một chỗ ăn cơm h i ệ n nhiên trong lúc nhất thời có chút không tiếp t ụ c được trương linh chi đi đến trần sinh trước mặt túi đầu dị thái nói sinh ca nếu không ngươi đi ra một chút ta có việc muốn nói với ngươi một chút t r ầ n Sinh nhìn về phía về t i ê u trần h Chu Thư nhã tới phòng làm việc à, một hồi i ngươi tới việc ê n cùng Vũ, một t làm ự c c tiếp tổng tiêu tiên h vũ không khỏi hít sâu một hơi thật không nghĩ tới thu mua vạn h ả o khách sạn lại là vạn h ả o tập đoàn ceo xem ra chính mình bán đi vạn h ả o khách sạn chưa hẳn không làm một chuyện tốt tòa nhà này mặc dù giá trị hai mươi tám ư c nhưng có thể lấy cái giá tiền này thu mua người toàn bộ thiên hải thị cũng không tìm tới một người nếu là chính mình sốt ruột ra tay chỉ sợ hai mươi ư c đều không bán được cuối cùng chị có thể lấy m ư ơ i tám ư c giá cả thế chấp cho long ngũ k hồ vạn hào khách sạn là tiêu ra tâm huyết chính mình cũng không nỡ cứ như vậy rời đi nghĩ đến cái này tiêu thiên vũ đôi trần sinh lại nhiều hơn mấy phần hào cảm tiêu thiên vũ đội thiện cả ba trước mắt đội thiện cả bảy mươi tám trương linh chi mang theo trần sinh đi đến phòng ngăn bên ngoài sau thấy bốn phía không a i lúc này mới lên tiếng nói rằng sinh ca vạn hào tập đoàn mấy cái đại cổ đông mang theo công ty tài chính đường chạy dựa theo pháp luật quy định có thể đối bọn hắn lưu lại cổ quyền tiến hành đống kết hoặc chuyển nhượng ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi những n à y cổ phiếu là chuyển nhượng cho cái khác người đến gia tăng tập đoàn vốn lưu động vẫn là chính chúng ta giữ lại loại chuyện tốt này đương nhiên không thể cho người khác ca trần sinh không chút do dự mở miệng nói vạn hào tập đoàn cổ đông cổ phiếu có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu chương hai trăm một m ư m cổ quyền chương hai 43 cổ đây n Trương là vạn hào tập đoàn cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đoạn thời gian trước pháp viện đã đông kết những cái kia đảo vong hải ngoại cổ đông lưu lại cổ quyền hiện tại vạn hào tập đoàn đã bị ngươi thu mua cổ quyền tự nhiên thuộc về ngươi, ngươi nhìn lúc nào thời điểm chuyển rời đến ngươi danh nghĩa phù hợp trần sinh tiếp nhận hiệp nghị đến cẩn thận đọc qua một p h e n về sau trưng trạc đàng hoàng gật đầu ân viết thật cặp kẽ đáng tiếc ta xem không hiểu a trương linh chi trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ chính mình luôn luôn coi là trần sinh có lẽ tại dấu r ố t cho nên thường xuyên biểu hiện ra cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ thì ra hắn là thật không hiểu a bất quá cái này cũng nói còn nghe được dù sao hắn vẫn là học sinh không có bất kỳ cái gì kinh doanh công ty kinh nghiệm vạn hào tập đoàn nói không chừng chính là hắn lấy ra luyện tập sinh ca có muốn hay không ta giúp ngươi giải đọc một chút hiệp nghị trương linh chi hỏi dò không cần giải đọc trần sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng đã vạn hào tập đoàn tại tên của ngươi hạ n g vậy những n à y cổ phiếu tự nhiên hẳn là thuộc về ngươi bất quá ta có thể dùng tiền theo trong tay ngươi đem cổ quyền mua lại dạng này tập đoàn liền nhiều một chút vốn lưu động trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu chính mình nếu là trực tiếp đem cổ quyền muốn đi qua chẳng phải là sẽ bị cho rằng là gian lận sinh ca ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta trương linh chi có chút được sùng á i mà lo sợ thế nào ngươi cảm thấy mình không đáng ta tín nhiệm trần sinh m i t miệng hỏi ngược lại trương linh chi ngay xong trong lòng dâng lên một tia ấm áp thì ra cho tới nay là chính mình quá không tự tin trần sinh cơ hồ có thể nói đối với mình móc tim móc phổi vô điều kiện lựa chọn tin tưởng mình hắn chưa từng có đối với mình sinh ra qua bất kỳ hoài nghi thậm chí liền toàn bộ vạn hào tập đoàn đều đăng ký tại chính mình danh nghĩa sinh ca cảm ơn ngươi cho tới nay trợ giúp ta những n à y linh chi đều ghi t ạ c trong lòng ngươi yên tâm linh chi nhất định sẽ mau chóng trưởng thành trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn Tốt, hy vọng có một ngày ta biến thành nghèo rất tơi, thể mang theo tê dần túi tiền mặt bao nuôi ta hy nghèo ngày vọng biến mùng ngươi mang dần nuôi có có bao bất quá nếu là thật có một ngày như vậy ta sẽ dẫn bên trên chính mình tất cả tiền đi tìm ngươi coi như là chính mình đổ cưới giúp ngươi đông sơn tái khởi trần sinh phát hiện bầu không khí có chút mập mờ vội vàng nói sang chuyện khác tránh khỏi một hồi hai người lại đánh nhau chúng ta trước tính một chút thu mua cổ phiếu cần bao nhiêu tiền trương linh chi gật gật đầu chỉ vào hiệp nghị bên trên mấy hàng số lượng sinh ca tập đoàn chúng ta hiện tại giá trị thị trường không sai biệt lắm năm trăm ức cổ đông lưu lại cổ quyền nước chừng có bốn mươi phần trăm cho nên cần hóa hai trăm ức đến thu mua cái kia nơi này cần nói rõ một chút nói chung công ty giá trị thị trường muốn so tài sản k ỳ trả cao lần có thậm chí cao mười mấy lần gấp mấy chục lần tập đoàn chúng ta tài sản mặc dù chỉ có hai trăm l c nhưng bởi vì giai đoạn trước vận chuyển tốt thị trường tiền cảnh rộng lớn thời đỉnh cao giá trị thị trường có một nghìn nhiều ứ c cho dù là liên tục ba ngày ngã đình chỉ ngã gần năm mươi cũng còn có năm trăm n h i ề u ứ c giá trị thị trường trương linh chi giải thích những n à y chủ phải sợ trần sinh cho là mình bị lừa cũng tỷ như nói kinh đông đông tử vừa mới bắt đầu làm công ty lúc còn tưởng rằng giá trị thị trường cùng tài sản là một chuyện đâu trần sinh ngay xong bất đắc dĩ lắc đầu linh chi ta còn không đến mức cái gì cũng đều không hiểu như vậy đi ta đem tiền cho ngươi còn lại công tác đều giao cho ngươi đến xử lý trương linh chi trùng điệp gật đầu sinh ca ngươi yên tâm bao tải trên người của ta nói thật nàng cũng hy vọng vạn hào tập đoàn cổ quyền nắm giữ tại trần sinh trong tay dạng này có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền thoái cũng thuận tiện tự mình làm quyết sách bằng không gặp phải một chút khó giải quyết vấn đề còn phải mở cổ đông đại hội trần sinh lấy điện thoại di động ra thao tác một phen cho trương linh chi xoay qua chỗ khác hai trăm ư c đương nhiên số tiền này là cá nhân hắn tài khoản bên trong tiền lúc này hắn hệ thống tài khoản bên trong có năm mươi nhiều ức người tài khoản bên trong còn có hai trăm sáu mươi ức tăng thêm trước đó theo cao thắng kiệt trở trong tay người thu mua ba cổ phần hiện tại hắn nắm giữ vạn hào tập đoàn cổ phần khoảng chừng bốn mươi ba thỏa thỏa thứ nhất đại cổ đông trần sinh thật không có cảm thấy mình xúc động bởi vì hắn đối với hiện tại vạn hào tập đoàn nắm lạc quan thái độ ngoài ra nội tâm của hắn còn có chút ít kích động đã mình đã đem một nửa thẻ đánh bạc đầu nhập vạn hào tập đoàn như vậy đánh c ư c a nói không chừng chính mình có thể trở thành kế tiếp phết kiệt kiệt, kiệt. trương linh chi thấy trần sinh biểu lộ có chút cổ quái nhỏ giọng hỏi sinh ca ngươi sự tình a a ta không sao trần sinh lấy lại tinh thần đ ỗ n g nhiên nhớ tới hôm nay tại vạn hào khách sạn chuyện phát sinh theo miệng hỏi đúng rồi linh chi ngươi hiểu rõ long ngũ người này sao long ngũ trương linh chi trần c h ờ một lát nói rằng hắn trước kia là trên đường đại ca mấy năm trước quét hắc thời điểm kém chút bị bắt từ đó về sau hắn liền yên tĩnh không í t bắt đầu c h u y ể n hình làm đăng cách buôn bán bất quá tay dưới đáy vẫn có một ít gần sản nghiệp vậy nếu như trương sở kiều đắc tội long ngũ có thể bị nguy hiểm hay không hẳn là sẽ không dù sao chúng ta trương thị tập đoàn cũng coi là thiên hải thành thị trở quy mô xí nghiệp hơn nữa ta hiện tại đảm nhiệm vạn hào tập đoàn chủ tịch long ngũ tự nhiên không dám trong âm thầm đối sở kiểu độc thủ trương linh chi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trần sinh sinh ca sở kiểu lại gây thái hoạn a không có h ắ n là vì ta bị động đắc tội long ngũ trần sinh có chút ngượng ngùng nói rằng thì ra là thế sinh ca xin yên tâm long ngũ nhiều lắm là đối phụ thân ta phàn nàn vài câu sẽ không cầm sở kiểu thế nào vậy là tốt rồi ta đi về trước còn lại sự tình n g u y ê đến xử lý a sinh ca ngươi chờ một chút trương linh chi bỗng nhiên gọi lại trần sinh túi đầu xoa xoa chính mình đ ổ vét và o á o n g ư ơ i đêm nay có rảnh hay không ta m u ố n xin ngươi đi nhà ta ăn bữa cơm tốt vừa vặn ta ban đêm cũng không có việc gì x i n ca c á m ơn ngươi c á m ơn ta cái gì trần sinh không rõ ràng cho lắm mà hỏi c á m ơn ngươi vang lòng cho ta cơ hội này vậy ta đến lúc đó điện thoại cho ngươi ban đêm thấy dứt lời trương linh chi túi đầu chạy ra nàng lúc này một chút không giống như là chủ tịch giống như là một cái vừa mới ở vào yêu đương kỷ tiểu cô đương trần sinh sau khi rời đi trương linh chi trở lại văn phòng rất nhanh liền cùng vạn hào khách sạn ký tên một phần hợp đồng dài hạn cân nhắc tới vạn hào khách sạn đã bị trần sinh thu mua trương linh chi còn tại hợp đồng bên trong tăng lên một đầu vạn hào sinh tơi ư tất cả nguyên liệu nấu ăn đều lấy giá vốn bán ra cho vạn hào khách sạn hơn nữa cuối năm kết khoản liền có thể sau khi ký hợp đồng xong trương linh chi cùng tiêu thiên vũ hàn h u y ề n một phen khách khí đưa t i ế n cái sau cuối cùng lớn như vậy trong văn phòng c h ỉ còn lại trương linh chi cùng chu thư nhã hai người ngươi gọi chu thư nhã vậy sao đúng vậy trương đồng chu thư nhã có chút không được tự nhiên trả lời ngươi cùng vương minh châu như thế cũng là trần tổng cao trung đồng học không phải ta cùng trần tổng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt chu thư nhã đem chuyện đã xảy ra hôm nay một năm một mươi nói cho trương linh chi hóa ra là dạng này a trương linh chi gật gật đầu xem ra lo lắng của mình là dư thừa bất quá nàng cũng cảm thấy mình có chút buồn cười trần sinh bên người nhiều nữ nhân như vậy chính mình thế nào còn ăn lên chu thư nhà giấm hơn nữa chính mình không phải đã làm ra quyết định k i a sao chương hai trăm mười ba cha mẹ ta đêm nay cùng trần sinh cùng một chỗ không trở lại chương hai trăm mười ba cha mẹ ta đêm nay cùng trần sinh cùng một chỗ không trở lại Buổi c h i ề u trương linh chi đem b ạ n hào sinh tươi tất cả lãnh đạo triệu tập tới văn phòng họp hội nghị nội dung chủ yếu bao quát người của công ty viên điều chỉnh cùng an bài chiến lược vấn đề cả trang hội nghị một mực duy trì liên tục tới hơn bốn giờ chiều trương linh chi nhìn thoáng qua thời gian ánh mắt đảo qua đám người hỏi đại gia còn có cái gì ngoài ý muốn cùng đề nghị sao toàn bộ phòng họp trong nháy mắt lâm vào trầm mặc đại gia căn bản không dám nhắc tới ra bất cứ ý kiến gì dù sao cùng vạn hào chế dược những lãnh đạo kia so sánh đại gia tối thiểu nhất bảo vệ công tác đã đại gia không có ý kiến gì kia hội nghị hôm nay trước hết lái đến cái này a tan họp đám người sau khi rời đi trương linh chi vừa định cho trần sinh gọi điện thoại trong bọc điện thoại bỗng nhiên văng lên trương linh chi nhìn thoáng qua điện thoại kết nối sau hỏi mẹ ta tại vạn hảo sinh tơi bên này học đâu có chuyện gì không linh chi a ngươi nhanh lên về nhà một chuyến mẹ có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi trương linh chi nhìn không được hỏi mẹ chuyện gì vội vã như vậy ngươi nhà đầu này trở về chẳng phải sẽ biết nắm chặt thời gian trở về ta cùng ngươi cha đều trở ở tại đây đâu thôi ta trương linh chi cúp điện thoại vội vàng lái xe về nhà xe đình chỉ tới nhà mình biệt thự dưới lầu trương linh chi mở cửa xe sau chương t h linh chi đi đến chu quế cúc trước mặt phàn nàn nói chính mình đêm nay hẹn trần sinh ăn cơm phải hào hào tắm rửa thay quần áo khác còn muốn hoa trang thời gian rất gấp giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ma đô hàn gia nhị công tử người ta là chuyên môn theo ma đô chạy tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác chu quế cúc cười ha hả chỉ vào bên cạnh một người nam tử nói rằng nam tử đứng dậy phong độ nhẹ nhàng đưa tay ra nói người tốt linh chi ta gọi hàn duy băng lần này đến nhà b á i phòng thật sự là có chút mạng mội trương linh chi nghĩ thầm người nhà biết mạng mội còn đến nhà bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười trương linh chi cũng không cùng hắn nắm tay gật gật đầu đáp lại nói hàn công tử ta bên này còn có chút việc trước xin lỗi không tiếp được một chút về phần hợp tác sự tình ngày mai ta nhường thư ký cùng người kết nối người đứa nhỏ này thế nào dạng này trương thế sương cũng có chút không cao hơn nói người ta hàn công tử biết ngươi bây giờ là vạn hào tập đoàn chủ tịch chuyên môn theo ma đô đổi tới giúp ngươi giải quyết nguy cơ ngươi thế nào không biết tốt xấu nguy cơ ta sao không biết vạn hào tập đoàn gặp phải nguy cơ trương linh chi có chút không rõ ràng cho làm nói linh chi ngươi cũng không cần giấu giếm chúng ta trương thế sương lắc đầu nói rằng thiên hải thị người nào không biết vạn hào tập đoàn bạo lôi trước mấy ngày bị người tiếp nhận cũng là tương đối tại tiếp thủ một đống cục diện rồi rắm chỉ là cổ quên vấn đề chính là quả bom hẹn giờ trương sở bạch cũng phụ hòa nói đúng vậy a linh chi nếu không phải việc này có lý thư ký tham dự ta đều cảm thấy là vị kia phía sau màn bỏ vốn người là muốn cho ngươi ở phía trước mặt kháng lôi ngươi nói ngươi bây giờ lại không chiếm cổ phần của công ty lại không có vốn lưu động chỉ có một cái chủ tịch hư danh có làm được cái gì hơn nữa nhất làm cho ta khó hiểu chính là ngươi tại sao phải nhận mệnh trần sinh là tập đoàn ceo chu quế cúc cũng có chút bất mãn ngươi đứa nhỏ này chính là quá hành động theo cảm tính không sai trần sinh là đã giúp chúng ta bất quá cho hắn một cái tập đoàn cao quản vị trí như vậy đủ rồi sao có thể để hắn làm ceo đâu hắn vừa lên đến liền đem tất cả tầng quản lý cho nghị việc c ò như nhưng d làm t ầ như à n h vậy cũng tan giá triệu ra thế lực còn sót lại đoàn thể có thể để tránh cho tập đoàn kéo bẹ kết phái đối với công ty phát triển lâu dài có hết sức quan trọng tác dụng mà kịp thời cấp cho công nhân tiền lương cũng nói trần sinh có trách nhiệm có đảm đương muốn làm lương tâm xí nghiệp kia tập đoàn vốn lưu động giải quyết như thế nào theo ta được biết triệu tuấn phong bọn người thật là đem tập đoàn tất cả vốn lưu động đều mang đi điểm này không cần các ngươi quan tâm ta tự có sắp xếp trương linh chi cũng không có nói cho người nhà có quan hệ vạn hào tập đoàn chuyện năm mươi lúc vốn lưu động cùng cổ quyền chuyển nhượng sự t ì n h càng là chưa bao giờ nhắc tới qua hồi náo trương thế sương có chút tức giận chỉ trích nói ngươi một đứa bé lấy cái gì ăn bài nếu là vạn hào tập đoàn lần nữa bảo lôi mười cái trương thị tập đoàn cũng thường không đủ trương thế sương là thật sợ hãi m ã n tước n u t long sự tỉnh hắn ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ Cái như à là y nếu có c một ú t xuất, sơ ơ n lần nữa g gia sẽ lâm vậy à này, Hàn hà nàng là o vạn v lại Duyên băng cười ha ha khuyên nụ. Linh、chi、can lắm, nàng cũng nghĩ phen kiếp cười Chi đi. phụ. phụ, bất Bá bá thấy ta một thành tự ha Như Lúc lắm, cảm có mẫu, đảm đi chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút cổ quyền thu mua chuyện a chỉ cần là tập đoàn đa số cổ quyền nắm giữ tại chúng ta trong tay về sau khả năng tốt hơn làm quyết sách ai tốt tốt tốt chu quế cúc mặt đều nhanh cười thành hoa cúc ngươi cùng linh chi thật tốt nói một chút cổ quyền thu mua sự tỉnh ngược lại chúng ta sớm mượn là người một nhà thôi Vạn、so、h dứt lời trương linh chi quay người muốn đi dừng lại trương thế sương có chút gấp ngươi vừa mới nói vạn hào tập đoàn cổ quyền đã có người thu mua đến cùng là ai thu mua trương linh chi người cái này nha đầu chết tiệt kia thế nào chuyện gì đều không theo chúng ta thương lượng chu quế cúc giận đùng đùng nói rằng người bây giờ nắm chặt thời gian về công ty tổ chức ban giám đốc nhường hàng công tử đảm nhiệm tập đoàn ceo sở bạch đảm nhiệm tập đoàn tài vụ tổng thanh tra cha ngươi đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc chỉ có dạng này vạn hào tập đoàn mới có thể chân chính nắm giữ tài chính chúng ta trong tay người trương sở bạch ở một bên khỏe miệng nhẹ cười dường như tràn ngập chờ mong cha mẹ các ngươi quản tốt trương thị tập đoàn sự tình là được vì cái gì còn muốn tham dự vào vạn hào tập đoàn bên trong đến tập đoàn sự tình không phải có thể từ ta quyết định mặt khác trương gia người ngoại trừ ta cùng sở tiểu bên ngoài những người khác đời này đều khó có khả năng tại tập đoàn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ cho dù là bảo a n trương linh chi chỗ nào nhìn không ra trần sinh khá là yêu thích trương sở tiểu đối trương sở bạch cơ hồ là có chút chắn ghét nếu như không phải xem ở trên mặt của mình đoán chừng đã sớm cho trương sở bạch sắc mặt nhìn ngoài ra nếu là trần sinh biết mình phụ mẫu nói ra những lời này sợ rằng sẽ có thể khiến cho trương thị tập đoàn lần nữa lâm vào trong nguy cấp người cái này nha đầu chết tệ kia thật sự là tức chết ta rồi chu quế cúc tre lấy lồng ngực của mình bỗng nhiên ngã xuống mẹ ngươi thế nào Quế Hoa, cúc, quế hoa cúc. chương ú c Quế o a Cúc t r hai c h trăm một mươi bốn tuần quế hoa cúc gà cho hàn di băng chương hai trăm một mươi bốn tuần quế hoa cúc gà cho hàn di băng trương linh chi nghe được phụ mẫu than bài đang chuẩn bị phản kích lúc trên lầu chuyền tới cộp cộp cộp tiếng bước chân trương linh chi không khỏi theo thanh em nhìn lại phát hiện chính là trương sở kiều tỉ n g ư ơ i trở về trương sở kiều lên lấy dép lê mặc một bộ đồ n g ủ màu trắng mở ngực lộ nghi ngờ đi xuống ngươi hạ tới làm gì không phải nói để ngươi chờ tại gian phòng sao chu quế cúc hung hăng trợn mắt nhìn trương sở kiều một cái lập tức lại nhìn về phía hàn duy băng cười làm lành nói hàn công tử thật sự là thật không tiện để ngươi chế dễ ước bá mẫu không có quan hệ là ta không có nói trước đ ã hảo chiêu hô có chút đường đột linh chi có cảm xúc cũng đúng là bình thường chờ chúng ta về sau ở chung nhiều tự nhiên có thể nhiều thân bao gần hàn công tử không riêng dáng dấp tuấn tú lịch sự còn như thế có h à m dưỡng có thể cùng hàn gia kết thân quả thực là chúng ta trương gia phúc khí chu quế cúc cười đến vẻ mặt hoa cúc mở đúng vậy a hàn công tử ta kính ngưỡng lệnh tôn nhiều năm một mực không có cơ hội kết bạn qua mấy ngày ta nhất định đến nhà b á i phòng sớm ngày định ra hai chúng ta nhà hôn sự lúc này trương sở kiều chạy tới trước mặt mọi người quan sát một chút hàn duyên băng ngươi chính là hàn duyên băng đúng vậy ngươi chính là sở kiều a đã sớm nghe nói trương gia nhị công tử phong lưu phong t h o n g không câu n ệ tiểu tiết hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a hàn d u y băng cười ha hà nói là so ngươi xoáy nhiều trương sở kiều trà sắt quay hàm k h í p mắt nhìn về phía trương linh chi nói tỷ hàn gia thật là ma đô đại gia tộc trong nhà sản nghiệp so vạn hào tập đoàn còn hùng hậu hơn nhiều trương gia cùng hàn gia thông ra đối chúng ta trương gia mà nói xem như trèo cao cha ta k a cùng thím đều đồng ý ngươi thế nào còn phản đối mặt sở kiều thế nào liền ngươi cũng nói ra lời như vậy trương linh chi có chút khó có thể tin nhìn về phía trương sở kiều đệ đệ mình hôm nay đây là có chuyện gì thế nào giống như là bỗng nhiên biến thành người khác nhớ kỹ hai tháng trước phụ mẫu lấy trương gia sinh tử tồn vong làm lý do ép mình gả cho triệu ra khi đó chính mình còn không có gặp phải trần sinh bằng lòng vì gia tộc hy sinh chính mình dù sao đại gia tộc một chút con cái chính là dùng để thông gia nhưng mà không nghĩ tới tại một trận cỡ lớn trên đến hội triệu sâm vậy mà trước mặt mọi người muốn cùng mình hôn thậm chí liền phụ mẫu đều ngầm cho phép triệu sâm hành vi ngay tại trương linh chi nghĩ đến như thế nào cự t u y ệ t lúc trương sở kiều cùng hắn mấy cái huynh đệ đứng dậy đem triệu sâm mạnh mẽ đánh cho một trận vì thế trương sở kiều còn bị bắt vào đi mấy ngày nghe nói triệu sâm vận dụng quan hệ đêm hôm đó toàn bộ chị ăn chỗ đều bị cút điện chỉ có nguồn năng lượng mới tượng giao đồng điện là đấy mà triệu gia cũng bởi vì là mặt mũi mất hết hủy bỏ cùng trương gia hôn sự đương nhiên trương linh chi hiện tại đã biết triệu gia cùng trương gia thông gia cùng đằng sau đối trương gia chế tài chỉ là một cái bong khói mục đích đúng là lấy hiến hội danh nghĩa nhiều thúc đẩy mấy bút đầu tư sau đó cuốn đi càng nhiều tiền trương linh chi thu hồi suy nghĩ tuyệt vọng nhìn trước mắt người nhà chu quế cúc trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc nhìn về phía trương sở tiểu n i ữ u môi nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhiều năm như vậy rốt cục nói một câu tiếng người hàn công tử có thể xông phá thế tục quan niệm ta đương nhiên tôn trọng trương sở kiều nhìn về phía hàn duyên băng nói chỉ là không biết rõ hàn công tử là muốn nhập vô dụng chúng ta trương ra vẫn là muốn cưới chúng ta trương g i a người hàn duyên băng khẽ giật mình lập tức cười ha h à nói sở kiều ngươi thật biết nói đùa đương nhiên là kết hôn bất quá trong lòng hắn lại m a n g thầm tiểu tử ngươi có phải hay không nốc chó chỉ là một cái trương g i a cũng xứng để cho ta ở r ẻ ngươi cho rằng ta là d i ệ p thần đâu a ngươi muốn cưới anh ta như vậy nói cách khác ngươi là một anh ta không đi vậy sau này ta hẳn là quản ngươi gọi chị dâu vẫn là ca, ca. cái gì có ý tứ gì hàn duyên băng không hiểu ra sao trương là sở kiều ra vẻ kinh ngạc hỏi thang danh con ngươi có phải muốn chết hay không a sợ bạch đánh cho ta chết hắn chính mình cùng mẫu thân song song chịu đục trương sở bạch tự nhiên là tức sôi ruột cậu tác trùng hôm nay ta mẹ nhà hắn đánh chết ngươi đang khi nói chuyện trương sở bạch giơ lên nắm đấm liền phải hướng trương sở kiều trên thân đánh tới lan mẹ ngươi chứng đang khi nói chuyện trương sở kiều trực tiếp nâng lên một cước b ả n vốn là nguông triều từ bé trương sở bạch ở đâu là cả ngày đánh nhau h ẩu đả trương sở kiều đối thủ trực tiếp bị một cước đá bay ra ngoài trùng điệp đụng trên bàn tiểu tạp trùng ngươi lại dám đánh nhi từ ta ta muốn đánh chết ngươi cho ngươi đi cùng ngươi kia thấp hèn mẹ làm bạn chu quế cúc đã sớm không sợ mất thể diện dội ra móng tay dự định cào hoa trương sở kiểu mặt chu quế cúc con mẹ nó ngươi miệng cho ta đặt sạch xét điểm lão tử nhịn ngươi rất lâu trương sở kiều trực tiếp hai bàn tay đem chu quế cúc phiến tới đất bên trên muốn trách cũng chỉ có thể trách trương thế sương lão gia hỏa này là hắn gạt ta mẹ nói mình là độc thân ngươi nếu là còn dám đối mẹ ta nói ra một câu bất kính lời nói t i ể u tử lao tử sẽ nát miệng của ngươi chu quế cúc c h e lấy sưng lên thật cao gương mặt nơi nào còn có nửa điểm tính tỉnh nghịch tử ngươi là muốn tạo phản sao từ nhỏ đến lớn ngươi ngoại trừ gây chuyện thị phi còn có thể làm cái gì sớm biết rằng này lúc trước liền nên ngươi đánh d ụ trương thế sương tức ổn hẹn giơ tay lên lão gia hỏa ta trước kia sắc thực nghĩ tới có lẽ ta không nên đi đến thế này bất quá bây giờ ta đã hiểu rõ đã ta hiện tại còn sống vậy thì theo ý nghĩ của mình thật tốt sống bất luận kẻ nào cũng không thể lại tùy ý quyết định cuộc đời của ta ngươi cũng không được trương thế sương nhìn thấy trương sở kiều ánh mắt tràn đầy sắc ý lập tức sợ lần thứ nhất hắn theo sở hữu cái này không làm việc đàng hoàng trên người con trai cảm nhận được thật sâu hẳn ý trương sở kiều phát ra cười lạnh một tiếng trương thế sương ta bảo ngươi một tiếng cha là bởi vì mẹ ta qua đời trước từng nói cho ta vô luận như thế nào trên người của ta chạy xuôi chính là trương gia huyết mạch nàng để cho ta về sau muốn nghe lời ngươi dù là chịu điểm bị khuất cũng muốn nuốt giận vào bụng tối hôm qua ta đi của mẹ ta mộ phần bên trên suy nghĩ một đêm mới nghĩ rõ ràng mẹ ta biết ta tính tình bướng b ì n h không chịu nhận ngươi sợ hãi nàng sau khi chết ta không cách nào nuôi sống chính mình mới khiến cho ta hủy khúc cầu toàn hôm qua ta đã nói cho mẹ ta về sau ta trương sở kiều không dựa vào c h ư ớ c da cũng có thể sống rất thoải mái đang khi nói chuyện trương sở kiều đem chính mình áo ngủ tay áo giật xuống ném trên mặt đất trương thế x ư ơ n g từ đây ngươi cha con ta ân đoạn nghĩa tuyệt về sau không cần gặp lại ngươi trương thế x ư ơ n g yết hầu ậ t g ậ t lại phát hiện chính mình căn bản nói không ra lời trương sở kiều hoạt động một chút cổ tay chậm rãi hướng hàn duyên băng đi đến ngươi Ngươi muốn làm gì hàn duyên băng liên tiếp lui về phía sau trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi một mực thối lui tới cạnh ghế salon chân mềm n h ũ n g đặt mông ngồi xuống hắn không nghĩ tới luôn luôn bị người khinh thị trương sở k i ể u vậy mà giống như là một cái hôn thế ma vương chương hai trăm mười lăm có hay không gợi cảm chút quần áo cùng nội ý ý ý chương hai trăm mười lăm có hay không gợi cảm chút quần áo cùng nội ý ý ý trương sở k i ể u bóp lấy hàn duyên băng cổ ở trên cao nhìn xuống nói rằng tiểu tử ta cảnh cáo ngươi về sau cách tỷ ta xa một chút ngươi nếu là sau này còn dám đến quấy dối tỷ ta cẩn thận ta cắt ngang chân chó của ngươi nghe rõ chưa nghe nghe rõ hàn duyên băng nuốt một ngụm nước bọt thân thể run như run dày minh bạch liền tốt trương sở kiều tại hàn duyên băng trên mặt đập hai lần sau đó nhìn trương linh chi một cái cất bước đi ra ngoài cửa phe gia di ép tám mươi tiếng oanh minh vang lên rất nhanh biệt thự lần nữa lâm vào yên lặng ở trong chu quế cúc tỉnh táo lại che lấy mặt mình hướng trương thế xưng ơ hô trương thế sương nhìn ngươi trước kia làm chuyện tốt tên tiểu tạp chủng này lại dám đánh ta về sau không cho phép hắn lại bước vào trương giang đ ư ước ngươi cũng không cho phép lại cho hắn một phân tiền gia hỏa này dám trước mặt mọi người đánh mặt ta ta nhất định sẽ báo thủ trương sở bạch cũng hận hận nói rằng tính toán đã hắn đã rời nhà trốn đi ta liền coi như không có hắn đứa con trai này trương thế sương nhìn về phía trương linh chi trên mặt lần nữa hiện ra vẻ tức giận linh chi hôm nay vô luận như thế nào đều không cho phép ngươi thấy trần sinh tiểu tử kia không có ý tốt trước kia trợ giúp chúng ta nhà cũng là coi trọng ngươi tư sắc mà thôi đúng ta đã sớm nghe nói tiểu tử kia vẫn là học sinh căn bản không phải cái gì công tử của đại gia tộc tiền của hắn không chừng không phải tốt nói đi lên hơn nữa bên cạnh hắn có một đám nữ sinh xem xét liền cùng cha ngươi như thế hoa tâm hắn hiện tại chỉ là tại vạn hào tập đoàn đeo cái hư trước m à t h ô i có tư cách gì truy cầu ngươi chu quế cúc tận tình khuyên giải nói trương linh chi trong nháy mắt có chút không cao hứng trần sinh là trương gia làm tất cả trương gia người rõ ràng đều nhìn ở trong mắt không nghĩ tới bây giờ phụ mẫu vì nịnh bợ hàn gia vậy mà gạt bỏ trần sinh nỗ lực còn lần nữa đem mình làm là hợp tác thẻ đánh bạc dùng để kết giao hàn gia quả thực là không thể nói lý mẹ ta hiện tại đã lớn lên chính mình sự tỉnh chính mình có thể làm chủ hơn nữa ta là sẽ không đồng ý các ngươi ép duyên chu quế cúc trực tiếp ngắt lời nói linh chi ngươi còn trẻ không biết rõ xã hội hiểm ác nếu như không có mạnh hữu lực hậu thuẫn ngươi là ngồi không g i n g chủ tịch vị trí ngươi chỉ nói cái kêu bỏ vốn người rất lợi hại người ở đâu đâu l i ê n mặt cũng không dám lộ để chúng ta như thế nào tin tưởng hắn đúng vậy a linh chi chúng ta cái này đều muốn tốt cho ngươi a chúng ta nếm qua mối so ngươi nếm qua mét đều nhiều nếu là không có hàn gia ngươi tại vạn hào tập đoàn chủ tịch vị trí bên trên có thể ngồi tới khi nào trương thế sương cũng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói trương linh chi không muốn lại ngay tiếp quay người liền muốn rời khỏi trương linh chi ngươi cánh cứng cắp rồi có phải hay không ngươi nếu là đi ta về sau liền coi như không có người nữa như này trương linh chi c ư ờ i khổ một tiếng nước mắt trong nháy mắt chảy xuống mẹ các ngươi đến cùng có hay không lấy ta làm con của các ngươi tại trong mắt các ngươi ta chỉ là dùng để thông gia công cụ sao ta đã bị các ngươi bán qua một lần nếu như các ngươi khăng khăng còn muốn nhúng tay chuyện của ta vậy cũng đừng trách ta cùng sở kiệu như thế cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt dứt lời trương linh chi cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại ngây người như p h o n g bốn người sau một hồi lâu chu quế cúc mới hồi phục tinh thần lại vẻ mặt t y náy nhìn về phía hàn d u ê n băng hàn công tử chuyện n à y hôm nay thực sự là xin lỗi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt khuyên nhủ nữ nhi của ta không cần hàn duyên băng rốt cuộc không giả trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý từ nay về sau chúng ta hàn gia không sẽ cùng các ngươi trương gia có bất kỳ n g h i ệ p vụ qua lại hơn nữa còn sẽ phát động cái khác cùng hàn gia giao h ả o đại gia tộc cộng đồng chống lại các ngươi trương gia các ngươi liền chuẩn bị tốt nên đón hàn gia lửa giận a cái gì lại muốn chống lại trương gia chu quê cúc trong nháy mắt giống như là xương đánh hoa cúc như hoa h i u xịu hàn công tử ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta ta cái này đem linh chi gọi trở về để nàng làm mặt cho người chịu nhận lỗi ha ha ngươi cảm giác được các ngươi có thể đem nàng gọi trở về sao cái này chu quế cúc cùng trương thế sương hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không phản bắt được hàn công tử cho chúng ta thời gian một tuần chúng ta sẽ thật tốt quên một chút mội mội ta mặt khác trương sở bạch bám vào hàn duyên băng lỗ thai bên cạnh nói nhỏ mội mội ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có nói qua yêu đương cũng không cùng bất kỳ nam tử từng có tiếp xúc thân mật đến nay có lẽ còn là hoàn bích tri thân hàn d u y n băng nghe xong không khỏi chừng lớn hai mắt khoe miệng hiện lên một tia không dễ suy nghĩ cười dâm vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy trương linh chi hắn liền bị bị đối phương khí chất mê hoặc hơn nữa hắn tại trương linh chi trên thân bị mất mặt tự nhiên muốn từ trên người nàng tìm trở về người nói thật có phải thật vậy hay không hàn công tử đến lúc đó thử một lần liền biết ha ha ha tốt tốt tốt hàn duyên băng nhẹ nhàng vỗ vỗ trương sở bạch bà vai vậy ta liền cho các ngươi thời gian một tuần nếu như hai chúng ta nhà thật có thể trở thành thân gia đến lúc đó hợp tác nhất định không thể thiếu trương thế sương cùng chu quế cúc hai người rốt cục thở dài một hơi hôm nay trước hết như vậy đi ta phải về ma đô hàn duyên băng nói rằng hàn công tử vội vã như vậy sao ta đã ăn bài tốt t i ệ m cơm thế nào cũng phải ăn bữa cơm a t r ư ơ n g thế sương khách sáo nói không cần đợi chút nữa tuần ta lại đến xem thật kỹ nhìn nhị lão hai đoá hoa nở các biểu một nhánh năm phút trước trương linh chi lái xe rời đi biệt thự vừa mới chuẩn bị cho trần sinh gọi điện thoại phát hiện trương sở kiều đang tựa ở phe ra d ì nắp động cơ bên trên hút thuốc két két trương linh chi dừng xe ở trương sở kiều bên cạnh theo trong xe đi xuống sở kiều ngươi thế nào tại cái này đang chờ ngươi a ta biết ngươi chắc chắn sẽ không lưu tại kia trương sở kiều thử lấy răng nhật đạo trương Linh Chi ở sở â tâm không khỏi dâng bây u Tiểu chuyện muốn trong một tia cảm động. Tiểu tử thúi, trương một tốt. ta Trương rời ra nội không lên động. ngươi bây giờ đã lươn lên, cũng có công việc của mình, rời đi trương ra chưa hẳn không Ơn, ngược lại cái nhà này ta đã sớm không giờ khỏi việc đi lại cái đợi. cảm làm sớm chưa chờ của có đã đã s kiều quan sát một chút trương linh chi tỷ ngươi thật muốn cùng sinh ca ăn cơm vẫn là nói c ô ý chọc giận cái kia họ h à n đương nhiên là thật vậy ngươi cái này một bộ quần áo không phải sao a người ta những nữ hải tử kia nguyên một đám ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp ngươi cái này cũng không có gì ưu thế a g á người cũng so g i kém người ta tiểu từ thúi nói cái gì đó ta chính là cùng sinh ca ăn một bữa cơm mà thôi lại không có ý khác thôi đi ngươi bình thường nhìn sinh ca ánh mắt đều nhanh kéo còn nói không có ý khác thôi ngươi dám trêu đùa ta trương linh chi giơ tay lên làm ra muốn đánh người động tác tỉ ngươi vẫn là nhanh lên đi ăn cơm đi sinh ca đều đã đợi không kịp nhớ kỹ ta một câu hạnh phúc là cần chính mình chủ động tranh thủ trương sở kiều nói xong tiến vào phe ra di bên trong một c ư ớ c đạp xuống chân g a n g nên ngang rời đi trương linh chi bất đắc dĩ lắc đầu quét qua trên mặt vẻ lo lắng nàng giải tỏa màn hình điện thoại di động sau lại đem k h é lại lái xe hướng chính mình đi qua bạ lẹn xì ạ gà chạy tới đi vào b ạ l ẻ n xì、si、ạ gà sau tù t ỷ cười k h e n h khách đi lên phía trước nữ sĩ ngài tốt xin hỏi ngài là muốn nhìn cái gì kiểu dáng quần áo có hay không gợi cảm một chút quần áo còn có loại kia nguyên bộ nội y kể trương linh chi túi đầu xuống có chút ngượng ngùng hỏi các vị bảo tử sách đo ngày đầu tiên mời mọi người nhiều hơn bình luận điểm t h u ố c canh cảm ơn mọi người đi chương hai trăm mười sáu sinh ca ăn con ba ba hầm lương chương hai trăm mười sáu sinh ca ăn con ba ba hầm lương tù tị vội vàng xuất ra mấy bộ quần áo có đương nhiên là có ngài thử một lần cái này mấy bộ đều là hạn lượng còn đâu mặt khác t ủ tỷ tới gần trương linh chi bên h a i vẻ mặt thần bí cười cười chúng ta cái này có một bộ bị ngoại giới sưng làm màu đen ba so nội y k ỉ muốn hay không thử một chút ta cũng không hiểu nhiều ngươi lấy tới cho ta nhìn một chút ta trương linh chi lấy dũng khí nói rằng ai được rồi t ủ tỷ sớm liền nhìn ra trương linh chi một thân âu phục có giá trị không nhỏ nói ít cũng đáng mười mấy vạn kết hợp với trên người đối phương triển hiện ra khí chất thỏa thỏa b á đạo nữ tổng giám đốc không bao lâu tù tỉ cầm mấy bộ quần áo đi tới ngài trước nhìn một chút bộ này nội y thế nào cái này nội y là từ lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng lâm na tự mình thiết kế chủ đánh chính là gợi cảm các đa s i a mặc vào đều nói xong chất liệu từ tơ tầm bệnh m à thành mười phần tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mặt khác nội y của chúng ta tất cả đều trải qua trừ độc xử lý có thể trực tiếp xuyên trương linh chi tập trung nhìn vào lại là màu đen viền gen nội y để trong áo trên ở giữa có một khối nhỏ vải vóc sau đó từ mấy cây màu đen dây lụa bệnh thành lưới đánh cá hình dạng quần thì là đinh hình chữ chung quanh là một chút đường viền hoa chọn bộ nội y nhìn qua rất có dụ hoặc liền phải bộ này phải không trương linh chi lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác q u ầ áo cầm lấy một cái giống như là đai l ư n g quần áo hỏi đây là đai l ư n g sao làm sao nhìn là lạ a cái này gọi một p h â n quần một p h â n quần vẫn là thôi đi trương linh chi cũng không dám mặc cái đồ chơi này đi trên đường cái đi dạo hơn nữa nàng cũng coi là hiểu rõ nam sinh nữ nhân của mình mặc càng nhiều càng tốt người khác nữ nhân mặc càng ít càng tốt nếu như chỉ cùng trần sinh ở cùng một chỗ nàng cũng không để ý mặc một lần một p h â n quần nhưng mặc như vậy đi ra ngoài nói không chừng trần sinh còn biết xem nhẹ chính mình cuối cùng trương linh chi tuyển một bộ bao mông váy cùng màu trắng lộ vai đai đeo lại phối hợp bên trên một đầu bạ lẹn xì、si、a gà chỉ đen quả thực là giống đổi một người giao trả tiền sau trương linh chi trực tiếp mặc quần áo rời đi bạ lẹn x ỉ ả g ạ t ủ t ỷ nhìn xem trương linh chi gợi cảm giáng người hâm mộ cơ nhi phát tím mỹ nữ xinh đẹp như vậy tối nay không biết rõ lại muốn tiện nghi nam nhân kia đi cái này không được đứng lên cái kia cái gì trương linh chi tiến vào phòng điều khiển sau bấm trần sinh điện thoại uy sinh ca trương linh chi ta còn tưởng rằng ngươi quên ban đêm chuyện ăn cơm đâu vừa định nấu một bao khang sư phụ đệm a đệm a trần sinh trêu kẹo nói sinh ca thật sự là thật không tiện trong nhà xảy ra chút sự tình cái kia địa chỉ ta phát tới ngươi hẹt t r t lên Tốt. một hồi thấy một hồi thấy sách nói ngắn gọn trương linh chi rất nhanh liền đi tới cùng trần sinh ước định địa điểm từ ký tư phòng thái cái này quán cơm tuy nói không là rất lớn lại hết sức nổi danh không bao lâu một chiếc bẫy gạn nhỉ hủ h ệ dạ từ đằng xa gào thét lên l á i tới một cái trôi đi trực tiếp đặt vào ven đường chỗ đậu xe bên trong x i n ca trương linh chi tự nhiên là nhận ra chiếc xe này vui vẻ nên đón tiếp lấy trần sinh mở cửa xe đi xuống nhìn thấy trương linh chi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt một cái tinh xào đai đeo đem trương linh chi vai cùng xương quai xanh tất cả đều bẫy ra Bó s á trần người bao ngông váy cùng những nghiệp ngắn cái kia chức nghiệp váy ngắn khác biệt, bao váy váy khác chức lộ a ra. thân thể thêm đường còn càng đ Mà lồi u kêu bạ l ẹ xỉ ạ gạ hạ. rồng dụng, Trương gợi vùng chỉ chi tác Chi cảm cực Linh phát đen, điểm đem Trần làm mắt ra vẽ tới bút sinh không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần không nghĩ tới một mực mặc quần áo làm việc trương linh chi cũng có như thế gợi cảm hoạt bắt một mặt giống như là một cái hai mươi tuổi thanh xuân thiếu nữ linh chi người cái này một thân r ấ t dương quang a trần sinh chút nào không keo kiệt khích l ạ nói sinh ca quá khen ta chính là cảm thấy đi cùng với người mặc quá chính thức có điểm giống nhân viên bán hàng mời khách hộ ăn cơm Trương n l i hai Chi cười hước. có Chi, cũng có hước không nghĩ hài Sinh Linh thể hài h nói nói. tới ngươi ngoài nói mịm muốn, một Trương vẫn Trần luôn luôn ăn rất rất tứ t ý ý n h người ca, ta đã đã đặt đã o n phòng, chúng Hai n g ta Tốt. đi đi. vào đi. Tốt. Hai người vừa đi ra đi mấy bước trương linh chi tự nhiên mà vậy khoác lên trần sinh cánh tay ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lấy phía trước m ặ t không biến sắc tim không đập lúc này trong đầu của nàng hồi tưởng đến trương sở tiểu một câu nữ nhân muốn chủ động truy cầu chính mình hạnh phúc hoan n g h ê n quang lâm từ ký tư phòng thái xin hỏi có hẹn trước không phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhận tình hô có hẹn trước tại 999 gian phòng hai vị mời đi theo ta đang phục vụ viên tiểu tỷ tỷ chỉ dẫn hạng hai người tới vốn riêng quán cơm xa hoa nhất 999 phòng hai người đầu tiên là điểm hơn mười đạo đặc sắc thức nhắm trương linh chi chỉ vào men u bên trong khu bán rượu vực nói rằng lại đến hai bình tám mươi ba năm là p h ì ta linh chi xem ra ngươi tiểu lượng không tệ a trần sinh hơi có chút kinh ngạc nói đã sớm nghe nói sinh ca tiểu lượng không tệ hôm nay hai ta không say không về t i ê u chút rượu này không phải đủ trần sinh nhìn về phía một bên phục vụ viên lại đến hai bình phi t i ê n Cái này trương linh chi có đầu tiên t là cho trần sinh đổ tràn đầy một chén rượu đế lại rót cho mình ly rượu đỏ sinh ca một chén này ta kính ngươi càng tạo ngươi đối linh chi hoàn toàn như trước đây duy trì dứt lời trương linh chi trực tiếp uống hơn phân nửa ly rượu đỏ trần sinh cũng không kém sự tình trực tiếp đem nguyên một chén rượu để uống một hơi cạn sạch sinh ca n g ư ơ i chậm một chút uống trương linh chi sợ hai trần sinh uống quá mạnh còn chưa ăn cơm liền say yên tâm ta đối t i ể u lượng của mình hiểu rõ tiêu nhanh nếm thử nơi này đặc sắc đồ ăn a ba ba hầm lương trần sinh khỏe miệng nhẹ cười thế nào không tin ca thực lực ca thực lực gì trương linh chi không hiểu ra sao biết rõ còn cố hỏi sinh ca ta là thật không biết người nói là có ý gì trương linh chi nghĩ nghĩ mở ra giờ o ui n tìm tòi một chút món ăn này nhìn xem trong video giới thiệu cùng dân mạng bình luận không khỏi xấu hổ đỏ mặt chính mình chỉ là nhìn món ăn này để cử người tương đối nhiều mới điểm không nghĩ tới lại còn có công hiệu như vậy quả thực là hết đường chối cãi qua ba ly rượu đồ ăn qua ngũ vị trần sinh c h ọ n vẹn uống hai bình rượu đế mà trương linh chi cũng uống một bình dưới rượu đỏ nàng lúc này có chút men say mưng lung một chương trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên bỏ lên trên một vệ rượu trắng nàng n g â g cằm của mình ánh mắt như nước nhìn xem trần sinh sinh ca ta muốn biết một sự kiện ban đầu ở bốn s cửa hàng ngươi tại sao phải giút ta cái này Ta lửa không muốn bởi vì ta xem trọng ngươi a trần sinh uống một ngụm rượu đỏ thực ra nói thật trương linh chi coi là nữ công nhân hơn nữa có quản lý phương diện kinh nghiệm mình quả thật tương đối xem trọng trương linh chi cũng không tính là nói dối bất quá có quan hệ thống bí mật trần sinh tự nhiên là sẽ không nói cho đối phương trương linh chi nghe được đáp án này thâm không h i ể u giật một cái nàng v i ệ n cái bàn lung la lung lay đứng dậy hai tay khoác lên trần sinh trên bờ vai bởi vì lúc này trương linh chi là túi người xuống mặt hướng trần sinh lại thêm nàng mặc chính là lộ vai đai đeo một phen cảnh đẹp chút nào không keo kiệt hiện ra ở trần sinh trước mặt thậm chí ngay cả món kêu bạ lẹn xi、si、ạ gạ v i ề n gen nội y tỉa đều như ẩn như hiện sinh ca người có thích ta hay không cho dù là chỉ có một chút trương linh chi cắn môi một cái cuối cùng vẫn hỏi chôn ở trong lòng vấn đề trần sinh ngẩng đầu nhìn về phía ngày thường địa vị hiển hách cao quý vô cùng giờ phút này lại có chút có chút hèn m ọ n trương linh chi tại có chút mập mờ dưới ánh đèn tấm t i a lãnh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên giờ phút này dường như nhiều vẻ mong đợi cùng nhiệt liệt linh chi ngươi đang nói cái gì ta làm sao lại không thích ngươi đây ta nếu là không thích ngươi có thể vì ngươi làm nhiều như vậy sao không chờ trần sinh nói xong trương linh chi hai tay vòng lấy trần sinh cái cổ đem mặt bú lại dùng chính mình non mềm ấm áp môi đỏ ngăn ở trần sinh n g miệng nàng lúc này đem mọi thứ đều không hề để tâm từ bỏ chính mình ngày xưa thận trọng từ bỏ sự nhát gan của mình cùng h è n nhát từ bỏ đối mặt mình trần sinh lúc cái chủ loại kia tự ti thậm chí c a m nguyện trên l ư n g t i ể u tam đều r a n h nàng không quan tâm trần sinh bên người có bao nhiêu nữ sinh cũng không quan tâm chính mình tại trần sinh trong lòng địa vị nàng chỉ muốn đem chính mình quý b á o nhất nụ hôn đầu tiên khiến cho trần sinh cái này hùng ưng như thế nam nhân cũng chỉ có trần sinh mới xứng với nụ hôn đầu của mình nàng nhắm hai mắt đem lại vịt cùng phi thiên hỗn hợp càng thêm đều đặn dường như có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng trần sinh sớm đã là tay chuyên nghiệp tự nhiên càng là thuần t h ụ vừa cùng trương linh chi ô m hôn một bên đưa tay vươn hướng đối phương cơ hồ không có một chút thịt dư bụng sau đó chậm rãi kéo lên cao ngay tại cái này lay động lòng người kích động nhân tâm thời điểm chờ một chút sinh ca trương linh chi bỗng nhiên đ ỏ mặt có chút ngượng ngùng nói rằng nơi này giống như không tốt lắm có ca mê ra đâu tuy nói ca mê ra cũng không thể đập tới trần sinh vừa mới động tác nhưng kết hợp tình cảnh người khác tự nhiên cũng có thể đoán được trần sinh đang làm gì bất quá trừ cái đó ra trương linh chi không muốn để cho trần sinh sớm biết bí mật nhỏ của mình bằng không một hồi liền không có vui mừng trần sinh trong lúc nhất thời có chút mất hứng bất quá cũng không nói thêm gì dù sao ở chỗ này xác thực cũng không tốt lắm phát huy trương linh chi tự nhiên cũng là nhìn ra trần sinh trên mặt trợt lóe lên thất vọng nàng làm sửa lại một chút y phục của mình nhỏ giọng nói rằng sinh ca ngươi là giận ta sao tiếp thật không có chính là rót một chậu nước lạnh có chút khó chịu thật xin lỗi sinh ca vừa mới là ta không có k h ô n g chế lại tâm tình của mình hại ngươi bây giờ cái d ạ n g này trương linh chi cắn răng mơ hồ không do nói nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta trần sinh chỗ nào không biết rõ trương linh chi nói bóng giót chúng ta liền tại phụ cận khách sạn nghỉ ngơi đi ân vậy ta đi trước tính tiền rồi trương linh chi cúi đầu tại trần sinh trên c h á n hôn một cái không sai sau đó xoay người rời đi bao xương nhìn xem trương linh chi rời đi thân ảnh trần sinh không khỏi âm thầm cảm thán thế nào cảm giác cảm giác trương linh chi hôm nay mặc n ộ i y tỉa có chút kỳ quái bất luận là vừa vặn xuyên thấu qua đai đeo nhìn thấy cảnh tượng vẫn là chạm đến một góc áo tựa hồ cũng có thể chứng minh k i a bộ y phục không giống bình thường trần sinh không khỏi tới hào hứng đê ff so tám lần kính còn khó ép khỏe miệng bước nhanh đi theo hai người đi ra từ ký tư phòng thải quán trần sinh chuẩn bị tìm trợ giùm sinh ca cây bên này liền có một nhà bốn khách sạn cấp sao xem như thiên hải thị lớn thứ hai khách sạn nếu không chúng ta đi đi ngang qua đi ngươi còn có thể đi sao trần sinh nhìn xem mắt say lờ đờ mê ly trương linh chi hỏi còn có thể nếu là đi không được đường không phải còn có sinh ca n g ư ờ i sao trương linh chi nháy mắt một đ ộ người ta muốn ngươi con ta tiểu nữ nhân trạng trần sinh cười nhạt một tiếng vậy chúng ta liền đi qua a trương linh chi kéo lại trần sinh cánh tay đem đầu tựa ở bả vai của đối phương bên trên nàng không chỉ một lần h u y ệ n tưởng qua có thể cùng trần sinh cùng một chỗ tản bộ thật là nhưng vẫn không có cơ hội hôm nay rốt c ụ c có thể quang minh chính đại cùng trần sinh cùng một chỗ đi lui đi tới hai người trải qua một cái rừng tây nhỏ lúc trương linh chi có chút ngẩng đầu lên say khước nói sinh ca ta hơi m ệ t chút chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một chút ta trần sinh nhìn xem đi đường đều có chút đứng không v ữ n g trương linh chi không gọi cả người nổi r a gà lên đêm khuya không người r ừ n g tây nhỏ gợi cả mỹ nữ mặc váy ngắn cái này kịch bản thế nào quen thuộc như vậy nhớ kỹ trường học rừng tây nhỏ liền có không ít nam nam nữ nữ ô m đầu đau nhức gặm thậm chí trực tiếp trần sinh hít sâu một hơi vậy chúng ta ngay tại ghế đá nghỉ ngơi một chút ta ai ngờ trương linh chi vừa ngồi xuống không khỏi phát ra một hồi hờn rỗi a thật mát lúc này đã đi tới ngày mùa hè cái đôi ban đêm xác thực đã có chút ý lạnh vậy ngươi ngồi ta trên đùi a trần sinh một tay lấy trương linh chi ôm vào lòng nơi này tổng không có dám s á ta trương linh chi đưa tay ôm lấy trần sinh cái cổ hai người lại bắt đầu hôn lên nô trương linh chi bắt lấy trần sinh đại thủ đặt ở trên bụng của mình mấy phút sau trần sinh rốt cục h i ể u rõ bạ lẹn xi、si、ạ gạ trang phục cấu tạo đừng nói xúc cảm con rất h á vòng loang kinh tế tỉ mỉ vừa mềm mềm không hổ là cấp cao trang phục gió nhẹ phơ phất cánh lá tiếng sổ soạt trương linh chi cùng trần sinh hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên ghế dài dường như giữa thiên địa chỉ có hai người đồng dạng sinh ca nếu không chúng ta tại cái này trương linh chi bắt lấy trần sinh tay có chút khiếp đảm cùng thẹn thùng nói rằng đồng thời nàng còn có chút may mắn may mắn tốt chính mình hôm nay mặc là váy không được ta nhịn không được rồi đang khi nói chuyện trần sinh trực tiếp ôm công chúa lên trương linh chi lấy trăm mét bắn v ọ t tốc độ hướng khách sạn đi đến nếu như trước mắt làm ễ tô bọn người trần sinh sẽ không chút do dự cùng đối phương tại rừng cây nhỏ trò chuyện một hồi nhưng là trương linh chi vẫn là c quả thật có chút phiền thoái trương linh chi nằm tại trần sinh trong l ự c cảm giác chính mình có loại bị che chở cảm giác mười phân ấm áp an toàn khoe miệng của nàng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười thậm chí có chút chờ mong chuyện kế tiếp không bao lâu hai người liền đi tới cửa t i ể u điếm trương linh chi nhỏ giọng n ỉ n o n sinh ca nếu không ngươi vẫn là thả ta xuống a、Tốt. trần ố t t sinh đem trương linh chi b u ô n g ra mặt không biến sắc tim không đập hướng khách sạn đi đến chương hai trăm m ư ơ i tám cùng trương linh chi đi khách sạn chương hai trăm m ư ơ i tám cùng trương linh chi đi khách sạn nhìn qua trần sinh cao lớn thẳng tắp bóng lưng trương linh chi trong lúc nhất thời có chút giật mình trần sinh vừa mới tại trong rừng cây ôm chính mình chạy sò con thỏ đều nhanh giờ phút này vậy mà khí tức bình ổn h á n thể lực nên mạnh bao nhiêu a vẫn là nói an ba ba hầm luôn tạo nên tác dụng nghĩ đến cái này không khỏi nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn bước nhanh đi theo đi vào khách sạn sau trần sinh chỉ chỉ khu nghỉ ngơi ghế sofa ngươi trước tiên ở cái này chờ một lát ta đi công việc thủ tục nhập cư ân đây là thẻ căn cước của ta trương linh chi đem thẻ căn cước đưa cho trần sinh căn bản không dám nhìn ánh mắt của đối phương ngươi trần sinh hiểu ý cười một tiếng không nghĩ tới trương linh chi vậy mà sớm có dựng như chính mình thành con mồi ngay tại trần sinh tại trước đài mớn phòng lúc một cái cao gầy nữ tử bước nhanh hướng trương linh chi đi tới linh chi thật sự chính là ngươi cao gầy nữ tử có chút khó có thể tin nói trương linh chi nhìn người tới trong n g á y mắt tỉnh rượu một nửa v u y n thanh ngươi làm sao tới cái này hai người trước kia cộng đồng tham gia qua cuộc hội đàm hơn nữa tại cùng ngày tiệc tối ăn ảnh lân cận mà ngồi cũng coi là bằng hữu ta lúc đầu muốn đi vạn hào khách sạn kết quả gọi điện thoại đặt phòng thời điểm bên kia đã đầy cho nên mới tới cái này vừa mới nhìn ngươi bị người tới khách sạn hơn nữa ngươi còn có chút thần trí không rõ r á n g vẻ ta hoài nghi có người cố ý đưa ngươi qua chén liền cùng tới xem một chút dương nguyễn thanh giải thích nói huyện thanh ngươi suy nghĩ nhiều a dương nguyễn thanh trên giới đánh giá trương linh chi linh chi ngươi không sao chứ ta không sao đêm nay uống một chút rượu bất quá bây giờ tốt hơn nhiều trương linh chi cố gắng để cho mình nhìn thanh tỉnh một chút dương nguyễn thanh thấy trương linh chi tư duy ăn khớp bình thường không giống như là bị người qua chén càng không giống bị người hạ thuốc nàng nhũ mày theo bản năng nhìn về phía sân khấu thiên kia không phải trần sinh sao linh chi ngươi sẽ không phải là cùng trần sinh tới này mướn phòng a trương linh chi nhìn thoáng qua trần sinh phương hướng nói sang chuyện khác n g u y ệ n thanh ngươi cũng nhận biết trần sinh ta đương nhiên nhận biết tên kia dương nguyễn thanh không khỏi nhịu nhữ mày xem ra trương linh chi đã chấp nhận nàng tới đây chính là cùng trần sinh mướn phòng dương nguyễn thanh trong nháy mắt có chút khó chịu nàng đã biết trương linh chi tiếp nhận vạn hảo tập đoàn chủ tịch chuyện này cũng biết trần sinh là ceo hơn nữa nàng còn tại trên mạng cha không ít có quan hệ trần sinh tư liệu trong đó bao quát trần sinh đánh nhau ở trường học tiệc tối cùng buổi hòa nhạc ca hát cùng tại vạn hảo tập đoàn nói chuyện một chút video trải qua lặp đi lặp lại phân tích ra kết luận trần sinh có lẽ là dựa vào chính mình âm nhạc mới có thể cùng cầu tài tại trong đám nữ nhân lẫn vào phong sinh thủy khởi nếu như ở trước mặt vạch trần trần sinh diện mục chân thật liền có thể nhường trương linh chi hoàn toàn tỉnh ngộ linh chi ngươi có biết hay không trần sinh đến cùng là hạ người gì n g ư ơ i tín nhiệm hắn như vậy còn để bạn hắn làm vạn hào tập đoàn ceo có thể ngươi biết hắn có người làm qua cái gì sao trương linh chi xứng sở ngươi sợ không phải đang nói đ ù a chứ toàn bộ vạn hào tập đoàn đều là trần sinh còn cần ta để bạn hắn làm ceo bất quá bí mật này khẳng định không thể nói cho đối phương biết huyện thanh hôm nay ta uống hơi nhiều muốn nghỉ ngơi nếu không có chuyện gì chúng ta hôm nào lại nói hôm nào nói sẽ trễ dương nguyện thanh rất sắc không thành phép nói ngươi biết trần sinh bên người có bao nhiêu thiếu nữ sao lần trước ta đi dạ vị ương quán ba uống rượu tận mắt thấy trần sinh dẫn bảy tám cái n g ự c lớn mông lớn nữ sinh nguyên một đám mặc trang điểm lộng lẫy hơn nữa những nữ sinh kia cùng trần sinh mười phần mờ mở miệng một tiếng trần sinh ca kkp -e、ngươi tuyệt đối không nên bị hắn loại này cặn bã n a m lửa trương linh chi ngay xong đầu đều hơi lớn cái này dương nguyện thanh là có bị bệnh không chính mình cùng với nàng giống như không có như vậy quen thuộc không cần đến nàng tới nhắc nhở chính mình a nàng vừa nói như vậy chính mình cũng không biết nên đáp lại ra sao nếu như nói tự mình biết trần sinh bên người có rất nhiều nữ sinh đây chẳng phải là biến tướng thừa nhận chính mình căn nguyện làm trần sinh tình người nếu như giả bộ như không biết rõ kiên một hồi phải dùng thái độ gì đối đãi trần sinh cũng không thể làm bộ đối với hắn nổi giận a dư ơ nguyện thanh thấy trương linh chi dường như trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đ ã tưởng trực tiếp cưỡng ép kéo tay của đối phương nói rằng linh chi ngươi trước cùng ta rời đi cái này có thể tuyệt đối không nên t ạ i uống s a y dưới tình huống làm chuyện điên rộ bất quá trương linh chi vẫn đứng tại chỗ hất ra tay của đối phương linh chi người dương nguyện thanh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trương linh chi dương nguyện thanh ta đã là người trưởng thanh rồi tự nhiên biết mình đang làm những gì đã lời nói đều nói đến phân t ư ợ n g này ta cũng không cần thiết che giấu cái gì ta thích trần sinh ta hiện tại cũng rất thanh t ỉ n h còn lại ta không muốn giải thích thêm dương nguyện thanh vừa định nói thêm gì nữa đã mở tốt phòng trần sinh đi tới hắn vừa mới mơ hồ trong đó giống như nghe được hai người tại cái lộn có chút không vui nhữ mày dương nguyện thanh ngươi muốn làm gì dương nguyện thanh nghe được thanh em sau quay đầu nhìn thấy trần sinh ánh mắt sau chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một hơi khí lạnh Bất quá nàng vẫn lần à là cố chấn chính vạch muốn giả rằng, nói tới bộ định đây r ta t ngươi diện mục chân mục trước h chính hoa chỉ thể hải ậ t một từ tâm gạt tử. t ngươi đến cặn nam, nữ Lần cái đuôi đại bậc, có là la lừa đầu bã tại vạn hào khách sạn ngươi liền cùng mấy cái nữ mở ra phòng sau khi nói xong giữ g u y ệ n thanh vậy mà không hiểu có chút hư vấn nàng dường như đã thấy trương linh chi cùng trần sinh trở mặt sinh khí đi ra ngoài sau đó trốn ở một cái, góc tối không người, giống một cái bất lực con mèo nhỏ như thế ngồi xồm trên mặt đất khóc ròng ròng từ nay về sau trương linh chi đối trần sinh thậm chí tất cả nam sinh đều mượn phần chán ghét lúc này chính mình tiến lên ôm lấy nàng thật tốt đ a ăn ủi một phen về sau lại cùng với nàng liên hệ mật thiết một chút liền có thể đem tự nhiên mà vậy bẻ con queo từ nay về sau trương linh chi liền có thể ý thức được nữ hải tử mới là thế giới này tốt đẹp nhất tồn tại về phần kia một ít háo sắt xú nam nhân tất cả cút một bên a dương nguyện thanh nếu như ngươi còn như vậy h ồ nháo đừng trách ta trở mặt với ngươi trương linh chi rốt cục vẫn là bạo phát mình đã nói đủ rõ ràng dương nguyện thanh lại còn tại cái này nói không ngừng cái này cũng thật sự là quá bó tay rồi cái này nào giống là đại h ộ nhân gia tiểu thư rõ ràng là không nói lý điêu ngoa nữ sinh mẫu chốt còn có chút không hiểu t h ấ u nhìn thấy luôn luôn ôn tồn lễ độ trương linh chi vậy mà hướng chính mình nổi giận dương nguyện thanh kinh ngạc há to mồm cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trương linh chi đã bị mê tâm hồn vẫn là nói nàng biết trần sinh là hoa tâm đại la b ậ c nhưng như c ũ muốn làm đối phương tình người bất quá nàng biết mình khuyên tiếp nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì dương nguyện thanh hít sâu một hơi trứng mắt liếc trần sinh trần sinh ngươi cái này cặn b ã nam thật là một cái nhã nhặn bại hoại trần sinh ánh mắt lạnh lẽo tiến lên đi hai bước dương u y ệ n thanh ngươi miệm đặt sạch xếp điểm ta giống như không biết ngươi đi lao tử muốn làm gì cùng ngươi có lông gả quan hệ a ta ta chính là ngươi không quen nhìn loại người như ngươi dương nguyện thanh mất ngụm nước bọt ư ỡ i ngực nói rằng chương hai trăm m ư ơ i chín muốn chính là pa di thế ra chương hai trăm m ư ơ i chín muốn chính là pa di thế ra trần sinh đã không có nhiều ít kiên nhẫn lời nói bên trong có gai nói ngươi rất cái gì rất lại rất cũng chính là như vậy một chút ta bằng lòng dương nguyện thanh không yếu thế chút nào nói rằng nhỏ thế nào nhỏ lộ ra cao cấp ta không rảnh cùng ngươi nhao nhao tặng ngươi một câu lời khuyên trên đời này có người thích ăn nổi lầu có người không thích ăn cũng không thể bởi vì ngươi không t h í c h ăn nhìn thấy người khác ăn lẩu liền cho người ta đem nồi xúc ca trên đời nào có đạo lý như vậy nói bóng gió chính ngươi chán ghét nam sinh không ai c ủ a ngươi cũng không thể nhường khắp thiên hạ nữ sinh đều giống như ngươi chán ghét nam sinh a cái này mẹ hắn quá mức ca dương nguyện thanh không khỏi sửng sốt một chút chẳng lẽ trần sinh biết mình là bất hợp cái này sao có thể ngươi ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì xu nam nhân trần sinh lạnh hư một tiếng tới gần mặt của đối phương tiếp tục nói dương u y ệ n thanh ngươi cho rằng chính ngươi là cái thá gì Cả ngày t r ê n chân chuyện của người khác ngươi là chúa cứu thế vẫn là nữ hiệp ta trước kia là không muốn phản ứng ngươi không có nghĩa là ta sợ ngươi về sau ngươi nếu là còn dám động ý đồ xấu đem chủ ý đánh tới nữ nhân bên cạnh ta trên thân cẩn thận ta đánh ngươi dương nguyện thanh bị trần sinh ánh mắt dọa đến liên tiếp lui về phía sau một câu đều nói không nên lời nàng bình thường căn bản sẽ không đ ú n g tay chuyện của người khác chỉ có điều bởi vì mễ tô cùng lý s a sự tình một mực đối trần sinh ghi hận trong lòng hôm nay nhìn thấy trương linh chi cùng trần sinh cùng một chỗ nguyên phòng càng là hoàn toàn bạo phát trần sinh vô vô dương nguyện thanh bà vai cho đối phương một cái ánh mắt ý vị thâm trưởng ngươi nha vẫn là tìm ngươi tiểu ló luy đi thôi thuận tiện nghiên cứu một chút làm đậu hũ dứt lời nắm cả trương linh chi vòng eo đi tới thang máy nhìn xem hai người biến mất trong thang máy bóng lưng d ư ơ nguyện n g thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại tự lẩm bẩm tên kia vừa mới vậy mà đập b ờ vai của ta quả thực là m u ố n chết còn có vừa mới hắn nói câu nói sau cùng là có ý gì chẳng lẽ là ghê thởm ta mới sẽ không làm á c tâm như vậy chuyện đâu d ư ơ nguyện thanh cảm giác mình bị làm đục nhảy chân rời đi khách sạn ba người sau khi rời đi sân khấu hai cái tiểu tỉ, tỉ tụ cùng một chỗ bắt đầu nghị bàn về chuyện mới vừa rồi tiểu khiết ngươi nói vừa mới ba người bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có thể chuyện gì xảy ra tiểu tử kia là hải vương lật xe thôi ngươi đừng nói k i a tiểu ca ca d á n g dấp thật đẹp trai bất quá chỉ là có chút hoa tâm hoa tâm thế nào ta nếu là nữ sinh ta cũng bằng lòng cùng hắn đi ngủ ta cảm thấy vừa vừa rời đi nữ sinh k i a d á n g dấp cũng rất xinh đẹp thật đáng tiếc ca sao ngươi còn muốn n h ư ờ n g ba người bọn hắn đêm nay cùng một chỗ ta đi ngươi t h ậ t ô hai người ngay tại giao lưu lúc một nam một nữ lung la lung lay đi tới khách sạn phục vụ viên tranh thủ thời gian đình chỉ nói chuyện p i ế m mặt mỉm cười đón khách bà bối một hồi chúng ta mở phòng tổng thống nam tử v ẻ mặt cười bị ổi nói b ă n g ca người ta mong muốn giường nước đâu tốt tốt tốt đều hài lòng ngươi lời nói phân hai đầu trương linh chi đi vào phòng tổng thống sau không kịp chờ đợi ôm lấy trần sinh cổ sinh ca rốt cục chỉ có hai người chúng ta rồi trần sinh tự nhiên cũng không làm phiền trực tiếp xin gặm linh chi hai người chậm rãi di động tới trên giường cùng một chỗ cẳng ở phía trên linh chi ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngươi bạ lẹn xì ạ gạo nội y đ ta ta cái này cho người xem trương linh chi hít sâu một hơi thời nay đeo cùng váy đ e trương linh chi chú ý tới trần sinh đờ đất ánh mắt có chút ngượng ngùng nói rằng sinh ca kỳ thật cái này là lần đầu tiên ta xuyên y phục như thế ta là chuyên môn xuyên cho người xem linh chi thì ra ngươi mời ta ăn cơm là có ý đồ riêng a trương linh chi không khỏi túi l ầ u xuống kỳ thật ta bắt đầu thật chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi ăn cơm chỉ có điều sau khi về nhà đã xảy ra một sự kiện cho nên ta mới làm ra loại này quyết định dạng này người khác cũng sẽ không lại có ý đồ với ta về sau ta sẽ thật tốt khuyên bọn họ còn cầu ngươi tha bọn họ một lần xem ở ngươi không tiếp cùng trong nhà tan vỡ phân thượng ta lần này liền không cùng bọn hắn so đo trần sinh chỗ nào không biết rõ trương linh chi cùng trong nhà tan vỡ là vì bảo vệ bọn hắn nếu không lấy mình bây giờ thực lực mong muốn chơi chết trương thị tập đoàn như chơi đùa t a ơn sinh ca trương linh chi rốt cục thở dài một hơi sau đó lại bổ sung sinh ca ngươi yên tâm về sau ta sẽ không để cho bọn hắn tiến vào vạn hào tập đoàn hơn nữa vạn hào tập đoàn cũng sẽ không cùng trương thị tập đoàn có bất kỳ nghiệp vụ qua lại ngươi đây là tại quân pháp bất vị thân trần sinh trêu kẹo nói Khi、thật ta cũng không hoàn toàn là sợ ngươi sinh khí mới làm như vậy mà là vì vạn hào tập đoàn cùng trương thị tập đoàn có thể tiếp tục phát triển nếu để cho cha ta hoặc là anh ta tiến vào vạn hào tập đoàn vậy sau này ta quản lý làm sao có thể phục chúng hơn nữa hai cái này tập đoàn bản thân liền không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ trùng điệp tự nhiên không có hợp tác tất yếu cước ép hợp tác ngược lại sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều t r ầ n sinh gật gật đầu không nói những thứ này ta đối với mấy cái này không có hứng thú trương linh chi không khỏi toàn thân run lên chân sinh đối chuyện của công ty không có hứng thú cái kia chính là đối với mình cảm thấy hứng thú thật là mình bây giờ một thân mồ hôi khẳng định sẽ để cho trần sinh ghét bỏ sinh ca ta muốn đi tắm vừa mới tại trong rừng cây quá nóng đều toát mồ hôi vậy sao ta ôm ngươi cũng không có xuất mồ hôi ngươi làm sao lại xuất mồ hôi chẳng lẽ là uống rượu uống trần sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt trương linh chi phía sau lưng cái này phía sau lưng cũng không xuất mồ hôi à? ai nha sinh ca ngươi là cố ý à? ngươi thật đáng ghét nha trương linh chi thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào chính mình có thể nói trực bạch như vậy sao a hóa ra là dạng này trần sinh dây hiểu đi thôi chúng ta cùng đi tẩy một chút dứt lời trần sinh ôm lấy trương linh chi đi vào phòng tắm không bao lâu trong phòng tắm vang lên rầm rầm tiếng nước chảy sinh ca chờ một chút không ta trước thời quần áo không có việc gì muốn chính là bạ lẹn xi、si、a gà sau một tiếng hai người quấn khăn tắm đi ra phòng tắm tốt đang phòng xếp bên trong có hăng khô cơ không cần lo lắng quần áo không làm được trương linh chi cầm quần áo để vào hăng khô cơ sau nằm ở trên giường nhìn trần sinh ánh mắt đều nhanh kéo từ nay về sau chính mình đem cùng nam nhân này có không thể chia cắt quan hệ sinh ca ta nghe nói nam nhân ở thời điểm này là thích nhất cho nữ sinh làm ra cam kết vậy ta có thể hay không có một điều thỉnh cầu về sau mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu t h i ế u nữ đều cho linh chi còn lại một chỗ cắm rủi trần sinh nhẹ nhàng vuốt ve một chút trương linh chi còn chưa khô r á o cái đầu nhỏ linh chi ngươi cái này liền không hiểu được a ngươi hẳn là đang tắm trước đó nói câu nói này hiệu quả tốt hơn a trương linh chi không khỏi há to mồm vậy chúng ta nếu không tắm thêm lần nữa tắm chương hai trăm hai mươi ta đã là sinh ca người trần sinh nhìn thấy như thế ngốc manh trương linh chi không khỏi cười ra tiếng linh chi ta tuy nói nữ nhân bên cạnh không ít nhưng ta sẽ đối với mỗi người phụ trách ân ta liền biết sinh ca không phải loại người như vậy trương linh chi nằm tại trần sinh trong ngực đem mặt gián tại đối phương dắn chắc trên lồng ngực cảm giác vô cùng hài lòng đông nhiên nàng nhớ tới trần sinh cùng dương nguyện thanh những cái tia lập lờ nước đôi đối bạch có chút t ỏ mò hỏi đúng rồi sinh ca cái tia dương nguyện thanh có thủ đoán với ngươi sao nàng không phải cùng ta có thủ là cùng nam sinh có thủ trần sinh túi đầu nhìn về phía trong ngực trương linh chi ngươi là thật không biết hay là giả không biết rõ biết cái gì nha dương nguyện thanh nhưng thật ra là bất hợp a thật hay giả trương linh chi cái đầu nhỏ ngẩm dường như bị giật nảy mình đương nhiên là thật nàng nếu không phải bất hợp làm sao có thể không bị ca mị lực chết phục hh ắ c ắ c ngươi vẫn rất tự luyến trương linh chi không biết nên khóc hay cười nháy mắt nghi nghĩ bất quá ngươi kiểu nói này thật là có loại khả năng này có một lần ta cùng với nàng cộng đồng tham gia tệ i c tối mấy cái phú nhị đại cùng với nàng uống rượu đều bị nàng gọn gàng r ứ t khoát từ chối vì thế phụ thân của nàng còn trước mặt mọi người phê bình nàng lúc ăn cơm nàng ngồi bên cạnh ta trên cơ bản không cùng ta trò chuyện công tác tất cả đều là nói chuyện một chút thường ngày về sau nàng về sau thế nào trần sinh truy vấn về sau nàng còn tỉnh h t h o ả n g tại h ẹ chặt bên trên tìm ta nói chuyện hiếm bất quá ta bởi vì bận rộn công việc không chút cùng nàng trò chuyện t r ư ơ n g linh chi hơi có vẻ bất đắc gì nói t r ầ n sinh giờ khóc giờ cười ta đã nói rồi g i a hỏa này là muốn đem n g ư ơ i b ẻ con q u e o sau đó c a n g ư ơ i ta mới sẽ không bị nàng b ẻ con quèo đâu ta còn là ư a thích sinh ca h ắ c h ắ c còn không phải đêm nay ăn cơm nước tốt t r ầ n sinh nói đ ù a t r ư ơ n g linh chi mi m ô i yếu đ ớt nói sinh ca nếu không chúng ta lại đúng lúc này sắp vách bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh em rất nhỏ tuy nói thanh em k h n g lớn nhưng như cũ có thể phân biệt ra được tựa như là có người đang tán gấu cái này bốn khách sạn cấp sao chính là so ra kém vạn hào khách sạn cách âm hiệu quả là kém chút trần sinh hơi có vẻ bất đắc gì nói đúng là đâu ta đều có chút ngượng ngủ trương linh chi có chút đ ỏ mặt bởi vì thanh em kia thật sự là có chút quá mức đồng thời nàng cũng có chút tự trách chính mình vừa mới có phải hay không nhường trần sinh không cao hứng xem người ta sát vách nữ tử nghe liền t hăng hái kết quả một giây sau thanh em im b ặ t mà dừng trương linh chi cùng trần sinh hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng cười ra tiếng xem ra sát vách đêm nay cơm nước có chút trên lệch ga nữ sinh kia còn không bằng linh chi m ộ i tử biết cho ta điểm một cái ba ba hầm lương sinh ca ngươi cũng không cần dễu ca ta ta là thật không biết trương linh chi vội vàng giải thích hiện tại chính mình có hai cái miệng đều nói không rõ ha ha nhìn cho ngươi dọa đến đêm nay không thể cô phụ tâm ý của ngươi tới ân trương linh chi dứt khoát không giải thích ngoan ngoan tới gần một đêm không nói gì sáng sớm hôm sau trần sinh kêu khách phòng đưa bữa ăn phục vụ cùng trương linh chi ăn sáng xong sau cùng đi ra khỏi gian phòng ngay tại hai người vừa đạp ra khỏi cửa phòng lúc ở tại sát vách một nam một nữ cũng đúng lúc muốn ra cửa trương linh chi nhìn thấy bên cạnh nam tử không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt người này không là người khác chính là tối hôm qua đi nhà mình cầu hôn hàn duyên băng trương linh chi ngươi thế nào tại cái này hàn duyên băng cũng nhìn thấy trương linh chi trước tiên mở miệng chất vấn trương linh chi lấy lại tinh thần ngựa khí băng l ê n h nói cái này có quan hệ gì tới ngươi thì ra hôm qua ở tại sát vách chính là bọn ngươi hai cái ha ha biết do còn cố hỏi hàn duyên băng trong nháy mắt cảm giác chính mình tam quan cùng tôn nghiêm đều rơi trên mặt đất không nghĩ tới trương linh chi chân chức vừa cự tuyệt chính mình một giây sau liền cùng những nam sinh khác v ư ơ n phòng từ nhỏ đến lớn còn không có cái nào cái nữ sinh như thế không nể mặt chính mình hắn thậm chí có loại bị trương linh chi phản bội cảm giác hàn duyên băng hận hận nhìn về phía t r ầ n sinh trong ánh mắt tràn ngập s xa ý gia hỏa này có tài đ ứ c gì vậy mà đoạt nữ nhân của mình trương linh chi không thèm để ý đối phương nhẹ nhàng kéo lại trần sinh cánh tay hàn duyên băng đã ngươi đã thấy vậy ta cũng không cần thiết giấu giếm cái gì ta hiện tại đã là sinh ca người xin ngươi về sau cách ta xa một chút ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào sau này cũng sẽ không đồng ý cùng ngươi hợp tác hàn duyên băng l ử a dận bị triệt để đốt lên lúc này hắn đã không quan tâm có thể hay không cùng t r ư ơ n g ra kết thân quan tâm hơn chính là tôn nghiêm của mình hắn đem l ử a dận toàn bộ phát tiết tới trần sinh trên thân lớn tiếng dễ ước nói tiểu tử liền ngươi cũng xứng cùng trương linh chi cùng một chỗ thật sự là người ăn bám ra hỏa trần sinh trực tiếp về đ ố i nói muốn nói ăn bám bên cạnh ngươi vị kia mới là a ngươi nói mọi gì ta là nữ nơi nào có ăn bám cái này nói chuyện hàn duyên băng bên người cô gái tóc ngắn có chút không vui nói chính mình là bởi vì tiền mới cùng hàn bắm đâu chỉ có thể nói là hám làm giàu mà thôi ta nói mềm là ý khác trần sinh nhìn chằm chằm hàn duyên băng liên tục tắt lưới chật chật nhìn sát mặt ngươi héo hoảng làn da ám trầm tóc thưa tớt h tinh thần n ề ngoài hẳn là rất mềm yêu a căn cứ chính mình nắm giữ y học lý luận hàn duyên băng đoán chừng đã hư không được mẹ nó tiểu tử ngươi đang nói bậy bạ gì ngươi cho rằng ngươi là bác sĩ a hàn duyên băng cố gắng phản bác bởi vì cái gọi là chân tướng mới là lơi dao hàn d u y n băng bị đâm trọ uy hiếp lập tức giận không chỗ phát tiết hận không thể tại chỗ đem trần sinh hành hung một trận tiểu tử ngươi tại loạn nói cái gì c n g ư g i làm sao người biết ta nhớ được nhìn qua một bộ phim truyền hình một nữ tự bị người đâm một đao nằm trên mặt đất ngào ngào kêu to về sau mới phát hiện cây đao kia liền ý phục đều không có đâm rách ngươi nói người này diễn kỹ như thế nào trần sinh ý vị thâm trường nói rằng hàn duyên băng nghe xong hoàn toàn phá phỏng trần sinh không riêng giết người còn muốn chú tâm chính mình tối hôm qua s á t thực liền một phút lúc đầu người khác không biết rõ cũng không quan trọng ai biết lại bị trần sinh ở trước mặt và trần quả thực là thật mất thể diện băng ca ngươi đừng nghe hắn ta thật là rất vui vẻ chúng ta đi thôi đừng chấp nhận với hắn cô gái tóc ngắn lôi kéo hàn duyên băng cánh tay muốn phải thoát đi hiện trường trên thực tế vừa tối hôm qua cô gái tóc ngắn thật là rất hâm mộ tuy nói nghe không đến bất luận cái gì vi quy độc tính nhưng mơ hồ trong đó nghe được chân giường lắc lư thanh âm đủ để biết sát vách chuyện đã xảy ra lúc ấy nàng hận không thể chạy đến sát vách đi lan đi hàn duyên băng đẩy một cái cô gái tóc ngắn có chút thẹn quá thành g i ậ n chỉ vào trần sinh mắng tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi ngươi cho chúng ta không chờ hàn duyên băng nói xong trần sinh trực tiếp bắt lấy tay của đối phương chỉ hướng xuống một tách ra chương hai trăm hai mươi mốt gọi là lao công n g ư ờ i chương hai trăm hai mươi mốt gọi là lao công n g ư ờ i a đau đau đau hàn duyên băng tại trần sinh không chế hạ chậm rãi c ú i người cuối cùng vậy mà trực tiếp quỷ gối trần sinh trước mặt trần sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hàn duyên băng n h u lông mày đừng có dùng tay bẩn t h i u của ngươi chỉ người có nghe hay không thả ta ra hàn d u y n băng cố gắng muốn tránh thoát nhưng căn bản không làm gì được Ta hỏi người có nghe hay không sao chứ cô gái tóc ngắn vội vàng chạy tiến lên đây đỡ dậy hàn duyên băng lan đi hàn duyên băng đẩy ra cô gái tóc ngắn từ dưới đất bỏ dậy bước nhanh đi tới thang máy hắn biết cường l o n g không ép địa đầu xà đạo lý chỉ có thể chờ trở, trở lại ma đô lại trả thù trần sinh cô gái tóc ngắn thấy hàn duyên băng cũng không quay đầu lại đi vội vàng đi theo chỉ cảm thấy trong lòng ngất tức giấc chính ngươi phế lại không trách được người khác buổi tối hôm qua nếu là chính mình không biểu diễn một phen chẳng phải là để ngươi càng thật mất mặt hiện tại ngược lại tốt ngươi bị người vũ nhục lại đem khí vung tới trên người mình làm nữ nhân thật là khó a bất quá những lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nói một câu đi thẳng ra khách sạn rất xa hàn d u y n băng mới dừng bước lại trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn mẹ nó lao tử lúc nào thời điểm nhận qua loại n à y khí một ngày nào đó ta muốn để kia hai người bọn họ đều quỳ xuống ở trước mặt ta b a n g ca cùng hàn gia dạng này danh xứng với thực đại gia tộc so sánh vạn hào tập đoàn tính là cái gì chứ a bọn hắn liền cho ngươi sách i ạ y cũng không xứng cô gái tóc ngắn cũng đập lên m ô n g ngựa hàn duyên băng không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một cái cô gái tóc ngắn vội vàng ngậm ngược lại không còn dám nhiều một câu trần sinh hai người đi ra khách sạn sau trương linh chi theo trong bọc móc ra đã tắt máy điện thoại chuẩn bị nhìn một chút hôm qua có hay không tin tức trọng yếu kết quả vừa mới khởi động máy điện thoại liền liên tiếp không ngừng vang lên trên cơ bản đều là các loại công tác phần mềm tin tức đang lúc nàng chuẩn bị xem xét tin tức lúc dư ấu vi điện thoại vừa vặn đánh tới trương linh chi do dự một chút vẫn là tiếp thông uy trương đồng ngươi có thể tính ngay rồi ấ u vi sớm như vậy tìm ta có chuyện gì không đối diện dư ấu vi s ứ n g sở cái này coi như sớm cái này đều đã hơn tám giờ ngươi sợ không phải buổi tối hôm qua lại bận đến đêm khuya cho nên vừa rời giường a dư ấu vi hít sâu một hơi khó nén kích động nói. nói cho ngài một tin tức tốt tập đoàn chúng ta cổ phiếu hôm nay liền có thể đánh giá lại à, nhanh như vậy sao trương linh chi nghe được cái tin tức tốt này cũng trong nháy mắt tinh thần rất nhiều bởi vì tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đi tập đoàn chúng ta lúc đầu tình huống liền đặc thù phía trên lãnh đạo những ngày này cũng một mực tại cho tập đoàn chúng ta b ậ t đèn xanh âu vi trọng yếu như vậy sự t ì n h ngươi sao không nói sớm dư âu vi có chút hủy khuất ta lúc đầu buổi tối hôm qua liền muốn nói cho ngài chuyện này kết quả điện thoại một mực không có đả thông trương linh chi mặt đ ỏ lên cái này thật đúng là không trách được dư âu vi chính mình vì thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy không nghĩ tới kém chút chậm trễ sự tình bất quá nàng cũng không hối hận dù sao cùng trần sinh cùng một chỗ mới tính là chân chính đại sự người ta liền lớn như thế vạn h ả o tập đoàn đều không xem ra gì chính mình nếu là bởi vì mấy điện thoại chậm trễ chính sự chẳng phải là rất mất hứng thật không tiện điện thoại di động ta buổi tối hôm qua tự động đóng cơ ngươi an bài một chút đại gia họng ta trong chốc lát đi qua t ố t ta lập tức thông chi đại gia trương linh chi c ú t điện thoại lập tức giống như là đổi một người ý như là chim non nép vào người giống như nói sinh ca nếu không ngươi cùng ta cùng đi công ty a ngươi bây giờ thật là công ty chúng ta thứ nhất đại cổ đông hôm nay cổ phiếu đánh giá lại ngươi không được nhìn xem giá trị của mình có không có biến hóa trần sinh tưởng tượng phản chính tự mình cũng không có chuyện gì đi xem một chút cũng được cũng tốt vậy chúng ta đi mở xe hai người vừa đi ra xa mấy bước trần sinh điện thoại cũng văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét vậy mà cũng là dư hấu vi đánh tới nàng thế nào đông nhiên đánh cho mình chẳng lẽ cũng là vạn hào tập đoàn sự tỉnh trần sinh do dự một chút nhận nghe điện thoại u i trần sinh ca ca gần nhất có muốn hay không đấu vi nha ách trần sinh trong lúc nhất thời có chút xấu hổ ngươi cũng đã gần ba mươi gọi ta trần sinh k a ca chẳng phải là quá mức thế nào ngươi không thích xưng ơ hô thế này vậy ta gọi ngươi là gì cùng lần trước như thế gọi lao công ngươi dư ấu vi có chút hoạt bắt nói mặc dù nói lần trước chính mình là cố ý khí triệu h ư n g hiền cho nên trong điện thoại cố ý gọi trần sinh lao công bất quá trần sinh lúc ấy còn giống như t h ậ thích t thậm chí hắn không hiểu có chút kích động ấu vi ngươi tìm ta có chuyện gì trần sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng điện thoại di động của mình mặc dù nói không có mở miếng đề nhưng nghe ống thanh â m cũng không tính là nhỏ một bên trương linh chi cẩn thận phân biệt còn có thể nghe được ừ trần tổng quả nhiên là phủi mông một cái rời đi không lưu lại một tháng mây cái kia nói chính sự công ty chúng ta hôm nay có một cái hội nghị trọng yếu ngươi có muốn hay không tham gia một hồi ta liền đi công ty thật sao vậy thì tốt quá dư ấu vi khó nén nội tâm kích động vậy ta chờ ngươi a không nói rồi ta phải thông chi những người khác học rồi yêu ngươi a a đát dư ấu vi vui vẻ giống đứa bé như thế cùng lúc trước quả thực là tưởng như hai người trần sinh cúp điện thoại nhìn về phía nhìn chằm chằm vào chính mình trương linh chi ha ha cái này dư ấu vi vẫn rất hài hước trương linh chi không khỏi lắc đầu sinh ca ta đã cảm thấy ngươi cùng dư ấu vì có một chân bằng không ngươi làm sao có thể cùng với nàng gặp mặt một lần liền đề bạt nàng làm tài vụ tổng thanh tra bất quá trương linh chi v ẽ mặt cười xấu xa nhìn về phía trần sinh ta cũng không quan tâm bên cạnh ngươi có mấy cái nữ nhân ta chỉ để ý bên cạnh ngươi có phải hay không có ta trần sinh nhẹ nhàng sờ soạn một chút đầu của đối phương đi thôi linh chi đi công ty họp ân trương linh chi kéo lên trần sinh cánh tay nhưng trong lòng không hiểu có chút khổ sở mặc dù ngoài miệng nói như vậy nàng làm sao không muốn độc hưởng trần sinh yêu thậm chí nàng muốn theo trần sinh cùng một chỗ đi v à hôn nhân n h ậ đường trở thành cái k i a độc nhất vô nhị nhường vô số người hâm mộ nữ nhân chỉ là những n à y có chút không quá thực tế rất nhanh trương linh chi lại tiêu tan chính mình rõ ràng làm ra lựa chọn thời điểm liền đã biết kết quả này nếu như ép buộc trần sinh ngược lại sẽ không như mong muốn nữ nhân a quả nhiên giống nam nhân như thế cũng là tham lam động vật trần sinh hai người tới vạn hào tập đoàn thời điểm đã tám điểm bốn mươi năm một chút sinh ca còn có ba mươi phút thị trường chứng khoán liền tập hợp đấu giá thật là có chút chờ mong đâu trương linh chi bước xuống xe nhìn về phía trần sinh nói rằng ta cũng là có chút chờ mong không biết rõ hôm nay trướng vẫn là ngã trần sinh cũng khó nén hư p h ấ n mặc dù nói mình có hệ thống không thiếu tiền nhưng nếu như có thể dựa vào cổ phiếu kiếm một thanh cớ sao mà không làm đâu chương 222, t a h xa hoa văn phòng lại còn có dưỡng chương 222, t a h xa hoa văn phòng lại còn có dưỡng trần sinh hai người vừa đem xe đình chỉ tốt trương sở kiều liền tiến lên đón sinh ca ngươi đã đến trần sinh nhìn xem mặc một thân đồng phục an ninh trương sở kiều hơi có chút kinh ngạc tiểu tử ngươi thế nào còn ở lại chỗ này a hhh ta cùng ta một đám h u n h đệ đã chính thức nhậm chức vạn hào tập đoàn về sau chúng ta cũng coi là đồng sự rồi trương sở kiều sờ lấy sau gáy của mình m ô i nói rằng kia rất tốt về sau để ngươi tỉ thiết lập một cái bảo vệ khoa ngươi gánh nhâm khoa trưởng thưởng thụ cùng giám đốc một cái cấp bậc đánh ngộ trần sinh theo trương linh chi kia hiểu rõ tới trương sở kiều đã theo trương ra dọn đi ngoại trừ chính mình tiễn hắn phe ra di f tám mươi cái gì đều không mang đi cho nên có lòng giúp đỡ hắn một chút sinh ca ta đây là sấm dậy đất bằng bay lên không chỉ là cất cánh trực tiếp ngồi lên hỏa tiễn trương sở kiều nghĩ nghĩ theo rồi nói ra đúng rồi sinh ca bạch lộ giang bờ kia căn biệt tự đã có người giao tiền đặt cọc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra qua mấy ngày liền có thể bán ra đi trần sinh cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới kia hai cái lưu manh đầu thất vừa qua khỏi liền có người giao tiền đặt cọc s ở kiều người có hay không nói cho người ta biệt thự kia từng thấy máu đương nhiên nói cho nàng biết bất quá giá cả giảm đi người ta chỉ bằng lòng ra năm mươi triệu trương sở kiều nói đến đây không khỏi hít mũi một cái có mua phòng mục đích chính là một cái công ty thiên kim bất quá cao lanh muốn chết c h à n h trọẹ cùng ngồi chém gió tự kỷ như thế nếu không phải ra giá cả tối cao trương sở kiều mới không thèm để ý đối phương năm mươi triệu đã rất tốt trần sinh gật đầu đáp lại bản thân kia phòng nhỏ chính mình hoa bảy mươi triệu mua sắm cũng có chút trả giá người bình thường mua lời nói nhiều lắm là cho tới sáu mươi năm triệu hiện ở bên trong đồ máu hơn nữa còn là hai người máu đồng dạng sẽ bị giảm giá trị hai mươi ba mươi dù sao người bình thường đều kiên kỵ cái này sinh ca chờ thêm hộ về sau ta lại đem tiền gọi cho ngươi không cần trần sinh vô vỗ trương sở kiều bà vai ngươi không phải đã rời đi trương ra sao tiền này liền giữ lại mua cho ngươi phòng hiện tại trương sở kiều làm gì cũng coi là chính mình em vợ xuất gia chín châu mất sợi lông ủng hộ một chút cũng là nên trương sở kiều lập tức giật mình sớm biết mình liền trực tiếp ở tỉnh trung gian thương kiếm lấy trên lệ giá phản chính tự mình không sợ quỷ bất quá hắn biết trần sinh là có h ả o ý hai tay ôm quỳ bái nghĩa phụ ở trên xin nhận tiểu kiều cúi đầu một bên trương linh chi đau cả đầu sở hữu cái này đệ đệ vậy mà như thế không có quý củ đừng đừng đừng bối p h ậ n loạn trần sinh đ ỡ d ậ y trương sở kiều không có việc gì về sau ta cùng ta tì các bàn luận khác trương sở kiều vẻ mặt cười bị ổi bám vào trần sinh bên hai thấp giọng hỏi sinh ca ngươi tối hôm qua có chưa bắt lại tì ta vừa mới ba người lúc gặp mặt trương sở kiệu nhìn thấy t ỷ t ỷ ánh mắt n ẹ tránh còn có một chút hoảng hốt nhất là một thân gợi cảm quần áo dường như đoán được tối hôm qua phát sinh qua cái gì tiểu tử ngươi làm sao mà biết được trần sinh cảm thấy ngoài ý m u ố n hh ắ c ắ c là ta khuyên t ỷ ta ta thật không biết tiểu tử ngươi là nghĩ như thế nào trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu đồng dạng nam sinh nếu là biết mình t ỷ t ỷ và một cái hoa tâm người cùng một chỗ khẳng định sẽ g i ậ n tí mặt mà trương sở kiệu dường như còn tại mương thầm cái này có cái gì t h ta thiên hạ đệ nhất tốt cũng chỉ có sinh ca mới xứng với tỉ ta một bên trương linh chi mặc dù nghe không rõ lắm nhưng thế nào lại không biết hai người đang thảo luận cái gì nàng hiện tại vừa thẹn vừa hận còn không tốt đối trương sở kiều nổi giận trương sở kiều ngươi ở đằng kia nói thầm cái gì đâu n g ư ơ i đi nhanh lên đi sinh ca còn phải học đi được rồi các ngươi trước vội vàng ta rút lui trước rồi trương sở kiều cười đùa t í từng mang theo xa xa mấy cái tiểu đệ rời đi trần sinh bất đắc dĩ t r à s á t mặt linh chi thế nào cảm giác ngươi cùng sở kiều mới là một cái nương sinh trương linh chi nhìn thoáng qua trương sở kiều cà lơ phất phơ bóng lưng trong ánh mắt hiện lên một tia tình cảm phức tạp sinh ca kỳ thật khi còn bé ta rất chán ghét ra hòa này thậm chí có chút h ậ n h ắ n h ậ n hắn cùng hắn tạ thế mẫu thân phá hủy gia đình của ta khi đó trong nhà tất cả mọi người đang chỉ trích hắn đối với hắn không phải đánh tìm ắ n g cuộc sống như vậy một mực duy trì liên tục tới hắn bảy tuổi có một ngày chạm vào tối hắn bỗng nhiên rời nhà đi ra ngoài cha ta cùng trong nhà người hầu cùng nhân viên cảnh sát tìm đến quá nửa đêm đều không có tìm được hắn ta bỗng nhiên nhớ tới ngày đó là mẫu thân của nàng ngày r ỗ thế là đón xe đi nghĩa địa công cộng kết quả phát hiện hắn ôm mộ của mẫu thân bia ngủ thiết đi nhìn xem hắn thân ảnh nho nhỏ trong đêm tối có một phút này ta đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đã làm sai điều gì chúng ta có thể trách cứ phụ thân thậm chí có thể trách cứ hắn cũng không biết rõ tình hình mẫu thân nhưng không nên đem tất cả l ử a giận đều phát tiết tới chỉ có bảy tuổi trên người hắn nói cho cùng hắn chỉ là một đứa bé mà thôi hắn cũng không thể lựa chọn cha mẹ của mình cũng không thể lựa chọn thân thế của mình hắn sao lại không phải người bị hại đâu nói đến đây trương linh chi hai mắt v ỏ bừng dường như trong lòng nơi nào đó mềm mại địa phương bị xúc động trần sinh yên lặng nghe những này không biết rõ nên nói cái gì dù sao thanh quan khó gây việc nhà loại sự tình này cũng không phải là không phải đ è n tức là trắng thậm chí theo góc độ nào đó mà nói chu quế cúc cũng là người bị hại chúng ta đi thôi hội nghị sắp bắt đầu trần sinh vô vỗ trương linh chi bạ vai nói sang chuyện khác ân trương linh chi khẽ vượt cảm rúi mắt một cái hai người đi vào ký túc xá về sau trương linh chi chần chờ sau một lát mở miệng nói ra sinh ca chờ ta một chút ta trước thay quần áo khác ta đi chung với ngươi a đang ngắm nghĩa cẩn thận phòng làm việc của ngươi g á n g dấp ra sao tốt lắm phòng làm việc của ta rộng rãi rứt về sau ngươi an vị ta đối diện chúng ta cùng một chỗ làm việc thế nào có thể ngược là có thể bất quá về sau ta khả năng không thế nào tới công ty không sao cả công ty có ta thay người quản lý sinh ca ngươi tùy tiện ngồi ta đi thay quần áo đang khi nói chuyện trương linh chi cất bước hướng phòng xếp đi đến trần sinh tùy ý đánh giá văn phòng toàn bộ văn phòng mười phần rộng rãi khoảng chừng gần một trăm bình bàn làm việc bàn trà chờ tất cả đều là gỗ từ đàn đoán chừng riêng này chút liền bù đắp được một s á u phòng ngay cả ghế s o f a đều là da thật nhìn qua cực kỳ xa hoa trần sinh trong lòng bùi n g i mai thôi cái này cuộc sống của người có tiền thưởng thường chính là như thế giản dị tự nhiên lại một t h phòng xếp phòng cửa không khóa trần sinh trong lúc vô tình nhìn sang vừa vặn nhìn thấy ngay tại thay y phục trương linh chi gần n h lộ ra trọn vẹn bóng lưng hiện ra ở trước mặt mình nhìn qua dáng vẽ thước thao mềm mại cũng không biết nàng là cố ý vẫn là không cẩn thận nếu không phải một hồi còn phải họp hắn thật muốn tại cái này cùng trương linh chi mở tiểu hội chính như tục ngữ nói tới không muốn làm chủ tịch ceo không phải tốt ceo không bao lâu đổi một thân đổ vét trương linh chi chậm rãi đi ra cười nhẹ nhàng nói sinh ca còn không có nhìn đủ à? này làm sao có thể nhìn đủ đâu trần sinh liếc qua phòng xếp ta nhìn thấy bên trong còn có một cái giường đâu kẻ có tiền còn thật sự là bết chơi chương hai trăm hai mươi ba n g ã đình chỉ chương hai trăm hai mươi ba n g ã đình chỉ xem ra trước kia chủ tịch triệu tuấn phong cũng là người phong lưu đoán chừng là có việc thư ký làm không có việc gì trương linh chi tự nhiên biết trần sinh suy nghĩ trong lòng sinh ca kia dường quá chờ mở xong sẽ ta liền sắp xếp người đổi một t r ư ơ n g dường mới về sau sinh ca ở công ty thị s á t thời điểm mệt mỏi có thể tới nghỉ ngơi linh chi có thể giúp ngươi xoa bót xoa bót trần sinh tự nhiên biết trương linh chi lời nói bên trong ý tứ đây là muốn làm văn phòng tình cảm lưu luyến hai người tới phòng họp toàn thể cao tầng vội vàng đứng lên trương đồng tốt trần tông tốt ngồi đi trương linh chi ngồi thủ tịch cũng nhường trần sinh ngồi bên cạnh mình t r ư ơ n g đồng t i ế p qua mấy phút chính là tập hợp đấu giá chúng ta trước họ vẫn là trước nhìn một chút tập đoàn cổ phiếu trước nhìn cổ phiếu à dù sao cổ phiếu giá cả có thể hay không ổn định là tập đoàn chúng ta hạng nhất đại sự là t r ư ơ n g đồng dư ấu vi ấn mở hình chiếu nghi đem đã sớm m á y vi tính mở ra website ném tới màn sân khấu bên trên hiện tại là chín điểm m ộ ư ơ i điểm khoảng cách tập hợp đấu giá còn có năm phút vạn hảo tập đoàn cổ phiếu bình luận khu láo giao h ẹ đã bắt đầu nghị luận ở mỹ các người bảo hôm nay vạn hảo tập đoàn cổ phiếu là chướng vẫn là ngã người đừng nói thật là có khả năng nghe nói vạn hào tập đoàn bốn mươi cổ phiếu đã bị tập đoàn cao quản thế chấp cho ngân hàng những cái tiêu cao hoàn toàn đường chạy không biết rõ cái nào lớn đoan loại hoa tiền thu mua vạn hào tập đoàn tập đoàn cổ phiếu đều bị người thế chấp cho ngân hàng còn thu mua cái giám a ngược lại hôm nay ta khẳng định sẽ toàn vứt ra trên lầu ném mẹ nó a ngươi kho vị đều là không c ố chính là ném cái gì ném ngồi đợi ăn thịt nhìn xem cổ dân nghị luận phòng họp đám người cũng là khẩn trương tới không được nhất là dư ấu vi tâm đều nhanh nâng lên cổ họng tuy nói nàng hiện tại đã không có nợ nần nguy cơ nhưng này chút cổ phiếu dù sao cũng là chính mình ngã vẫn còn có chút thì đau thời gian từng giây từng phút trôi qua trong n á y mắt thời gian đi tới chín điểm m ộ ư ơ i năm điểm vạn hào tập đoàn giá cổ phiếu liên tục ba lần ngã đình chỉ sau đã đi tới ba mươi sáu tại tập hợp đấu giá bắt đầu trong nháy mắt giá cổ phiếu trong nháy mắt ngã 20% trực tiếp ngã xuống 28. 88. văn phòng cao quản không khỏi kinh hô lên tình huống như thế nào tại sao lại ngã ngừng đây không có khả năng a theo lý thuyết tập đoàn chúng ta vấn đề đã giải quyết cơ bản bàn không có vấn đề a đây là có chủ lực đang đập bàn hẳn là chủ lực nệ bàn sau đó đưa tới tán hộ khủng hoảng cung gió lại thêm bộ phận tán hộ đạt được tin tức lạc hậu bọn hắn đoán chừng còn không biết vạn hào tập đoàn tình huống hiện tại trương linh chi tới gần trần sinh thất giọng nói rằng sinh ca thật sự là thật không t i ệ n trần a h tổn tổng i là c có lẽ đây là bộ phận chủ lực cố ý hấp dẫn tán hộ thẻ đánh bạc cũng có nói dư ấu vi an ủi có lẽ vậy trần sinh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói đúng lúc này trương linh chi điện thoại rất đột ngột văng lên thật không t i ệ n nàng cầm quá điện thoại di động xem xét là một cái số xa lạ do dự một chút về sau vẫn là tiếp thông u i xin hỏi ngươi là trương linh chi nhìn không có xem lại các ngươi công ty giá cổ phiếu thế nào ta đưa ngươi cái ngạc nhiên này còn có thể à? đối diện truyền đến hàn duyên b a n g mang theo thanh â m hưng phấn hàn duyên b a n g hóa ra là ngươi dợ cho quỷ ngươi tại sao có thể có vạn hào tập đoàn cổ phiếu trương linh chi lớn tiếng truy vấn ta vừa vặn có mấy cái bằng hữu năm các ngươi có vạn hào tập đoàn cổ phiếu cộng lại khả năng phải có năng lại phải ngươi khả uống m trương linh chi k h nghĩ sâu tính kỹ về sau nhìn về phía trần sinh nói rằng trương linh chi vừa mới dứt lời chúng ta quản không khỏi hai mặt nhìn nhau không phải bọn hắn không muốn mua mà là thực sự không có tiền dù sao bọn hắn đều là vừa đề bạt lên cao quản hay là theo địa phương khác đ à o tới tốt liền theo lời ngươi nói làm trần sinh vẻ mặt bình tĩnh đáp lại nói phản chính tự mình cũng không hiểu trần tổng vẻ mua cùng tăng nắm đến sớm tuyên bố quảng cáo cần chờ một đoạn thời gian trương linh chi lại bổ sung vậy thì chờ à ta cái này có bốn mươi ba cổ phiếu tổng không đến mức l ù i thị trường à. trần sinh vẻ mặt không quan trọng nói kia thật không có nghiêm trọng như vậy mấy ngày nay thông qua nhiều mặt phát lực theo triệu gia chờ đại cổ đông kia truy hồi mười phần trăm cổ phiếu lại thêm ngươi nắm giữ bốn mươi ba phần trăm cổ phiếu tương đương với hơn một nửa cổ phiếu đã nắm giữ tại chúng ta trong tay trương linh chi nói rằng kia mười phần trăm liền trước ghi danh tại ngươi danh nghĩa a trần sinh nói rằng cái này nếu là đăng ký tại chính mình danh nghĩa chẳng phải là sẽ bị hệ thống nhận định là gian lận trương linh chi nhìn về phía mình thư ký tiểu hạng ư ơ i tuyên bố thông cáo liền nói chúng ta tức sẽ tiến hành cổ phiếu về mua cùng đại cổ đông tăng nắm ổn định thị trường lòng tin là trương đồng thư ký tiểu h ạ vội vàng nhanh chóng gõ bàn phím bắt đầu tuyên bố quảng cáo trần sinh nghe xong kém chút cười ra tiếng đây có phải hay không là chính là cái gọi là cho giao hẹn h ỏ a bánh nướng thời gian rất mau tới tới chín điểm hai mươi lăm đại gia không cần phải nhiều lời nữa tất cả đều nhìn chằm chằm trên màn hình cổ phiếu giá cả lúc này cổ phiếu giá cả vẫn như cũng là ở vào ngã đình chỉ trạng thái đồng thời rất nhiều tán hộ nhao nhao c ù n g gió chuẩn bị bán tháo trong tay cổ phiếu cùng lúc đó chửi rủa âm thanh hiện đầy bình luật khu lùi thị trường a giáp rưỡi vạn hảo còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt cờ nợt mờ cho ta t r ư n g a ngã xuống hai khối ta liền mua một bên khác hàn duyên băng đang hút xì gà cùng mấy cái hảo hữu mở ra gờ r ú t c h ặ t hàn thiếu lần này không đem vạn hảo tập đoàn đ ậ p khổ trả tử cũng bị mất ta liền không họ diệp có chúng ta mấy cái tập thể n à y bàn hôm nay tuyệt đối lại là ngã đ ỉ n h chỉ một ngày hàn thiếu ngươi nhưng phải giữ lời nói để mụ chúng ta tổn thất ta hàn duyên băng phun ra một điếu thuốc vòng ha ha cười nói yên tâm số tiền này với ta mà nói không tính là gì ta chính là muốn để vạn hảo tập đoàn xảy ra vấn đề đến lúc đó ta liền có thể tốt hơn tiếp thủ để điện thoại di động xuống sau hàn duyên băng c h ầ m c h ầ m lên trước mắt màn hình lớn trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn hôm nay ta liền để hai người các ngươi biết kết cục khi đắc tội ta chương 2 2 i t các ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ chương 2 2 i t các ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ vạn hào tập đoàn phòng họp đám người mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình t i ê u một đầu lục sắc kình thiên trụ lớn cho đám người đánh đòn cảnh cáo bởi vì ý vị này có đại lượng người sử dụng đã bán ra cổ phiếu của mình thậm chí không tiếc lấy ngã đình trị giá cả bán đi xem ra hôm nay lại không có hy vọng m a k e t i n g tổng thanh tra phát ra thở dài một tiếng m a đô h à n ra dính liễu phạm pháp thao túng thị trường cổ phiếu hẳn là hướng bọn hắn đệ trình luật sư văn kiện trương linh chi có chút tức giận nói trương đồng đoán chừng việc này có chút khó làm hơn nữa nước xa không cứu được lửa gần mấy ngày gần đây nhất vẫn như c ũ khó mà thay đổi cổ phiếu ngã xuống xu thế pháp vụ bộ giám đốc l ắ c l ắ c đầu nói trần sinh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hắn ngược lại không kém tiền thậm chí đem công ty tất cả cổ phiếu thu hết mua tới cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ chính mình là đại cổ đông không có thể tùy ý mua sắm cổ phiếu chỉ có thể chờ thông cáo tuyên bố về sau khả năng tăng nắm đúng lúc này trên màn hình lớn đ ỗ n g nhiên bắn ra một đầu điểm nóng tin tức tiêu đề là vạn hào tập đoàn sắp lùi thị trường xin nghe đạo ca cho ngươi xâm nhập phân tích dư ấu vi s ư ơ n g sở vừa mới chuẩn bị quan bế tin tức trương linh chi c a o mày nói rằng dư tổng ấn mở là được nhìn là có người hay không tại tung tin đồn nhảm là trương đồng dư ấu vi vội vàng ấn mở tin tức ngay sau đó liền tiến vào tài chính và kinh tế băng tần lớn về đạo ca sở tựu đio giá hỏa này giống như có chút quen mata trương linh chi nhìn chằm chằm trên màn hình gương mặt kia nói rằng dư ấu vi vội vàng giải thích nói trương đồng người này tên là đạo ca tự xưng thâm canh thị trường chứng khoán hai mươi năm lấy đặc biệt phân tích cùng dự đoán rộng làm người biết trước mắt h ã n tại mịp dồ lọc g h n m bên trên có hơn hai mươi triệu f a n hâm mộ giờ hu o -U i n ở bên trên cũng có bảy triệu f a n hâm mộ thuộc về danh xứng với thực lớn、B. bởi vì ta tại mịp dồ lọc g h n m bên trên chú ý hắn cho nên mới bắn ra cái tin tức này trương linh chi gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa đem lực chú ý tập trung tới trên màn hình trong màn hình là một cái bốn mươi nhiều tuổi nam tử mặc một thân tây trang màu đen trải lấy cống đầu rất có loại thị trường chứng khoán đại lao khí chất lúc này hắn đang thao thao bất tuyệt phân tích vạn hào tập đoàn cổ phiếu tương lai xu thế các fans các bằng hữu mọi người khỏe hoan nên đi vào đào ca giảng tài chính và kinh tế càng sống càng trẻ chuyên mục mọi người đều biết đào ca trước đó đầu tư cổ phiếu hai mươi năm ngồi cả ngày mã tã cùng cháu trai như thế tuổi trẻ mấy năm này học tập không ít tri thức rốt cuộc bắt đầu kiếm tiền ta mở trực tiếp chính là muốn cho các vị bằng hữu cung cấp một chút tham khảo tránh cho đại gia bị cắt giao hẹ không nói nhiều nói chúng ta phân tích một chút vạn hào tập đoàn cổ phiếu xu thế đào ca nói đến đây mở ra vạn hào tập đoàn cổ phiếu xu thế đồ chắc hẳn đại gia đã chú ý tới tập hợp đầu giá lúc. có không ít chủ lực liều lĩnh mong muốn để b ả n căn cứ ta nắm giữ tư liệu vạn hào tập đoàn mặc dù nhưng đã bị thu mua nhưng cổ phiếu vẫn tồn tại vấn đề rất lớn bởi vì vạn hào tập đoàn đại cổ đông lấy ra tăng vốn lưu động làm lý do đem cổ phiếu thế chấp cho ngân hàng thu hoạch cho vay nhưng là số tiền này cũng không có tiến vào công ty tài khoản mà là bị cổ đông cần chạy nói cách khác vạn hào tập đoàn đa số cổ phiếu hiện tại không thuộc về thu mua p h ư ơ n g mà là thuộc về ngân hàng mà một chút cơ cấu cùng tán hộ lại nóng lòng bán tháo cổ phiếu dẫn đến vạn hào tập đoàn cổ phiếu duy trì liên tục ngã đình chỉ một câu nói xong bình luận khu trong nháy mắt、đổ. lờ vờ ba thẻ vải lúc có vị cái này thu mua mới là hai đồ đ ầ n a lờ vờ một mới mẹ g a o h ẹ kia vạn hào tập đoàn vấn đề chẳng phải là còn không có giải quyết lờ vờ bốn cổ phiếu dương dương trời phạt con mẹ nó chứa lại túi chữ nhật lao muốn bán đều bán không được lờ vờ tám hồi vốn liền thu tay lại các minh đệ đêm nay sân thượng thấy đào ca thấy bình luận khu một mảnh kêu trên vội vàng lại ă n ủi đại gia cũng không nên bi quan như vậy đi ta muốn nếu như vạn hào tập đoàn hậu kỳ tiến hành cổ phiếu về mua cùng cổ đông tăng nắm cũng không phải là không có cơ hội thay đổi bất quá ngắn hạn cùng chung kỳ đến xem vạn hào tập đoàn là không có bất kỳ biện pháp nào để đ ư ơ n g đ ố i nếu như duy trì liên tục ngã xuống thị trường cảm xúc sẽ bi quan đến cực hạn vạn hào tập đoàn cũng không phải là không có lùi thị trường khả năng cho nên ta cho ra đề nghị là tạm thời bán đi cổ phiếu quan sát một đoạn thời gian đào ca vừa nói xong trương linh chi khi dùng sức vỗ bàn một cái cái này gọi đào ca thế nào như thế không chịu trách nhiệm đây không phải rõ ràng chửi bới tập đoàn chúng ta sao những người khác cũng phụ họa theo đôi chính là tập đoàn chúng ta cơ bản bàn không có vấn đề thậm chí liền nợ lần đều giải quyết tiền cảnh một mảnh rộng lớn hơn nữa chúng ta còn chiếm được chính sách n â n qua năm nay thuế vụ giảm miễn dự tính liền có thể đạt tới mười ước tập đoàn chúng ta có nhiều hơn một nửa cổ phiếu là khống chế tại người một nhà trong tay làm sao có thể giống hắn nói lui thị trường trong lúc nhất thời phòng họp nghị luận ở mỹ đại gia hận không thể theo dây lưới đem cái kia gọi đào ca hành hung một trận trần tổng ngươi nói chúng ta nên làm cái gì trương linh chi đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh trần sinh trần sinh cũng bị đáng hỏi nếu là chính mình không có vạn hào tập đoàn nhiều như vậy cổ quyền liền tốt trực tiếp nện vào đi mười mấy cái ước muốn không tăng đình chỉ cũng khó khăn đang lúc trần sinh chuẩn bị hỏi một chút có thể hay không nhường mễ tô bọn người mua sắm công ty cổ phiếu lúc thời gian vừa vặn đi tới chín điểm ba mươi điểm đại gia mau nhìn thật lớn một cây cự dương tuyến dư ấu vi chỉ vào màn hình k í c h ra tay đều đang phát run đây là cái nào chủ lực tại mua tập đoàn chúng ta cổ phiếu marketing bộ giám đốc kinh ngạc trực tiếp đứng lên đọ lên đọ lên công ty chúng ta cổ phiếu tăng một phòng thị trường giám đốc cũng cười không ngầm miệng được cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra trương linh chi không hiểu ra sao ngay cả trần sinh cũng là cảm thấy ngoài ý mớn hiện tại thị trường đều đang nhìn không vạn hào tập đoàn ai như thế nhìn xa t r ô n g rộng vậy mà đại lượng mua sắm cổ phiếu đúng lúc này trần sinh điện thoại đ ố n g nhiên văng lên là bạch lạc nhan đánh tới trần sinh hơi chần c h ở chẳng lẽ là bạch lạc nhan mua vạn hào cổ phiếu không kịp ngâm nghĩ nữa vội vàng tiếp thông điện thoại uy trần sinh ca ca ngươi có hay không nhìn vạn hào tập đoàn cổ phiếu ta đang xem lạc nhan là ngươi mua vạn hào cổ phiếu không đúng rồi ta nhớ được ngươi thật giống như không có bao nhiêu tiền hh không chỉ là ta toto sa sa t i ể u giao thiểu đu, thiến, thiến. huệ tỷ tiêu tiên h vũ tất cả mọi người mua vạn hào tập đoàn cổ phiếu thậm chí ngay cả cha ta đều mua một chút bạch lạc nhan trong lòng rất có vài phần vui vẻ cha ngươi cha ngươi không phải trậu vàng rửa tay không làm sao là không làm bất quá ta nói ngươi tại vạn hào tập đoàn đảm nhiệm c e o cha ta trực tiếp đem trong nhà sau cùng tám triệu mua vạn hào tập đoàn cổ phiếu hắn nói ngược lại tiền này cũng là thuộc về ngươi thua lỗ cũng phải ủng hộ ngươi trần sinh dợ khóc dợ cười cái này thua lỗ hơn nửa đời người cha vợ đoán chừng rốt cục có thể kiên cường một lần lạc nhan các ngươi thật đúng là cho ta một kinh h ỉ chúng ta còn không có phát lực đâu trò hay vừa mới bắt đầu vậy ta liền đợi đến trò hay mở màn không nói trước ta vẫn còn đang họp sau khi cúp điện thoại trần sinh nghĩ nghĩ cho bạch lạc nhan thu tỷ cùng lý s a cắt xoay qua chỗ khác mười ước chương hai trăm hai mươi lăm trúng liền chương hai trăm hai mươi lăm trúng liền trần sinh cho lúc trước mễ tô bọn người chuyển qua ít ra mười ước tài chính mà cho bạch lạc nhan thu tỷ cùng lý s a ba người tiền cũng không có bao nhiêu hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này cho các nàng nhiều chuyển một chút không bao lâu bạch lạc nhan liền phát tới hẹ chặt tin tức trần sinh ca ca ngươi thế nào đ ố n g nhiên cho ta chuyển nhiều tiền như vậy trước kia cho tô tô các nàng chuyển qua không ít tiền các ngươi hiện tại mặc dù không cần đến tiền nhưng trong tay có chút tiền mua đồ dễ dàng hơn một chút thật là ngươi bây giờ là vạn hào tập đoàn ceo n g ư ơ i kia những này là cho các ngươi tiền tiêu vặt các ngươi yêu xài như thế nào xài như thế nào ta có thể cái gì đều không nói h ắ c h ắ c ta hiểu ta hiểu không nói trước ta phải tiếp tục đi họp trần sinh sau khi cúp điện thoại đem ánh mắt rời về phía dần dần dâng lên cổ phiếu giá cả ông trời ơi lúc này mới vừa bắt đầu phiên giao dịch ba phút tập đoàn chúng ta cổ phiếu đã tăng tới ba mươi bảy chín mươi hai tăng năm dư ấu vi kích động la to đồng thời nhịn không được mở ra chính mình căn cứ chính xác khoán tài khoản đỏ lên ngã đ ỉ n h chỉ ba ngày cổ phiếu rốt c ụ c đỏ lên so trường kỳ kinh nguyệt không đều về sau đại di mụ đỏ lên đều vui vẻ cùng lúc đó vạn hào khách sạn một gian trong phòng họp một đám nữ sinh túi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ ta nói các ngươi sáng sớm chạy vạn hào khách sạn tới làm gì hóa ra là đầu tư cổ phiếu a lý huyền nói rằng lạc nhan một mực chú ý vạn hào tập đoàn cổ phiếu hôm qua buổi tối nhìn đánh giá lại tin tức không phải muốn để cho chúng ta tới này tìm người nói cùng một chỗ đem vạn hào tập đoàn cổ phiếu giá cả đánh lên đi l i sa giải thích nói hh ắ c ắ c không nghĩ tới ta cũng có có thể trở thành chủ lực một ngày m ẹ tô cười tùng tìm nói ta đầu một trăm i triệu cái này không lâu sau liền kiếm lời năm triệu cứ như vậy kiếm được đi còn mở công ty gì a xin gọi tam phiệt thiên hải điểm đặc biệt hạ vũ giao lần thứ nhất chơi cổ phiếu liền kiếm lời hai bộ phòng kích động hai tay đều đang run dày ta cũng kiếm không ít quả thực là ra ngoài ý định t hiện tại chính ầ mình đ i cũng là mười ước giá trị bản thân tiểu phú bà tự nhiên muốn nhiều mua chút toàn bộ phòng họp dường như tiến vào cấp một chiến đấu chuẩn bị điên còn mua mua mua lời nói phân hai đầu hàn duyên băng bên kia coi như ngồi không yên tình huống như thế nào vạn hào tập đoàn cổ phiếu thế nào c ò n tăng hàn thiếu ta cũng không biết ta trong điện thoại truyền tới một nam tử bất đắc di thanh âm hàn thiếu đây rõ ràng là có cái khác chủ lực kéo lên giá cổ phiếu một cái khác nam tử cũng có chút khó có thể tin vô luận như thế nào không thể để cho vạn hào tập đoàn cổ phiếu trứng lên đánh cho ta xuống dưới hàn duyên băng giận d ữ hết nếu như vạn hào tập đoàn cổ phiếu thật ổn định vậy mình thu mua vạn hào tập đoàn kế hoạch coi như thất bại hàn quyết không được xảy ra chuyện như vậy hàn thiếu ta nhìn có tám chín chủ lực dường như tại không tiếc bất cứ giá nào kéo lên cổ phiếu chúng ta quá sức có thể để bàn mấy người các ngươi đ ừ n g dày vò k h ố n khổ đem tất cả cổ phiếu đều v ứ t ra hàn duyên băng toàn thân run dày hô sau đó đem điện thoại cúp máy nhưng mà vạn hào tập đoàn cổ phiếu như nấm mọc sau mưa mang giống như một mực trình lên thăng xu thế một bên khác trong phòng họp trương linh chi b ọ n người nơi nào còn có tâm tư quản sự tính khác tất cả đều đem l ự c chú ý bỏ vào cổ phiếu phía trên còn tại trường hiện tại đã tăng tới ba mươi tám khối nhiều lập tức liền muốn đột phá ba mươi chín đại gia nhìn giao dịch ghi chép có không ít mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đại đan có chủ lực dẫn đầu đoán chừng tán hộ cũng đều sẽ đại lượng theo vào chiếu cái này xu thế hôm nay tốc độ tăng có hy vọng vượt qua mười điểm tốt nhất là trúng liền nói như vậy liền thành danh xứng với thực địa thiên tấm tuyệt đối có thể náo động thị trường chứng khoán cổ phiếu còn đang kéo dài dâng lên bên trong khi thời gian đi vào chín điểm năm mươi thời điểm một đầu xưa nay chưa từng có lớn màu đỏ chót cây cột đột ngột từ mặt đất mọc lên vạn hào tập đoàn cổ phiếu trong nháy mắt trúng liền giá cả đạt tới bốn mươi ba ba mươi hai phong tâm tài chính đều có năm ước hơn nữa đa số vẫn là lớn đơn đặt hàng trúng liền thật t r ú liền ông trời của ta thật đúng là địa thiên tấm a quá tốt rồi nhiều như vậy xếp hàng mua vào đơn đặt hàng xem ra vạn hào tập đoàn cổ phiếu có thể lấy chúng liền giá cả duy trì đến xế chiều ngừng kinh doanh vạn hào tập đoàn giá trị thị trường cả ngày hôm nay liền tăng một trăm ư c quá kinh khủng đại gia tất cả đều kích động nhìn màn hình treo lấy cùng một chỗ tảng đá rốt cục rơi xuống t r â n tổng t r â n tổng t r ư ơ n g linh chi cùng dư ấu vi gần như đồng thời nhìn về phía trần sinh dư ấu vi ngượng cười một tiếng r a hiệu trương linh chi chưa nói trương linh chi hít sâu một hơi nói rằng chân tổng tập đoàn chúng ta giá cổ phiếu đã tạm thời đã ngừng lại ngã xuống xu thế cái này đối với chúng ta mà nói là một cái tin tức tốt nếu như chúng ta tái phát vài quảng cáo tiến hành cổ phiếu về mua cùng tăng nắm rất có thể nhường chúng ta cổ phiếu giá cả trở lại đ ỉ n h phong nếu không người đến tăng nắm b ạ n hào tập đoàn cổ phiếu cũng được nếu như cổ phiếu thật có trở lại đ ỉ n h phong một ngày ta cũng có thể đi theo ăn thịt trần sinh t r e o g ẹ o nói trần tổng may mắn nghe ngươi ta hôm qua theo ngân hàng chuộc về cổ phiếu dư â u vi cũng khó nén kích động nguyên bản nàng muốn cho ngân hàng đem cổ phiếu lấy đi bất quá tại trần sinh quyết bảo nàng trả sạch ngân hàng cho vay cũng đem cổ phiếu đi vào chính mình danh nghĩa hiện tại xem ra thật sự là lựa chọn sáng suốt vừa kia mới trương một giây linh chi nhìn về phía đã nhanh ngủ trần sinh hỏi trần tổng nếu không ngơi đến cho đại gia lại tổng kết vài câu ai ta trần sinh bỗng nhiên xứng sở giống như là trên lớp học đảo ngũ bị lao sư gọi vào danh tự như thế xấu hổ trương linh chi nguyên là của ý a ta đặc meo sẽ tổng kết trái chứng a nhưng bây giờ còn đang học cũng không tốt cái gì cũng không nói trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ trần sinh nói ra phát người suy nghĩ sâu xa ý vị sâu xa hai chữ tan họp chúng người đưa mắt nhìn nhau tại mê mang cùng hoang mang bên trong nhau nhau rời đi phòng họp linh chi ngươi là cố ý chính là không phải trần sinh có chút bất đắc dĩ nói sinh ca ta nào biết được ngươi không có muốn bổ sung trương linh chi đi đến trần sinh trước mặt nói sang chuyện khác đúng rồi sinh ca sao ngươi buổi chiều là ở công ty vẫn là có cái khác c à n bài ta buổi chiều vẫn là về nhà a trần sinh thật sự là không muốn ở công ty thật sự là quá nhàm chán vậy được rồi giữa t r ư a cùng một chỗ ăn bữa cơm lại đi tuất đi thôi đang lúc hai người chuẩn bị lúc rời đi dư ấu vi bông nhiên gọi lại hai người trương đồng trần tổng ta có thể cùng các ngươi cùng một c h ỗ sao vừa vặn có một số việc muốn tỉnh h giáo các ngươi một chút trần tổng tự nhiên biết dư ấu vi ý tứ cùng đi nhà ăn ăn đi vừa vặn nếm thử cơm ở căn tin đồ ăn thế nào dư ấu vi ngay xong vui vẻ đi lên phía trước ba người đi ra ký túc xá vừa vặn tới lúc ăn việc không ít nhân viên cũng chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm ngay tại trần sinh ba người đi đến nửa đường lúc ba nữ sinh vừa vặn đâm đầu đi tới bên trong một cái mập mạp nữ sinh kinh ngạc nhìn về phía trần sinh vẻ mặt khó có thể tin nói trần sinh ngươi thế nào tại cái này chương 226, lại nối tiếp đồng học duyên trên giường chung gối ngủ chương 226, lại nối tiếp đồng học duyên trên giường chung gối ngủ trần sinh theo thanh em nhìn lại phát hiện người nói chuyện không là người khác chính là vân diệu đồng mà đứng tại bên người nàng là cố dai dai cùng tống thải vân trần sinh người đều t ê có lầm hay không chết đi ký ức bỗng nhiên tập k á c h ta ba tên này không phải đã hạ tuyến sao thế nào còn có thể đụng tới các nàng lao tiên vì cái gì luôn luôn tại chính mình cao hứng thời điểm không có dấu hiệu nào cho mình bị phân không được ba người này đến hạ tuyến nhất định phải hạ tuyến t r ầ n sinh ngươi cũng n h ậ p chức vạn hảo tập đoàn nha muốn hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm tống t h ả i vẫn hít mắt giống như là bạn cũ lâu năm như thế nói rằng nàng sớm đã không có ngày xưa cao nạo g trên mặt biểu lộ có chút lấy lòng nàng đã biết trần sinh là vạn hảo tập đoàn ceo chính mình lại nói năng lô mãng h i ệ n nhiên có chút n g ư ợ c trí nếu có thể cùng trần sinh giao hảo đối với mình phát triển sau này rất có ích lợi chân sinh ngươi bây giờ có thời gian không ta có mấy lời muốn đơn độc nói cho ngươi nói chuyện cố dai dai thần sắc cảm đạm nhìn về phía trần sinh đã hẹn mọn lại có chút chờ mong dai dai thải vân hai người các ngươi thế nào vân diệu đồng hiển nhiên có chút không thể tin vào thai của mình tuy nói trần sinh hiện tại tốt rồi có chút ít tiền hơn nữa ca kh hát cũng không tệ còn trải qua nóng lục soát nhưng hai ngươi cũng không cần tận tâm như thế làm hắn vui lòng a chẳng lẽ các ngươi quên tại q u o ẻ diệu thời điểm hắn không lưu tình chút nào nhục nhã đ ạ i ra ba người các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật nằm chặt thời gian rời đi vạn hào tập đoàn trần sinh sắc mặt bình tĩnh nói hắn vừa nhìn thấy ba người liền nghĩ minh bạch nào có nhiều như vậy không hẹn mà gặp rõ ràng là các nàng biết mình làm tới vạn hào tập đoàn ceo muốn mượn cơ hội ních lại gần mình mình bây giờ nhìn thấy các nàng liền buồn nôn thậm chí liền một chữ đều không muốn nhiều lời trần sinh ngươi đang nói cái gì ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì a còn muốn đuổi chúng ta đi vân diệu đồng trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết vạn hào tập đoàn đoạn thời gian trước có không ít người rời trước chính mình cái này mới có cơ hội tiến vào vạn hào tập đoàn không nghĩ tới trần sinh vậy mà dóng dạc để cho mình rời đi ngươi cho rằng ngươi là công ty cao tầng a vân diệu đồng ta không được ngươi nói như vậy trần sinh trước kia đều là lỗi của chúng ta hắn sinh chúng ta khí cũng là nên tống t hải vân nhìn về phía vân diệu đồng không chút khách khí chỉ trích nói vân diệu đồng ngươi vì cái gì luôn luôn cùng trần sinh không qua được ta lúc đầu đều đã mong muốn tha thứ ngươi ngươi còn như vậy ta liền hoàn toàn cùng ngươi tuyệt giao cố dai dai cũng khí bộ ngực một trống một trống lúc đầu hai người chiến tranh lạnh vài ngày ai biết vân diệu đồng vậy mà chủ động tìm tới chính mình xin lỗi chính mình xem ở nhiều năm khuê mật phân thượng lúc này mới tha thứ nàng vân diệu đồng xứng sở có chút khó có thể tin nói hai người các ngươi đến cùng là thế nào chẳng lẽ các ngươi biết trần sinh tại vạn hào công tác cho nên mới tới này đoạn thời gian trước vân diệu đồng trong lúc vô tình nhìn thấy c ô giai giai cùng tống t h ả i vân đều đầu vạn hào tập đoàn sơ yếu lý lịch thế là lặng lẽ ghi lại h ồ n g thư cũng thuận tay đầu phần sơ yếu lý lịch không nghĩ tới hiện giai đoạn vạn hào tập đoàn nghiêm trọng thiếu người lại thêm thiên hải đại học là hai trăm m ư ơ i một tại thiên hải thị cũng coi là số một số hai danh giáo cho nên ba người vậy mà tất cả đều thông qua được phỏng vấn đúng vậy đồng đồng ta là bởi vì biết trần sinh tại vạn hào tập đoàn cho nên mới tới này cố giai, giai nói thẳng tống thảy vân dứt k h o t không để y vân diệu đồng Cười Sinh. Sinh, khanh khách nhìn về phía Trần sinh. Trần về sinh, ba ấ t thế t kể nói thế nào, chúng h i ệ người tại là đ ồ n sự. t r ớ c kia là ta không đúng, không ta là từ Hy đúng, nên xem ngươi, này cùng trần sinh quan hệ giống như có chút phức tạp nếu như các nàng chỉ là trần sinh đồng học vậy dĩ nhiên là muốn cất nhắc nhưng xem ra trần sinh có chút đáng ghét ba người này hai người bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến đã các ngươi chính mình không nguyện ý đi t i ê u ta không thể làm gì khác hơn là dùng một chút trong tay mình nho nhỏ quyền lực trần sinh nhìn về phía trương linh chi giọng bình tĩnh nói linh chi ngươi một hồi để cho người ta đem ba người này sát hại đồng thời ghi vào tập đoàn sổ bịa đen để các nàng vĩnh viễn không được đi vào vạn hào tập đoàn cùng vạn hào dưới cờ công ty tốt sinh ca một hồi ta đi làm trương linh chi gật đầu nói không phải ngươi lại là từ đ â u tới ta có thể là thông qua chính thức thông báo tuyển dụng tiền đến vân diệu đồng cứng cổ hô vân diệu đồng ngươi câm miệng cho ta ngươi tại sao có thể như thế cùng trương đồng nói chuyện đâu tống t hải vân giận đùng đùng nói rằng trương đồng cái gì trương đồng a vân diệu đồng vẻ mặt nghi ngờ hỏi quả nhiên là nữ nhân n g u xuẩn tống t hải vân vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía vân diệu đồng ta đã sớm nói qua cho ngươi vạn hào tập đoàn không thích hợp ngươi ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng đi ta liền cho ngươi nói rõ à đứng ở trước mặt ngươi hai vị mỹ nữ theo thứ tự là tập đoàn mới nhậm chức chủ tịch trương đồng cùng tài vụ tổng thanh tra dư tổng mà chúng ta đồng học trần sinh hiện tại là vạn hào tập đoàn ceo liên tập đoàn lãnh đạo cũng không nhận ra ngươi nói ngươi tới đây xem náo nhiệt gì tống t hải vân sau khi nói xong hận không thể tại chỗ cho vân diệu đồng một bàn tay chính mình tại sao phải hao hết khổ tâm đến vạn hào tập đoàn còn không phải là bởi vì trần sinh tại cái này nguyên bản chính mình là tính toán đợi thời gian dài l à m bộ cùng trần sinh ngẫu nhiên gặp đầu tiên là nhất tiếu mẫn ân cứu sau đó lại tục đồng học duyên cuối cùng trên giường chung gối ngủ chỉ cần mình chịu buông xuống tư thái đi thêm liếm một cái đối phương nói không chừng thật có thể lên như diều gặp gió không nghĩ tới đây hết thể lại bị vân diệu đồng thằng ngu này cho q u ấ nhiễu cái gì trần sinh là vạn hào tập đoàn ceo vân diệu đồng dọa đến kém chút té ngã trên đất cái này sao có thể vừa mới qua đi bao lâu trước kia điệu ti trần sinh lại có biến hóa lớn như vậy hiện tại hắn đã trở thành trường học tân tấn nam thần rất nhiều nữ sinh ở trường học thổ lộ trên tường công khai hướng hắn thổ lộ thậm chí ngay cả hắn hát hai bài ca đều tại một đám nữ sinh ở giữa rộng khắp lưu truyền trước kia vân diệu đồng c h ỉ biết là trần sinh đ ỗ n g nhiên biến có tiền nhưng này cùng chính mình có quan hệ gì ngược lại hắn lại t r ư ớ n g mắt chính mình hôm nay nghe nói trần sinh làm tới vạn hào tập đoàn ceo vân diệu đồng thế giới quan hoàn toàn sụp đổ nàng quan sát một chút trần sinh thanh âm đều có chút phát dôn mà hỏi trần sinh n g ư ơ i ngươi thật là vạn hào tập đoàn ceo trần sinh không có phản ứng đối phương mà là trực tiếp quay người rời đi cùng loại này nữ nhân ngu xuẩn nói nhiều một câu đều là tại lãng phí thời gian trần sinh ngươi không muốn đi được không cố dai dai nước mắt trong nháy mắt chạy xuống chạy đến trần sinh trước mặt chặn đường đi của hắn lại ta biết ta trước kia làm rất nhiều chuyện sai cũng hoàn toàn đả thương ngươi tâm thật là ta hiện tại thật biết sai ngươi để cho ta làm cái gì đều được nhưng cầu cầu ngươi không nên rời bỏ ta được không ta cũng biết ngươi bây giờ bên người có rất nhiều nữ nhân cũng là bởi vì ta nguyên nhân là ta để ngươi biến không còn một lòng là ta để ngươi không tin tưởng tình yêu nữa n g à n sai vạn sai đều là lỗi của ta chân sinh ta trước kia mỗi lần nói chia tay cuối cùng đều cho ngươi cơ hội văn cầu ngươi cũng cho ta một cái cơ hội được không chương hai trăm hai mươi bảy trúng độc chương hai trăm hai mươi bảy trúng đầu cố dai dai nói xong lời cuối cùng đã sớm khóc không thành tiếng dường như mong muốn đem gần nhất tâm tình bị đệ nén toàn bộ đổ xuống mà ra chân sinh dai dai hiện tại thật mỗi ngày đều nhớ ngươi nàng không riêng thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của ngươi thậm chí ban đêm lúc ngủ đều ôm ngươi đưa nàng con nít nghe ngươi càng ủ văn cầu ngươi cho dai d a i một cái cơ hội a trần ố n sinh nghĩ i nghĩ nhìn về phía trương linh chi nói rằng linh chi buổi sáng lúc h ọ c ta giống như mơ hồ trong đó nghe được chúng ta vạn hào tập đoàn dự định tại châu phi mở điểm công ty có chuyện này sao trương linh chi nhìn thoáng qua cố dai dai gật gật đầu sinh ca tập đoàn chúng ta xác thực chuẩn bị tại châu phi mở một cái sinh vật chế dược điểm công ty đã chuẩn bị một nửa bất quá gần nhất bởi vì do nhiều nguyên nhân bị chậm trễ tập đoàn chuẩn bị xuống tuần một lần nữa khởi động tại châu phi hạng mục trần sinh chỉ, chỉ cố h ỉ c dai dai ba người nghiêm trọng nói nàng ba người đều là bạn học của ta nghiệp vụ năng lực m ư ờ i phần một suất ngươi nhìn xem cho các nàng tại châu phi điểm công ty an b à i cái c h ứ c vị a trần sinh ngươi là cố ý chính là không phải chúng ta còn không có tốt nghiệp ở đâu ra nghiệp vụ năng lực vân diệu đồng lập tức sinh lòng bất mãn hơn nữa châu phi xa như vậy như vậy loạn còn có bệnh sốt rét ba người chúng ta tiểu nữ sinh làm sao có thể đi loại địa phương kia đúng vậy nha trần sinh ca ca ngươi cũng đừng cùng chúng ta nói dỡn ba người chúng ta nhược nữ tử không thích đứng được nơi đó khí hậu tống t h ả i vân nháy mắt đúng nịu hoàn toàn không để ý cố dai dai còn ở bên người không muốn đi vậy thì xéo đi trần sinh lạnh lùng nói chính mình muốn khai trừ các nàng cũng chính là chuyện một câu nói nhưng đem các nàng lưu vong châu phi lại có thể thanh tỉnh không í t cũng coi là để các nàng hoàn toàn hạ tuyến ta bằng lòng đi cố dai dai nhẹ nhàng cắn môi một cái trần sinh cảm ơn ngươi bằng lòng cho ta một cái chứng minh cơ hội của mình ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm ra thành tích cho ngươi xem d a i d a i ngươi không muốn sống nữa vân diệu đồng vẽ mặt hãi nhiên ngươi không biết rõ bên kia có rất nhiều tật bệnh sao hơn nữa người bên kia pháp luật ý thức m ọ n h ạ t đều là đại lao thô vạn nhất nếu là đem n g ư ờ i cho đúng vậy a d a i d a i ngươi hồ đồ a nghe ta không thể đi tống t h ả i vân lôi kéo cố d a i d a i cánh tay khuyên giải nói các ngươi không cần khuyên ta ta tâm ý đã quyết cố dài dài lần thứ nhất kiên định như vậy nàng những ngày này một mực tại nghĩ lại chính mình cũng minh bạch rất nhiều đạo lý trước kia là chính mình không hiểu chân quý chân sinh cho nên mới làm mất rồi cái kia chân tâm đối với mình tốt nam sinh hiện tại nàng bằng lòng đi dùng chính mình tất cả một lần nữa đổi về trần sinh yêu cho dù là cần đánh đổi khá nhiều dù là cần cần rất nhiều thời gian trần sinh nghe được cố dai dai trả lời cũng là cảm thấy ngoài ý m u ố n chính mình phái nàng đi châu phi chỉ là thuận miệng nói nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà thật đồng ý tống thải vân vân diệu đồng hai người các người mình từ trước ca trần sinh đối hai cái này trà xanh đã sơm chán ghét đến cực điểm đừng ai trần sinh các ca, ca chúng ta tốt xấu là đồng học một trận n g ư ơ i bây giờ đều là tập đoàn ceo không cần thiết cùng ta một cái nữ hải t ử chấp nhà ta tống t h ả i vân thấp kém nói đúng vậy ai trần sinh ta chính là miệng tối h một chút mà thôi kỳ thật ta nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng ngươi liền cho ta một cơ hội a vân diệu đồng cũng không biết liêm s ỉ nói ha ha ta lại còn là một người bình thường còn không biết lại nhận các ngươi như thế nào trào phúng đâu nhiều lời vô ích cho mình chừa chút tôn nghiêm a trần sinh dứt lời trực tiếp quay người rời đi chỉ để lại xứng sở tại nguyên chỗ cố dai dai ba người dai dai thải vân các ngươi biết trần sinh là tập đoàn ceo vì cái gì không nói cho ta à? vân diệu đồng có chút ủy khuất nói ta nào biết được ngươi vụn trộm đến vạn hào tập đoàn nếu không phải hôm nay ở công ty nhìn thấy ngươi ta cũng không biết ngươi cũng thông qua được phỏng vấn tống t hải vân có chút buồn bực nói rằng đồng thời nàng cảm giác cùng vân diệu đồng cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt nếu không phải miệng nàng thối có lẽ trần sinh sẽ không theo chính mình đồng dạng so đo dai dai chúng ta khẳng định là phải bị sát hại ngươi đây sẽ không thật dự định đi châu phi khai cương thác thổ a vân diệu đồng nhìn về phía cố dai dai nói rằng ân ngược lại để cương luận v ằ n cái gì đều có thể thông qua mạng lưới truyền đến trong nước giữ lại ở trường học cũng không cái gì dùng hơn nữa đi công tác trợ cấp khẳng định rất nhiều nói không chừng trở về ta chính là tiểu phú bà cố dai dai miễn cưỡng cười vui nói tùy ngươi vậy chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng nên hoàn toàn hòa giải chúc ngươi còn sống trở về vân diệu đồng phát ra từ phế phủ nói đồng đồng ngươi liền không thể nói câu dễ nghe sao tống t hải vân trận nhìn vân diệu đồng một cái sau đó nhìn về phía cố dai dai khuyên n ủ dai dai ngươi làm như vậy cũng không cách nào cảm động trần sinh kỳ thật ta cũng nghĩ qua có đôi khi sai chính là sai ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe người trước kia tùy hứng vân h tình lệnh hám trên còn làm diệu đồng cùng tống thảy vân nhìn lẫn nhau một cái đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu một bên khác trương linh chi cùng dư ấ c vi theo thật sắt trần sinh đằng sau nhìn xem trần sinh cách phòng ăn phương hướng càng ngày càng xa sinh ca nhà ăn ở bên kia trương linh chi chỉ vào một bên nói rằng không ăn ta đi thẳng về trần sinh lạnh nhạt mở miệng nói bị người như thế một pha trộn hắn cũng không tâm tình tại cái này ăn cơm trương linh chi thấy trần sinh có chút mất hứng cũng không tốt nói thêm cái gì sinh ca vậy ngươi còn muốn hay không tăng cầm cổ phiếu dư â u vi nói sang chuyện khác hiện tại vạn hào tập đoàn cổ phiếu tình huống tình thế tốt đẹp dư â u vi đương nhiên hy vọng trần sinh có thể nhiều tăng nắm một chút cổ phiếu trần sinh nghĩ nghĩ mỉm cười nói nói ta lại tăng năm mươi tám cổ phiếu là được rồi cũng phải để các ngươi hút chút nước ca n Vậy trương a thanh buổi chiếu phải. vi hiện tại là tập Dư ấu vụ đoàn tổng tài t là a đang những tình này tự nhiên cần nàng đến xử lý. Trần Sinh chuẩn cho gật gật sự tự đầu, xử lý. bị d ấu qua vi tiền xoay khoảng chỗ khác một khoảng tiền lúc. một t r ư linh chi điện thoại bỗng nhiên vang lên thật không t i ệ n ta nhận cú điện thoại trương linh chi tiếp thông điện thoại đối diện t r u y ề n tới một nữ t ử thanh em vội vàng trương đồng việc lớn không tốt trong phòng ă n có không ít người bỗng nhiên đau bụng còn có người thổ huyết co cáp mắt trợn trắng người mau tới đây nhìn một chút ta ta ta cũng sắp không chịu được nổi nữa tuất ta liền tới đây trương linh chi cúp điện thoại không đợi mở miệng t vạn i n hào quả tập đoàn nhà ăn có mười mấy cái thân mặc quần áo làm việc nhân viên nằm trên mặt đất qua lại lăn lộn trên mặt đất tất cả đều là nôn nhìn nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc ai u đau chết mất ta không được nhanh gọi bác sĩ a ta phải chết ta còn không có sống đủ a nhanh mau cứu ta ai có thể mau cứu ta à tiếng kêu rên liên tục không ngừng tràn ngập toàn bộ nhà ăn không ít quần chúng vây xem đứng ở một bên căn bản không biết rõ như thế nào ra tay chỉ có thể gọi điện thoại gọi xe cứu thương tất cả mọi người nhường một chút trần tổng tới không biết là ai cao giọng hô một câu nhân viên lập tức tự động phân loại hai bên cho trần sinh tránh ra một con đường trần tổng ngươi có thể tính tới những người này giống như chúng độc một cái nhân viên vội vàng nói đem bọn hắn đ ổ ăn lấy tới mấy phần là trần tổng trần sinh túi đầu cha xét một cái đã ngất nhân viên không khỏi nhữ mày theo người này triệu chứng đến xem cũng chính mình phỏng đoán không sai b i ệ t lắm tỷ lệ lớn không phải ngộ độc thức ăn mà là hóa học chúng độc bởi vì đồng dạng ngộ độc thức ăn sẽ không như thế nghiêm trọng trần tổng đây là mấy người bọn hắn nếm qua cơm mấy tên nhân viên đem bàn ăn đặt vào trần sinh trước mặt lúc này trần sinh y học trung quốc thánh thủ thiên phú đã đạt tới cấp ba đã sớm biết rõ các loại có độc vật chất hắn cầm lấy bàn ăn cẩn thận hít hà Cuối c ù ngay sau đó trần sinh lại nhìn về phía mấy người bên cạnh nói rằng các người đi tìm một chút có cạ có lạ tới càng nhiều càng tốt đám người không hiểu ra sao k h ô n g qua mọi người không dám thất lễ vội vàng đi phòng ngăn cùng tự động bán trên máy tìm có cả c ọ lạ trần tổng những người này thế nào vừa mới chạy tới trương linh chi sách theo giày cao gót của mình che ngực thở hồng hộc mà hỏi trần sinh chạy thật sự là quá nhanh so bùn đều nhanh nàng dây đều chạy mất đều bóng lưng khó mà đ ổ i kịp hẳn là bị người hạ độc trần sinh ngâm cầm lên suy tư một lát ngữ khí nghiêm túc nói trương đồng ngươi để cho người ta bảo vệ tốt phòng ngăn giám sát còn có ngoại trừ nhân viên y tế cùng cảnh sát cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập công ty tốt trần tổng ta cái này cho sở kiều gọi điện thoại trần sinh lại nhìn về phía vừa mới chạy tới dư ấu vi phòng y tế người còn bao lâu có thể tới cái này dư ấu vi lắc đầu nói phòng y tế người buổi trưa hôm nay vừa vặn ở bên ngoài liên hoan còn tại trên đường chạy tới trần sinh nghe xong những ngày hôm nay vừa vặn đi bên ngoài liên hoan trùng hợp như vậy sao bất quá trần sinh không còn kịp suy tư nữa quá nhiều việc cấp bách là cứu người trước đúng lúc này mười cái nhân viên ôm hơn một trăm lon cola chạy tới t r ầ n tổng có ca c o la mang tới có pepsi cùng coca c o la người muốn uống loại kia một cái nhân viên thử lấy răng hàm hàm nói rằng trần sinh có chút im lặng nhìn đối phương một cái đem những này có cả có lạ cho người chúng độc rót hết chúng độc nghiêm trọng mỗi người ít nhất rót hai bình cái khác chúng độc nhẹ người cũng phải bảo đảm mỗi người uống một bình dùng có ca có lạ giải độc đây là cái gì tao thao tác ngu ngơ nhân viên không hiểu hỏi chiếu ta nói làm ai tốt trần tổng đám người phân công hợp tác cho nằm dưới đất nhân viên rót có cả có lạ rất nhanh chúng độc nhân viên cảm giác dạ dày khó chịu điên cùng nôn mửa liên tu những cái kia chúng độc không nghiêm trọng nhân viên tự hành uống xong có cả có lạ sau nhìn thấy đầy đất nôn cũng cùng theo nôn mửa thậm chí một chút không có người trúng độc cũng không nhịn được muốn đem đồ ăn phu n ra trần sinh lại đem mang theo người ngân châm lấy ra lần lượt cho người ta làm châm cứu không bao lâu nguyên bản còn đau đau nhức khó nhịn nhân viên vậy mà như kỳ tích chuyển tốt c h â m rãi từ dưới đất ngồi dậy đến ta đi thật là có hiệu t h á n g dân n g ư ơ i r ố t c ủ c tỉnh ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới muốn rắt nữa nhà hạo tử ngươi cảm giác khá hơn chút nào không ngươi không biết rõ ngươi vừa mới cùng suối phu như n thế nôn ngao n a o lao vương ngươi làm một chút không có g i à xéo a toàn mẹ hắn nôn trên người ta mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng nhân viên cảm giác thân thể hư thoát chỉ có thể ngồi dưới đất bất quá xem ra đã thoát ly nguy hiểm tính mạng trong lúc nhất thời các công nhân viên không ngừng nói một câu xúc động ông trời của ta không nghĩ tới trần tổng còn hiểu y thuật trần tổng là thần ý a ngưu bức trần tổng ngươi quả thực là đại gia ân nhân cứu mạng trần tổng cảm ơn ngươi đã cứu ta nếu không phải ngươi ta đoán chừng đã không được bất quá cũng có một chút nhân viên phát ra bất mãn hôm nay đến cùng là ai làm cơm chúng ta là không phải ngộ độc thức ăn tại sao ta cảm giác không giống như là ngộ độc thức ăn giống như là có người đầu độc mẹ nó để cho ta biết là ai làm ta giết chết hắn trần sinh k h o á t khoác tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới đại gia an tâm chớ vội tất cả còn phải đợi bác sĩ cùng cảnh sát sau khi đến khả năng có kết luận đám người nghe xong mặc dù tạm thời an t ĩ n h lại nhưng như c ũ có chút phẫn nộ dù sao ai xảy ra loại sự tình này trong lòng cũng không thoải mái trần sinh suy nghĩ một chút tiếp tục nói xảy ra tập thể trúng độc sự kiện xác thực đối đại gia thể s á t tinh thần khỏe mạnh tạo thành đà kích cực lớn k h ô n g qua mọi người xin yên tâm tập đoàn nhất định sẽ cho đại gia một cái công đạo sớm ngày bắt lấy hung thủ đại gia sinh bệnh nằm viện trong lúc đó tất cả chi tiêu đều từ công ty phụ trách đồng thời tiền lương gấp ba cấp cho ngoài ra đại gia dinh dưỡng phí tổn thất tinh thần phí hậu kỳ khôi phục phí tổn công ty cũng biết phụ trách tới cùng mấy câu nói xong nhân viên tập thể cao trào nhao nhao bắt đầu vỗ tay gọi tốt quá tốt rồi c h â n tổng thật sự là cho chúng ta những nhân viên này cân nhắc ta đối công ty kết quả xử lý rất hài lòng bỗng nhiên cảm giác thân thể tốt hơn nhiều ta đi nói ta đều muốn chúng độc lao tiên vì cái gì chúng độc không phải ta đừng c à n ta để cho ta lại ăn hai cái cơm tranh thủ làm tiến bệnh viện thành phố ngay tại có không ít người bởi vì không t r ú n g độc mà đấm ngược d ậ m chân hối tiếc không thôi lúc bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát ngay sau đó một đám áo khoác trắng mang theo hồng thuốc chữa bệnh chạy vào phòng ăn bệnh n g ư ờ i ở đâu tại cái này trần sinh nhìn về phía một người cầm đầu bác sĩ bác sĩ bọn hắn hẳn là ít thuốc thử t r ú n g độc làm sao ngươi biết bác sĩ đánh giá trần sinh tò mò hỏi à ta trước kia tự chọn môn học q u a hóa học hóa đ ố i ít thuốc thử hương vị coi như tương đối mất cảm bác sĩ nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng quan ôn lại đi đến bệnh bên người thân cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện thật có khả năng như trần sinh nói tới Những người này chúng thuốc thử chúng độc. Đại gia hỗ trợ phụ gia Đại là ít trợ độc. một đám nhân viên mang lấy bệnh nhân hướng bên ngoài phòng ăn đi đến dư ấu vi ngươi cũng đi cùng một chuyến bệnh viện a trần sinh nhìn về phía một bên dư ấu vi nói rằng tốt trần tổng ta sẽ chiếu cố tốt đại gia dư ấu vi biết bệnh viện cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý vội vàng đi theo bác sĩ rời đi nhà ăn ngay tại bác sĩ cùng bệnh nhân vừa đi không lâu sau trương sở kiều mang theo một đám nhân viên cảnh sát đi vào phòng ăn sinh ca tỉ giang cảnh quan tới trương sở kiều vội vã đi lên phía trước s ở kiều n g ư ơ i bên kia có phát hiện hay không cái gì khả nghi nhân viên trương linh chi hỏi trước mắt không có phát hiện tỉ n g ư ơ i yên tâm công ty từng cái cửa ra vào đều có người trông coi s ở kiều n g ư ơ i làm rất tốt tỉ ta làm việc ngươi còn lo lắng sao trương sở kiều thử lấy răng nói rằng cũng là bởi vì ngươi làm việc cho nên ta mới không yên lòng trương linh chi không che giấu chút nào nói đau như ca quá đau ngươi vậy mà không tín nhiệm ta chẳng lẽ trong mắt người ta cứ như vậy không chịu nổi sao trương sở kiều ngươi có phải hay không lại ngứa ra hiện tại ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm đúng vậy ta ngầm miệng trương sở kiều cũng rất thức thời thành thành thật thật đứng ở một bên trần sinh ngươi không sao chứ trong đám người giang nhược tuyết đi đến trần sinh trước mặt vẻ mặt ân cần hỏi han ta lại không trúng độc trần sinh nói rằng giang cảnh quan còn lại sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý ân ngươi yên tâm ta sẽ mau chóng t h a ra chân tướng giang nhược tuyết chỉ huy sau lưng mấy người một tổ phụ trách bảo hộ hiện trường tổ hai thu thập chứng cứ là nhân viên cảnh sát nhao nhao hành động không dám chút nào lãnh đạo đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên một hồi tiếng ồn ào đám người theo tiếng nhìn lại nhìn thấy một cái lôi lệ phong hành nam tử trung niên bước nhanh đi tới chính là thiên hải thị cục cảnh sát cục trưởng giang diệu hoa giang cục n g à i sao lại tới đây mấy tên nhân viên cảnh sát vội vàng nên đón tiếp lấy nhân viên tình huống thế nào giang diệu hoa đi thẳng vào vấn đề hỏi nói đã đưa đi bệnh viện tình huống trước mắt còn không xác định giang diệu hoa không khỏi nhăn đầu lông mày khi hắn nhìn thấy trong đám người cái tia thân ảnh quen thuộc lúc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng bước nhanh hướng đối phương đi đến trần sinh đồng chí ngươi cũng tại cái này trần sinh quay người nhìn hướng người tới hơi có chút kinh ngạc giang cục việc này liền ngươi cũng kinh động đến sao có thể tính kinh động đây cũng là ta chuyện b ụ n phận trần sinh cười cười vẻ mặt bình tĩnh nói giang cục xin yên tâm nhân viên cũng không lo ngại tại bệnh viện tính dưỡng mấy ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp giang rượu hoa lúc này mới thở dài một hơi hắn biết trần sinh ý thuật cao siêu đã trần sinh nói không có việc gì kia tỷ lệ lớn là không có việc gì bất kể nói thế nào vạn hào tập đoàn vừa mới bắt đầu vận hành ngàn vạn không thể ra cái gì nhiễu là lớn nếu là có người cố ý cho các ngươi tập đoàn vé dối tuyệt đối không thể nhân lượng giang cục có câu nói này của ngươi ta an tâm giang d i ệ u hoa v ô vỗ trần sinh bà vai ngươi cũng không nên quá lo lắng ta đã thông chi kỹ thuật giám định bộ môn cùng tật bệnh phòng không trung tâm đồng sự nhất định sẽ đem chuyện này cha cha ra manh mối vậy sẽ phải làm phiền giang cục thời gian kế tiếp đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình chia ra điều tra lần này c h ú n g độc sự kiện trần sinh bọn người thì là theo chân giang n h ư ợ c tuyết đi phòng quan sát khi thấy lần thứ hai giám sát lúc trần sinh nhìn chằm chằm trong màn hình một nữ tử b ỗ n nhiên mở miệng nói ra c h ờ một chút lui về một chút đang ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước mặt ra n g ư ờ c tuyết rất là phối hợp đem video lui lại dừng lại tiếp tục phát ra tại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần video về sau trần sinh chỉ chỉ màn hình nói rằng vị nữ tử này có chút không đúng các ngươi nhìn kỹ người này tại ngắn ngủi một phút bên trong một miếng cơm cũng chưa ăn liên tiếp đ ư ợ c hai bát cơm cuộn rong b i ể n trứng hoa canh trong phòng ngăn cơm cuộn rong b i ể n trứng hoa canh đặt ở một cái cỡ lớn ỉ nốt d i ấm trong thùng bình thường đều là đại gia tự dước nữ tử này liên tiếp thịnh hai bát canh cũng không thể người chứng minh nhà có vấn đề a có lẽ là người ta khác một gã tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có chút không giải thích được nói trần sinh tiếp tục phân tích video uống hai chén đương nhiên không có vấn đề bất quá các ngươi nhìn nàng tại thịnh canh trước đó bàn tay tới trong túi quần lục lọi một phen hơn nữa thịnh canh thời điểm trên tay có rất nhỏ động tác giống như là đem vật cầm trong tay vung tới trong canh như thế bắt đầu ta còn có chút không nắm chắc được nhưng nàng thịnh xong chén thứ hai canh về sau dùng t h i a quấy mấy lần canh thủng có phải hay không có chút dư thừa giang nhược tuyết nhìn kỹ màn hình không khỏi chừng lớn hai mắt nói rằng còn giống như thật là như thế này người bình thường sẽ ở thịnh canh trước đó khoáy một chút dạng này liền có thể thịnh càng nhiều trứng gà cùng cơm cuộn rong biển nhưng thịnh xong canh về sau lại khoáy hiển nhiên có chút không hợp ăn khớp ngươi đừng nói người này là có điểm gì là lạ nàng lần thứ nhất thịnh xong canh một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây đ o á n chừng là nhìn thấy người khác không có việc gì cảm thấy mình hạ độc không đủ cho nên lại bắt đầu lần thứ hai hạ độc một gã nhân viên cảnh sát cũng bừng t ỉ n hiểu h ra nói bất kể như thế nào trước tiên đem nàng kêu đến lại nói giang r u hoa có chút thưởng thức nhìn về phía trần sinh trần sinh đồng chí không nghĩ tới ngươi còn rất thích hợp điều tra công tác có hứng thú hay không tham gia năm nay công chức khảo thí giang cục ngươi liền đừng làm khó ta ta xem xét đi đo để liền đau đầu trần sinh bất đắc dĩ nói đây cũng không phải hắn k i ê m tốn mà là thật bó tay t o à n tập đi đo để bên trong cái kia gọi tiểu minh ngu xuẩn một hồi theo a đi đến b một hồi theo c đi đến d còn lão là bởi vì vùng vãi đường về lấy đồ vật để ngươi coi như hắn đi lộ trình thời gian cùng tốc độ ai mẹ nó không mơ hồ đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là trần sinh hiện tại chỉ muốn hưởng thụ lời người còn không quá muốn vào nhập bên trong thể chế trương linh chi thấy tạm thời khóa chặt một mục tiêu đem một bên phòng nhân sự quản lý gọi đi qua chu giám đốc ngươi t r a một chút người kia là ai là trương đồng chu giám đốc lấy điện thoại di động ra đem người này ảnh trụt phát tới bộ phận nhân sự công tác nhóm bên trong không bao lâu chu giám đốc có chút kích động nói trương đồng t r a được người này tên là tạ lệ đình là marketing bộ một gã bình thường nhân viên ân gọi điện thoại đem nàng kêu đến tuất trương đồng ngay tại trương quản lý gọi điện thoại đồng thời giang d i ệ u hoa điện thoại cũng đ ố n g nhiên văng lên uy ta là cục thành phố giang d ư ợ u hoa giang cục xét nghiệm kết quả đã ra tới những nhân viên này là bị người đầu độc, đầu độc. đây chính là cực kỳ nghiêm trọng hình sự vụ án các ngươi xác định sao mười phân xác định những người này độc là một loại gọi ít hóa học thuốc thử nếu như phục d ụ n g quá lượng sẽ với thân thể người dạ dày cùng gan sinh ra tổn thương cực lớn thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh nhân viên hiện tại tình huống thế nào giang d i ệ u hoa vẻ mặt lo lắng hỏi đưa tới nhân viên đã cơ bản không có gì đáng ngại đối diện d ừ n g một chút lại tiếp tục nói giang cục ta biết ngài hiện tại bể bộn nhiều việc nhưng ta còn là muốn hỏi một chút đến cùng là ai muốn đi ra cho chúng độc nhân viên cho ăn có cả có lạ chương hai trăm ba mươi đình tỷ là hung thủ chương hai trăm ba mươi đình tỷ là hung thủ giang d i ệ u hoa nghe được đối diện vấn đề hơi có chút kinh ngạc người kia là vạn hào tập đoàn một gã cao quản thế nào có vấn đề gì không một chiêu này thật sự là quá cao đối diện bác sĩ mặt mày hớn hở nói ít thuốc thử thuộc về tính kiểm hóa học thuốc thử phục dụng ít thuốc thử về sau nếu như vượt qua ba mươi phút sẽ với thân thể người tạo thành không thể nghịch chuyển nguy hại nhưng nếu như lập tức áp dụng các bộ nạ xít loại đồ uống trung hòa một chút có thể ở một mức độ rất lớn làm dịu độc tính đưa đến bệnh viện tới bệnh nhân đều từng uống qua đại lượng có cả có lạ có thể rất tốt trung hòa ít thuốc thử lại áp dụng thuốc nôn phương pháp liền có thể đem đa số độc tố mang ra ngoài thân thể ngoài ra nghe bệnh nhân nói bọn hắn còn giống như kinh nghiệm c h ă m cứu xem ra giúp bọn hắn chữa bệnh là một vị trung ý đại sư a đã bệnh người đã ổn định lại cái kia còn đến làm phiền các ngươi hao tổn nhiều tâm trí chiếu cố tốt bệnh nhân mặt khác bệnh viện các ngươi phải phối hợp cảnh sát chi tiết điền báo cáo không thể sinh ra ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện giang d i ệ u hoa nhắc n h ỏ nói giang cục xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ tích cực phối hợp cảnh sát giang rượu hoa sau khi cúp điện thoại một gã đội trưởng cầm một cái túi bị kín bức nhanh đi lên phía trước giang cục sơ bộ giám định phòng ăn trong canh có đại lượng ít thuốc thử tuất đem chứng cứ giữ k ì n kỹ là giang cục giang d i ệ u hoa hơi thở dài một hơi dùng thưởng thức ánh mắt nhìn về phía trần sinh trẻ tuổi như vậy có triển vọng người trẻ tuổi thật là nhân tài hiếm có nếu có thể trở thành con rể của mình liền tốt hơn nữa nữ nhi của mình m ư ờ i phần nữa thích hắn đem nữ nhi giao cho hắn chính mình cũng có thể yên tâm ngay tại giang d i ệ u hoa nhìn xem chính mình con rể ý nghĩ kỳ quái lúc một cái hơn ba mươi tuổi nữ tử bị bảo an mang vào phòng quan sát nữ tử người mặc màu lam nhạc quần áo lao động giữ lại tóc dài bụng dưới rõ ràng hở ra thoạt nhìn như là mang thai như thế trương đồng ngài tìm ta nữ tử hơi có vẻ khẩn trương nhìn về phía trương linh chi ngươi gọi tạ lệ đình trương linh chi quan sát một chút đối phương đúng vậy lúc này một gã ngồi đang theo dõi trước mặt nhân viên cảnh sát hướng tạ lệ đình v â y vây tay tạ nữ sĩ ngươi tới đây một chút tạ lệ đình sửng sốt một chút lập tức lo lắng bất an đi tới ngươi nhìn một chút đây có phải hay không là ngươi nhân viên cảnh sát đẻ xuống phát ra khóa đem vừa mới hình tượng lại lặp lại phát hình một chút tạ lệ đình nhìn kỹ màn hình có chút kinh ngạc hỏi không sai đây chính là ta cảnh sát ta chính là uống nhiều một chén canh về phần đem ta kêu đến sao ngươi khẩn trương cái gì ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề nhân viên cảnh sát ý vị thâm trường cười nói có nhiều như vậy lãnh đạo cùng cảnh sát tại cái này ta k h ô n g chế không nổi tạ lệ đình chi tiết trả lời nhân viên cảnh sát nhìn c h ầ m c h ầ m tạ lệ đình ánh mắt n ữ khí nghiêm túc nói vậy ta liền thẳng vào chủ đề ngươi hẳn phải biết vạn hảo tập đoàn nhân viên tập thể chúng ta hiện tại chúng ta hoài nghi là ngươi tại trong canh bỏ vào thứ gì đó hoài nghi ta hoan hưởng a ta làm sao lại làm loại sự tình này đâu các ngươi không thể tùy tiện cho ta chuộc mụ a vậy ta hỏi ngươi n g ư ơ i thịnh canh trước đó tay tại trong túi sở cái gì đâu ta ta bẹn đùi ngứa cào một cào không được sao vậy n g ư ơ i đem hai tay đặt ở dưới mặt bàn chơi đùa một phen lại là đang làm gì vẫn là ngựa à nhưng ta lại thật không tiện ở trước mặt mọi người g ã i ngứa chỉ có thể ở dưới mặt bàn vụng trộm g ã i ngứa nhân viên cảnh sát khỏe miệng không khỏi kéo ra t u t coi như n g ư ơ i g ã i ngứa n g ư ơ i thịnh canh thời điểm cầm dài môi tay nơi nới lỏng thịnh song s o n g q u ấ y q u ấ y canh thủng lại là đang làm gì thịnh canh thìa là sát tại trong thùng thả thời gian dài hơi nóng ta mới nơi nới lỏng tay v ề p h ầ n quay canh thủng ta là muốn cho canh càng đều đặn một chút dạng này có thể thuận tiện phía sau đồng sự ăn canh ha ha không nghĩ tới ngươi vẫn rất lấy giúp người làm niềm vui đi đúng vậy à ta cùng các đồng nghiệp trung đụng đều rất tốt cũng thật thích vạn hào tập đoàn đại gia đình này ngươi nếu là thật lấy giúp người làm niềm vui vì cái gì nhìn thấy nhà ăn đồng sự trúng độc sau khi ngã xuống đất trước tiên rửa qua đồ ăn rời đi phòng ăn mà không phải đi thăm dò xem bọn hắn trúng độc tình huống ta ta lúc ấy bỗng nhiên nôn ngén muốn đi bên ngoài toàn diện gió nhân viên cảnh sát sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên quá lớn tạ lệ đình ta không có thời gian đùa dỡ n g ư ơ i có biết hay không đầu độc là trọng tội một tên khác nhân viên cảnh sát đi đến tạ lệ đình trước mặt dùng mang theo áp bách tính n g ự a khí nói rằng n g ư ơ i bây giờ chính mình chủ động thẳng thắn còn có thể theo nhẹ xử lý nếu không ai cũng cứu không được ngươi các ngươi các ngươi giống cái gì giống a tạ lệ đình khóc lớn q u á t to lên hoan uổng a các ngươi nhiều như vậy cảnh sát thức hiếp ta một cái nhược nữ tử các ngươi nói ta ném độc cầm ra chứng cứ đến a ta nói cho các ngươi biết ta hiện tại đã mang thai nếu là bởi vì các ngươi dẫn đến ta động thai khí ta nhất định sẽ khiếu nại các ngươi tạ lệ đình khóc lên hoa đái vũ tựa như là bị thiên đại đ o à n khuất như thế t r u n g quanh một chút vây xem nhân viên cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ các ngươi sai lầm a đình tỷ làm sao có thể là hung thủ đúng thế đình tỷ trượng phu vừa qua đời không lâu mà chính nàng lại mang dựng các ngươi nhân viên cảnh sát không có chứng cứ cũng không thể khi dễ người ta a đình tỷ làm người ta rõ ràng nhất ta cảm thấy nàng khẳng định là bị hoan u ư n g nhân viên cảnh sát thấy thế cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa dù sao mình chỉ là suy đoán mà thôi căn bản không có bất kỳ tính thực chất chứng cứ ngay tại thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắt lúc giang r ư u hoa đem mấy cái đội trưởng kêu tới mình trước mặt xem ra cái này lên vụ án một lát không giải quyết được dạng này một đội lưu tại vạn hào tập đoàn tiếp tục thu thập chứng cứ hai đội đem tất cả tiếp xúc qua canh thùng nhân viên bao quát đầu bếp ở bên trong toàn bộ đưa đến trong cục ba đội phối hợp vạn hào tập đoàn tiếp tục tìm kiếm mới chứng cứ là giang cục đám người cùng kêu lên đáp lại nói ngay tại nhân viên cảnh sát chuẩn bị đem nhân viên tương quan đưa đến cục cảnh sát lúc trần sinh bỗng nhiên mở miệng nói ra giang cục t a lệ đình dù sao cũng là công ty của chúng ta nhân viên ta muốn trước đơn độc cùng với nàng trò chưa chút giang rượu hoa trầm lâm một lát gật, gật đầu tất không có vấn đề bất quá chỉ có thời gian nửa tiếng lời này tự nhiên là nói cho tạ lệ đình trần sinh đầu tiên là đem trương sở kiểu chào hỏi tới thì thầm vài câu sau đó đi đến tạ lệ đình trước mặt những lúc mày đi theo ta đi tạ lệ đình xoa xoa nước mắt có chút t h ấ t t h c m i ế t miệng trần tổng ngươi sẽ không cũng hoài nghi là ta làm a tạ lệ đình ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng dù sao hiện ở công ty tất cả mọi người là hoài nghi đối tượng chỉ có điều ngươi hiểm nghi tương đối lớn mà thôi ngươi yên tâm nếu như cuối cùng điều tra ra không phải ngươi làm ta sẽ đích thân x i n lỗi người đồng thời đền bù ngươi mười vạn tổn thất tinh thần phí tạ h u t ta, ta. lệ đình đi theo trần sinh sau lưng giống như là một cái bị chọc tức tiểu tức phụ trần sinh đem tạ lệ đình đưa đến một gian cỡ nhỏ phòng họp về sau kéo qua một cái g h ế ngồi đi chương hai trăm ba mươi mốt thật không tiện ca có thể nghe lén tiếng lỏng chương hai trăm ba mươi mốt thật không tiện ca có thể nghe lén tiếng lỏng ai tạ lệ đình gật gật đầu có chút câu nệ đem hơn phân nửa cái mông thả trên g h ế phía sau lưng thẳng tắp giống như là một tấm ván gỗ cùng lúc đó sắt vách trong phòng họp g i a n rượu hoa suy tư một phen nhìn về phía trương linh chi cười nói trương đồng sự trưởng làm phiền ngươi đem bọn hắn phòng họp giám sát điều ra đi a ta ngược lại muốn xem xem trần sinh trong hồ lô muốn làm cái gì tốt giang cục cỡ nhỏ phòng họp trần sinh quan sát một chút trước mắt tạ lệ đình theo miệng hỏi tạ lệ đình ngươi tại vạn hào làm mấy năm làm mười một năm số không ba tháng tạ lệ đình trên mặt đã không có lúc đầu khẩn trương vậy ngươi bây giờ là chức vị gì ta tạ lệ đình dừng một chút dường như không có cam lòng nói ta hiện tại là một gã nhân viên bình thường bất quá ta hiện tại là tập đoàn dự trữ cán bộ nói thực ra ta rất vì ngươi cảm thấy tiếp hận trước k i a ở công ty làm hơn mười năm đều không có tấn thăng hại cái này có cái gì là ta năng lực cá nhân không được cũng không phải lãnh đạo sai trần sinh khe khẽ lắc đầu mị cười nói nói lúc đầu giống ngươi như vậy lão công nhân lần này tập đoàn cải cách bên trong có xác suất rất lớn có thể ngồi lên tầng quản lý vị trí đáng tiếc ngươi nhất định phải ở thời điểm này hạ dược trần tổng ngươi có ý tứ gì ta đều nói không phải ta làm nếu như các ngươi khăng khăng nói là ta làm xin đem chứng cứ lấy ra không phải ta cáo các ngươi phỉ bán tạ lệ đình bộ n g ư c đầy đặn không ngừng chập t r ù n n ữ khí cũng biến thành lăng lệ ngươi nhìn n g ư ơ i vừa vội trần sinh một bộ bình thản ung dung biểu lộ ta nếu là không có chứng cứ sẽ tùy tiện cho người c h u ộ mũ sao n g ư ơ i có chứng cứ gì tạ lệ đình lý trực khí trắng hỏi trần sinh cười cười đại tỷ thật sự là thật không tiện ca có thể nghe lén tiếng lòng của nữ nhân vừa mới đem ngươi gọi tới về sau ca liền đối ngươi mở ra loại thiên phú này kết quả thật vừa đúng lúc nghe được một câu nói như vậy ta đem chứa thuốc phấn cái túi bỏ vào trong xe các ngươi là không thể nào từ trên người ta tìm tới bất cứ chứng cứ gì chỉ cần ta một mực chắc chắn không phải ta làm các ngươi bắt ta không có biện pháp nào đương nhiên trần sinh đương nhiên sẽ không nói rõ thiên phú của mình đến một lần nói cũng không có người tin thứ hai nếu là có người tin k i a càng là p h i ề n t mái trần sinh cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua mở ra t r ư ơ n g sở kiểu cho mình phát một đoạn video tạ lệ đình ngươi nhìn một chút đoạn này giám sát nhà ăn xảy ra tập thể chúng đọc sự kiện sau ngươi cơm cũng chưa ăn xong chạy tới bãi đỗ xe làm gì tạ lệ đình nhìn xem bên trong video theo dõi chính mình cũng không có bất kỳ cái gì bối rối ngươi hẳn phải biết mang hai người khẩu vị đều không thế nào tốt ta buổi trưa hôm nay ăn vài miếng cơm bỗng nhiên có thai nôn phản ứng cho nên liền đem còn lại cơm vứt sạch v ề phần tại sao đi bãi đỗ xe đó là bởi vì ta đem t r ị liệu nôn nén dược vật thả trên xe tạ lệ đình trong lòng nhịn không được nhà ránh may m à ta không có đem trang thuốc sổ cái túi ném đến thùng rác nếu như bị giám sát đập tới liền p h i ề n thoái trần sinh không khỏi giật giật khỏe miệng có hay không dạng này một loại khả năng ngươi vì mang theo thuận tiện đem ít thuốc thử bỏ vào trong túi n h ự a dạng này lại bỏ vào túi quần liền ẩn m ấ p nhiều nhưng là ném xong độc về sau ngươi sợ sự tình bại lộ cho nên liền đem túi ngựa giấu tới trong xe tạ lệ đình không khỏi xương sở tình huống như thế nào hắn là như thế nào đoán được những này hơn nữa hắn nói ít thuốc thử là có ý gì ta rõ ràng thả chính là thuốc sổ a chẳng lẽ người kia cho ta không phải thuốc sổ mà là ít thuốc thử không được ta không thể tự loạn trợ cước ngược lại hắn lại không có chứng cứ tạ lệ đình ổn định lại tâm thần vẻ mặt vô tội nói trần tổng ngươi liền đừng nói dỡn ngươi nói ít thuốc thử rốt cuộc là ý gì a ta biết công ty chúng ta có rất nhiều người ăn xong cơm ở căn tin bụng không thoải mái rất có thể là tập thể chúng đọc sự kiện sẽ cho công ty mang đến ảnh hưởng trái chiều nhưng ngươi không thể bởi vì nhà ta không có, có nam nhân liền đem lớn như thế nổi chụp trên đầu ta、a. bất quá trần sinh căn bản không có nghe tạ lệ đình rào biện mà là trực tiếp nghe tiếng lòng của nàng tỉnh táo tỉnh táo đ o a n chừng hắn chính là lựa ta mà thôi và không hắn làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy ta đem chứa thuốc túi n h ự a đặt vào xe đĩa phía dưới người bình thường hẳn là tìm không thấy a trần sinh mặt trong nháy mắt hiện ra một vệ sợ hãi lẫn vui mừng phá án phá án xin gọi ta thần thám địch nhân kiệt đại hạ chính mình hôm mest c cái này nếu là nhập chức cục cảnh sát thỏa t h o ả nhị đặng công đổi theo chính mình chạy a trần sinh nâng tầm lên ra vẻ cao thâm mạt chắc nói ta học qua tâm lý học nói láo mắt người sẽ lấp lõe hoặc l à c h ấ p động ta vừa mới nhìn ngươi ánh mắt có chút không đúng cho nên ta suy đoán ngươi có thể có thể nói láo ngược lại chỉ cần làm món đồ kia trong xe mặc kệ là tại lan căng a dương vẫn là tại bên trong khấm dương hay là phía dưới ghế ngồi chúng ta đều có thể tìm được tạ lệ đình nghe xong hoàn toàn ngồi không yên tình huống như thế nào cái này đoán cũng quá chuẩn a đều tại ta biểu hiện quá không bình thường cho nên mới sẽ để cho người ta nắm được cán sớm biết hẳn là đi một chuyến ký túc xá đem vật kia dùng bùn cầu cuốn đi trần sinh thấy tạ lệ đình có chút bối rối rèn sắc khi còn nóng nói tạ lệ đình xem ở ngươi là vạn hào tập đoàn nhân viên phân thượng ta cho ngươi phổ cập một chút kiến thức luật pháp căn cứ đại hạ hình pháp thứ một trăm ba mươi sáu điều quy định đưa lên nguy hiểm vật chất tạo thành hai mươi người trở lên bị thương nặng chỗ mười năm trở lên tù có thời hạn nếu như là chịu người khác sai bảo đồng thời chủ động thẳng thắn chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn biểu hiện tốt lời nói chỉ cần giam ngắn hạn liền có thể cùng lúc đó một gian khác trong phòng họp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính giang rượu hoa quay người hỏi thăm hình pháp bên trong có điều quy định này sao ách giống như không có giang nhược tuyết mặt xạm lại nói tiểu từ này vẫn rất sẽ dọa người giang diệu hoa ánh mắt hiền hòa nhìn về phía trong màn hình trần sinh tựa như là một cái lạo phụ thân nhìn xem con của mình như thế giang cục ngươi nói có đúng hay không vị nữ tử kia làm một gã đội trưởng nghi ngờ hỏi không có chứng cứ ta cũng không dám vọng có kết luận bất quá nhìn vị nữ tử kia biểu lộ đúng là có chút không bình thường tiếp tục nhìn một cái đi lúc này tạ lệ đình sớm đã không có lúc đầu bình tĩnh nàng mấy lần muốn nói lại thôi trong lòng đã sớm loạn thành một bảy kết thúc lần này đoán chừng hoàn toàn kết thúc người kia làm u ố n hại chết ta ạ hắn rõ ràng nói là ba đậu loại hình thuốc sổ thế nào hiện tại thành độc ta lần này thật chẳng lẽ phải ngồi tù sao trần sinh nhìn thoáng qua thời gian đứng dậy nói rằng đã đến giờ xem ra việc này chỉ có thể giao cho cảnh sát xử lý trần tổng chờ một chút tạ lệ đình vội vàng đứng lên vẻ mặt hốt hoảng nói rằng ta thừa nhận là ta dưới thuốc nhưng ta căn bản không biết rõ kia là ít thuốc thử a để cho ta làm việc này người nói cho ta đây chỉ là thuốc sổ mà thôi ta nếu là biết là có độc ít thuốc thử đánh chết ta cũng không dám làm việc này a trần sinh nhìn chằm chằm tạ lệ đình ánh mắt vậy ngươi nói cho ta là ai bảo ngươi hạ đ ộ n tương r i cuối cùng vẫn tại định đem chuyện nói thẳng、ra. Chân tổng, chuyện cho đem tới bây giờ, Tổng, ra. ta cũng không cần thiết che giấu. Để cho ta bây cho ăn hạ giữa người, tập ê n Đoạn Minh Trình. Tương là tại t đoàn đảm nhiệm cao quản bất quá trước mấy ngày bị khai trừ tối hôm qua hắn tìm tới ta cho ta mười vạn khối tiền cùng một bao đồ vật hắn nói cho ta kiên là một bao thuốc sổ chỉ cần là đem thuốc sổ thêm tới phòng ăn trong đồ ăn sau khi chuyện thành công lại cho ta mười vạn khối ta nhắc gan bắt đầu liền tăng thêm một phần nhỏ thấy mọi người hình như không có phản ứng gì lúc này mới lại tăng thêm lần thứ hai trần sinh dùng nhẹ tay k h ẽ chọc lấy cái b à n cái b à n căn cứ tạ lệ đỉnh tiếng lòng phát hiện đối phương cũng không hề nói dối ngươi hẳn không phải là người thiếu kiến thức pháp luật a vì tiên liền dám tùy tiện hạ độc trần tổng ta thật không biết rõ kia là ít thuốc thử a là đoạn minh trình tên kia lừa ta ta tin tưởng ngươi không biết rõ kia là ít thuốc thử nhưng ngươi đã phạm sai lầm liền phải gánh chịu hậu quả trần sinh có chút im lặng chính là ba đậu cũng không thể hạ nhiều như vậy a nhìn cho những nhân viên kia đều n ẹ n thành giặc gì muốn đi nhà vệ sinh kéo nhưng là căn bản không còn khí lực hiện trường giải quyết lại có chút thẹn thùng trần tổng ta thật biết sai tạ lệ đình bước nhanh đi đến trần sinh trước mặt quỵ giạp xuống đất ngươi liền xem ở trong bụng ta còn có hải tử phân thượng liền bỏ qua ta lần này a đây không phải ngươi phạm tội lý do ta buông tha ngươi thế nào hướng những cái kia chúng độc đồng sự bàn giao còn nữa nói ta nói cũng không tính trần sinh than nhẹ một tiếng đem tạ lệ đình đỡ dậy tiếp tục nói tất cả chúng độc nhân viên phí tổn từ công ty đến phụ trách đây đã là ta lớn nhất nhân tử về phần đối ngươi cân nhắc mức hình phạt kia là cảnh sát sự tỉnh hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đem tình huống thật một năm một m ư ờ i nói cho cảnh sát tranh chiếm được xử lý k h o a n dung tạ lệ đình cắn môi một cái trần tổng ta là bị buộc bất đắc dĩ mới đi bên trên con đường này trượng phu ta cũng là vạn hào tập đoàn nhân viên ba tháng trước hắn tại hạ ban trên đường về nhà bởi vì kẹt xe lượn quanh nửa cái đường phố kết quả ý ra ngoài rồi thai nạn xe cộ tại ủy củ chờ đợi nửa tháng cuối cùng vẫn qua đời ai biết vạn hào tập đoàn căn bản không thừa nhận trượng phu ta là t a i nạn lao động chúng ta chẳng những không có muốn đến nhậm chức gì t a i nạn lao động đ ề bù còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài ta cũng chẳng còn cách nào khác mới đi bên trên con đường này tạ lệ đình túi đầu nhìn xem bụng của mình nước mắt xoát xoát rơi xuống không biết là hận chính mình vô năng vẫn là hận công ty không giảng đạo lý trần sinh nhìn thoáng qua đã khóc thành nước mắt người tạ lệ đình động lòng chắc cần như vậy đi ta nhường t r ư ơ n g đồng điều tra một chút trượng phu ngươi sự t ì n h nếu như trượng phu ngươi thật là tại hạ ban trên đường về nhà ra thai nạn xe cộ nên có thai nạn lao động đền bù một phần sẽ không thiếu tạ lệ đình xoa xoa nước mắt trong ánh mắt hiện lên một vệ ánh sáng sáng trần tổng cảm ơn ngươi thật xin lỗi công ty đối ta tốt như vậy ta lại còn làm ra chuyện như vậy thật là đáng t r ư ta trần sinh cũng không tốt nói thêm cái gì đ ứ ngay tại cảm tính góc độ, nàng xác thực thật thương. tại tính thực phạm cảm góc xác góc xác nàng đáng Nhưng đứng nàng cũng độ, độ, là vào lý s i nghiêm phải lầm mình trọng. Nếu như mình không phải trùng hợp ở công hợp t ở đoán chừng sẽ có không có sẽ í tại nhân viên nguy cơ sớm tối. Nếu như vung nàng, chính là đối cái khác nhân viên không công bằng. Ngay tha khác tối. đối cái cơ sớm t là trần sinh chuẩn bị rời đi phòng họp thời điểm giang d i ệ u hoa mang theo một đám nhân viên cảnh sát mở cửa đi đến trần sinh nhìn người tới lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra giang cục xem ra các ngươi cũng đã biết không sai chúng ta đang theo dõi bên trên nghe rõ ràng trần sinh đồng chí đa tạ ngươi là ta cục phá được cái này lên đầu đọc án giang diệu hoa cầm trần sinh tay nói rằng tiểu hoa tử không phải gọi ngươi trần tổng không nghĩ tới ngươi vẫn là làm hình sự trinh sát liệu tư duy lo dịp năng lực quả thực là quá mạnh một gã đội trưởng hình sự không khỏi giơ ngón tay cái lên đúng vậy a ngươi cái này phân tích đạo lý rõ ràng giọt nước không lọt quả thực là thần thám một tên khác đội trưởng cũng phục sát đất đại gia quá khen ta chính là đánh bậy đánh bạ mà thôi trần sinh cười đáp lại nói cái này không phải ăn khớp năng lực phân tích rõ ràng là dựa vào nghe len tiếng lòng loại thiên phú này g a n lận nếu như các ngươi cũng có thể nghe được người hiểm nghi phạm tội tiếng l ỏ n g đoán chừng hàng ngày tam đẳng công đội theo chạy trần sinh đồng chí chủ sử sau màn còn không có bắt được vậy chúng ta trước hết trở về cục giang diệu hoa nhìn thoáng qua tạ lệ đình nói rằng tốt giang cục còn phải cực khổ các ngươi hao tổn nhiều tâm trí việc nằm trong phận sự tạ lệ đình nghe được trần sinh vậy mà gọi giang diệu hoa một tiếng giang cục không khỏi hít một hơi lanh khí vạn vạn không nghĩ tới vị trung niên nam tử này lại là thiên hải thị cục cảnh sát cục trưởng chính mình lần này sợ là thật học thiên cái s ỏ lớn song giang cục dài ta loại tình huống này đến phán mấy năm giang diệu hoa nhìn thoáng qua tạ lệ đình bụng nếu như ngươi mang thai tình huống là thật không cần ngồi tù nhưng là dám bên ngoài chấp hành khẳng định không thể thiếu nàng xác thực mang thai song b à o thai hơn nữa mười phần k h ỏ e mạnh c h â n sinh ở một bên b ổ đao vừa mới đỡ tạ lệ đình đứng dậy thời điểm vừa v ẫ n cảm nhận được đối phương mạnh hữu lực m ạ n h đập là một đôi long vợ thai hơn nữa nhìn vị trí b à o thai đoán chừng vẫn là nam hài trước xuất sinh tạ lệ đình che mặt mà khóc hai tay đặt ở chính mình bụng to ra bên trên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng tạ nữ sĩ theo chúng ta đi a một gã đội trưởng nói rằng tạ ơn nhân viên cảnh sát thúc thúc tạ lệ đình đi tới cửa lúc đ ỗ n g nhiên quay người trở lại hướng trần sinh thật sâu bái trần tổng cảm ơn ngươi trần sinh khoát khoát tay nghĩ nghĩ lại bổ sung tạ lệ đình hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt về sau tìm cơ hội cho những cái kia c h ú n g độc đồng sự một cái công đạo trần tổng ta sẽ thật tốt cải tạo xin ngài thay ta hướng những cái kia đồng sự nói tiếng xin lỗi tạ lệ đình xoa xoa nước mắt chỉ cảm thấy đời người tràn ngập hy vọng cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại giang nhược tuyết cùng trần sinh hai người trần sinh ngươi gần nhất còn tốt chứ vạn hào tập đoàn mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy chắc hẳn ngươi hẳn là liền thời gian nghỉ ngơi đều không có chứ á c h ta vẫn tốt chứ trần sinh xấu hổ chính mình gần nhất xác thực bệ bội nhiều việc bất quá là vội vàng sống phong túng đi dạo quá ba hôm nay xem như chính mình lần thứ hai tới công ty bận rộn nữa cũng muốn chú ý thân thể không cần giống như ta trước kia chỉ mới nghĩ lấy công tác kết quả thân thể xảy ra vấn đề tốt ta tận lực nhiều chú ý nghỉ ngơi ngơi ư đây a n h ta cho ngươi phối thuốc hẳn là tốt hơn nhiều a là tốt hơn nhiều răng nhựa tuyết híp mắt cười nói ta đi bệnh viện phúc t r a g mấy lần bác sĩ nói béo nào giống như đã khống chế được đã không tăng trưởng cũng sẽ không biến mất chính là ăn ngươi thuốc thân thể có chút k h ô nóng nói xong lời cuối cùng một câu g i a n g nhược tuyết ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh tựa hồ muốn nói một cái rất xấu hổ chuyện trần sinh nghe xong không khỏi xứng sở tại sao có thể như vậy dựa theo chính mình nắm giữ trung ý tri thức chính mình hẳn là có thể hoàn toàn chữa khỏi nàng điệu não mới đúng vì cái gì điệu não còn không có biến mất chẳng lẽ là mình phương pháp sai lầm đem tay phải vươn ra đến g i a n g nhược tuyết không chút do dự đem hai tay của mình ngả vào trần sinh trước mặt trần sinh kéo lên rang nhược tuyết tay n o bắt đầu thay đối phương bắt mạch mặc dù trần sinh đối ý thuật của mình đầy đủ tự tin bất quá dù sao mình tính là lần đầu tiên trị liệu đ i ệ não đối trị liệu kết quả cũng không có một trăm phần trăm nắm chắc sau một hồi lâu trần sinh lông mày mới d a n ra bệnh tình của ngươi hẳn là k h ô n g chế được đem còn lại thuốc phục d ụ n g xong sau ta sẽ giúp ngươi xem một chút ân vậy thì làm phiền ngươi giang nhược tuyết nghĩ nghĩ theo trong túi mình móc ra một cái phủ bình an chương hai trăm ba mươi ba tế bào ung thư cùng nhân thể cùng tồn tại chương hai trăm ba mươi ba tế bào ung thư cùng nhân thể cùng tồn tại giang nhược tuyết đem phủ bình an đưa cho trần sinh trần sinh đây là trên xe treo phủ bình an tặng cho ngươi ngươi bình thường lái xe quá nhanh về sau nhớ kỹ mở chậm một chút mở chậm một chút ta thế nào nhớ đến lúc ấy bắt lưu manh thời điểm ngươi tại tay lái phụ một mực tại thuốc ta nhanh lên trần sinh tiếp nhận phù bình an khiếp mắt cười nói giang n h ư ợ c tuyết nghe xong trong nháy mắt đỏ mặt kia là nàng cùng trần sinh lần thứ nhất gặp nhau bởi vì tự phụ kém chút tạo thành hậu quả nghiêm trọng còn dính l i ễ u trần sinh nàng lại nghĩ tới trần sinh đem chính mình theo lưu manh trong tay giải cứu ra thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng giút mình tìm về thương phân ân tình này chính mình là lấy thân báo đáp đều trả không hết ta thế nào đường đường cục trưởng tri nữ giang cảnh quan còn đỏ m không có ta nào có a giang nhược tuyết cố gắng giải thích trần sinh cười cười đem phù bình an cầm tới trước mắt mình phù bình an lấy kinh đ i ể n màu l a m đặt cơ sở chính diện nửa bộ phận trên thêu lên đại hạ nhân viên cảnh sát còn có huy hiệu cảnh sát nửa phần dưới thì là thêu lên bình an xuất hành bốn chữ m à m ặ t trái thì là một chương nữ cảnh sát đầu t ò r á n nhìn kỹ lại bộ dáng cùng giang nhược tuyết có phần giống nhau đến mấy phần đây là đơn vị các người chế tác thế nào chữ này siêu siêu vẹo vẹo trần sinh nói đùa đây là chính ta thêu giang nhược tuyết nhỏ giọng thầm thì nói ngươi sẽ còn thêu cái này trần sinh quan sát lần nữa một phen ngươi đừng nói tên tiểu nhân này cùng ngươi thật là có chút giống chính là miệng có vẻ lớn đây đã là đẹp mắt nhất một cái g i a n g n h ư ợ c tuyết có chút ủy khuất nói cái này phù bình an ta liền nhận đa t ạ n ân trong cục còn có việc k i a ta đi trước g i a n g n h ư ợ c tuyết đã sớm đỏ mặt nóng lên bước nhanh rời đi phòng họp nhìn qua g i a n g n h ư ợ c tuyết bóng lưng trần sinh không khỏi nhữ mày bởi vì hắn vừa mới cho g i a n g n h ư ợ c tuyết bắt mạch thời điểm phát hiện khối u mặc dù sẽ không tiếp tục tăng trưởng nhưng cũng sẽ không biến mất cái này khiến hắn rất là khó hiểu bởi vì lúc ấy cho rang nhựa tuyết trị liệu điệu nào thời điểm Kết t、so、như lúc bắt đầu trần sinh còn đối loại phương pháp này sinh ra qua hoài nghi dù sao lấy trước nghe được hòa hợp tán là trong tiểu thuyết hái hoa đạo tặc thường dùng dược vật tỷ như đoàn dự cùng bội bội của mình một cô nương song song chúng hòa hợp tán độc trên l ệ c h điểm phát sinh không nên chuyện phát sinh lúc ấy trần sinh xem hết hệ thống đối dược vật giới thiệu cuối cùng vẫn quyết định sử dụng loại phương pháp này trị liệu bởi vì hệ thống niên g chế hòa hợp tán là thông qua tăng cường nhân thể chính khí đến trị liệu ung thư bất quá dùng loại phương pháp này trị liệu bệnh nhân sẽ xuất hiện kết quả như thế nào trần sinh cũng không rõ ràng dù sao hắn không có làm qua lâm sàng thí nghiệm trần sinh sờ lên cầm suy tư thật lâu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng ta đi ta biết là chuyện gì xảy ra trần sinh căn cứ chính mình đối hòa hợp tán giải độc cũng kết hợp giang nhược tuyết tình trạng cơ thể đạt được m ộ t thể tưởng tượng kết luận. Hòa hợp tán tiêu cái cho mục đích người phải làm luận. không Hòa hợp không dương i khối ệ t h u, mà là n ờ người n cùng hiện cộng sinh. g khối thể thực u ư Âm d hòa hợp hòa hợp cộng sinh đây là hòa hợp hàm nghĩa chân chính dược vương tôn tư mão tại thiên kim yếu phương bên trong đề cập tới â m dương hòa hợp tán có thanh nhiệt giải độc điều và khí huyết ôn dương tán lệnh công hiệu chủ yếu là dùng để trị liệu bệnh sốt rét mà trung y cho rằng ung thư là chính khí bên trong hư khí trệ máu động đà ngừng độc nơi chờ đợi đưa đến xương khối trị liệu khối u bốn cái pháp tắc là phủ chính bồi bản lưu thông máu hoa thanh nhiệt giải độc cùng mềm kiên tàn kết Cái này cùng này âm đương nhiên hiện hữu trung y tri thức còn không cách nào đạt tới trị liệu ung thư mục đích Mà t r ầ nếu như mình thông qua dược vật nhường tế bào ung thư cùng rang nhựa tuyết thực hiện cộng sinh tiếng nàng cuối cùng chẳng phải là có khả năng thực hiện tiến hóa thậm chí sẽ trở thành siêu nhân ngoan ngoãn vải đến chim vải đến chim trần sinh đệ nén nội tâm kích động quyết định tìm cái thời gian lại cải tạo một chút hòa hợp tán có lẽ có thể nhường tế bào ung thư cùng nhân thể tế bào bình thường d u n g hợp cộng sinh từ đó bồi dưỡng được một chút cường đại tự thị xem như bên cạnh mình bảo tiêu đồng thời thu tỉ mấy người cũng phải cần người đến bảo hộ dạng này có thể tránh được một chút phiền thoái không cần thiết nghĩ đến cái này trần sinh trong lòng có một cái mười phần kế hoạch to gan đông đông đông cửa phòng họp bên ngoài vang lên tiếng đập cửa trần sinh cất bước đi ra phòng họp chỉ thấy trương linh chi cùng dư ấu vi hai người đang đứng tại cửa ra vào ấu vi người tại sao trở lại trân tổng nhân viên bệnh tình đã ổn định có mấy cái lãnh đạo ở đ ằ n g kia bồi lấy bọn hắn công ty còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý cho nên ta liền trở về dư â u vi giải thích nói trở về cũng tốt trần sinh nói rằng linh chi âu vi công ty còn lại sự t ì n h liền giao cho các ngươi đến xử lý trần tổng xin yên tâm ta nhất định sẽ không cố phụ tín nhiệm của ngươi dư â u vi nặng nề gật đầu sinh ca trải qua lần này đầu đọc sự kiện ta sẽ càng càng cẩn thận p h ò n g ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra trương linh chi cũng vẻ mặt nghiêm túc tuất ta đi trước trần sinh nhìn hai nữ một cái nói đùa hai người các ngươi có thể phải thật tốt ở chung tuyệt đối không nên hậu cung bốc cháy chuyện cho tới bây giờ trần sinh cũng không cần thiết giấu giếm cái gì dù sao hai người cũng không phải người ngu trần tổng ngươi liền không nên nói đùa ta về sau nhất định sẽ nghe trương đồng an bài dư âu vi nhìn trương linh chi một cái lời thề son sắt nói ta cũng biết cùng dư tổng phối hợp tốt công tác trương linh chi mặt không đổi s ắ c nói rằng hiện tại hai người đối trần sinh ngoại trừ yêu thương còn có vẻ sùng bái dù sao giống trần sinh dạng này có đảm đương tốt lá bản thật là không thấy nhiều dư âu vi độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm tám mươi bảy t bốn g Linh chương i thiện cảm 2, trước mắt độ t cảm r c mắt t độ h i hai trăm ba mươi bốn linh hồn khế ước chương hai trăm ba mươi bốn linh hồn khế ước trương linh chi nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người sinh ca ngươi muốn mở một nhà bệnh viện đúng vậy trần sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng ta muốn mở một nhà tư nhân bệnh viện không mở ra cho người ngoài cái chủng loại kia dạng này về sau xem bệnh gì gì đó liền dễ dàng hơn hơn nữa tư mật tính tương đối tốt sinh ca mở bệnh viện cũng không phải một chuyện đơn giản không nói trước kiến tạo một tòa bệnh viện tốn hao thời gian qua tư cách phê duyệt cái này cùng một chỗ liền cần thời gian rất lâu vậy có hay không càng nhanh phương thức t h như trực tiếp thu mua một nhà bệnh viện trương linh chi cẩn thận suy tư một phen đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng sinh ca ta ngược lại thật ra biết có một nhà tư nhân bệnh viện ngay tại bán ra bệnh viện này tên là tế thế đường b trần sinh doanh gật gật đầu xem ra kế hoạch có lẽ do、so、chính mình tưởng tượng bên trong phải nhanh một chút sinh ca thị trường chứng khoán lập tức liền muốn khai b ả n buổi chiều hội nghị ngươi còn muốn hay không tham gia dư ấu vi nhìn thoáng qua thời gian hỏi ta liền không tham gia chuyện của công ty giao cho các ngươi ta vẫn tương đối yên tâm trần sinh trầm ngâm một lát theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng thao tác một phen cho dư ấu vi xoay qua chỗ khác một khoảng một trăm ức tài chính dư ấu vi nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở về sau nhìn xem kia một chuỗi chữ số kinh ngạc đều có chút nói năng lộn xộn trần tổng ngươi ngươi thế nào cho ta chuyển nhiều tiền như vậy trong đó năm mươi ức dùng tới giúp ta tăng năm mươi tám cổ phiếu còn lại năm mươi ức cũng dùng tới mua cổ phiếu cũng đem cổ phiếu đăng ký tới chính ngươi danh nghĩa hiện tại dư ấu vi độ thiện cảm còn không có đạt tới chín mươi đương nhiên phải hao một đợt lông dê đương nhiên thân huynh đệ minh tính số sách trong đó năm mươi ước hoa chính là người tài khoản tài chính mặt khác năm mươi ước thì là hoa hệ thống tài khoản tài chính a tăng năm tới tên của t a hạ dư ấu vi ngơi ư dại quả thực không thể tin vào thai của mình xin nhờ đây chính là năm mươi ước a không phải năm mươi khối ngươi thuận miệng nói liền tặng cho ta mấu chốt ta cái này tàn hoa bại liễu cũng không đáng nhiều như vậy a dư ấu vi lo lắng bất an lại có chút được sùng ái mà lo sợ âu vi ngươi bây giờ tốt xấu là công ty tài vụ tổng thanh tra một chút cổ phần không có cũng không g i ố n dạng trần sinh giọng bình tĩnh nói thật là â u vi có tài đất gì xứng với trần tổng ưu hái như thế dư â u vi là phát ra từ nội tâm cảm thấy mình không xứng với những ngày cổ phần bình tĩnh mà xem xét chính mình cao nữa là cũng coi như là trần sinh tình người mà thôi một tháng cho mười vạn cao nữa là đi lại nói trần sinh không riêng đã cứu mạng của mình còn đưa mình ba mươi triệu cộng thêm một cái tài vụ tổng thanh tra chức vị phần ân tình này chính mình sợ là mấy đời đều trả không hết đi chỗ nào còn không biết xấu hổ cùng hắn đòi tiền mà bây giờ trần sinh vậy mà cho mình năm mươi ước cổ phần chính mình tiếp qua mấy chục đời thậm chí mấy trăm đời đều trả không hết ta Ta cho người nhà n lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy n g ư ơ i làm mười vạn câu hỏi vì sao sao ta có thể nói cho ngươi cho nữ sinh dùng tiền không quang hệ thống thanh lý còn có thể trở lại hiện tới ta người tài khoản ta cũng không phải vạn ác nhà tư bản cho ngươi một chút cổ phần mới có thể để cho ngươi càng có động lực hơn nữa cổ phần quá tập trung ở tên của t a h ạ n phong hiểm có vẻ lớn dư ấu vi nỗ bi môi kỳ thật ngươi không cho ta cổ phần ta cũng biết tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình hơn nữa ta cũng không sợ phong hiểm ta có thể làm công ty pháp nhân dư ấu vi cũng không phải là hành động theo cảm tính mà là chân chính muốn thay trần sinh làm chút chuyện dù sao mình mệnh đều là trần sinh cứu chính mình trước đó vốn là thiếu đạt m n g nợ dù là lần ngươi trở lại không có gì cả cũng không quan trọng dư ấu vi độ thiện cả ba trước mắt độ thiện cảm chín mươi túc chủ tại mười ba hảo nữ thần dư ấu vi trên thân tổng cộng tiêu phí năm mươi ba ức trở lại hiện năm mươi ba ước trước mắt hệ thống tài khoản hai ba ước người tài khoản hai trăm sáu mươi ước đốt túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng túc chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở năm trăm ba mươi điểm ban thường hai thu hoạch được thiên phú linh hồn khế ước l và một linh hồn khế ước giới thiệu túc chủ có thể lựa chọn mười tên độ trung thành đạt tới chín mươi trở lên nữ sinh xem như khế ước mục tiêu cùng túc chủ thành lập khế ước nữ sinh nếu như làm ra bất cứ uy hiếp gì tới túc chủ sinh mệnh hành vi đem sẽ lập tức tâm nhồi máu vong Chú, LV một cấp b ậ c l i n h hồn khế ước có thường ể khế ớ c ư i lên không lại tư duy sẽ ba ấ t kỳ ảnh hưởng gì. b n túc h ư n g t chủ đã xem chín danh nữ thần độ thiện cảm tăng lên tới chín mươi trở lên để cao tài chính tăng trưởng hạn mức cao nhất nhiều nhất có thể đồng thời có mười danh nữ thần là túc chủ phục vụ không cần quá lại tức mỗi giây nhiều nhất có thể đạt được mười vạn nguyên thu nhập trần sinh xem hết phần thưởng của mình trong lúc nhất thời thoải mái không muốn không muốn thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu chính mình vừa nghĩ tới bồi dưỡng một chút tử thị kết quả là thu được linh hồn khế ước năng lực xem ra hệ thống thật là một cái giỏi đoán ý người tiểu khả ái ngoài ra chính mình kiếm tiền năng lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi rốt cuộc không cần lo lắng không đủ tiền bỏ ra trần sinh bình phục một chút kích động nội tâm nhìn về phía trương linh chi nói rằng linh chi công ty còn lại vốn lưu động ngươi có thể tự do chi phối nếu như về mua cổ phiếu lời nói đăng ký tài chính ngươi danh nghĩa liền có thể tạ ơn sinh ca ta nhất định sẽ thay ngươi thật tốt quản lý công ty trương linh chi nhìn thấy trần sinh đưa cho dư ấu vi năm mươi ức cũng không đ n g ấ m thậm chí còn có chút âm thầm, mừng thầm. hắn nhưng l ạ cho mình chuyển bốn trăm năm mươi n h i ức cho dư ấu vi chỉ là chuyện năm mươi ước mà thôi ngay cả mình số lẻ đều không có điều này nói rõ tại trần sinh trong lòng vẫn là mình quan trọng hơn vậy trước tiên dạng này có không giải quyết được đại sự sẽ liên lạc lại ta trần sinh một chút đều không muốn đi làm chỉ muốn mò cá sinh ca nhớ kỹ có r ả n h thường tới công ty nhìn xem trương linh chi có chút l i ề u luyến không rời nói sinh ca có r ả n h đi nhà ta uống t r à gần nhất lại mới học một thủ khúc đến lúc đó diễn tấu cho người nghe dư ấu vi cho trần sinh một cái ý vị thâm trường mỉm cười trần sinh tự nhiên biết dư ấu vi lời nói bên trong ý tứ đừng nói chính mình thật đúng là muốn lại thể nghiệm một lần lần trước diễn tấu từ khúc giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được trên đường trần sinh mở ra hệ thống nhìn thoáng qua tài khoản số dư còn lại hệ thống tài khoản hai ba ức người tài khoản hai trăm một m ư ơ ức không khỏi thở dài tuy nói mình bây giờ nắm giữ vạn hào tập đoàn năm mươi một cổ phần nhưng người tài khoản bên trong tiền chỉ còn lại chỉ là hai trăm m ư ơ i nhỏ mục tiêu hệ thống tài khoản càng là không đến ba nhỏ mục tiêu xem ra phải nắm chắc thời gian lại lợi í t tiền chương hai trăm ba mươi năm bao xuống do xuân tu hưởng đời người chương hai trăm ba mươi năm bao xuống gió xuân tung hưởng đời người k á t két t ậ y gan ý hủ hệ ra một cái đôi xe q u ă n g dừng ở xuân phong trung tâm tắm rửa cổng trần sinh sau khi xuống xe nhìn xem cái kia quen thuộc chiêu bài cảm xúc rất sâu nơi này là mộng bắt đầu địa phương chính mình là tại cái này đã kiếm được đời người bên trong món tiền đầu tiên dường như chú ý tới cổng xe sang trọng một cái ăn mặc mười phần g ợ i cảm nữ tử tiến lên đón hoan nên quang lâm xuân phong trung tâm tắm rửa đồng tỷ đã lâu không gặp trần sinh ha ha cười nói đồng tỷ không khỏi xứng sở cảm giác người trước mắt dường như có chút quen thuộc ngài là trần tổng đồng tỷ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng thật không nghĩ tới ngày đó đến xuân phong trung tâm tắm rửa lại là vạn hào tập đoàn trần tổng đồng tỷ trí nhớ t ố t ta không nghĩ tới mỗi ngày gặp phải nhiều khách như vậy thế mà còn có thể nhận ra ta đến trần tổng nói đùa trước mấy ngày ta soát điện thoại di động thời điểm nhìn thấy ngài nói chuyện video lúc ấy còn cho là mình nhìn lầm về sau lặp đi lặp lại nhìn mấy lần mới biết được kia là ngài nói thật ngài thật sự là hiếm thấy lương tâm sĩ nghiệp ra ta đều muốn cùng ngài làm đồng tỷ trêu g ẹ o nói mau ngừng lại người đem ta khen thành thánh người một hồi ta đều không có ý tứ tiêu phí ha, ha. trần sinh t tiếp hước. quá điện thoại di động người nhớ một chút danh sách ai tuất đồng tỷ vội vàng xuất ra một bộ khác điện thoại mở ra bản ghi nhớ ba hảo sáu hảo tám hảo mười ba h ả o một trăm linh tám hào trần sinh c h ọ n vẹn điểm hai mươi nhiều người mới để điện thoại di động xuống ta vừa mới điểm tới đem các nàng đều kêu đến không có ở cái này cũng gọi tới đồng t ỷ không khỏi lấy làm kinh hãi trần tổng nhiều như vậy cô đương một người một cái đầu ngón chân đều dư xài a ta cũng không phải không trả tiền mặt khác đem các ngươi nơi này bao xuống đến cần bao nhiêu tiền a ngài không phải đang nói đ ù a chứ chúng ta cái này có phòng tư mật tính rất tốt ta còn là ưa thích đặt bao hết bởi vì ta không muốn bị người quấy r à y cái này ta phải xin phép một chút lão bản của chúng ta đồng tỷ nói xong cho xuân phong trung tâm tắm rửa sau màn lão bản gọi điện thoại đem chuyện đơn giản nói một lần rất nhanh một cái bụng vệ quang đầu nam tử mang theo hai bảo vệ đi tới đồng tỷ hướng trần sinh giới thiệu nói ở giữa vị kia chính là chúng ta cái này lao bản hàn vạn thiên chính là vị tiên sinh này muốn đem chúng ta nơi này bao xuống đến hàn vạn thiên nhìn xem trần sinh cười ha h a nói không sai là ta trần sinh không tiêu ngạo không tự ti trả lời hàn vạn thiên nụ cười cứng ngắc ở trên mặt hơi kinh ngạc đánh giá trần sinh nhìn trần sinh tướng mạo cũng liền hai mươi tuổi ra mặt cũng dám dóng dạc nói muốn đem nơi này bao x u đến ngươi mẹ nó cho là ngươi là vương đa ngữ n g a bất quá cáo già hàn vạn thiên đương nhiên sẽ không trước tiên hướng khách nhân nổi giận mà là cười dạng dỡ thăm dò lên đối phương ha ha vị tiểu huynh đệ này là đang nói đùa với chúng ta sao chúng ta xuân phong quy mô tuy nói không tính lớn nhưng ở thiên hải sắp xếp thứ hai không ai dám xếp số một đem chúng ta cái này bao x g đến cũng không phải một số lượng nhỏ a t i u cần bao nhiêu tiền trần sinh m ặ t không đổi sắc hỏi hàn vạn thiên có chút hoài nghi trần sinh có phải hay không tới quấy dối chính mình cũng đã khuyên đối phương biết khó mà lui không nghĩ tới đối phương vậy mà không tức thời đồng tỷ hiển nhiên nhìn ra hàn vạn thiên trong ánh mắt dị dạng phụ ở bên thai của hắn nói nhỏ vài câu hàn vạn thiên lập tức giật mình lập tức không đ ú m thì ra ngài là đại danh đỉnh đỉnh trần tổng a tha thứ hàn mô mắt vụ về còn mời trần tổng thứ lỗi trần sinh nhữ nhữ mày hỏi kia hàn lão bản nói thẳng số lượng a cần bao nhiêu tiền hàn vạn thiên túm lấy lợi trên mặt biểu lộ có chút khó khăn trần tổng không dối gạt ngài nói nếu là muốn đem chúng ta nơi này bao x u ố đến một ngày nói ít đến năm mươi vạn đương nhiên thực tế phí tổn cũng không có, có nhiều như vậy chỉ có điều hàn vạn thiên vị khuyên lui trần sinh cố ý nhiều nói một chút dù sao mình làm chính là lâu dài chuyện làm ăn nếu là đem nơi này toàn bao cho trần sinh những cái k i a khách hàng cũ tối nay tới tới cái này phát hiện không có phòng đoán chừng cũng sẽ có ý kiến không coi là nhiều thành g i a o trần sinh tiếp tục nói bổ sung mặt khác vừa mới ta điểm đến những người kia cần sắp xếp ban cam đoan một ngày hai mươi b ố giờ tùy ý thời gian điểm đều có ít nhất mười người bên trên chuông đồng t h khỏe miệng không khỏi kéo ra ngươi thật đúng là dự định một người một cái ngón chân kẻ có tiền chơi chính là hoa a hàn vạn thiên cũng trực tiếp gây dại nửa ngày về sau mới mở miệng trần tổng ngài không phải đang nói đ ù a chứ ta đường đường vạn h ả o tập đoàn ceo làm sao có thể sẽ đ ù a kiểu này trần sinh đem thân phận của mình rời ra ngoài hàn vạn tiên nghĩ nghĩ xác thực như thế ta cả gan hỏi một câu ngài bên này có mấy người hàn vạn tiên cảm thấy trần sinh đoán chừng vừa thợ vị muốn dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù kết bạn bản địa đại l a o vì bảo trì tư mật tính mới đưa nơi này toàn bộ bao xuống đến l i ê n ta tự mình một người trần sinh trả lời phức hàn vạn tiên một ngụm lao hết kém chút phun lên đến nhịn không được oán thầm vài câu một mình ngươi muốn đem toàn bộ xuân phong bao x u n g đến ngươi là thật có tiền không chỗ tiêu sao trần sinh nhìn ra hàn vạn thiên trên mặt kinh ngạc giải thích nói các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết vạn hào tập đoàn gần nhất ra không ít sự tình nói thật ta lên làm ceo về sau mỗi ngày đều ở vào áp lực thực lớn ở trong tinh thần đều có chút không bình thường ta hiện tại cần cực hạn buông lỏng một cái kỹ sư căn bản không đủ nhưng thân phận của ta đặc thù tới chỗ như thế cần giữ bí mật cho nên mới đem nơi này bao xuống đến hàn vạn thiên gật gật đầu đã trần tổng đều nói như vậy hàn mộ tự nhiên sẽ tận lực hài lòng nhu cầu của ngài ngài chờ một chút ta cái này an bài cho ngài bất quá cần một quãng thời gian. Dứt lời. hàn vạn thiên lại nhìn về phía đồng tỷ ngươi mang trần tổng đi kim cương phòng chờ một chút thuận tiện an bài mấy cái cô nương đi qua là lão bản đồng tỷ làm ra một cái dấu tay xin mời trần tổng xin mời đi theo ta dứt lời lắc mông chi hướng phía trước đi đến đi vào kim cương phòng không lâu sau một đám mặc mười phần gợi cảm nữ tử đi đến những người này nguyên một đám vòng phi yến g ầ y mỗi người mỗi vẻ mặc dù đại bộ phận khó khăn lắm đạt tới tám mươi p h â n thủy chuẩn nhưng ở quần áo phụ trợ h ạ cũng là tăng thêm mấy phần tư sắc trần tổng ta trước giúp ngài thư giãn một tý một cái mặt t r ứ n g ngông mỹ nữ dẫn đầu đi đến trần sinh sau lưng giúp hắn xoa bóp lên một cái cánh tay trần tổng ta giúp ngài đấm bóp một chút chân khác một nữ tử cũng không cam chịu là hậu vậy ta cùng du du y ngài ăn trái cây có được hay không hai nữ tử bưng nho cùng cắt gọn dưa hấu ngồi s ổ m ở trần sinh trước mặt một đám nữ sinh bận trước bận sau thật náo nhiệt trần tổng thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ nữ xoa bóp cảm thấy mười phần hài lòng những mỹ nữ này một giây liền có thể giúp mình kiếm mười vạn quả thực là hành tẩu máy y tiền sau một hồi lâu đồng tỷ đi đến trần sinh trước mặt túi người xuống hỏi trần dưới lầu đã d Ngài có muốn có đồng tỷ nghe được trần sinh muốn cùng chúng nữ cùng một chỗ tắm suối nước nóng trong lúc nhất thời có chút khó khăn dù sao nơi này kỹ sư chưa từng có bồi khách qua đường người tắm suối nước nóng đoán chừng một chút kỹ sư sẽ có tâm tình mâu thuẫn trần sinh tự nhiên biết đồng tỷ đang do dự thứ gì dạng này ta có thể ngoài định mức giao cho các nàng một ngày hai vạn tiền lương nghe được trần sinh như thế hào sảng ngồi trần sinh bên cạnh một người nữ sinh trước tiên mở miệng trần tổng ta bằng lòng tắm suối nước nóng một ngày hai vạn tiền lương đều bù đắp được mình bình thường hơn một tháng thu nhập ta cũng bằng lòng một tên khác nữ sinh dùng cây tăm cắm ở một quả nho bên trên tỉ mỉ lột tốt ra về sau đưa tới trần sinh bên miệng trần tổng ăn quả nho à. ta cũng tán thành bình thường chúng ta có thể không có cơ hội tắm suối nước nóng ngược lại trần tổng đã đem nơi này bao xuống tới không cua ngu sao mà không cua làm căn phòng nhỏ bên trong nữ sinh tất cả đều biểu hiện thập phần hưng phấn dù sao đại gia cũng sớm đã b u ô n g mặt mũi kiếm tiền có ai sẽ theo tiền không qua được t r â n tổng đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy ta buổi chiều an bài một chút c h ờ một chút trần sinh quan sát một chút gợi cảm đồng tỷ vừa mới quên đem ngươi cũng coi là ngươi là lính ban ta một ngày trả cho ngươi ba vạn mấy ngày kế tiếp t ẩ m thực sinh hoạt thường ngày liền từ ngươi đến an bài một ngày ba vạn đồng tỷ không khỏi che miệng của mình không sai cho ta một cái tài khoản ta trước trả cho các ngươi một bộ phận tiền đ ặ c ọ đồng tỷ nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại cầm tay ra ngài số đôi sáu nghìn hai trăm sáu mươi bảy thẻ tiết kiệm thu nhập kim ngạch một triệu nguyên cái này ngài vậy mà cho chúng ta chuyển một triệu đ ô n g tỷ giật mình lông mày đều dựng lên số tiền này cho đ ạ i g i a điểm một cái đi trần sinh hào vô nhân tình nói đ ô n g tỷ nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình trong lúc nhất thời có chút lớn nào đ ứ n g máy trần tổng ngài thật đúng là danh xứng với thực thần hào a nàng kiếm chính là nhanh tiền nhưng lại như thế nhẹ nhõm nhanh tiền vẫn là lần đầu chỉ muốn các ngươi chất lượng phục vụ quá quan số tiền này tính không được cái gì trần sinh lại bổ sung một câu đúng rồi chuẩn bị chút đồ ăn cùng rượu ta muốn bên cạnh tắm suối nước nóng vừa ăn cơm trần tổng n g ư ơ i yên tâm ta mấy ngày nay nhất định đem ngại phục vụ rõ ràng bạch bạch đồng tỷ vũ mị cười một tiếng lắc e o bước nhanh rời đi phòng xuân phong lớn nhất trong ô tuyển đã thay xong quần áo trần sinh hơn nửa người c u a ở trong nước mười phần h à i lòng đưa tay đặt ở bên cạnh cái ao sau lưng mấy nữ sinh cầm trong tay đủ loại đồ ăn thay phiên cho trần sinh ném uy còn có hai cái bưng rượu đỏ nữ tử tùy thời trợ lệ cuộc sống này so với cổ đại hoàng đế cũng không kém bao nhiêu sau khi cơm nước no nê trần sinh nhìn về phía giút mình theo chân đồng tỷ không thể không nói đồng tỷ mặc dù tuổi tác hơi to lên một chút da thịt lại không có chút nào trông có vẻ già chẳng những chặt chẽ co săn bóng còn mười phần t r ắ n g nón vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm biết được nàng đã là hai đứa bé mẹ dáng người lại không có chút nào kéo hông trọng yếu nhất là nàng trên người có tiểu nữ sinh không có vật vị theo trình độ nào đó mà nói ngược lại là thêm điểm hạng trần tổng ngài đang nhìn cái gì nha ta đều có chút thẹn thùng đồng tỷ nhìn về phía trần sinh có chút ngượng ngùng đỏ mặt mặt ngoài thẹn thùng đồng tỷ vẫn không khỏi đến hết thân thể đương nhiên là xem người tốt dáng người nên nói hay không ngươi xuyên cái này một thân s á c thực làm cho người cảnh đẹp ý vui trần sinh không còn che giấu nói ra ý nghĩ của mình đồng tỷ n g h e xong chỉ là hờn rỗi cười một tiếng trên mặt hiện ra một vệt t i ê u ngạo bình tĩnh mà xem xét ở chỗ này công tác nhiều năm muôn hình muôn vẻ khách nhân nàng đều gặp đương nhiên cũng không thiếu bị người chiếm qua tiện nghi mặt ngoài nàng đối những khách nhân kia cười bồi trong lòng lại đem bọn hắn tổ tổ tông mười tám đ ờ i đều mắng mấy lần nhưng mà đối với trần sinh nàng lại một chút cũng chán ghét không nổi người ta cho mình nhiều tiền như vậy không chiếm chính mình chút lợi lộc tiền cầm đều không nỡ hơn nữa trần sinh không riêng dáng r ấ t đẹp trai dáng người còn đặc biệt đ ộ n g xem xét liền rất có sức lực thậm chí nàng còn có chút chờ mong cùng đối phương xảy ra chút gì thì như ba đạo tổng giám đốc yêu trung tâm tắm rửa ta đương nhiên nàng cũng biết đây hết thể đều là chính mình tự mình đa tình mà thôi đồng thị cùng lão bản của các ngươi nói một tiếng đem thức ăn nơi này thẳng cấp một chút rượu lời nói đổi thành cọm lông đài uống khác rượu kéo tiếng nói đồng thị nghe xong không khỏi âm thầm nhà ránh ngươi nghe một chút nhân môn không vừa mới kêu bình rượu đỏ lão bản của chúng ta đã cất giữ nhiều năm chính mình cũng không bỏ uống được Chống đẩy. đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có nữ sinh cho ta hô cố lên trần sinh mặt không biến sắc tim không đập nói ta liền ưa thích trần tổng dạng này tự hạn chế nam nhân du du xoa bóp tay không khỏi chạy hướng hướng dẫn đi tới trần sinh trên lồng ngực du du các ngươi cái này tên chữ vẫn là thế tập chế sao đoạn thời gian trước ta lần đầu tiên tới cái này điểm chính là một cái tên là du du nữ hải đám người không biết là cái trước gọi du du tám h ả o kỹ sư bạch lạc nhan hiện tại đã trở thành trần sinh nữ nhân hh ắ c ắ chúng c ta cái này dáng dấp xinh đẹp nhất nữ sinh khả năng gọi du du cái tên này du du có chút tự hào nói thậm chí còn cố ý dùng chính mình đầy đạn thân thể gần s á t trần sinh không thể không nói cái này du du tuy nói không như trên một cái du du bạch lạc nhan đẹp mắt nhưng dáng người lại muốn nóng này nhiều có thể nói là dùng dáng người đền bù nhan đáng giá không đủ đồng tỷ thấy tỷ m ộ i của mình nhóm cũng rất ưa thích trần sinh thay đại gia hỏi trần tổng ngươi tính tại cái này đợi mấy ngày à? cái này cần nhìn biểu hiện của các ngươi nếu như biểu hiện tốt lời nói nói không chừng ta sẽ thêm đợi mấy ngày vậy ta hy vọng ngài có thể nhiều đợi mấy ngày nói đến đây du du trên mặt tràn ngập cảm kích trần tổng không dối gạt ngài nói trong nhà của ta có cả người mắc bệnh nặng mẫu thân cho nên ta mới đến đây bên trong kiếm tiền nếu không phải đụng phải ngài mẹ ta ngày mai tiền thuốc men đều không có rơi mấy cái khác nữ sinh cũng là nhao nhao biểu đạt lòng cảm kích của mình chân tổng ta cũng muốn cảm tạ ngài cha ta thiếu mười mấy vạn tiền nợ đánh bạc ngài nếu là tại cái này nhiều đợi mấy ngày nhà ta liền có thể xoay người chân tổng đệ đệ ta mội mội còn đang đi học lần này bọn hắn bốn năm học phí đại học là đủ rồi tới phiên ta tới phiên ta chân tổng ta kỳ thật cũng là một cái số khổ hải tử trần sinh nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu thân thế của các nàng thật đáng thương chính mình đây cũng là làm việc thiện tích đức đối với các nàng tiến hành một đối một tinh chuẩn giúp đỡ dù sao cũng so đem tiền quên cho một ít cơ cấu mạnh hơn nhiều trong suối nước nóng ngâm một giờ sau trần sinh thoáng có chút bối rối đi thôi đi phòng nghỉ ngơi một hồi chương hai trăm ba mươi bảy vế quan mười thiên tám trăm n h i ề u ước tới sổ chương hai trăm ba mươi bảy vế quan mười thiên tám trăm n h i ề u ước tới sổ chúng nữ vây quanh trần sinh hướng trên lầu phòng đi đến trần tổng ngài nếu không t r ư ớ c nằm xuống một hồi cảm thụ một chút vương bài kỹ sư thủ pháp đồng tỷ chủ động xin đi tốt chính hợp ý ta đây là trần sinh lần thứ hai đến trung tâm tắm rửa lần trước chỉ là tâm tình vui vẻ nhưng thể nghiệm cảm giác cũng không phải là quá tốt lần này nói cái gì cũng muốn cảm thụ một lần chính tông đủ liệu đồng tỷ cởi xuống vướng b ậ n áo tròn g tám đem tinh dầu trên tay xoa mở sau đó chậm rãi đặt ở trần sinh rộng lớn trên lưng nhẹ nhàng đâm bóp không thể không nói đồng tỷ không hổ là l ĩ n h ban tay nể g h muốn so mặt khác mấy vị nữ sinh mạnh hơn nhiều mỗi một lần xoa bóp cường độ đều vừa đúng không giống có chút tiểu cô nương liền biết tiếp khách trò chuyện tao làm việc lại hết sức q u a loa t r â n tổng lực đạo này ngài còn hài lòng không đồng tỷ tới gần trần sinh bên hai thở ra một cỗ hương thơm nhiệt khí có thể không nghĩ tới ngươi vẫn rất có sức lực biết là đương nhiên ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ăn cơm tay nể bông xuống cái này gọi không quên ban đầu tâm tốt một cái không quên ban đầu tâm trần sinh ngáp một cái ta có chút vây lại k h í p mắt một hồi ngươi tiếp tủ đang khi nói chuyện đem du du kéo qua nô du du một hồi hở dỗi trần tổng ngươi ngươi muốn làm gì đương nhiên là đi ngủ dứt lời không nói lời gì gối lên đối phương mềm mại trên đùi đừng nói cái này cái bắp đùi s á c thực đầy đủ nợ nàng không có chút nào cần đến hoảng hơn nữa còn tản ra sữa tắm m ù i thơ ngát làm cho người say mê muốn một ngủ trần tổng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối ta làm chút gì đâu du du đỏ mặt túi đầu nhìn về phía chân sinh nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp h u y ệ t thái dương còn lại nữ sinh cũng không có nhàn rỗi có nữ sinh xuất ra đàn hương nhóm lửa không bao lâu làm căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thơm có nữ sinh nhẹ nhàng diễn tấu lấy nhạc khí tiếng c h ó i thai nhất thiết lẫn lộn đánh lớn trâu tiểu trâu rơi khay ngọc còn có nữ sinh xuất ra hái thai công cụ nhẹ vô về trần sinh lỗ thai trần sinh chỉ cảm thấy đ ờ i người đạt tới đ ỉ n h phong đạt tới cao trào không bao lâu liền tiến vào trong giấc ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ đã là lúc chạm vào tối trần sinh chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện người trước mắt đã đuổi một nhóm c h ỉ có chính mình gối lên du du cùng đồng t ỷ còn lưu tại cái này t r â n tổng ngài tỉnh đồng t tỉ ỷ vội vàng đi tới nói rằng ta ngủ bao lâu không sai biệt lắm có ba giờ a trần sinh ngồi xuống không khỏi túi đầu nhìn lại chỉ thấy du du bắp đ u ổ i trắng như tuyết bên trên có một chỗ rõ ràng d ấ u đỏ dường như còn có mấy cái không rõ ràng ứ điểm trần sinh có chút nhữ mày thỉnh mơ nói rằng du du vất vả rồi t r â n tổng nói đùa có thể làm cho trần tổng gối lên trên đùi của ta có thể là vinh hạnh của ta ngài chờ một chút ta đi tắm vừa mới nhìn xem trần sinh nằm tại trên đùi mình ngủ say dáng vẻ du du chỉ cảm thấy mình thân thể có chút nóng lên thân thể đều ra một chút mồ hôi bất quá vừa muốn đứng dậy đ ỗ n g nhiên chân tê dần lại ngồi xuống thật không tiện trần tổng trần tê du du ngượng ngùng nói tới ta giúp ngươi ấn bảo a cái này cái này không được đâu đường đường vạn h à o tập đoàn ceo trần tổng lại muốn cho mình đến phương hướng n g ư ợ c t r u n g chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cái này có cái gì không tốt trần sinh không thể nghi ngờ nói nghe được trần sinh ngữ khí không giống như là đang nói đùa du du chậm rãi nằm xuống đi nàng bản thân liền mặc một bộ cực mỏng màu trắng hơi mở quần áo lao động nằm xuống sau càng đem dáng người phát họa ra một đạo mười phần hoàn mỹ đường cong mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy bên trong màu hồng nhạt quần áo nhịn không được để cho người ta ý nghĩ kỳ quái trần sinh hít sâu một hơi đưa tay đặt ở du du trên đùi bắt đầu giúp cường gân hóa huyết đồng thời xuất ra mang theo người duy nhất một lần ngân châm cắm vào mấy chỗ huệ vị a chân giống như thật không tê hơn nữa thân thể còn không nói ra được thông suốt du du trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như đầy máu sống lại nguyên vốn có chút tê dại hai chân cũng khôi phục như lúc ban đầu nang quay đầu n h ì n không được liên tục tắt lưới trần tổng không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ châm cứu ta cái này hưởng thụ một lần trần tổng trị liệu không thể chụp ta t i ề n a trần sinh lại cũng không đáp lời biểu lộ biến nghiêm túc mấy phần du du ngươi gần nhất có phải hay không làn da rất dễ dàng biến đỏ thậm chí xuất hiện l ứ a điểm thượng như là dạng này có đôi khi chính là rất nhỏ chạm thử thậm chí ma sát một chút làn da đều sẽ biến đỏ thật lâu vậy có hay không thường xuyên máu chạy tình huống ách có thể là đã tiến vào mùa thu duyên cớ ta buổi sáng thỉnh thoảng sẽ chảy máu múi du, du chăm chú suy tư một phen a đúng rồi ta đầu tuần đại di mụ lượng so trước đó nhiều hơn không ít không biết rõ đây có tính hay không trần sinh lại giúp du du số xe mạch càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán du du ngươi thu thập một chút về nhà a a du du vội vàng xoay người ngồi xuống trần tổng n g à i đây là ý gì là ta chỗ nào biểu hiện không tốt sao van cầu ngươi không nên đổi u ta đi mẹ ta vẫn chờ ta kiếm tiền xe m b ệ n h đâu tại cái này chờ một ngày liền có thể tranh hai vạn tốt như vậy kiếm tiền cơ hội nàng tự nhiên không muốn mất đi ta đây không phải đổi ngươi đi là vì tốt cho ngươi ngươi ngày mai đi bệnh viện làm một hạng huyết dịch kiểm tra ngươi yên tâm mấy ngày nay ngươi thủ lao ta theo đó mà làm làm kiểm tra du du trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt ân ta chỉ là suy đoán mà thôi cụ thể tình huống như thế nào còn phải xem bác sĩ bên kia nói thế nào du du thấy trần sinh không giống như là nói đùa với mình do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu trần tổng ta nghe ngươi đi làm kiểm tra một chút nếu như không có chuyện gì ta trở lại du du mang lòng thất p h ọ n g bất an tình rời đi phòng một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có, có ảnh hưởng tới trần sinh tâm tình hắn lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cùng chúng nữ tổ đội chơi một lát trò chơi trần h sinh, sinh nhịn t ạ không được cảm khái kiếm tiền thật sự là quá khó khăn nếu không phải mình tố chất thân thể tốt đoan chừng đều đã bị đồng tỷ ấn cho ra trần sinh liền nghĩ tới cái k i u gọi du du nữ hải nàng một mực chưa có trở về xem ra hẳn là trần đoán chính xác trần sinh đi ra xuân phong thời điểm bên ngoài đang rơi xuống tí tách mưa nhỏ hắn vậy mà cảm nhận được một chút ý lạnh quả nhiên là một cơn mưa thu một trận lạnh a trần tổng nhớ kỹ có rảnh nhiều trở lại thăm một chút chúng ta c h ờ n g ư ơ i a đồng t ỷ m ặ c sơn xám chống đỡ một thanh d ù đen hướng trần sinh chào hỏi tốt có rảnh rỗi ta sẽ thêm tới này chơi một chút trần sinh thuận miệng nói rằng bất quá cái này kỹ sư động bất cứ tia cảm tình nào bởi vì cùng với các nàng chăm chú ngươi liền t u a trên đường trương linh chi di vừa vừa hắc hắc, bình g đống n i n phục tâm tình xuống tiếp tục nói thứ một tin tức tốt cho công ty chúng ta đầu độc đoạn minh trình bắt được hắn đối với mình hành vi phạm tội thú nhận bộ trực nghe cảnh sát nói hắn là bởi vì bán không công ty chúng ta cổ phiếu muốn chế tạo dư luận chèn ép giá cổ phiếu bất quá cũng may sinh ca giải quyết vấn đề phương pháp nhận lấy ngoại giới khen ngợi lại thêm công ty tăng nắm về mua cổ phiếu giá cổ phiếu vậy mà lại t r ư ớ n g không ít đã đổi mới trước đó giá tiền cao nhất lúc đầu trương linh chi muốn sớm mấy ngày đem chuyện này nói cho trần sinh bất quá trần sinh một tuần trước từng đã nói với trương linh chi cùng dư ấu vi chính mình có chuyện tại xử lý để cho hai người không tất yếu không cái d ậ y công ty cổ phiếu giá cả ta xem giống như đã đã tăng tới bảy mươi khối trần sinh nói rằng là bảy mươi lăm tám mươi mốt nguyên c h ọ n vẹn so đánh giá lại trước ba mươi sáu một nguyên giá cổ phiếu tăng một lần nhiều nói cách khác vạn hào tập đoàn hiện tại đã đưa thân là trăm tỷ giá trị thị trường công ty sinh ca thân thể của người giá cũng tăng lên gấp đôi cách mạng lưới đều có thể cảm nhận được trương linh chi nội tâm kích động trần sinh đối với mấy cái này thật không có quá mức trần kinh dù sao vạn hào tập đoàn trước đó giá cổ phiếu liền đã đạt tới bảy mươi khối nếu không phải bạo lôi đoan chừng còn có dâng lên không gian hiện tại vạn hào tập đoàn vấn đề đã giải quyết thậm chí còn đạt được không ít chính sách duy trì lại thêm cổ phiếu tăng nắm về mua cùng mễ tô những n à y chủ lực kéo lên giá cổ phiếu thứ ă n g tới k ố i Khi cũng cao. không tính t quá cao. Thứ hai một tin tức tốt đâu trần sinh tiếp tục hỏi thứ hai một tin tức tốt là ta có cái gì trần sinh lần này cũng là trần kinh không phải đây cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi cái này không đúng rồi chính mình lúc ấy rõ ràng rất cẩn thận linh chi ngươi nói là thật hay giả ha ha l ừ a gạt ngươi trương linh chi trong giọng nói có một loại trò đùa quái đạn sau khi thành công hưng phấn sinh ca thứ hai một tin tức tốt là ta đã có liên lạc tế thế đường la bản nàng bằng lòng cùng ngươi gặp mặt thương lượng thu mua sự tỉnh tốt trương linh chi ngươi lại dám trêu c h ọ ta nhìn ta lần sau thế nào thu thập ngươi vậy ta chờ sinh c a người trường trị ta từ lần trước bị sinh ca thu thập qua đi ta một mực chờ mong sinh ca lại dọn dẹp một chút ta mặt khác chủ tịch văn phòng đã bị ta sửa chữa một phen còn đổi một chương giường mới tùy thời chờ ngươi qua đây họp trương linh chi trong giọng nói mang theo một tiêu mập mờ, mờ nàng đã để người đem trước chủ tịch giường ném đi đổi một chương đại m i n h tinh cùng khoản s ả n cấp cao giường lớn thăng t h ê m nệm tổng cộng bỏ ra hai trăm văn hơn trần sinh n g h e xong cũng là có chút chờ mong vừa nghĩ tới văn phòng giường lớn cũng làm người ta không hiểu kích động dù sao c á i nào làm công người có thể cự tuyệt sau khi làm việc cùng m ị nữ chủ tịch nằm ở văn phòng trên giường tiêu khiển một phen đâu làm như vậy sống đều có lực trần sinh lấy lại tinh thần lần nữa về tới vừa mới chủ đề linh chi ngươi ước một chút tế thế đường l ã o bản hỏi nàng một chút bây giờ có thể không thể gặp mặt tốt sinh ca ngươi chờ một chút không bao lâu trương linh chi lần nữa gọi điện thoại tới sinh ca đối phương nói gặp mặt địa phương có thể hay không tuyển tại tế thế đường nàng bây giờ còn có chút chuyện thoát thân không ra đương nhiên không có vấn đề ta vừa vặn thăm một chút tế thế đường ân vậy ta đem định vị phát cho ngươi trương linh chi nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu sinh ca ta một hồi đến tham gia thành phố cử hành sĩ nghiệp ra gia giao lưu hội không có cách nào giúp ngươi ta cho ấu vi tỷ gọi điện thoại nhường nàng đi qua một chuyến ấu vi tỷ trần sinh nghe được xưng hô thế này cảm thấy ngoài ý m u ố n xem ra hai người này c h u n g đụng coi như không tệ Tốt, vậy trước tiên rằng này ân sinh ca b á i b a i đừng quên có rảnh nhiều tới công ty nhìn xem trương linh chi sau khi cúp điện thoại không khỏi thở dài ai hôm nay lại tiện nghi ấu vi tỷ trần sinh tìm chạm xăng dầu đem dầu tăng á t sau đó dựa theo địa chỉ hướng tế thế đường chạy tới đến tế thế đường cổng đầu tiên đập vào mi mắt là một cái bung dù nữ tử đang hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem t r u n g quanh người này không là người khác chính là dư ấu vi sinh ca dư ấu vi một cái liền nhận ra vậy can y dẫm lên g i à y cao góp tiến lên đón trần sinh sau khi xuống xe quan sát một chút dư ấu vi không khỏi sửng sốt một chút lúc này nàng bên trên người mặc một bộ màu trắng q u ầ náo bó xốp giòn vai trần chùi bên ngoài thân dưới mặc một bộ vải ca k i sắc bao m â váy thêm một đầu màu da của bó trên chân thì là dẫm lên một đôi mười cm dày cao gót nhìn qua chỗ nào giống ba mươi tuổi t h i ế phụ rõ ràng là một cái hai mươi nhiều tuổi là n g ộ i âu vi mấy ngày không thấy thế nào cảm giác ngươi trẻ lại không ít còn không phải nắm sinh ca phúc từ khi ngươi lần trước giúp ta điều trị qua thân thể về sau ta nội tiết mất cân đối mà bệnh cơ bản không có lại thêm gần nhất tâm tình vui vẻ làn da đều biến tốt hơn nhiều dư ấu vi trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười cảm giác tính cách đều sáng sủa không ít ân chờ có thời gian dành ta sẽ giúp ngươi điều trị một chút đi thôi đi bệnh viện nhìn xem ân dư ấu vi đi tới tự nhiên mà vậy kéo lại trần sinh cánh tay n g h i nhiên một bộ cô bạn gái nhỏ bộ dáng hai người đi vào cửa bệnh viện phát hiện toàn bộ bệnh viện hoàn cảnh vẫn là thật không tệ tối thiểu nhất nhìn sinh cơ bừng bừng không giống có chút bệnh viện vì nhiều thiết t r í mấy cái chỗ đậu xe chỉ có đáng thương vài cây nhỏ mầm nhìn liền âm vú đầy từ khí sinh ca lão bản tại khu nội trú bên kia muốn hay không đem nàng gọi xuống tới dư ấu vi cảm giác đến nằm viện bộ tất cả đều là bệnh nặng người bệnh nhường trần sinh đi qua giống như có chút không quá phù hợp không cần chúng ta trực tiếp đi lên xe một m chút trần sinh mặc dù nói không có đạt tới bách đậu bất sâm tình trạng nhưng vẹn vẹn tiếp xúc bệnh nhân căn bản sẽ không bị truyền nhiễm tốt sinh ca lão bản tại mười lâu lúc này t ế thế đường mười lăm lâu một gian trong phòng bệnh một cái mang theo khẩu trang nữ bác sĩ nhìn xem xét nghiệm báo cáo nhẹ dọn g thở dài bác sĩ ta là đã chẩn đoán chính xác sao một cái ăn mặc mười phần tịnh lệ cô gái tóc dài hai mắt đỏ bừng hỏi không sai bất quá ngươi bây giờ là bệnh bạch huyết trung kỳ nếu như tích cực trị liệu chị tốt sát xuất không sai biệt l ắ m có bốn mươi nữ bác sĩ ngữ khí chăm chú mở miệng nói thật sao cô gái tóc dài đ ố n g nhiên hai mắt tỏa sáng bất quá rất nhanh lại khôi phục lại thận trọng hỏi kia cần sai bao nhiêu tiền a nữ bác sĩ tựa hồ có chút khó xử vẻ mặt đắng c h nói thật đáng tiếc bệnh viện chúng ta đã không có trị liệu bệnh bạch huyết d ư vật hơn nữa tiếp qua m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nơi này đ o á n chừng đều muốn hết nước bị cúc điện cô gái tóc dài trầm âm sau một hồi lâu gỡ một chút tóc của mình tựa hồ là thở dài một hơi tới đây cho đó nàng liền đã biết mình mắc phải bệnh bạch huyết chỉ có điều trả không nổi kết xủ tiền chữa trị nhiều mặt nghe ngóng mới biết được cái này gọi tế thế đường tư nhân bệnh viện thu phí tương đối thấp bác sĩ cảm ơn ngươi những ngày này trợ giúp ta tia ta đi trước t u t chúc ngươi sớ ngày khôi phục nữ bác sĩ nhìn xem cô gái tóc dài cô đơn bóng lưng trong lòng giống như là đang dỉ máu nàng biết cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương không sai biệt lắm đã bị vận mệnh phán quyết tử hình không phải là bởi vì bệnh mà là bởi vì tiền t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín viện trưởng lê khắp t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín viện trưởng lê khắp khu nội trú m ộ ư ơ i năm lâu trần sinh phát hiện phòng bệnh người bệnh cũng không phải ít cơ hồ mỗi cái gian phòng đều đều đã chật cứng người nhưng bác sĩ cùng y tá lại ít đến thương cảm thậm chí có chút phòng thầy thuốc làm việc đều bị cải tạo thành tạm thời phòng bệnh nơi này bệnh nhân tuyệt đại bộ phận đều là nữ sinh nguyên một đám nhìn qua gầy như q u á tuổi nghèo rất mùng tơi con tưởng rằng nơi này là nữ tử thu nhận c h ỗ đâu sinh ca các nàng xem đi lên thật đáng thương a dư ấu vi không khỏi động lòng c h ấ c bẩn nàng hiện tại cũng coi là tài phú tự do trong lúc nhất thời muốn đem chính mình bộ phận tiền tiết kiệm lấy ra cứu tế những bệnh nhân này xem ra lão bản của nơi này là một cái đại thiện nhân a trần sinh cảm khai nói ngươi là làm sao mà biết được ngươi hẳn là có thể nhìn ra nơi này bệnh nhân đều không phải là kẻ có tiền thậm chí có chút bệnh nhân liền làm bạn gia thuộc đều không có nhưng cái này bệnh viện vẫn như c ũ bằng lòng tiếp nhận những bệnh nhân này giải thích rõ lao bản rất có thể là tại bồi thường tiền làm ăn còn giống như thật là như thế này dư ấu vi có một loại bừng t ỉ n h hiệu ra cảm giác ta đã nói rồi bệnh viện làm sao lại dễ dàng như vậy đóng cửa nàng trước đó theo bằng hữu kia đã nghe qua tế thế đường nhà này tư nhân bệnh viện danh tiếng không tệ hơn nữa nhân viên y tế nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh nghe nói tại cái này người xem bệnh đều muốn sớm h ẹ n trước còn phải đi qua sàn g trọ theo lý thuyết dạng này tư nhân bệnh viện sớm nên kiếm đầy bùn đầy bắt mới đúng xem ra bệnh viện căn bản là không có theo trên người bệnh nhân kiếm tiền thậm chí còn có thể đi đến đắt tiền dư ấu vi bất đắc gì lắc đầu chuẩn bị cho bệnh viện lão bản gọi điện thoại lúc này c u ố i hành lang gian phòng đồng thời đi ra hai người trong đó một cái tuổi trẻ t ị n h lệ cô gái tóc dài đưa lưng về phía trần sinh trực tiếp đi tới thang máy trần sinh nhìn xem thân ảnh của người nọ hơi s ư n g sở người này nhìn xem thế nào có chút quen mắt ta bất quá vị kia cô gái tóc dài rất nhanh liền bị một người mặc áo khoác trắng bác sĩ chặn bác sĩ cất túi bước nhanh hướng hai người đi tới trần sinh không khỏi quan sát một chút người tới đối phương là một gã cái đầu cao g ầ y nữ bác sĩ dù cho thân mặc áo trắng trắng mang theo khẩu trang vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng là một cái danh xứng với thực mỹ nhân bại hoại hai người các ngươi là trần tiên sinh cùng g i nữ sĩ a nữ bác sĩ trước tiên mở miệng hỏi đúng vậy lão bản của các người ở đâu trần sinh hỏi ta chính là lão bản của nơi này nữ tử lấy xuống khẩu trang lộ ra một t r ư ơ n g tái nhật lánh d i ễ m mặt trứng ngống dù cho không có trang điểm nhưng như cũng đẹp đến mức trần thượng như da nước bùn mà không nhiễm hoa sen trần sinh hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới bệnh viện lão bản vậy mà còn trẻ như vậy nhìn qua cũng chưa tới hai mươi năm chúng ta tìm một chỗ đàm luận một chút thu mua chuyện a trần sinh gọn gàng dứt khoát nói ân hai vị xin mời đi theo ta tại nữ tử dẫn đ ầ hạ trần sinh hai người tới phòng làm việc của viện trưởng toàn bộ văn phòng coi như rộng rãi bất quá đồ vật bên trong tràn đầy ngoại trừ hỏi bệnh cái bàn bên ngoài còn đặt vào một cái giường một người ngủ xó xỉnh bên trong nghiêng đặt vào một cái phòng thuê thường dùng giản dị giá áo phía trên treo mấy món kiểu nữ quần áo thậm chí còn bao quát một cái đồ lót màu hồng ẩn không ở tại nó quần áo ở giữa chỉ là lộ ra một góc của bằng sơn từ điểm đó đó có thể thấy được vị này nữ bác sĩ thời gian dài ở chỗ này thật không t i ệ n nơi này có chút loạn các ngươi trước tùy tiện ngồi ta đi pha trà nữ bác sĩ tiện tay cởi trên người áo khoác trắng khoác lên trên cây áo không cần làm phiền chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự a trần sinh k h o á t khoác tay trực tiếp ngồi trên một cái g h ế nữ bác sĩ cũng không còn khách sáo ngồi trần sinh đối diện nhìn kỹ lại bỏ đi áo khoác trắng nữ bác sĩ nhiều hơn mấy phần gợi cảm nhất là trước người phong cảnh dường như so dư ấu vi còn muốn càng hơn một bậc cũng không phải trần sinh cố ý m ạ o phạm thật sự là nam nhân trời sinh liền có một đôi giỏi về phát hiện mỹ ánh mắt luôn có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới có thể gột rửa tâm linh mỹ cảnh trần tiên sinh trước tự giới thiệu mình một chút ta là tế thế đường người đại biểu pháp lý lê m ạ n đồng thời cũng là tế thế đường viện trưởng lê viện trưởng bệnh viện này ngươi dự định bao nhiêu tiền bán ra trần sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói một khối tiền một khối tiền dư ấu vi trong nháy mắt có chút không bình tĩnh lê việt trưởng ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta à? một khối tiền liền đem lớn như thế bệnh viện bán cho người khác đây quả thực là thiên phương dạ đàm thậm chí ngay cả trần sinh đều cảm thấy có chút khó tin chính mình mặc dù là thổ hảo nhưng đem lớn như thế bệnh viện một khối tiền bán cho người khác khẳng định làm không được không phải là bởi vì tiền mà là sợ người khác chửi mình ngốc tuy nói tự mình làm việc ngốc cũng không tìm thiếu nhưng vậy cũng là hệ thống nổi Bất t quả r ầ nếu Sinh i b t c h y ệ như c ắ chắn c không h đơn giản n sẽ vậy. Lê Việt Lê ngươi n g liền nói i còn có rõ đ、so、muốn k i mua hạ tế thế đường liền muốn lựa chọn tiếp nhận kết x u nợ nần chỉ có dạng này khả năng thông qua pháp viện phê duyệt trần sinh gật gật đầu thì ra là thế ta liền nói ta cái này lớn đoan loại làm sao có thể tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì đoan loại lê m ạ n trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra không có gì trần sinh vẻ mặt thành thật nhìn về phía lê m ạ n nói rằng ta nhìn bệnh viện này hoàn cảnh không tệ chiếm diện tích cũng không nhỏ như vậy đi ngươi nói một chút thu mua cần chủ yếu điều kiện nếu như không phải quá phiền thoái ta có thể suy tính một chút lê m ạ n nghe xong không khỏi giật mình trên thực tế nàng lần này căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào dù sao tế thế đường kết xù nợ nần trực tiếp quên lui đa số người hơn nữa tế thế đường kỹ thuật cao siêu nhân viên y tế trên cơ bản đều bị cái khắc bệnh viện đào đi đã không có giá trị đầu tư thu mua tế thế đường đúng là một cái phong h i ể m cực cao sự tình nhưng là không nghĩ tới trần sinh vậy mà không chút do dự liền đáp ứng trần tiên sinh có người bằng lòng thu mua tế thế đường liền đã không tệ ta nơi nào còn dám nhắc tới điều kiện gì lê mạn nhìn xem trần sinh ánh mắt trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu bất quá ta có một cái yêu cầu quá đáng ngươi hẳn là ít nhiều nghe nói qua đến bệnh viện chúng ta trên cơ bản đều là một chút chị không dạy nổi bệnh bệnh nan y người bệnh nếu như ngươi dễ dàng có thể hay không để cho những bệnh nhân này tại cái này c h ờ lâu nửa tháng ta cam đoan nửa tháng sau bọn hắn đều sẽ rời đi nơi này dứt lời lê mạng không khỏi xoa xoa đôi bàn tay điều kiện này nói khó cũng không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản trần sinh nâng cầm lên suy tư một lát b ỉ m cười nói nói đã ngươi đưa ra điều kiện vậy ta cũng đưa ra một điều kiện ta có thể giúp ngươi hoàn lại tất cả n ợ n ầ n cũng cho phép những bệnh nhân kia tiếp tục tại cái này trị liệu bất quá ngươi muốn lưu lại thay ta làm công chương hai trăm bốn mươi khóa lại lê khắp chương hai trăm bốn mươi khóa lại lê khắp lê m ạ n có chút khó có thể tin nhìn về phía trần sinh trần tiên sinh ngươi thật dự định thu mua tế thế đường có phải hay không ta không có nói rõ ràng tế thế đường trước mắt thuộc về tư không t r à n lỡ tình huống ta biết trần sinh không thèm để ý chút nào gật gật đầu thu mua một nhà bệnh viện tựa như là tại mua một quả rau cải trắng lê m ạ n trên mặt hiện lên vẻ vui sướng kia những bệnh nhân này những bệnh nhân này có thể lưu tại bệnh viện tiếp tục trị liệu nếu như thuốc không đủ cũng có thể tạm thời đi vào cái khác bệnh viện ví dụ lời nói có thể tính tại thu mua tài chính bên trong ngươi báo tổng giá trị cho ta là được lê mạng nghe xong nhịn không được lần nữa đánh giá đến trần sinh cùng dư ấu v i hai người nếu như không phải biết hai người này là vạn hảo tập đoàn cao tầng nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương là lừa đảo dù sao thế giới này nào có nhiều như vậy người tốt trần tiên sinh ngươi nói như vậy ta còn thực sự có chút trở tay không kịp có thể hay không cho phép ta trước hạch tính một chút có thể lê mạng vội vàng bật máy tính lên bắt đầu hạch toán thu mua kim sau một hồi lâu một bên máy đánh chữ bắt đầu làm việc đóng dấu mấy phần hợp đồng lê m ạ n cầm lấy một phần hợp đồng đưa cho trần sinh trần tiên sinh đây là thu mua hợp đồng ngươi xem qua một chút trần sinh cho vừa mới trên đại thể nhìn một chút tế thế đường quy mô so thị cấp một bệnh viện lớn thậm chí so tỉnh cấp một bệnh viện còn lớn hơn một chút ngoài ra nghe nói tế thế đường các loại dụng cụ thiết bị cũng không rẻ một đài nhập khẩu dụng cụ động một tí liền muốn lên ngàn vạn trần tiên sinh ngươi không có ý định lại suy nghĩ một chút sao lê mạng nhắc nhở chuyện lớn như vậy cứ như vậy qua loa quyết định n g ư ơ i thật giống như cũng không biết bệnh viện có bao nhiêu tài sản a con người của ta sợ nhất phiền thoái có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề với ta mà nói cũng không tính là vấn đề trần sinh khí phách mười phần nói rằng bức khí trong nháy mắt kéo căng giờ phút này chính là long vương tới đều phải kém ba phần không phải là bởi vì long vương không bằng trần sinh có tiền mà là long vương miệng chỉ có thể nghiêng tới bốn mươi năm độ mà trần sinh miệng có thể nghiêng tới bốn mươi sáu độ lê m ạ n hít sâu một hơi tại trên hợp đồng ký tên con dấu sau run run dày, dày dày đem hợp đồng đưa cho trần sinh nàng thận trọng đứng tại trần sinh bên cạnh tựa như là một cái chờ đợi lao sư chấm bài tập tiểu học sinh như thế trần sinh không chút do dự tại trên hợp đồng ký lên tên của mình lê việt trưởng cho ta một cái tài khoản lê m ạ n s x n g sở nửa tin nửa ngờ đem thẻ ngân hàng của mình đưa tới không bao lâu thu được một đầu ngân hàng tin nhắn ngài số đôi sáu nghìn hai trăm năm mươi một thẻ tiết kiệm thu nhập kim ngạch một tỷ nguyên m ộ ư ơ i ức m ộ ư ơ i ức cái này tới số lê m ạ n tự nhiên có thể nhìn ra cái này m ộ ư ơ i ức tài chính đi là trần sinh người tài khoản nói cách khác trần sinh tùy tiện liền có thể xuất ra m ư ơ i ức thu mua một nhà bệnh viện cái này không thể nói là thổ hảo mà là thần hảo hơn nữa còn là có quyền hạn đặc biệt thần hảo kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm chín mươi năm điểm phải t r ă n g đem nó khóa lại là m ộ mươi năm hảo nữ thần khóa lại trần sinh trực tiếp khóa lại l ê mạng cũng xem xét lên đối phương thông tin cá nhân t í n h danh lê mạng nhan trị chín mươi năm điểm tuổi tác hai mươi tám tuổi thân cao một trăm sáu mươi chín cm thể trọng năm mươi một kg yêu đương số lần không. độ thiệt cảm sáu mươi trần tiên sinh t a thay bệnh viện bệnh nhân cảm ơn người cảm ơn ngươi bằng lòng cho các nàng một cái cơ hội sống sót lê m ạ n đống nhiên cắt ngang trần sinh suy nghĩ trần sinh lại chỉ là cười một tiếng lê việt trưởng bệnh viện đều có thể bị ngươi mở phá sản ngươi cũng là có, có chút ó c tài năng à. lê m ạ n tự nhiên biết trần sinh đang nói đùa với mình trần tiên sinh ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra bệnh viện chúng ta không riêng không kiếm tiền còn muốn lấy lại tiền cho những bệnh nhân kia a thì ra ngươi vẫn là nhà từ thiện nhà từ thiện chưa nói tới ta chỉ là muốn ngừng những cái kia mắc ung thư nữ hải có thể tốt hơn đi đến quãng đời còn lại nói đến đây lê mạng nhìn thoáng qua trên tường anh c h ụ kia là lê m ạ n cùng một người dáng dấp hết sức xinh đẹp phụ nữ trung niên chủ bạch trung trần sinh cũng chú ý tới tấm hình kia phụ nữ trung niên cùng lê mạng i ố n g nhau đến bảy tám phần lê viện trưởng đó là n g ư ờ i mẫu thân đúng vậy bất quá nàng đã qua đời lê m ạ n cười khổ một tiếng chậm rãi mở miệng nói kỳ thật gia đình của ta điều kiện không tệ thời điểm trước kia phụ mẫu kinh doanh một xí nghiệp ta từ nhỏ sống an nhàn sung sướng một mực tại nước ngoài đọc xong y học tiến sĩ mới về nước cũng thuận lợi tiến vào yên kinh cùng hiệp bệnh viện rất nhanh ta liền trở thành cùng hiệp bệnh viện trẻ tuổi nhất chủ trị y sư cũng là trong nước công nhận có tiềm lực nhất bác sĩ chỉ tiếc đây hết thể bị một trận ngoại ý muốn phá vỡ có một ngày ta bỗng nhiên biết được mẫu thân mắc ung thư đồng thời đã là thời kỳ cuối phụ thân của ta hướng ta thẳng thắn hãn tại đến học kỳ ở giữa xuất quý một gã n ữ thuộc h ạ mẹ ta là bởi vì nhiều năm vất vả tăng thêm tinh thần bên trong hao tổn cho nên mới mắc ung thư ta biết những n à y về sau nghĩa vô phản cố từ đi làm việc mang mẫu thân của ta ra ngoại quốc tốt nhất bệnh viện chỉ tiếc không lâu sau đó nàng vẫn là b u ô n g tay nhân gian khi đó ta giống như là một cái gai vị như thế hận bên người tất cả mọi người ta hận phụ thân ta vượt qua giới hạn hận những cái kia dấu diếm thân thích của ta h ậ n cái chí y ngày ngày sau trò a m h chuyện biết được vị tiêu a di là mẫu thân của ta người chung phòng bệnh nàng nói cho mẫu thân của ta biết đời này nguyện vọng lớn nhất liền là muốn cho ta an an ổn ổn vượt qua cả đời ta bỗng nhiên tỉnh nộ lại cảm thấy mình còn giống như có rất nhiều chuyện muốn làm không thể tiếp tục đổi phế đi xuống thế là ta cầm mẫu thân cho ta di sản mở bệnh viện này dư ấu vi nghe xong không khỏi nổi lòng tôn kính lê nữ sĩ ngươi thật sự là một cái vĩ đại bác sĩ ta muốn lệnh đường trên trời có linh thiêng cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo ta có thể chưa nói tới vĩ đại ta làm những này không phải muốn chứng minh ta là một người tốt mà là để cho mình những người còn lại sinh có việc có thể làm đây cũng là ta cùng bệnh nhân ở giữa lẫn nhau cứu rỗi a lê mạng ngữ khí lạnh nhạt nói trần sinh thấy thời cơ không sai bị lắm thế là trực tiếp tiến vào chủ đề của ngày hôm nay lê viện trưởng ngươi vừa mới nói ngươi là y học tiến sĩ đúng không đúng vậy ta trước kia chủ công chính là tây y khối hữ phương hướng bất quá hai năm này bắt đầu nghiên cứu dùng trung y trị liệu khối u dù sao hiện tại trị liệu khối u phương pháp quá phí tiền người bình thường căn bản tiêu phí không dạy nổi n h ư n mấy năm này có cái gì tiến triển sao lê m ạ n cười khổ một tiếng trần tiên sinh ngươi cũng quá để mắt ta ta cũng chính là trung y nhập môn trình độ m à thôi đúng dịp ta cũng tự học hai năm trung ý ỉa a ngươi cũng hiểu trung ỉa đúng vậy a lê việt trưởng ta có thể cùng ngươi trao đổi một chút sao giao lưu giao lưu cái gì lê m ạ n có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc đương nhiên là giao lưu như thế nào trị liệu khối u trần sinh v ẽ mặt thành thật nhìn về phía lê m ạ n nói rằng